Chương 842, căn cứ bà cô. Chương 842, căn cứ bảo cô. Diệp Nhiên nhìn lấy cái này thành tựu, khóe miệng co giật ở dưới, cái này cũng bị người nhìn đến, còn không ném người chết. Tử cũng không làm. Đó lấy, hắn vừa nhìn về phía phía sau hai cái thành tựu Ô Nha tọa phi cơ, mời ký chủ ngay trước 100 người trước mặt, ngồi đến một người tu hành trên đầu, nam nữ không hạ, cũng hô to, Ô Nha tọa phi cơ. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 5000 thành tựu điểm, ngũ cấp niết bản chi thân. Quạt say gió, mời ký chủ ngay trước 1000 người trước mặt, toàn lực huy động hai tay, vung ra một đạo vào rộng, cũng hát vang, quạt xoay gió kẹt cái tí tho o địa chuyển thành tự hoàn thành khen thưởng 6.000 thành tựu điểm ngũ thể chất bạch phiến nhìn lấy hai cái này thành tựu diệp nhiên cả người đều có chút bất tức cái này so với cái thứ nhất còn không hợp tối thường thế mà phiền toái nhất chính là tự do thành tựu tuy nhiên có thể ba chọn một nhưng không thể giống bình thường thành tựu một dạng có thể hoa thành tựu điểm thay đổi nói cách khác nhất định phải hoàn thành không hoàn thành vẫn không cách nào đổi mới mới tự do thành tựu thật sự là dựa vào hắn hiếm thấy văn tục tâm tính đều có chút nổ tung diệp nhiên gã cán môi cái này ba cái thành tựu nhất định phải chọn một cái hoàn thành tự do thành tựu rất dễ dàng xuất hiện giống mười vạn chiến phá cảnh người dạng này tuy nhiên khó khăn nhưng là khen thưởng nhiều thành tiệu cho nên coi như kiên trì cũng phải chọn một cái đương nhiên chọn cái nào hắn còn muốn suy nghĩ một chút dù sao đều quá thao đẳng giang dắc lúc này cửa phòng mở ra tướng mạo nhã nhạt bạch nhạc đi ra cười nói thế nào cái gì thời điểm có thể đi vào khắp nơi thành buổi chiều đi diệp nhiên trầm ngâm xuống nói đợi chút nữa buổi trưa ta lại đi thiên tài huấn luyện căn cứ trong bảo khố một chuyến chọn lựa ba kiện đồ vật về sau liền có thể rời đi buổi sáng đi thời điểm trông coi bảo khố người kia không tại nói đến hắn cũng có chút ngoài ý muốn, tên kia phụ trách trông coi bảo khố đại tinh vệ, không tại coi như xong, cho dù căn cứ lãnh đạo liên hệ, cũng không thể liên hệ với. bất quá ảnh hưởng không lớn, buổi chiều lại đi một chuyến là được. còn có một cái khác đem dự bị chìa khóa. được. bạch nhạc khẽ gật đầu. thời gian nhoáng một cái đi qua. buổi chiều, diệp nhiên nhìn đồng hồ, cùng lý lao ước định không sai biệt lắm, liền đứng dậy rời đi. hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi trước khắp nơi thành. nghe bạch nhạc nói, khắp nơi trong thành, có tối cao gấp mười lần tinh lực tu luyện thất, cùng tinh thuật tu luyện thất trên người hắn tám viên nói ngộ thạch phối hợp phía trên tu luyện thất bắt đầu tìm hiểu tinh thuật tốc độ tuyệt đối sẽ rất nhanh kinh người tinh thuật trước mắt cũng coi như chỗ yếu của hắn Hoàng cực di tiên kiếm chỉ có tầng thứ nhất mới lấy được huyền sắt thần quang càng là còn chưa kịp tu luyện chờ sau khi làm xong đoán trường long tức tiền bối bọn hắn cũng kém không nhiều trở về đến lúc đó cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng thì triệt để rời đi nửa giờ sau huấn luyện căn cứ trung ương một chỗ hình tròn to lớn màu bạc kiến trúc trước diệp nhiên dừng bước lại xúc lấy tròng dâu dê lý lão đã đợi chờ bên ngoài gặp hắn tìm đến cười ha hà nói bảo khố ta đã mở ra Ngươi đi vào đi. Đa tạ Lý lão. Diệp Nhiên trấn hưng trấn hưng thần, tuy nói huấn luyện căn cứ bên trong đoán chừng không có nhiều quá bảo vật trân quý, nhưng dù sao cũng là cho không, không cần tỉ phí. Không có việc gì, về sau không nên quên huấn luyện căn cứ là được. Lý lão cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu như chờ ngươi biến thành cường giả, có thể trở về cho học viên mới diễn giảng mấy lần liên tốt. Nhất định. Diệp Nhiên gật đầu, huấn luyện căn cứ cũng được cho hắn tại tinh không một cái khởi điểm. Hắn không do dự nữa, bước nhanh đi vào. Căn cứ bảo khố rất to lớn, bên trong là phiến phiến kiệm chắc cửa. Các loại lạ dở thời khắc có nhìn, giám sát càng là nhiều vô số kể. Một khi xuất hiện dị thường, liền sẽ lập tức truyền ra cảnh báo, thông báo ngoại giới. Ngoài ra, còn có một cái to lớn phòng ngự tinh trận, kích phát lồng ánh sáng, bao phủ cả tòa bảo khố. Diệp nhiên một đường thông suốt, vượt qua tầng tầng nghiệm chứng, cuối cùng là đi vào trong bảo khố, cũng chính là một cái to lớn ngân bể ngoài trước. Ngân trên cửa là một cái to lớn màn hình điện tử, phía trên hiện lên các loại bảo vật. Hết thảy theo tinh thuật đến tinh binh, tổng cộng chia làm 6 loại. Hắn trầm ngâm một chút, "Hô, tinh thú thi thể loại, có hay không thực vật hệ tinh thú thi thể?" "Có." Xin chờ chút lát, chính đang vì ngươi điều lấy số liệu. Trên màn hình, hiện hiện một cái mô tả hình dáng màu lam nữ tử khuôn mặt, chờ 2 3 giây sau, vô số cỗ tinh thú thi thể liên xuất hiện ở trên màn ảnh. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh ánh mắt rơi vào một đóa đỏ như máu thực nhân hoa phía trên. Huyết mộ thực nhân hoa, cao cấp tinh vệ, sinh trưởng tại thứ 6 man hoàng tinh phía trên. Chỉ có cao cấp tinh vệ, không được. Hắn có chút thất vọng, muốn muốn đạt tới ma cốt thân yêu cầu, tối thiểu cũng phải đại tinh vệ, sau đó chỉ có thể lại nhìn về phía cái khác tinh thú thi thể. Cùng một thời gian, bảo khố bên ngoài, Lý Lao đang đợi Đồng thời nhìn lấy cửa trống rỗng, nhíu nhíu mày, cái này kỳ tên, đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ là có việc rời đi căn cứ? Có thể rời đi, làm sao cũng không nói với chính mình một tiếng, tốt lại an bài cái giáo quan thay thế hắn hai ngày. Lúc này, một tên thân hình cao lớn, toàn thân màu đồng cổ da thịt trung niên nam nhân, mặt không biểu tình, đi nhanh tới. "Kỳ tiểu tử, ngươi đã đi đâu?" Lý Lao tức giận nói, "Tiểu tử ngươi rời đi, cũng không nói trước cùng lão phu nói một tiếng." "Lý Lao, xin lỗi, lâm thời có chút việc." Cổ đồng da thịt nam nhân lắc đầu, tiếp lấy tốc độ cũng không ngừng, tiếp tục nhanh chân đi hướng trước mặt bà cô. Lần này coi như xong, nhưng là không xuống được vì Lý Lao bỗng nhiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: kỳ tiểu tử, ngươi cho tới bây giờ đều là gọi ta Lý Thuốc, lần này làm sao?" "Là thế này phải không?" Trung niên nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu, trong đôi mắt đồng tử cũng tại Lý Lao hoảng sợ ánh mắt bên trong, dần dần biến thành một loại sáng kim sắc. Sáng kim trong mắt, chủ hệ huyết mạch thi đấu ra người. Lý Lao bỗng nhiên kịp phản ứng, quát lên một tiếng lớn, "Diệp Nhiên, trốn!" Lời còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh liền vang lên. Cùng lúc đó, xa ở căn cứ một bên khác khảo thí khu, trên bầu trời trên lôi đài Từng người từng người 24 giới học viên mới chính đang kịch liệt giao thủ, còn có không ít thắng lợi. Ngồi tại thạch đài phía trên miệng lớn thở dốc, cấp tốc khôi phục thể lực. Vì trận tiếp theo trận đấu làm chuẩn bị đều là học viên mới, thực lực không kém nhiều tình huống dưới, cần khổ chiến một phen. Tăng thêm chiến đấu hết còn muốn có đoạn thời gian nghỉ ngơi, cho nên thực chiến khảo thí luôn luôn đều so sánh hao tổn tốn thời gian. Lúc này cầu thang đá đối diện 11 vị căn cứ cao tầng đã theo trước đó trong rung động khôi phục lại không ít, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Nói vị nào học viên biểu hiện không tệ, là cái hảo hà hả giống. Thạch trung bang đài đông đảo học viên nhóm cũng đang nhìn cơ thường. Còn có Lạc Thiên Viêm hai người, suy đoán người nào lợi hại hơn chút. Và anh. bất ngờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ khảo thí khu đều kịch liệt lay động, thanh thế to lớn, vô số học viên bản năng thân hình lão đạo. Mọi người hoảng hốt quay đầu, liền nhìn đến phương hướng sau lưng, xuất hiện một đoàn cực lớn đến khó có thể hình dung, trọn vẹn mười mấy vạn mét cao màu vàng kim mây hình ấm. Đây là 11 tên căn cứ lãnh đạo bên trong, trong đó một tên láo giả, há to miệng, tiếp lấy đột nhiên đứng lên, thần sắc hoảng sợ nói: "Căn cứ bảo khố, đây là căn cứ bảo khố phương hướng." Chương 843. Song ấn tinh quan trường tám song ấn tinh văn, với anh, theo to lớn màu vàng kim mây hình nấm bạo phát, một cỗ vô cùng đáng sợ khí lãng, trực tiếp tán giật hướng cả tòa thiên tài căn cứ, cường han khí lãng trong nháy mắt liền khuyết tán ra, chỗ đến từng khúc đất đá nứt toác, từng tòa kiến trúc bị rung sụp, biến thành từng mảnh từng mảnh phế tích. đồng thời, một đạo vô cùng to lớn lồng ánh sáng, đột nhiên theo cả cái thiên tài nền phía dưới hiện hiện, hướng về phía trên chống cự mà đi. thế mà cho dù cái này bảo hộ căn cứ lớn nhất tinh trận tự động kích phát, vẫn không thể ngăn cản bao nhiêu, chỉ là trong khoảnh khắc, cái này lồng ánh sáng liền duy trì không ngừng tại chỗ nổ tung. Đô hổn trướng, lại dám tại Thiên Vương thành bên trong đậu thủ. Ai tại Thiên Vương thành bên trong xuất thủ, dám ở trong thành đậu thủ, muốn chết, bản vương ngược lại muốn nhìn xem là của gia tộc nào nhiệt sốc. Thiên Vương thành vị trí trung tâm, đông nhiên truyền ra hơn 10 đạo tiếng hét phẫn nộ. Tiếp lấy bầu trời, trong ngay mắt biến đến đen kịt một màu, từng cái tràn ngập khí tức khủng bố, bàn tay lớn, hướng về nội thành huấn luyện căn cứ trổ tới. Toàn bộ đều là Tinh Vương. Tại Thiên Vương thành bên trong, xuất hiện uy lực này cực mạnh một kích lúc, những thứ này Tinh Vương liền cảm rất được, đều khôi phục. Mà bình thường giấu kín bầu trời, nguyên một đám ẩn thân cử đại vệ tinh cũng đều hiện lộ ra bên trong sông ra từng người từng người người mặc ngọc giáp thiên vệ hướng về phía dưới vọt tới trong lúc nhất thời lít nha lít nhít thiên vệ tăng thêm mười mấy con to lớn bàn tay làm đến bên trong thành triệt để lâm vào hận ám cả tòa thiên phương thành bên trong vô số nhân tộc kinh hãi ngẩng đầu nhìn tình cảnh này huấn luyện căn cứ trung ương nguyên bản căn cứ bạo khố, đã biến thành một cái hồ lớn các loại hủy hoại bảo vật hòa hợp tường vàng toái phiến hỗn tạp cùng một chỗ hồ lớn bên trong một chỗ lóe ra màu lam điện quang màn hình toái phiến trước diệp niên sắc mặt tái nhợt nhìn lấy đối diện một tên thân hình cao lớn chừng cao hơn hai mét Sau lưng có đầu múa màu vàng kim tinh tế cái đôi nam nhân. Nam nhân một đầu tóc vàng, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy, không sai biệt lắm 40 tuổi, một đôi rực rỡ con mắt màu vàng nóng băng lãnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện ba người. Nhất là phía trước nhất, tên kia xem ra nhã nhặn nho nhã trung nhân nhân. Bạch Nhạc, không nghĩ tới là ngươi. Ngươi biết ta? Bạch Nhạc cười cười, tiếp lấy ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị, đại tinh quan cảnh sát cả người, không, có nhập cảnh cho phép, ngươi là làm sao trà trộn vào tới? Ngươi tại chúng ta trong tộc treo giải thượng, cao đến tinh vương đều sẽ tâm động, ta tự nhiên nhận biết ngươi. Mắt vàng trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng. Đến mức ta vào bằng cách nào, không có quan hệ gì với ngươi, đem phía sau ngươi tiểu tử kia giao ra. Không nói a." Bạch Nhạc trong mắt hơi híp, cười nhạt nói, "Vậy xem ra là muốn chết." Tiếng nói vừa ra, một tôn thân mặc áo giáp, bên hông mang theo song ấn mổ làm cự nhân, từ không trung hiện hiện, một chân bước ra. Mà đồng thời, đối diện mắt vàng trung niên nhân sau lưng đồng dạng là một tôn thân mặc áo giáp, bên hông mang theo song ấn mổ làm cự nhân hiện hiện, một quyền vánh tới. Song ấn tinh quan. Bạch Nhạc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Các ngươi hai cái lui về sau, nhưng không nên cách ta quá xa." "Ừm, ân." Trong giây dê Lý Lao hoảng đội vàng giật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Nhiên, liền trốn hướng phía sau. Hai người vừa vọt tới một chỗ công sự che chắn về sau, trên bầu trời liền bỗng nhiên vang lên một nói tiếng nổ mạnh to lớn, đinh hai nhức óc. Cho dù là bây giờ Diệp Nhiên, màng nhụy cũng giống như bị chấn xuyên đồng dạng, kinh liệt đau nhức vô cùng, máu tươi chảy ra, nhưng chợt liền tự động khôi phục. Hai cái đại tinh quan. Lý Lao có chút đắng chát âm thanh vang lên, bên trong một cái vẫn là sạ cả người, Diệp Nhiên tiểu tử, ngươi đến cùng đã làm gì? Một cái đại tinh quan yếu cùng mạng ngươi hoàn mỹ. Là một tên sạ cả người cao thủ xuất hiện ở đây, thì đại biểu là ôm lấy hắn phải chết quyết tâm tới. Diệp Nhiên không nói gì, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm, tên kia khuôn mặt dữ tợn, chính giống giận cùng Bạch Nhạc đối kháng mắt vàng trung nhân nhân. Sạ cả người đại tinh quan, muốn không phải Bạch Nhạc kinh nghiệm mười phần, một mực cùng hắn như hình với bóng, mặc kệ hắn đi phi tinh hắc, còn là học viên mới khảo thí, cũng hoặc là là đến căn cứ này bảo hộ, đều trong bóng tối đi theo hắn, hắn hiện tại đã chết. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, biểu lộ biến đến hờ hững, giếng cổ không gợn sóng, nhưng hai tay đã nắm đến xít sao. Trước đó hắn còn cho rằng, là Bạch Nhạc cẩn thận quá. Mức. Cho dù tại Thiên Phương Thành bên trong đều cẩn thận như vậy, hiện tại xem ra, với anh, trên bầu trời năng lượng kinh khủng dữ âm đột nhiên nổ tung, nhưng còn không có đợi quét tán, liền bị một tôn to lớn màu lam cự nhân đơn tay nắm chặt biến mất. Cùng một thời gian, một vị khác to lớn màu lam cự nhân đầu ầm vang nổ tung, ngay sau đó thân thể khổng lồ trùng điệp ngã xuống. Còn tưởng rằng là cao thủ lãng phí không người này đối ấn. Bạch nhạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau lưng màu lam cự nhân bản tay bung ra, sau đó hai tay gư nắm, một thanh màu đỏ tinh kiếm hiện hiện, tiếp lấy một kiếm, đột nhiên đánh xuống. Theo hét thảm một tiếng cái tia mắt vàng trung niên nhân thân thể nổ tung sau lưng tôn này màu làm cự nhân phía trên sóng ấn, cũng hiện hiện thật sâu vết đứt năng lượng khổng lồ thân thể bắt đầu sụp đổ mắt vàng trung niên nhân thân thể cấp tốc khôi phục nhưng còn không có khôi phục một nửa liền lần nữa lại nổ tung lộ ra dày đặc mảnh xương cùng máu tươi tiếp lấy lại là khôi phục nhưng đồng dạng không đợi khôi phục một nửa tiếp tục nổ tung cứ như vậy lâm vào khôi phục cùng nổ tung tuần hoàn bên trong vẹn vẹn chỉ là phút chốc hắn cả người thì biến thành một bộ máu thịt bê bết không xương nhìn lấy dữ tợn đáng sợ bát nhạn ta nếu không phải chịu được đến vết thương chí mạng sẽ không thua ngươi mắt vàng trung niên nhân suy yếu không cam lòng lâm thanh văn lên đó lấy hắn vừa nhìn về phía diệp nhiên nét miệng nhếch răng cười dòng máu cùng với hàm răng rơi xuống nhân tộc tiểu tử lần này tính ngươi vận khí tốt nhưng ngươi yên tâm ngươi sớm muộn đều sẽ phía dưới đi theo ta diệp nhiên ánh mắt tâm lệ không nói câu nào chỉ là nhìn chăm chăm hắn trong đôi mắt dày đặc chi sắc càng phát ra đùng đùng hắn đột nhiên cười ta chờ các ngươi xạ cả tộc tốt nhất mau lại đây giết chết ta ngươi mắt vàng trung niên nhân ngẩng người bên cạnh bạch nhã cũng thoáng có chút ngoài ý muốn diệp nhiên nhìn lấy đối diện Cái này tức đem tử vong sạ cả tộc trung nhân nhân, gương mặt Tuấn Tú nổi lên hiện mấy phần nụ cười, thanh âm khinh mạn nói: "Các ngươi không nhanh chút giết chết ta, ta liền sẽ làm chết các ngươi, đại tinh quan đúng không? Hôm nay một cái đại tinh quan đánh giết ta, tương lai, ta giết các ngươi sạ cả tộc 100 cái đại tinh quan." Nói, hắn lớn tiếng cười như điên, "Đại tinh quan không đủ, thì tinh vương đến đỉnh, một cái tinh vương đỉnh 10 cái đại tinh quan." Nhanh điểm, thừa dịp ngươi còn có sức lực, đem ta y nguyên truyền trở về, để cho các ngươi sạ cả tộc toàn tộc người tới giết ta. "Ta cần động lực mạnh lên, các ngươi giết ta, đây chính là động lực, ta chết đi cũng sẽ không oán nghiệm các ngươi." nhưng các ngươi không đậu thủ, ta vẫn là sẽ đậu thủ. Chúng ta hai phương nhất định phải có người tử, các ngươi nhất định phải tới giết ta. mắt vàng trung niên nhân đã triệt để xử suốt, nhìn lên trước mặt ánh mắt của Nhật, hơi có vẻ điên cuồng thiếu niên, có chút hối hận cùng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thiên điên, ngươi thì là cái thiên điên. bạch nhạc yên lặng nhìn lấy diệp nhiên, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này giống như trong lòng một mực có kiện vô cùng trầm trọng sự tình, sự kiện này dường như đại sơn một dạng đặt ở hắn trên thân không thở nổi, cho nên mới sẽ tại lúc này nói ra loại này khó có thể khiến người ta lý giải. cực kỳ điên cuồng lợi nói, thậm chí hắn cảm thấy. Đối phương khả năng chính là cái này ý tứ. Bố Sạ cả người tới giết chính mình, mạnh mẽ dùng ngoại bộ áp lực, không ngừng bức bách chính mình nhanh chóng mạnh lên, chỉ là cái này. Chương 844, không trận của chủ. Chương 844, không trận của chủ. Bạch Nhạc than nhẹ một tiếng, tuy nhiên không rõ ràng là nguyên nhân gì, dẫn đến thiếu niên này sẽ xuất hiện điên cuồng như vậy suy nghĩ. Nhưng mình khẳng định là không thể làm cho đối phương như thế tiếp tục nữa. Loại lời này thật muốn truyền về Sạ tộc, phiền phức thì lớn. Hôm nay phái một cái đại tinh quan tới giết ngươi, ngày sau ngươi trưởng thành, thì muốn giết ta tộc trên trăm cái đại tinh quan còn không có trưởng thành, liền như thế hung tính mười phần, cái kia càng thêm không thể để cho người còn sống. Bạch Nhạc cũng mất ép hỏi ý tứ, loại này xả cả người tử sĩ, cho dù là tử, cũng sẽ không nói ra là như thế nào trà trộn vào tới. càng quan trọng hơn là, không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi. Nhân tộc tiểu tử, nguyên lai ngươi là ngu Xuẩn A. mắt vàng trung niên nhân huyết đục giữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra trắng toát mảnh xương. lúc nói chuyện, còn lại từng viên hàm răng không ngừng rơi xuống. thanh âm cũng càng phát ra khàn giọng khó nghe. đáng tiếc ngươi cái này một thân thiên vũ, có thể nói ra những lời này, dám khiêu chiến chúng ta xả cả nhất tộc binh nghiêm. Liền có thể minh bạch ngươi đến cùng có bao nhiêu ngu. Ta lại là bởi vì đánh giết như thế một thằng ngu mà chết, thật sự là không cam tâm. Bất quá ha ha ha, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta chờ ngươi. Oen. To lớn màu lam cự nhân ầm vang một chân đạp xuống, cự tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ mặt đất đều run dậy kịch liệt dưới, ngập trời bùi mù kích thích. Lần này, mắt vàng trung niên nhân sau lưng cái kia còn sót lại bích lục song y lên, vết nứt cấp tốc tràn ngập, cũng triệt để nhịn không được, dông nhiên nổ tung. Vô số màu xanh tóe phiến ở giữa không trung, thì dần dần biến mất, biến thành năng lượng một lần nữa về ở giữa thiên địa. Song ấn, đáng tiếc Bạch Nhạc nhìn qua cái tiêu bích lục song lớn biến mất địa phương, không khỏi lắc đầu. Sau lưng tôn này to lớn màu lam cự nhân cũng dần dần hư hóa, biến mất ở giữa không trung. Vừa mới một chân đạp xuống địa phương chỉ còn một cái hố sâu, trong hầm tĩnh mịch vô cùng, không có nửa điểm sinh cơ cùng khí tức. Một vị xạ cả người đại tinh quan, vẫn lạc tử vong. Bạch Nhạc vừa thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu hô lớn nói: chư vị tiền bối, xạ cả người giết tay đã chết, không lại dùng xuất thủ, không có phản ứng, chỉ có to lớn âm bạo thanh vang lên, tiếp lấy vấn luyện căn cứ trên không, bất ngờ biến đến đen kịt một màu." Mười mấy con to lớn cự thủ, ầm ầm hướng về phía dưới chụp tới. Thiên Vương thành từ hơn 30 hành tinh tạo thành, to lớn vô biên, bên trong thành lại có vô số trọng tinh trận. Cho dù là tinh vương, xuất thủ cũng cần thời gian. Lúc này cái kia xạ cá nhân đại tinh quan vừa mới chết, những thứ này tinh vương liền đều đã đuổi tới. Bạch Nhạc gặp những thứ này kinh khủng cự thủ, không có dừng lại, vẫn như cũ thẳng tắp hướng nơi này chụp tới, không khỏi một người lần nữa hét to nói. Chư vị thiên bối, xạ cá người tử sĩ đã chết có thể thu tay lại, vẫn là không có phản ứng. Từng cái to lớn bàn tay, mục tiêu rõ ràng, đều là chụp vào trên đất diệp nhiên. Đáng chết. Bạch Nhạc trong nháy mắt kịp phản ứng, kiên trì vọt tới Diệp Nhiên trước người, quát lên, "Chư vị tiền bối, đây là Phương thành chủ muốn người. Bạch Nhạc, ngươi có thể không nên nói bậy, thiếu niên này rõ ràng là ta con nuôi, cùng các ngươi thương gia không quan hệ, hắn là ta vương gia con rể. Cút đi, ngươi nữ nhi đều hơn 3000 tuổi, nữ hơn 3000. Vừa vặn ngàn khối gạch vàng sao? Đều cho lão phu tránh ra, Bạch Nhạc, ngươi cái thẳng nhãi con cũng thế, năm đó ngươi có thể còn sống theo xạ ca người bên kia trở tới, thế nhưng là lão phu giúp ngươi. Bạch Nhạc, ngươi nghe răng lão, tránh ra đi, chúng ta không muốn thương tổn đến ngươi, để cho ta xem thật kỹ một chút tang nghĩa tôn." Hắn theo xuất sinh lên ta còn chưa thấy qua hắn đâu. Đừng ảnh hưởng chúng ta đoàn tụ. Nghĩa tôn, họ Lý vương bắt đạn, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, là không phải là muốn đánh nhau. Trên bầu trời trong nháy mắt hỗn loạn lên, mười mấy con bàn tay lớn đụng vào nhau, loạn tung tùng vẹo, các loại tiếng quát mắng vang lên. Phía dưới, Bạch Nhạc cùng cách đó không xa Tròm Dâu, Dê Lý lao, đều thần sắc ngốc trệ, mắt trợn tròn mà nhìn xem tình cảnh này. Lúc này, từng người từng người người mặc ngọc giáp thiên vệ nhanh chóng từ trên bầu trời bay tới, lít nhá, lít nhít phủ kín toàn bộ bầu trời. Bạch Nhạc giống như là nhìn đến một cái cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng về đám kia thiên vệ, vội vàng hô. Bộ vệ trưởng, đằng sau ta thiếu niên này là Phương vệ trưởng chỉ rõ muốn dẫn cho Phương thành chủ, những thứ này Tinh Vương tiền bối muốn các người. Cái kia thối nam nhân. Một đạo tuyển chuyển thanh em dễ nghe vang lên. Tiếp lấy một tên người mặc ngọc giáp, mái tóc dài màu đỏ tới eo thiếu nữ, theo một đám thiên vệ bên trong bay ra, đi vào phía trước nhất. Sau lưng vô số thiên vệ lập tức đào hào tàng ra, ở sau lưng hắn hình thành hai nhóm, theo sát hắn. Thiếu nữ tóc đỏ khuôn mặt tiểu mỹ, da bạch tái tuyết, mi tâm là một đạo hỏa diễm vân ký, hai lỗ tai cực nhọn, đồng tử cũng là màu lửa đỏ, trên đầu còn một cặp cực nhỏ uốn lượn sừng ngọn. Nàng liếc nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, sau đó nhìn hướng lên bầu trời bên trong, những cái kia to lớn tinh lực cự thủ, rũi ra giống như tỉ mỉ hành giống như trắng đoan tay ngọc, hai tay nắm quyền, cười nhẹ nhàng nói, ba giây thời gian, lại không lăn lão nương thì tát ngươi nhóm, trên bầu trời lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tiếp lấy từng cái to lớn cự thủ, bắt đầu tán loạn biến mất, còn có một đạo phẫn nứt nói thầm tiếng vang lên, nữ hài tử mọi nhà, mỗi lần đều chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, thật bạo lực, ngươi dám nói lao nương bạo lực, lao nương ôn nhu như vậy, ngươi đặc yêu có phải hay không ngủ? Thiếu nữ tóc đỏ hai mắt cọ mà bước lên lửa, thân hình như thiểm điện lướt hướng lên bầu trời. Đừng cho lão nương chạy, lão nương không phiến trên ngươi." Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời còn sót lại mấy cái tinh lực bàn tay lớn, cũng nhanh chóng biến mất, hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Bạch Nhạc xoa xoa mồ hôi trên đầu, kém chút thì hỏng sự tình, còn tốt bộ vệ trưởng tới kịp thời. Diệp Nhiên yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trung quanh tường đổ, nhẹ giọng nỉ non, sả ca người. Bạch Nhạc đi đến cách đó không xa hố sâu trước, vẫy tay một cái, trong hầm tên kia sả cả nhân tinh quan tất cả vật tàn lưu phẩm, còn có một khối xương sọ toé phiến bay lên. Cái này khối xương sọ toé phiến, là chỗ Mi Tâm có thể mở ra ý niệm không gian. Ra hoàn này đến cùng là làm sao trà trộn vào tới. Bạch Nhạc nhìn lấy những thứ này phá toái đồ vật, cau mày. Tất cả thiên vệ tìm kiếm có rảnh hay không ở giữa vết nước, đồng thời phong tỏa toàn bộ huấn luyện căn cứ. Lúc này, cái kia tóc đỏ thiếu nữ thanh âm ngăn cách cực xa, hơi có vẻ lạnh như băng truyền đến. Một tên xạ cả nhân đại tinh quan, không có nhập cảnh cho phép thì có thể đi vào, hẳn là vận dụng không trận quân chủ, trực tiếp truyền tống mà đến. Cái này bên trong khẳng định còn có đồng bạn của hắn, phong tỏa căn cứ, nguyên một đám trà, một con kiến đều không muốn bỏ qua. Vâng. Từng người từng người người mặc ngọc giáp, thần tình nghiêm túc thiên vệ, tự trên bầu trời tản ra. Đồng thời hướng về huấn luyện căn cứ trung quanh, ném ra từng cây ngọc trụ. Trong ngay mắt, một cái to lớn tinh trận đem huấn luyện căn cứ hoàn toàn bao vây lại. Chương 845, cho tàn lại cháy. Chương 845, cho tàn lại cháy. Bạch Nhạc nhìn lên bầu trời, lắc đầu, vẫn là phó vệ trưởng kinh nghiệm đủ, ta thế mà đem không trận quyền chủ sự tình đem bên đi. Đó lấy, hắn vừa nhìn về phía Diệp Nhiên, chúng ta đi về trước đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tâm tình. Nơi này có thiên vệ tại, phó vệ trưởng đợi chút nữa cũng sẽ trở về, hẳn là có thể điều tra rõ ràng. Diệp Nhân lại có chút thấy náy nhìn về phía trộm Zhou Ze lão gia. Lý lão, xin lỗi đưa ngươi liên lụy tiền đến, còn hủy đi căn cứ bảo hộ. Yên tâm, toàn này bảo hộ còn có toàn bộ huấn luyện căn cứ tổn thất, thành chủ phủ đều sẽ bồi thường." Bạch Nhạc cười nhạt nói, "Phương thành chủ luôn luôn đại khí, Lý lão ngươi không cần lo lắng." Hắn lúc trước cũng là huấn luyện căn cứ tốt nghiệp học viên một trong, tự nhiên cũng nhận ra Lý lão, vị này tu luyện khu lãnh đạo. Nghe vậy, Lý lão đại vui, "Từ thành chủ phủ bồi thường, tốt, cái này bảo hộ nổ tốt." Mắt thấy hai người ngạc nhiên ánh mắt nhìn đến, hắn vội vàng ho khan nói, "Khụ khụ, lão phu nói là những thứ này vật ngoại thân không có gì, chỉ cần người không có việc gì là đã Bạch Nhạc nhìn hướng Diệp Nhiên, nói ra, không cần có gánh nặng trong lòng, loại này thiên tài bị tập kích sự tình, Thiên phương Thành phát sinh qua nhiều lần. Rất sớm liền có minh xác bồi thường quy định, coi như thành chủ phụ không bồi thường, Thiên cung cũng sẽ bồi thường. Diệp Nhiên gật gật đầu, đuổi theo hắn cùng nhau rời đi. Không trận của chủ, đây là cái gì tới? Lý lão nhìn qua bóng lưng của hai người, trong mày, huấn luyện căn cứ bên trong xuất hiện một cái đại tình quan cấp xạ cả người. Hắn cũng rất muốn biết, đối phương là như thế nào tiến đến. Động nhiên hắn nghĩ đến cái gì, ngẩn người, sau đó hoảng sợ nghẹn nào, chẳng lẽ là vật kia. Cái này Diệp Nhiên tiểu tử, đến cùng làm cái gì? Xa cả tộc chẳng những phái ra một tên song lớn đại tinh quan, thậm chí còn dùng không trận quân chủ. Lý Lao hít vào nguồn khí lạnh, tiếp lấy trong mắt lóe lên một vệt trăn chờ, trước đi xem một chút kỳ tiểu tử, cái này xả cả người dùng hắn thân phận, tiểu tử này khả năng nguy hiểm ở tại rời đi nửa giờ sau. Tĩnh Mịch Phế tích bên trong, một đạo yếu ớt màu vàng kim ngọn lửa, chập rãi lướt đi, sau đó hướng về khu cư trú phương hướng bay đi, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy một khuôn mặt. Rõ ràng là vừa mới, tiên đi từ tại Bạch Nhạc trong tay mắt vàng trung nhân nhân. Khu cư trú, 1020 từ rời sân phòng. Dưới núi biệt viện bên trong. Diệp Nhiên nhìn lấy bởi vì vừa mới chiến đấu kịch trấn, trong nội viện nức ra một đầu rộng nửa mét vết nước, suy nghĩ xuất thần. Thói quen liên tốt, cái này vừa mới bắt đầu. Bạch Nhạc lắc đầu nói, chỉ cần chống nổi mấy trăm năm, chờ ngươi trưởng thành đến tinh vương, khi đó liên tốt. Trước lúc này không chỉ là xạ ca người kỳ một người, long nhang người cái này hai đại á nhân tộc, sớm muộn cũng sẽ đối ngươi ra tay. Thậm chí còn có một số trong bóng tối mưu đồ bất chính tiểu tộc, càng thêm khó phòng. Đây cơ hội là mỗi cái cường giả đều nhất định muốn kinh lịch. Lúc trước Phương Vệ trưởng đồng dạng là tại lần lượt đánh giết, tự bạo ám sát, lưu hại bên trong trưởng thành. Diệp Nhiên trầm mặc nửa ngày, hỏi: Lần này có bao nhiêu người bởi vì ta mà chết? Thiên Tâm, ta cũng không phải ăn chay. Bạch Nhạc nhạt cười một tiếng, một cái song ấn đại tinh quan trạng thái ở vào đỉnh phong, ta có lẽ không rảnh bận tâm cái khác, cần toàn lực ứng đối. Nhưng tên kia xác thực thân thể có chút vấn đề, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy đánh giết hắn, đồng thời bảo vệ một số tại phụ cận người. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhỏ thở phào, còn tốt lần này học viên khảo thí chỗ đó, đi lại lượng học viên, tăng thêm căn cứ bảo khố nơi này, bình thường ít người, không phải vậy cho dù là Bạch Nhạc, đoán chừng cũng bảo hộ không được quá nhiều người. Bạch Nhạc nhìn lấy hắn nghiêm mặt nói. Bất quá ngươi loại tâm tính này, muốn cải biến một chút, có người thương vong là không thể tránh được. Nhiều khi gặp phải tập kích lúc, ngươi đệ nhất lựa chọn, cần phải vĩnh viễn là chính mình. Gặp Diệp Nhiên không có trả lời, hắn đột nhiên hỏi, ngươi rõ ràng chúng ta nhân tộc có bao nhiêu nhân khẩu sao? Diệp Nhiên giật mình, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Bạc Nhạc chậm rãi nói, lần trước thống kê nhân khẩu đã là hơn 3000 năm trước, lúc đó ta còn chưa ra đời. Hiện tại người cần phải càng ngày càng nhiều, lúc trước số liệu không quá chuẩn. Không nói nhân khẩu, nói tinh cầu đi. Chúng ta nhân tộc hết thảy 531 viên sinh tồn tinh, 12640 tinh. 17 viên man hoàn tinh. Ngoài ra chưa khai mở tinh cầu rất nhiều, còn có phụ thuộc chủng tộc hơn 30. Hắn nhìn lấy Diệp Nhiên, trầm giọng nói, hôm nay chết một cái tinh vệ cảnh Diệp Nhiên, có lẽ không quá quan trọng. Nhưng tương lai nếu là thiếu một cái tinh vương cảnh Diệp Nhiên, tại chúng ta cùng cái khác đại tộc khai chi lúc, bởi vì thiếu cái này một vị tinh vương, khả năng liền muốn ném mười mấy viên tinh cầu. Mỗi hành tinh phía trên một trăm ức nhân tộc, đều lại bởi vậy lưu lạc làm dị tộc tù binh, bị đánh giết hầu như không còn. Bạc Nhạc dừng một chút, phất tay nói, ta không biết trong lòng ngươi có chuyện gì, bất quá ngươi phải nhớ lấy. Ngươi bây giờ nhất cử nhất động, đều liên quan đến chủng tộc cho nên lần này ngươi cùng cái kia xạ ca ngươi nói những lời kia, ta hy vọng đừng có lần sau. Lần này hắn không có cơ hội chuyển đi, nhưng lần sau khác xạ ca ngươi, Một khi đem chuyển trở về, ngươi thì gặp phải Viễn Siêu lúc trước Phương Vệ trưởng trả thù. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ điều tra hết sự kiện này, chúng ta thì tiến khắp nơi thành. Bạch Nhạc vô vô Diệp Nhiên bà vai đi hướng ra phòng. Diệp Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng yên lặng, đạo lý rất đúng, đáng tiếc chính mình cũng có nhất định phải làm như thế, như thế ích kỷ lý do. Nhân tộc thiếu một cái Diệp Nhiên, còn sẽ có cái gọi cơ thương người, từng bước một cơ thời cũng có thể xứ tộc quần mạnh đại. Nhưng Lam Tinh không có Diệp Nhiên, thì triệt để không có hy vọng. Diệp Nhiên thì thảo, khoanh chân ngay tại chỗ nhắm mắt, bắt đầu chữa trị ý niệm chi môn. Lần này, tại kiến thức đến Đại Tinh Quan Cảnh, loại kia không gì địch nổi kinh khủng lực lượng, để hắn trong lòng lần nữa mê mang. Hắn hiện tại, khoảng cách Tinh Quan đều có xa xôi vô cùng khoảng cách, mà Tinh Quan phía trên còn có Tinh Vương, Tinh Vương sau còn có phía trên tứ cảnh, nhất cảnh so nhất cảnh khó. Còn lại 19 năm dưới, muốn muốn đạt tới chúa thể, có lẽ đúng như cổ tử nói, đây là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không có khả năng. Cũng là cảm nhận được chính mình bất lực cảm nhận được tuyệt vọng, hắn mới có thể đối cái kia xả cả nhân đại tinh quan, gần như phát tiết giống như nói ra như vậy một phen. giang giác, gian phòng bị đa văng, cổ quyền áp, mơ mơ màng màng đi tới, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? mới cách chơi viền trấn. Chấn. chấn động đến lợi hại như vậy, còn có để hay không cho bản đại giang ngủ? phù phù, theo một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, cổ quyền hùng hùng hổ hổ thanh âm cũng vang lên. ngươi lại ra, tên vương bắt đạn nào tại lao tử cửa đảo cái khe hở? rất nhanh, mặt mây sám xịt cổ quyền theo vết nước bên trong nảy ra, lác lác đất trên lưỡi, muốn không phải bản đại gia thân thủ mạnh mẽ. Còn thật kém chút rơi xuống đừng để bản đại gia biết là ai như thế hố mẹo, không phải vậy bản đại gia cho hắn biết hối hận hai chữ viết như thế nào." Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, đầu kia rộng nửa mét vết nứt bỗng nhiên sụp đổ xuống, đất đá không ngừng rơi xuống, vết nứt biến đến càng phát ra lớn. "Quá, cái này làm sao trở về?" Cổ Quyên trợn mắt hốt hoồm. Diệp Nhiên mở mắt ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đây hết thảy, nhìn sau một hồi, lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá trải qua như thế qué giật một cái, tâm tình hơi dễ chịu chút, không có trước đó trầm trọng như vậy. Cổ Quyên xa xa liếc mắt nhìn hắn, trong lòng những môi, số tiểu tử muốn không phải nhìn tại ngươi cấp cho bản đại gia đường về nhà phí, bản đại gia mới sẽ không cố ý đi ra, hống ngươi vui vẻ, người lớn như vậy, còn cần con mèo hống, thật sự là mất mặt. Cùng một thời gian, một luồng yếu đốt màu vàng kim ngọn lửa, tại trống rống khu cư trú trước dừng lại, nhìn lấy trước mắt từng tòa sơn phong. Hắn tạm dừng bỗng nhiên sau, hướng về giáo quan ở lại sơn phong cấp tốc bay đi. Chương 846, tám tộc hội nghị. Chương 846, tám tộc hội nghị. Ba ngày sau, thiên phương thành trung ương, một tòa năm giữ tám cái cổng thành trong thành lớn, bỗng nhiên bắn ra tám đạo quang mang, ở giữa không trung đụng vào nhau. Nhất thời, giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng chói lọi quan mang, khuyết tán hướng bốn phía đồng thời còn có một đạo uy nghiêm thanh âm giản mua vang lên. Thứ 413 lần, Tam tộc hội nghị bắt đầu, Ta Thiên cung nhị trưởng Lao Thương Vân, phụ trách đốc biết, hội nghị bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, khắp nơi bên trong thành một mảnh xôn xao. Vô số người ánh mắt kinh ngạc, nhìn hướng lên bầu trời, ẩn ẩn có thể nhìn đến, vân vụ bên trong một tòa trôi nổi cung điện. To lớn ngọc sắc cung điện, đứng sừng sững ở khắp nơi trên thành không, cửa biển hiệu phía trên là hai cái dễ thấy chữ Thiên cung. Thiên cửa cung, không ngừng có người ra ra vào vào, có nam có nữ, phần lớn là trung niên nam nữ nô nhiên còn có mấy vị tuổi tác khá lớn lão giả trong thiên cung bộ có được mấy tầng không gian lúc này chỗ sâu nào đó tầng không gian bên trong mảnh không gian này đen nhánh vô cùng chỉ có ngay trung tâm có nồng đậm bạch quang tại một mảnh hắc ám bên trong rất là dễ thấy mà tại trong bạch quang ngồi lấy một tên người mặc đạo bảo màu xanh khoanh chân nhắm mắt gầy guộc lão giả thanh bảo lão giả bên cạnh thân đều ngồi đợi hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi theo thứ tự là một nam một nữ trước người đều để đó một bản màu vàng sách cùng bút lông đồng thời thân thể bên cạnh còn các lơ lửng một cái phụ trách thu âm điện tử bóng lúc này hai người ngồi nghiêm chỉnh bất quá vẫn là có thể nhìn ra, lược có chút khẩn trường, thậm chí một số mồ hôi đều nhỏ rõ sách phía trên. sách vỏ ngoài, thì rõ ràng biểu hiện ra tám tộc hội nghị ghi chép sách. theo thời gian trôi qua, trong bóng tối, dần dần vang lên từng đạo từng đạo nói chuyện với nhau thanh âm đồng thời tám cái phương hướng sáng lên yếu ớt quang mang có thể nhìn đến, nguyên một đám mơ hồ bóng người đi lại. không bao lâu, mỗi cái phương hướng người đều an tĩnh lại, mỗi cái phương vị đều không khác mấy có mười mấy người tà hữu, người đều đến đông đủ, hội nghị có thể bắt đầu. phương hướng chính đông vang lên một đạo hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm liên quan tới huấn luyện căn cứ xuất hiện một cái xạ cả tộc đại tinh quan sự tình điều tra đến như thế nào hỏi qua lửa chi phó vệ trưởng nàng nói không có tại huấn luyện căn cứ phát hiện không gian vết nứt thiên tiêu đại tinh vệ cũng không phải là thông qua không trận quyền trục đến phương nam có một đạo thân ảnh mơ hồ mở miệng đáp lại không là thông qua không trận quyền trục đó là cái gì một cái xạ cả người đại tinh quan cho dù thu hoạch được cho phép có thể tiến chúng ta thiên phương thành tham quan cũng thời khắc sẽ có người theo phương bắc một giọng giàn mua truyền ra mang theo vài phần phẫn nộ nói chớ nói chi là cái này đại tinh quan căn bản không có nhập cảnh ghi chép lão quý không nên gắt gáp có người lắc đầu Nhìn hướng phía Nam thân ảnh mơ hồ, lựa chi điều tra kết quả là cái gì? Không là thông qua không trận quyển trục truyền tống, huấn luyện căn cứ sở hữu người, cũng đều điều tra qua một lần, các loại kiểm tra xuống tới không có người có vấn đề. Phương Nam thân ảnh mơ hồ lúc đầu, theo xạ cả tộc đến chúng ta nhân tộc, cần không thời gian ngắn. Nói rõ người này có thể là đã sớm ẩn nút tiền đến, lần này trùng hợp nhận được tin tức, mới có thể ở thời điểm này xuất thủ. Cũng có thể là có cái gì đặc thù kỳ vật, có chút kỳ vật, công dụng đặc thủ, khó lòng phòng bị, tỉ như một vạn năm trước tộc ta thiên tài Phương Liệt Dương bị ám sát. Đi." Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Đừng nói những thứ vô dụng này, ám sát vốn là không cách nào tránh khỏi, so sánh với thời khắc phòng bị, chúng ta vẫn là quyết định từ cái nào một nhà đến mời chào cái kia gọi Diệp Nhiên Thiếu niên thích hợp hơn, chỉ có tiến ta các gia tộc về sau, toàn lực bảo hộ mới có thể chân chính cam đoan an toàn của hắn. Tiếng nói vừa ra, Lâm vào ngắn ngủi im lặng. Tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt, Bảy tám đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Không cần phải nói, chúng ta quý gia thích hợp nhất. Bực này trách nhiệm, giao cho chúng ta vương gia không thể đổ cho người khác. Hắn nên đến chúng ta lý ra, lão phu sẽ đích thân nhận hắn, trừ phi sạ cả nhân tinh vương xuất thủ. Không phải vậy cam đoan hắn không có có nguy hiểm. Thì ngươi biết, chúng ta thương gia tất cả tinh vương đều có thể ra mặt, một người thay phiên một tháng, thời khắc tiếp thân bảo hộ. Thương gia? Các ngươi thương giả cái kia gọi thương hải tình tướng, ta nhớ được tại thứ tư man hoàng tinh phía trên, còn chuẩn bị đoạt nhân gia bảo vật đi, nhân gia chưa chắc sẽ vui lòng. A, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, không chỉ ánh mắt tiểu còn tâm nhãn tiểu. Đáng chết, ngươi có gan lặp lại lần nữa thử một chút. Không gian ngay trung tâm, cái kia hai cái phụ trách ghi chép nam nữ trẻ tuổi, nhìn trước mắt hỗn loạn trần cảnh, đều là mặt mũi tràn đầy mộng. Tuy nhiên đây là bọn hắn lần thứ 1 lên vắc lên dạng này chức vị quan trọng. Nhưng trước lúc này, làm qua rất nhiều công tác chuẩn bị, nhìn qua vài lần quá khứ hội nghị video. Tuy nhiên trước kia tám tộc hội nghị cũng sẽ có chút cái lộn, nhưng cũng còn tính cùng khí. Giống mắt hạ loại này nhao nhao bể đầu tình huống, thực sự là lần đầu tiên gặp. Cái kia dĩ nhiên, đến tột cùng là ai đạp đạp. Lúc này, một đạo tiếng bước chân rồn dập văng lên. Một tên đầu bên trên có vốn lượn sừng nhỏ thiếu nữ tóc đỏ đi tới, lựa hai con ngươi màu đỏ quét mắt một vòng mọi người, cười toe toét nói: "Đều nhao nhao cái rắm, cái kia tiểu hải tử không tới phiên các ngươi, có cái thối nam nhân điểm dành muốn hắn làm sư đệ." Nói Hán Ngọc vung tay lên, một đạo hình chiếu liền hiện hiện. Hình chiếu bên trong là tên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh Tuấn Nam Tử. Lúc này hơi có vẻ bất thiện ánh mắt liếc nhìn qua mọi người. Nghe nói các ngươi muốn từ ta chỗ này cướp người? Phương Thiên Nguyên, cái gì gọi là cướp người? Cái kia Diệp Nhiên có thể không phải là các ngươi thành chủ phụ? Không sai, đang tinh giả thân phận tự do, chúng ta bắt ra đều có quyền mời chào. Ta cảm thấy lấy cùng như thế tranh, không bằng trực tiếp hỏi hỏi cái kia Diệp Nhiên ý kiến, xem chúng ta người nào có thể đánh động hắn. Từng đạo từng đạo thanh âm theo phương hướng khác nhau vang lên. Hình chiếu bên trong anh Tuấn Nam Tử ánh mắt âm trầm lệnh hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện. phía tây nam vị, một đạo nhàn nhạt thanh âm nữ nhân vang lên, Phương Thiên Nguyên, lần này ngươi lớn nhất không có tư cách trách người. Nếu không phải bởi vì ngươi quá mức kích kỷ, sử dụng quyền lực sớm cắt đứt tin tức, chúng ta sẽ không biết được muộn như vậy. tên kia xả cả người tử sĩ càng không có cơ hội xuất thủ. tuy nhiên cái kia Diệp Nhiên cuối cùng bình an vô sự, nhưng ngươi không thể đổ cho người khác. nghe vậy, Phương Thiên Nguyên cao mày. Khuku, Thiên Nguyên, ngươi lần này làm sự tình, sát thực không quá thỏa. phía đông nam vị, một đạo thương lao tiếng ho khan vang lên, lần này cho dù là nhị trưởng lão, cũng sẽ không tán đồng cách làm của ngươi. Phương Thiên Nguyên quay đầu, nhìn một chút ngồi ở trung đường, nhắm chặt hai mắt không nói một lời thanh bảo lão giả, biểu lộ dần dần trầm mặc. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Mọi người tiếp tục bắt đầu thương nghị." Lúc này, một tên thân mặc tây phục, tóc trắng xóa lão giả đi tới. "Chư vị, Phương Thành chủ phái ta đến truyền lời, nói cái kia diệp nhiên, hắn chuẩn bị thu làm thứ tư tên đệ tử." Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy nghị luận ở Mỹ, đây là thành chủ phụ quản gia Tô giả, Phương Thành chủ thế mà đều không đích thân tới, chỉ làm cho một cái quản gia hướng chúng ta truyền lời. Cái này có chút xem thường chúng ta. Thanh chủ tuổi tác đã cao, hiện tại còn mang mối đồ đệ. Thực sự quá hao phí tâm lực, ta cảm thấy lấy không ổn. Phương Thiên Nguyên thiên Phú đã đủ mạnh, thành chủ phụ cần phải đem cái này thiên tài nhường cho bọn ta. Chư vị đại nhân, tóc trắng xóa Tố giã, đông nhiên chậm rãi nói, thành chủ để ta nói cho các ngươi biết, hắn không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người thanh âm dần dần biến thấp, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 847. Gia Linh. Chương 847. Gia Linh đen nhánh không gian bên trong, từng đạo từng đạo bóng người trầm mặc không nói. Ma Trung Hưng, tên kia khoanh chân ngồi lấy thanh bào lão giả, cũng lần thứ nhất mở to mắt, nói ra Phương thành chủ đã nói như vậy, vậy liền liền định ra như thế đi. Sự tình đã đã giải quyết, lần này tám tộc hội nghị, đến nơi đây liền kết thúc đi. Nghe vậy, tám cái phương vị bóng người nhỏn, đang thở dài âm thanh bên trong ào ào rời đi. Phương Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, lắc đầu, quả nhiên, vẫn là lão sư lợi hại, ta còn kém xa lắm. Nói, hắn hướng cái kia thanh bảo lão giả lễ phép nói ra, "Thương Vân nhị trưởng lão, gặp lại, từng, chú ý an toàn." Thanh bảo lão giả gật đầu, chậm rãi nhắm mắt. Phương Thiên Nguyên lại nhìn phía nội thành phương hướng, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, nhiều năm như vậy, lão sư rốt cục lại muốn thu cái đồ đệ. Lúc này ta cuối cùng không phải nhỏ nhất, tiểu sư đệ đến, làm sao cũng phải cho hắn đưa chút lễ gặp mặt. Muốn không thì gần nhất đánh chết cái kia long nham tộc tinh vương tọa kỵ thi thể, được rồi, tiểu sư đệ cũng không ưa thích tinh thú thi thể, thay cái khác đi. Hình chiếu dần dần biến mất, thiếu nữ tóc đỏ cũng hướng thanh bảo lão giả hơi hơi cúi đầu về sau, quay người rời đi. Huấn luyện căn cứ. Từng người từng người người mặc ngọc giáp thiên vệ, chỉnh tề bay lên không trung, trở lại mỗi người dò xét trận hình vệ tinh bên trong. Phía dưới chắc nghiệm trong vùng. Một đám căn cứ cao tầng thở phào, có tốt, không có ở trong căn cứ phát hiện mặt khát xạ cả người. Không phải vậy, bọn hắn cũng muốn gánh trách Tốt, học viên khảo thí tạm thời bỏ dở, tất cả mọi người đi về nghỉ trước mấy ngày đi. Trong dâu dê lý lao khoát quát tay, nhất thời tất cả học viên hào hào tàn ra. Khu cư trú, 24 giới sơn phong bên trong. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đi qua những ngày này nỗ lực, ý niệm chi môn, cuối cùng là khôi phục một bộ phận, không lại giống trước đó một dạng rất dưới, căn bản không đề phòng. Hắn liếc nhìn liếc một chút cổ quyền ra phòng, trong lòng có chút không hiểu, cổ quyền hiện tại lộ phí đủ rồi, lập tức liền muốn rời khỏi. Lần này đi sẽ còn mang theo hùng dùng để đánh điểm trợ. Dù sao hắn hiện tại, cùng lúc trước vừa tới vấn luyện căn cứ lúc không giống nhau mọi cử động lại nhận chú ý mà một con mèo ngồi phi thuyền thấy thế nào đều có chút kỳ quái nhưng nếu như là Hồng Nguyệt muốn đi tìm tìm địa thi tộc đồng tộc dạng này thì nói thông được địa thi tộc tuy nhiên so nhân tộc mạnh nhưng cùng cổ ma tộc so ra vẫn là ngày đêm khác biệt sẽ không làm nhân tộc cao tầng kinh hoàng muốn là tương lai nhân tộc cũng có thể giống cổ ma tộc một dạng cường đại liền tốt tùy ý một cái tộc nhân bên ngoài hành tẩu cái khác chủng tộc đều muốn lo lắng hãi hùng Diệp Nhiên lắc đầu lập tức nản chí cái này không thiết thực suy nghĩ tiếp đó hắn xem xét tự thân trạng thái. Cảnh giới vẫn là sơ cấp tinh vệ, bất quá trung cấp luyện yêu sư xưng hảo, còn có thể tăng lên hơn 4 vạn tinh lực hạn mức cao nhất đột phá đến đại tinh vệ không có vấn đề gì, đương nhiên cần tinh thú thi thể số lượng rất nhiều, tối thiểu muốn 300 cỗ tinh vệ cảnh, hoặc là 30 cỗ tinh tướng cảnh, lại hoặc là 3 bộ tinh quân cảnh. Nếu là có cỗ tinh vương cấp, vậy cũng tốt, coi như thăng cấp đến cao cấp luyện yêu sư, cũng có thể dùng một đoạn thời gian. Diệp Nhiên có chút khát vọng, bất quá tinh vương cảnh tinh thú, cũng tỉ suy nghĩ một chút. Mà bây giờ tinh tệ còn có hơn 300 vạn có thể mua sắm tinh văn diệt, linh binh dịch chờ một chút, những cái này tài nguyên trong thời gian ngắn không thiếu. Kỳ vận Tam khiếu nguyên niệm châu còn có hai cái chỗ trống, mắt khắc hỏa nguyên chiến y cũng đã không quá đủ. Bất quá lần trước tại tinh vương trong đạo phủ, còn được đến một kiện huyền khải chiến y chờ đột phá đến tinh tướng, thì có thể dùng. Làm hoàn chỉnh thập đại chiến y lìa, hắn đối vi lực vẫn là rất chờ mong. Diệp nhiên chỉnh lý một phen tự thân, hiện nay thiếu, chủ yếu vẫn là tinh thú thi thể, mà cái này một điểm, nhất định phải dùng hết các loại biện pháp đạt được. Cho dù bị nhân tộc cao tầng phát hiện hắn có thể thôn vệ thú thi biến mạnh, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì thật không có bao nhiêu thời gian, tinh quan cảnh đều như thế cường đại, rất khó tưởng tượng, chúa thể đến tận cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao. Muốn tại 20 năm thành vì chỗ tệ, nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Vừa chiều, theo Long Tức Võ Thánh còn có Cố Minh bọn hắn trở về. Diệp Nhiên đơn giản cùng hai người cáo biệt một tiếng về sau, cũng cho Long Tức Võ Thánh, lưu lại 100 vạn tinh tệ cùng mấy quyển tinh thuật hậu liền đi theo Bạch Nhạc rời đi. Làm Đồng Dạng theo làm Tinh phía trên đi ra tiền bối, Long Tức Võ Thánh có thể nói là hắn trong tinh không thân nhân duy nhất. Tại hai người sau khi rời đi, Cổ Quyên cùng Hồng Nguyệt cũng khởi hành xuất phát, Cổ Quyên ngồi tại Hồng Nguyệt trên đầu, nhìn phía sau sơn nhỏ, trong mắt có chút thương cảm. "Tiểu tử, cái này từ biệt về sau, đoán chừng ngày sau thì không thấy được." Thời gian 20 năm, trong nháy mắt thì sẽ đi qua. Trong khoảng thời gian này ở chung, nó hiểu rất rõ, cái này quật cường tiểu tử là như thế nào tính cách, đã có thể đoán trước đến tương lai kết quả. "Tốt, Đỗ tiểu hài tử, chúng ta lên đường đi." "Ừm, hy vọng lần này đừng có ngoài ý muốn, thuận buồn xuôi gió." Hồng Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. "Tiểu hài tử ngươi chú bản đại ra đâu, câm miệng cho ta." Hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong, một cái 7-8 tuổi hài đồng, cùng một con mèo đen đi xa, cách đó không xa một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lúc này thấp giọng nói, Diệp Nhiên bên người cái kia địa thi tộc Chi Linh, mang theo cái kia mèo đen rời đi. Muốn theo sau điều tra sao? Không cần, thành chủ nói, hai cái này không có có nguy hiểm có thể tự do rời đi. Tốt, ta hiểu được. Cùng một thời gian, giáo quan khu cư trú, một gian biệt thự phía dưới trong tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm một mảnh đen kịt, đột nhiên có quang mang sáng lên, tinh tường dọi sáng ra bên trong chặng cảnh. Theo thứ tự là ngay trung tâm một khối màu vàng kim loẻ loẻ tầm gương, cùng tấm gương bên cạnh, một đạo đại khái cao 2 mét không gian vết nước. Vết nước không gian bên trong đen như mực, không nhìn thấy thông hướng địa phương nào, trên cái khe mới thì là nửa tầm cổ trục. Quần trục hiện lên màu lam, tản ra ôn nhu la quang mà tại trước gương, một tên tóc vàng cái đuôi nữ hải chính mặt không thay đổi nhìn lấy, trước mắt một đoàn yếu ớt màu vàng kim ngọn lửa, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến một tấm thống khổ trung niên nhân khuôn mặt. Thi đấu sáu, ngươi cùng ta tới nơi này, không phải là vì bảo hộ ta sao? Tóc vàng cái đuôi nữ hải thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia dĩ nhiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Linh tiểu thư, trong kính truyền ra một giọng dán mua, do dự dưới, cái kia dĩ nhiên, khi độ kiếp xuất hiện tám cổ lôi nhát kiếp, ngươi sử dụng không trận quyển chủ truyền tống tới đây mấy ngày trước đây, tộc trưởng từng tại trong tộc khai hội, chính là đang thương thảo như thế nào đem cái này uy hiếp bóc chết. Gia Linh khẽ giật mình, tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like là dạng này. Khó trách ta phụ vương phát hiện ta trong khoảng thời gian này một mực tại nhân tộc, thậm chí vì thế vận dụng một cái không trận quân chủ, thế mà đều không hề tức giận. Ngược lại còn phải thi đấu sáo đến bảo hộ ta. Nguyên lai like hắn mục đích thực sự căn bản không phải ta. Gia Linh tiểu thư. Đống nhiên, cái kia màu vàng kim trong ngọn lửa truyền ra gầm lên giận dữ. Bên trong mắt vàng trung niên nhân khuôn mặt dữ tợn, quát đầm lên, ta sắp không chịu nổi, tiện ta về đi, ta có trọng yếu bẩm báo tộc. Ầm, một cái thon dài ngọc tay bao bọc lấy bóng ánh kim quang. Đống nhiên vua xuống. Màu vàng kim ngọn lửa mãnh liệt chấn động dưới. Bên trong mắt vàng trung niên nhân kêu thảm một tiếng, mà hậu thân ảnh vặn bẹo tiêu tán, chỉ còn trống giống ngọn lửa. Chương 848. Tiêu thân lao vào lửa đường. Chương 848. Tiêu thân lao vào lửa đường. Trong phòng tối, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia màu vàng kim trong gương, Thanh âm giản vua ngạc nhiên nói, "Già linh tiểu thư, ngài, ngài tại sao muốn giết xả đi?" Hắn là ta giết sao? Gia linh thần sắc đạm mạc, "Giết đi là tử tại nhân tộc đại tinh quan bạch nhạc trong tay, đến mức cái này có thể bảo vệ hắn tàn khuyết ý hồn kỳ vận." Nàng ngươn ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm lấy màu vàng kim ngọn lửa cái này linh cấp kỳ vật mặc dù ẩn nấp năng lực cực mạnh nhưng không khéo nhân tộc bên trong có tinh vương cường giả nắm giữ am hiểu theo dõi kỳ vật bởi vậy sái đi bất hạnh bị phát hiện chết bởi nhân tộc tinh vương thủ hạ kỳ vật cũng bị thu lấy ta sau khi biết được bi thương vạn phận nhưng cũng bất lực trong kính trầm mặc một chút thanh âm giàn mua nghiêm túc nói gia linh tiểu thư ngươi biết ngươi đang làm gì sao ngươi đánh giết sái đi sự tình một khi truyền về trong tộc cho dù là tộc trưởng cũng bảo hộ không được ngươi ngươi gặp phải các trưởng lão nghiêm trị vậy chỉ cần sự kiện này không truyền bay lại đi là được rồi gia linh chừng mắt nhìn nhìn lấy tấm gương cười nói Sự kiện này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu như ngươi cũng không có cơ hội nói ra ngoài đâu. Màu vàng kim tấm gương một mảnh nghiến lặng, thanh âm giàn mùa vang lên lần nữa, mang theo vài phần run rẩy, "Già Linh tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi." Già Linh than nhẹ một tiếng, "Lần này nhân tộc Thiên vệ thanh tra toàn bộ huấn luyện căn cứ, ngươi biết ta là như thế nào né qua kiểm soát của bọn hắn sao?" "Già Linh tiểu thư, xin lỗi để ngươi ở vào trong nguy hiểm, lần này dưới tình huống bình thường, hẳn là sai đi đánh giết cái kia nhân tộc thiết tài, sau đó cấp tốc mang theo ngươi thông qua không trận quân chủ." "Ta hoàn huyết." Gia Linh than nhẹ một tiếng, ta hiện tại cô thân thể này đã đổi thành nhân tộc huyết mạch, Hoán huyết. Thanh âm giàn ngua sợ hãi nói, Gia Linh tiểu thư, ngươi tu luyện cái tiêu bản tinh đạo bí thuật, đây chính là cấm thuật, tộc trưởng một mực không khiến người ta tu luyện. Tốt, ta biết đại giới, ta sẽ còn đổi lại về chúng ta xả cả tộc huyết mạch. Gia Linh có chút dã rời nói, hiện tại ta và ngươi là cùng trên một sợi thừng châu chấu, ngươi không muốn bị phụ vương ta dưới cơn thịnh nộ đánh chết lời nói, liền giúp ta bảo thủ bí mật, để cho ta có đầy đủ thời gian có thể đổi về huyết mạch. Gia Linh tiểu thư, ngươi rõ ràng có biện pháp đào tẩu vì sao còn nhất định phải lưu lại là bởi vì cái kia gọi cơ thương nhân tộc đáng ra không thanh âm giản mua thở dài người không hiểu gia linh trong mắt lóe lên một vệt đau thương cái kia dĩ nhiên cùng cơ thương nhận biết lại quan hệ không ít ta có thể nhìn ra cơ thương đối với hắn lưu ý cùng tự hào cơ thương là hoàn toàn coi hắn là thành chính mình thân đệ đệ đối đãi ta hôm nay nếu là đạo tẩu cơ thương thì sẽ biết ta cũng là xạ cả người đồng thời cũng là xài đi đồng bọn mà xài đi thâm giết cái kia dĩ nhiên cứ việc không thể thành công nhưng cơ thương biết được về sau cũng tuyệt không có khả năng lại tha thứ ta ai thanh em dàn mua thở dài tiếp lấy lo lắng nói lần thứ hai hoan huyết đại giới sẽ rất lớn gia linh tiểu thư muốn không ngươi bây giờ hồi tộc bên trong đi không cần trong lòng ta biết rõ gia linh vây tay một cái cái kia lơ lửng giữa không trung nửa tấm quyển trục liền tự động quay lên đồng thời phía dưới không gian vết nứt cũng biến mất trở về nói cho ta biết phụ vương không trận quyển trục xuất hiện chút vấn đề ta tạm thời không thể quay về hắn cũng không muốn lại nghĩ đến thông qua con đường này tới đối phó cái kia diệp nhiên lao nô biết được tiểu thư ngươi bảo trọng trong kính thanh âm giản mua dần dần yếu ớt chống trong phòng tối gia linh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tấm gương nguyên lai chân bóng xinh đẹp gương mặt phía trên Hiện hiện mấy đạo giữ tợn đáng sợ gần xanh, làm đến khuôn mặt hơi có vẻ xấu xí. Đồng thời đầu đầy lóa mắt tóc vàng bên trong cũng xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Đây chính là hoán huyết đại giới, làm chuyện gì đều sẽ có đại giới. Gia Linh tự lẩm bẩm, nhưng trong mắt tràn ngập đau thương. Loại này thù địch hai tổ cái tỉnh, kết cục đều sẽ lấy bi kịch kết thúc. Quá khứ đã xuất hiện qua vô số ví dụ, mà cho dù là lấy cơ thương tiến phú, cũng vô pháp trưởng thành đến một người dung chuyển nhất tộc cấp độ. Nói cách khác, cái này nhất định là một đầu thiêu thân lao vào lửa đường. Bất quá coi như chỉ có ngắn ngủi vài chục năm sung sướng thời gian, nàng cũng sẽ không hối hận nửa ngày sau, một tòa nắm giữ tám chỗ cổng thành bảng đại thành chỉ trước, không ngừng có người thông qua các loại kiểm trắc, ra ra vào vào. Diệp Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, huấn luyện căn cứ phương hướng, Long Tước Tiền Bối cần phải không bao lâu, cũng sẽ bộc lộ tài năng. Đến lúc đó có thể tại khắp nơi bên trong thành nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi im lặng. Long Tước Tiền Bối rất thông minh, trong khoảng thời gian này xuống tới, Quan tại làm tinh sự tình, tựa hồ cũng đoán được một chút, chỉ là gặp hắn không có chủ động nói, cũng không có hỏi. Chúng ta đi trước Thiên Cung tổng bộ. Lúc này, bên cạnh Bạch Nhạc nói ra, chạy qua đại thành chủ thu đồ đệ đều muốn tại Thiên Cung tổng bộ cử hành từ tứ đại trưởng lão còn có bát đại gia tộc các loại đại biểu chứng kiến. Bất quá lần này người nghi thức khả năng không có long trọng như vậy, người muốn ít đến rất nhiều, chỉ có nhị trưởng lão cùng ba tên phó vệ trưởng. Diệp nhiên gật gật đầu, bái thành chủ vi sư sự tình, hắn trên đường cũng nghe bạch nhạc nói, cũng không có bao nhiêu kháng cự. Trong tinh không không giống với lam tinh, một người có thể có vài vị lão sư, mà lại cho dù là lam tinh, bái sư nhiều cũng rất phổ biến. Chỉ là tại lam tinh phía trên thời điểm, hắn mạnh lên quá nhanh, khả năng hôm nay bái sư, tháng sau liền đem lão sư cho vượt qua tăng thêm một mực tại Hoa Nguyên bên trong không ngừng chém giết, có rất ít rảnh rỗi thời gian, mới không có bái sư. Mà thành chủ làm vì nhân tộc chỉ có một vị chân vương, làm lão sư hắn vẫn là dư sức có thừa. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều." Bạch Nhạc than nhẹ một tiếng, lần này nghi thức trốn lấy giảm lực, chủ nếu là bởi vì thành chủ thời gian không nhiều lắm, chỉ còn lại có 30 năm, mà các trưởng lão khác cùng một số chứng kiến nghi thức cao tầng, lúc này đều ở bên ngoài, chờ bọn hắn có thời gian gấp trở về, khả năng liền đi qua năm 6 năm. Trước kia nghi thức bái sư, chậm trễ thời gian lâu dài chút không sao, nhưng bây giờ thành chủ thân thể không cho phép không có việc gì, một số nghi thức mà thôi. Diệp Nhiên lắc đầu, hắn cũng rất thiếu thiếu thời gian, nhìn như vậy đến, ngược lại là cùng cái kia Phương Thiên không thành chủ, có chút đồng bệnh tương liên. Tốt, vậy chúng ta đi. Bạch Nhạc nói xong, mang theo hắn cùng nhau bay lên không trung, bay hướng lên bầu trời cuối cùng. Một lát, tầng tầng mây trắng về sau, một tòa khổng lồ cung điện hiện hiện, mà cửa cung điện, đứng đấy ba bốn đạo thân ảnh, trung gian cái kia đạo, Diệp Nhiên lại còn gặp qua. Quả nhiên là hắn. Diệp Nhiên nhìn lấy tên kia tóc trắng xơ, nhưng dáng người khôi ngô dị thường lão giả, có chút căng thẳng. Không nghĩ tới ban đầu ở huyết mạch chỉ bên trong nhìn thấy. Thật đúng là vị này nhân tộc đệ nhất cường giả, Thiên phương Thành thành chủ, Phương Thiên Khung. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bả vai có chút nóng lên, một cỗ lực hút vô hình truyền đến, nhất thời ánh mắt kinh ngạc, nhìn hướng Phương Thiên Khung trên vai đứng đấy một cái đang đánh chợp mắt vịt vàng nhỏ. Chương 849. Bái sư 10 hỏi. Chương 849, bái sư 10 hỏi. Thiên cung trước. Diệp Nhiên cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ huyết mạch sức hấp dẫn, không khỏi ánh mắt chăm chú nhìn Phương Thiên Khung trên bờ vai, cái kia vịt vàng nhỏ đồng thời chấn động trong lòng. Cái này vịt vàng nhỏ, quả nhiên cùng Viêm Hoàng tổ long có quan hệ. Vừa mới động tĩnh là trên bờ vai tổ Long Văn xuất hiện lần nữa, bất quá không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền lại biến mất. A, thơm mát, người đã đến. Vịt vàng nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, đông nhiên kinh hỉ nói, người biến đến càng thơm, mau tới đây để cho ta ngửi một cái. Nghe vậy, giữa sân mấy người khác đều là có chút ngạc nhiên. Phương Thiên khung trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Càng thơm, Diệp Nhiên trong lòng hơi động, hẳn là hắn tăng lên tới chủ hệ huyết mạch nguyên nhân, huyết thống nồng độ cao hơn. Bất quá nếu là luận huyết thống nồng độ, Phương Thiên cung vị này chân vương, càng là tổ huyết cấp huyết mạch, đạt tới nhân tộc huyết mạch cực hạn, có thể cái kia vị vàng nhỏ lại nói trên người hắn càng hương, nhìn như vậy đến, hẳn là huyết mạch của hắn cùng huyết thống của người khác, có chút không giống. Được thật tốt quan sát cái này con vịn nhỏ, nhìn cùng viêm hoàng huyết mạch đến cùng có quan hệ gì? Diệp Nhiên tinh thần chấn hương chấn hương, nếu như có thể tái hiện viêm hoàng tổ long, cái kia huyết mạch của hắn cũng sẽ không thua cái khác tinh không thiên tài, tránh thức đạt tới không có khi huyết. Vào đi. Phương Thiên Khung thanh âm hùng hồn, nói xong liền quay người đi vào trong tiên cung. Hắn bên người hai trung niên nam nhân, cùng trước đó gặp qua một lần tên kia thiếu nữ tóc đỏ cũng đi theo vào. Diệp Nhiên, đi thôi. Bạch Nhã có chút mừng rỡ lần này ngược lại là dính ngươi ánh sáng, không phải vậy lấy địa vị của ta, không cách nào chứng kiến thành chủ thu đồ đệ đại hội. Diệp Nhiên gật gật đầu, không có nhiều lời, cũng là hơi có vẻ mong đợi đi vào. trong thiên cung bộ không gian cực kỳ to lớn, lại vô cùng trống trải, không có cái gì, chỉ có nguyên một đám màn sáng, màn sáng tựa hồ là giám sát, bên trong đều là thiên phương thành tràng cảnh. mỗi cái màn sáng trước đều có một cái bàn làm việc, cùng một tên thân xuyên đồng phục màu trắng công tác nhân viên, hết sức chuyên chú bận rộn. Diệp Nhiên thô sơ giản lược liếc nhìn liếc một chút, liền có chút kinh hãi, tối thiểu mấy ngàn cái màn sáng. Đây là đem chọn cái Thiên Vương Thành bất luận cái gì một chỗ đều không dung tha. Thậm chí trừ bỏ Thiên Vương Thành, hắn còn chứng kiến một số to lớn tinh cầu cũng tại trong theo dõi. Gặp qua Phương Thành Chủ, ba vị Phó Vệ trưởng, mấy tên cách bọn họ rất gần Thiên Vệ, nhìn thấy Phương Thiên khung bọn người, vội vàng vội vàng hấp tấp đứng lên, cong người chào hỏi. Không cần đa lễ. Phương Thiên khung nói ra, trực tiếp đi hướng một cái vòng xoáy màu đen. Diệp Nhiên lúc này mới chú ý tới, phía trước trên mặt đất có mười cái màu đen vòng xoáy, mỗi cái đều tỏa ra mãnh liệt không gian ba độ. Lúc này, cái kia vị vàng nhỏ cũng loạn trà loạn trạng mà chạy tới nỗ lực nhảy đến trên bà vai hắn, người người cái gì? Diệp Nhiên nhìn đến hắn, bỗng nhiên lại nghĩ tới Cổ Quyền, trong lòng cảm khái không thôi. Cổ Quyền cùng Hồng Nguyệt hiện tại cũng cần phải ngồi lên phi thuyền đi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn theo trước mặt Phương Thiên Hùng, đi vào bên trong một cái màu đen vòng xoáy bên trong. Nhất thời toàn bộ thân thể đều chậm rãi hạ xuống, giống như đi thang máy đồng dạng. Cùng một thời gian, Thiên Vương thành phi thuyền trạm bên trong, một đạo to loa phóng thanh truyền vang. Các vị tiến về thủy ảnh tinh vực hành khách xin chú ý, gần đây thủy ảnh bên trong tinh vực có một cô tinh không hải tặc, mấy lần tập kích truyền tống đại. Tộc ta thông qua trước truyền tống trận quá khứ đồng tộc đã có không ít người lọt vào cướp bóc. Chúng ta đã cùng thủy ảnh tộc liên hệ, thủy ảnh tộc phái binh tiêu diệt toàn bộ, không ra mấy ngày liền có thể tiêu diệt nhóm này hải tặc. Bất quá trước đó còn mời mua sắm thủy ảnh tinh vực truyền tống phiếu hành khách, xuất phát từ an toàn có thể chờ một lát mấy ngày lại xuất phát. Cách đó không xa trên một cái ghế, Hồng Nguyệt cúi đầu, ngây ngốc nhìn trong tay truyền tống phiếu. Phía trên truyền tống địa điểm, Thanh Linh chính là thủy ảnh tinh vực. Cổ Quyên Kaka, chúng ta làm sao bây giờ? Còn đi sao? Hồng Nguyệt có chút do dự. Thừa, một số tinh không hải tặc, bản đại gia sẽ sợ. Cổ Quyên khinh thường mỉm mèo không đi, trước chờ mấy ngày, bản đại gia đột nhiên có chút buồn ngủ, qua mấy ngày lại xuất phát. Ừm, tốt. Hồng Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Lúc này, trên bầu trời lưu động thông báo tiểu hình người máy, đột nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục phát thanh. Trư Vị tiến về thủy ảnh tinh vực hành khách, căn cứ mới nhất truyền về tin tức, đám tiêu tinh không hải tặc đã ở ba ngày trước toàn bộ biến mất. Trước mắt truyền tống đại phụ cận tinh cầu cũng có thủy ảnh tộc phái binh đóng giữ có thể thuận lợi tiến về. Đọ Tiểu Hải Tử, đi. Cổ Quyên mắt mèo sáng lên, hưng phấn thúc giục, đi nhanh một chút. Bản đại gia đã không kịp chờ đợi muốn về nhà đi trước thủy ảnh tinh vực, sau đó lại chuyển tống đến lam rắn mối tinh vực. Hồng Nguyệt sửng sốt một chút, cổ quyền ca ca, ngươi không phải nói vây lại sao? Có sao? Cổ quyền Hương Vân nói, ta làm sao không nhớ? Đi nhanh một chút. Hồng Nguyệt gãi đầu một cái, đi hướng một chiếc phi thuyền. Muốn vượt tinh vực, đều cần thông qua tinh vực chuyển tống trận, mà loại này đại hình chuyển tống trận, Thiên Vương Thành bên trong cũng không có thiết lập. Trước hết lấy phi thuyền, hoặc là tiểu hình chuyển tống trận, tiến về nhân tộc lớn nhất chuyển tống tổng đài mới có thể rời đi. Thiên Cung chỗ sâu, một chỗ sáng sủa vô cùng không gian bên trong. Diệp nhiên đứng tại một chỗ trên sân khấu, đối diện Vương Thiên Khung nhìn lấy hắn, trầm giọng nói, "Diệp nhiên, người ta trước đó mặc dù đã gặp một mặt, nhưng lão phu còn là muốn hỏi một câu, ngươi khẳng định muốn bái lão phu làm thầy? Phải biết, ngươi tại Thiên Phương thành bên trong, lựa chọn còn có rất nhiều, mà lão phu chỉ có 30 năm không đến vợ mệnh. Nếu ngươi không nguyện ý, lão phu có thể theo bắt đại gia tộc bên trong, giúp ngươi chọn một cái lang sư, hoặc là ngươi cũng có thể bái nhập Thiên Nguyên danh nghĩa, y nguyện coi như chúng ta thành chủ phụ ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là không có bái sư ý nguyện, cũng sẽ không miễn có người, hết thảy đều từ chính ngươi quyết định." Nghe vậy, cách đó không xa ba cái phó vệ trưởng, còn có Bạch Nhạc đều nhìn sang. 30 năm thời gian xác thực rất ngắn. Một khi Phương Thiên khung qua đời, thành chủ phụ thực lực liền sẽ cực lớn suy giảm, dù sao Phương Thiên Nguyên mặc dù cũng là tinh vương, nhưng vừa đột phá không bao lâu. Mà bắt đại gia tộc bên trong, đại tinh vương cũng không chỉ một vị. Phương Thiên Bối, ta xác định." Diệp Nhiên chân thành nói, hắn đồng dạng là không có bao nhiêu thời gian người, bấy ai là thời đều như thế, mà lại Phương Thiên khung là nhân tộc đệ nhất cường giả. Cho dù tộc mệnh không nhiều, so sánh với những người khác, cũng không có gì thích hợp bằng. Phương Thiên khung gật đầu hai người ban đầu ở huyết mạch chỉ bên trong gặp một lần, hắn lúc đó chỉ là cảm thấy đây là cái hào hẳn giống chính mình làm tộc quân lãnh tụ gặp phải loại này hậu bối, về tình về lý đều cần phải vun chồng một phen. Nhưng không nghĩ tới, thế mà thật sẽ thu này vì đồ. Dù sao bây giờ chính mình thật không có bao nhiêu thời gian. Tốt, nhị trưởng lão có thể bắt đầu. Phương Thiên Khung nói xong, phất phất tay, vịt vàng nhỏ nhất thời bất đắc dĩ di theo Diệp Nhiên trên vai nhảy đi xuống. Trên sân khấu cũng chỉ còn lại có bọn hắn hai người. Diệp Nhiên quanh chân ngồi xuống, Phương Thiên Khung đứng ở trước mặt hắn, một tay đặt tại hắn trên chán, đồng thời. Một tên thanh bảo lão giả đi tới, tay cầm một bản sách cổ, thanh âm cao vút nhất thời trùng trùng điệp điệp chuyển hướng bốn phía. Thanh chủ phủ Bái sư mời hỏi, đệ nhất hỏi: "Bái sư người diệp nhiên, tương lai có nguyện ý hay không? Tại ta nhân tộc đứng trước nguy nan thời khắc, toàn lực bảo vệ chủ tộc, không chối từ." Chương 850, sửa họ. Chương 850, sửa họ. "Nguyện ý." Diệp nhiên không do dự, cao giọng đáp lại đối diện Phương Tiên khung chậm rãi gật đầu, hắn thi triển thành chủ phủ Đạc Lưu Bí pháp có thể cảm ứng được, đối phương phải chăng nói thật ra đương nhiên nhất định phải có thân thể tiếp xúc, giống như lúc này đồng dạng. Thanh bảo lão giả thấy thế, tiếp tục uống nói thứ hai hỏi bái sư người diệp nhiên có nguyện ý hay không vì ta nhân tộc cường thịnh ra hết một phần lực nguyện ý thứ ba hỏi bái sư người diệp nhiên tương lai là không sẽ phản bội ta nhân tộc sẽ không tiên tính không gian bên trong chỉ có một hỏi một đáp rất nhanh liền tới đến một câu sau cùng thứ mười hỏi bái sư người diệp nhiên có nguyện ý hay không sửa họ vì mới tiếng nói vừa ra diệp nhiên vốn là muốn thốt ra nguyện ý đung nhiên tại trước mồm hắn sửng sốt một chút hoang hốt mà nhìn xem trước mặt phương thiên cung Thiên Vương Thành làm vì nhân tộc đệ nhất chủ thành, thành chủ liền là nhân tộc lĩnh tụ, mà thành chủ chi đổ, tương lai cũng có thể kế thừa Thiên Vương Thành. Bởi vậy sẽ có cái này mới hỏi, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng cái này một câu sau cùng, hắn thực sự không nghĩ tới, lại lại là sửa họ. Ta lúc đầu bản tính cũng không phải họ Phương. Phương Thiên Cung tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, lắc đầu. Phương Thiên Nguyên, Phương Thiên Cung, khó trách. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, cuối cùng minh bạch, vì sao đều là họ Phương? Nói như vậy cái kia Phương Thiên Long cũng là thành chủ một cái đồ đệ. Bái sư người Diệp Nhiên, xin trả lời. Thanh bảo lão giả quát khẽ tiếng vang lên, giống như một đạo sấm rền, to vô cùng. Không có trả lời, hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Nhạc nhịn không được lên tiếng nói, diệp nhiên, ngươi còn do dự cái gì, sửa họ mà thôi, trải qua đại thành chủ một mạch, toàn bộ đều là họ Phương." Ba cái phó vệ trưởng, ánh mắt khác thường cũng trông lại. Vốn là coi là phải kết thúc, hiện tại xem ra, có thể muốn xuất hiện biến cố. "Bái sư người diệp nhiên, xin trả lời." Thanh bảo lão giả thanh âm vang lên lần nữa, lần này, thanh âm bên trong đã ẩn ẩn mang theo vài phần nghiêm khắc ở trong sân sáu người ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng. Sửa họ loại sự tình này, làm một cái lam tinh người, hắn vẫn như cũng là có chút không tiếp thu được. Không cách nào gia nhập thành chủ phủ, vậy cũng chỉ có thể lui mà tiếp theo, lựa chọn bắt đại gia tộc. Chỉ là như vậy, khả năng nhìn thấy cái kia vịt vàng nhỏ cơ hội thì giảm rất nhiều. Trên người đối phương có viêm hoàng huyết mạch bí mật, đây cũng là hắn muốn đi vào thành chủ phủ một nguyên nhân một trong đang lúc diệp nhiên chuẩn bị mở miệng, Phương Thiên khung đống nhiên thu về bàn tay, nói ra, nhị trưởng lão, cái này một câu sau cùng cứ định như vậy đi." Tính toán. Thanh Bào lão giả nhíu mày, đây là tự Thiên Phương thành thành lập đến bây giờ thì tồn tại quy củ, thành chủ một mạch sở hữu người nhất định phải họ Phương. Quy củ là chết, người là sống. Phương Thiên khung lắc đầu. Phương Thiên khung, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thanh bảo lão giả trầm giọng nói, Thiên Vương thành 187 giới thành chủ, 2100 danh thành chủ đệ tử, toàn bộ họ Phương. Hắn nếu là bảo trì ban đầu tính, thì sẽ trở thành thành chủ một mạch bên trong, duy nhất khác họ. Ngươi cần phải rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Cứ như vậy đi. Phương Thiên khung thanh âm bình tĩnh, nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ, nhìn hướng Diệp Nhiên cười nói, "Tốt, cùng lão phu về thành chủ phủ đi." Lần trước thời gian nội vàng, Lão Phu còn không có cùng người trò chuyện tận hứng, Ngày hôm đó sau ngược lại là có thời gian. Bầu trời, làm sao đến mức này? Thanh Bảo lão giả thở dài, ngươi tuy nhiên tuổi nhỏ lỗ mãng, hành sự cứng ngạnh, phạm qua không ít sai lầm, nhưng đều là một số sai lầm nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. duy nhất lưu lại vết bẩn, liền là năm đó lực bài trúng nghị, để Thiên Thanh nhận lấy Phương Thiên Lâm làm nội đệ. Cho dù dạng này, ngươi tại trải qua Đại Thành Chủ bên trong công tích cũng có thể xếp vào trước năm. Nhưng bây giờ, ngươi nếu làm hư Thành Chủ phủ ba trăm đã qua vạn năm quy củ, sẽ thêm ra một cái càng lớn vết bẩn, vì hậu nhân lên án. Phương Thiên khung cũng không có đáp lại, chỉ là một tay đưa ra, một đoàn hư huyễn quang ảnh liền hiện hiện, quang ảnh ẩn ẩn đó có thể thấy được, là một cái phiên bản thu nhỏ Thiên Phương Thành. Bàn tay hắn vung lên, cái kia thu nhỏ quang ảnh liền tiến vào Diệp Nhiên mi tâm. Đây là thành chủ một mạch ấn ký, có ấn ký này, toàn bộ Thiên Phương Thành ngươi có thể thông suốt, địa vị cũng trở cùng Thiên Cung phó vệ trưởng, có thể điều động Thiên vệ. Phương Thiên khung chậm rãi nói, nhưng nhớ ký không thể để cho Thiên vệ giúp ngươi chấp hành việc tư, chúng ta thành chủ một mạch, trọng yếu nhất chính là công và tư rõ ràng. Ngươi nếu là có việc tư có thể tìm đến lão phu, lão phu tuổi tác mặc dù lớn, nhưng vẫn là có thể lại đánh 2 năm mặc kệ bị ủy khuất vẫn là gặp phải phiền phức hoặc là gây họa cứ tới tìm Lão Phu có thể giải quyết giúp ngươi bãi bình không thể giải quyết Lão Phu liền giúp ngươi đem người đánh tới phủ Diệp Nhiên sững sờ nghe hoàn toàn không nghĩ tới Phương Thiên Khung sẽ nói ra như thế một phen phía trên lần gặp gỡ, hắn cảm giác đối phương rất ôn hòa không nghĩ tới bất quá dạng này cũng còn rất thoải mái Diệp Nhiên trong lòng thở dài một hơi loại này có người làm chỗ rửa cảm giác quả thật không tệ khó trách sau lưng có đại lao đều như vậy cuồng Thanh Bảo Lão giả nhìn thấy Thành Chủ ấn ký đều cho ra biết ván đã đóng tuyển không gọi than nhẹ một tiếng sau đó tay lấy ra thanh đồng bứt hoạ. Thanh đồng bức họa tựa hồ là đã sớm chuẩn bị xong, phía trên là Diệp Nhiên bề ngoài cùng tính danh. Phía dưới cùng thì viết, 188 giới thành chủ, Phương Thiên khung thứ tư đồ, Diệp Nhiên. Đúng rồi, ngươi số tuổi là bao nhiêu? Thanh Bào lão giả chợt nhớ tới cái gì, nhìn hướng Diệp Nhiên hỏi. 20. Diệp Nhiên đáp lại. Ừm, hai. Thanh Bào lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ngặng ngặng nói, "Bao nhiêu tuổi? Ngươi lặp lại lần nữa." Bên cạnh ba cái phó vệ trưởng cũng ngây ngẩn cả người. "Nhị trưởng lão, đúng là 20." Bạch Nhạc cung tính nói, "Cái này ta có thể làm chứng, học viên khảo thí thời điểm, ta cũng tại hiện trường." 20 tuổi tinh vệ. Thanh bào lão giả bờ môi run rẩy, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hơi có vẻ trầm mặc bàn tay vung lên, bức họa liền hướng về trên bầu trời bay đi. Mà không chung, lít nha lít nhít vậy mà treo vô số bức vẽ giống. Phía dưới cùng đều là thanh đồng bức họa. Trung ương chính là bạch ngân bức họa. Trên cùng thì là hoàng kim bức họa, không nhiều, chỉ có hơn 30 bức, trong đó có một bức rõ ràng là Phương Thiên khung đại khái xếp tại thứ 5 tên vị trí, chỉ có 4 người cao hơn hắn. Diệp Nhiên quay đầu ngắm nhìn có thể thấy rõ, Phương Thiên khung nhìn về phía mình bức họa lúc, ánh mắt có chút thất lạc hiện nhiên vị thành chủ này cũng không phải là mặt ngoài một dạng không thèm để ý chiến công của mình mà lấy thanh bảo lão giả nhìn hướng diệp nhiên nghiêm túc nói hy vọng ngươi không muốn giống lúc trước phương thiên lâm mở dạng để ngươi lão sư lưu lại một vết bẩn nói xong hắn quay người rời đi phương thành chủ sự vụ bận rộn vậy bọn ta cũng rời đi trước ba tiên phó vệ trưởng hướng về phương thiên không cung kính cong người đạt được đáp ứng về sau quay người rời đi diệp nhiên cũng theo phương thiên cung tiến về thành chủ phủ chương tám ngàn vạn tinh tệ chương tám ngàn vạn tinh tệ nửa ngày sau thành chủ phủ bên trong một tòa treo lơ lửng giữa trời đảo nhỏ trước. Diệp Nhiên nhìn phía trước đảo nhỏ, ngạc nhiên nói, đây là ta chỗ ở. đúng, cả tòa đảo đều là. bên cạnh tóc trắng xóa Lao quản gia cung kính nói, ở trên đảo các loại kiến thiết, Lao nô đã điều tra, gấp 10 lần tu luyện thất, gấp 10 lần tinh thuật phòng chờ đều có thể vận hành bình thường. còn có, những phòng tu luyện này là miễn phí sao? Diệp Nhiên do dự phía dưới hỏi. Tô Giã nghe vậy cười nói, Diệp Nhiên thiếu gia, không cần lo lắng, toàn bộ đều là miễn phí. ngoài ra ngươi mười năm này tiêu xài cũng đến, hết thảy một vạn tinh tệ đều đã cất giữ tiến ngươi ở trên đảo Thương Khố bên trong. một vạn tinh tệ. Diệp Nhiên còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bạch Nhạc thì thần sắc chấn kinh, nhịn không được mở miệng, "10 năm 1 ngàn vạn." "Đúng," Thành chủ nói, "Diệp Nhiên thiếu gia ngươi tuy nhiên tiên phú mạnh hơn, cần tài nguyên càng nhiều, nhưng hắn cũng không phải là chỉ có ngươi một cái đồ đệ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Tô Dạ chậm chậm trả lời, cho nên Diệp Nhiên thiếu gia ngãi ngộ, cùng ngươi mặt khác ba vị sư hình một dạng. "Tinh vệ cảnh giới, mỗi 10 năm 1 ngàn vạn tinh tệ, có thể vào thành chủ bảo khố, lựa chọn 10 cái đồ vật. Tinh tướng cảnh giới, mỗi tháng 10 năm 2000 vạn tinh tế, thành chủ trong bảo khố có thể lựa chọn 20 kiện đồ vật. Tinh quan cảnh giới thì là 3000 vạn." Vậy nếu là ta tại 10 năm này bên trong, đã đột phá tinh tướng, có phải hay không còn có thể lại nhận lấy một lần tinh tệ?" Diệp Nhiên nghĩ nghĩ hỏi. "Đây, Tô Gia run lên, trầm chờ nói, trên lý luận nói như vậy là có thể được, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Trong vòng 10 năm đột phá tinh tướng, tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ dã tâm." Bạch Nhạc có chút dở khóc dở cười. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, tinh tệ 1000 vạn, tinh tướng 2000 vạn, tinh quan 3000 vạn, tinh vương cũng là 4000 vạn. Cái tiết như thế tính được, ta có thể tại trong vòng 10 năm đạt được dòng giá một cái tiểu mục tiêu tinh tệ." Diệp Nhiên càng nghĩ càng kích động còn có chút may mắn, còn tốt Phương tiên không cuối cùng vẫn là quyết định thả giảng phá làm hư quy củ cũng muốn lựa chọn chính mình. nếu không mình đi bắt Đại gia tộc, tuyệt đối không có nhiều như vậy chỗ tốt. dù sao hắn cuối cùng không phải bắt Đại gia tộc chính mình người, làm sao cũng sẽ có chút khác nhau đối đãi. mà lại bắt Đại gia tộc, đoán chừng cũng không có khủng bố như vậy tài lực. phải biết trong tinh không nhân tộc thọ mệnh dài rằng, dặn mười năm đảo mắt liền đi qua, cùng một năm không sai biệt lắm. nói cách khác, hắn hiện tại tương đương với nhận lấy chính là một năm lãnh ngộ. bên cạnh lão quản gia tô giá cùng bạch nhạc đều là có chút mắt tròn tròn mà nhìn xem hắn. Bạch Nhạc có chút mơ hồ nói: "Chờ một chút, ta vứt vứt, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Trong vòng 10 năm đột phá tinh vương?" "Ừm, kỳ thật 10 năm vẫn còn có chút chậm." Diệp Nhiên biểu lộ nghiêm túc, phía trên tứ cảnh đột phá lên độ khó khăn càng cao, cho nên nhất định phải trì lại nhiều thời gian hơn. Bởi như vậy, 10 năm quả thật có chút chậm. Bạch Nhạc nghe vậy, không khỏi cảm giác sọ não có chút đau, vốn là coi là trước đó tiểu tử này nuôi cái kia mèo đen, đã đầy đủ có thể khoái lác. Cả ngày cùng người nói chuyện phiếm, cũng là tinh vương đều là cát bã, vượt qua tinh vương cường giả đều gặp không biết bao nhiêu. Khi còn bé còn bị chúa tể ôm qua, gia châu thổi đến gọi là một cái vang động trời, nhưng không nghĩ tới, bàn về khoác lác đến, tiểu tử này tuyệt hơn, thật sự là có kỳ chủ tất có hắn mẹo. tô còn ra, vậy chúng ta đến ở trên đảo xem một chút đi. diệp nhiên có chút mong đợi nhìn một chút phía trước, bay về phía hòn đảo, hai người khác đuổi theo ở trên đảo là từng tòa hào hoa kiến trúc, cao ốc biệt tự trầm một chút đều có, toàn bộ là từ các loại chân quý tinh không khoáng thạch chế tạo. kiên cố không nói, còn có thể thiên nhiên tụ tập tinh lực, ngoài ra còn có từng mảnh từng mảnh dược điển, bên trong đều là tấy ghép bảo dưỡng, còn không có tới gần, thì có xông vào mũi nồng đậm hương thơm truyền đến, có chút đã thành thục không biết bao lâu đều rơi xuống, rơi vào trong đất bùn, phản hồi cho tự nhiên. Không nói Diệp Nhiên, liền xem như bạn nhạc, đều nhìn mà trợn tròn mắt, không ngừng cuồng nuốt nước miếng. Diệp Nhiên nhìn một chút những thuốc kia ruộng, hỏi: Tô quảng gia, những thứ này cũng không thuộc về ta đi. Những thuốc này ruộng, là trước mấy lần thành chủ đệ tử rao xuống. Tô Giã cười nói: Nhiều năm như vậy, một giới giới thành chủ đệ tử cũng sẽ ngẫu nhiên chăm sóc dưới loại chút mới bảo dược, bất quá đúng là vô chủ chi vận. Diệp Nhiên thiếu gia ngươi nếu là cần có thể tùy ý ngắt lấy, không cần cố kỵ. Từng, ta đã biết. Diệp Nhiên gật gật đầu, bất quá cũng không có quá nhiều hứng thú bảo Dược tuy nhiên cũng có thể tăng lên tinh lực hạn mức cao nhất nhưng là không thuận ý tương lai sau khi đột phá tụ cảnh dưới sẽ tăng lên độ khó khăn phía trên tứ cảnh vốn là liền khó có thể đột phá lại tăng thêm độ khó khăn vậy thì thật là không có có bất kỳ hy vọng gì còn bên cạnh bạch nhạc càng phát ra hâm mộ đồng thời nhìn chằm chằm một gốc màu lửa đỏ liên hoa trong mắt còn ẩn ẩn có mấy phần khát vọng diệp nhiên thấy thế cười cười bạch tiền bối ngươi muốn là muốn có thể trực tiếp cầm thật sao diệp nhiên loại này hỏa hệ linh dược đối ta một môn tinh thuật có phần làm trọng yếu bạch nhạc có chút do dự một gốc linh dược mà thôi Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, Bạch Tiền bối ngươi cứu ta một lần, còn bảo hộ ta một đường, những thứ này vật ngoài thân không tính là cái gì. Tốt, vậy đa tạ. Bạch Nhạc đi hướng chỗ kia rực điện. Bên cạnh tô giả mỉm cười, mỗi một đời thành chủ thu đồ đệ đều có chút nghiêm ngặt, sẽ đi qua rất nhiều khảo sát. Cam đoan phẩm tính không có vấn đề. Người thiếu niên trước mắt này, mặc dù là phương thành chủ thu đồ đệ thứ nhất vội vàng một lần, nhưng đối phương tại huấn luyện căn cứ, bao quát thứ tư man hoàng tinh tao nộ những người kia. Thành chủ phủ đã phái ra thiên vệ, đều hỏi ý qua có thể xác định phẩm tính không có bất cứ vấn đề gì đến đón lấy ba người tiếp tục tham quan hòn đảo. Rất nhanh. Diệp Nhiên nhìn về phía trước, một chỗ đơn độc khu vực bên trong mười mấy bộ to lớn thu cốt, nhất thời ánh mắt đều chừng lớn. Thinh quan cấp thu cốt, còn có ba bộ tinh vương cấp. Đây là phía trên đảm nhiệm thành chủ đệ tử, cũng chính là Diệp Nhiên thiếu gia sư thúc của ngươi, từng ở chỗ này ở lại, hắn bình thường yêu thích cất giữ một số hiếm thấy tinh thu sương, bày để ở chỗ này. Tô Giã cười đáp lại. Diệp Nhiên nhìn qua những cái kia thu cốt, ngụm nước đều nhanh chảy ra, nhưng rất nhanh bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thu cốt không được, nhất định phải hoàn chỉnh tinh thu thì luyện yêu sư sương hảo mới có thể thôn phệ, không phải vậy lần này thì thật phát đạt. Hắn theo To Giã. Lưu Luyến không rời rời đi, tiếp tục hướng phía trước tham quan. Một đường lên, Diệp Nhiên cùng Bạch Nhạc tiếng thán phục liền không có ngừng qua. Cái này một tòa thành chủ đệ tử ở lại hòn đảo, có thể xưng khắp nơi đều là bảo tàng. Nửa giờ sau, ba người tới một tòa màu bạc không gian thương khấu trước. Tô Dã xuất ra một cái chìa khóa, cười nói: đây là mở ra thương khấu chìa khóa. Mặt khắc thành chủ nói qua. Diệp Nhiên thiếu gia ngươi bình thường đãi ngộ, mặc dù sẽ cùng ngươi ba vị sư minh một dạng, nhưng ngươi thiên phú, dù sao mạnh hơn bọn họ, mở một ít lò cũng không sao hắn sẽ thường xuyên khảo nghiệm ngươi nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm sẽ cho ngươi chút hiếm thấy tài nguyên tu luyện đương nhiên ngươi chỉ có một lần thông qua khảo nghiệm mới được diệp nhiên gật gật đầu tiếp lấy hiếu kỳ nói phương thành chủ không đúng lão sư ta đâu không nói là có chuyện muốn nói cùng thành chủ chính tại xử lý một chút phiền toái phiền phức diệp nhiên sử sờ đúng đến từ bát đại gia tộc phiền phức tô dã than nhẹ một tiếng diệp nhiên thiếu gia ngươi khả năng không biết ngươi không có sửa họ liền trở thành thành chủ đệ tử phá hư trải qua đại thành chủ phủ quý cũ mà bắt đại gia tộc tới một mức độ nào đó có thể quản thúc thành chủ phụ, lần này chính là cái rất tốt lấy cớ. Diệp Nhân hỏi, cái kia lão sư ta sẽ ứng đối ra sao? Thành chủ sẽ đánh đổi một số thứ để bắt đại gia tộc không lại nói về việc này. Lão sư ta hẳn không phải là loại kia sẽ chịu thua người, đó là đã từng thành chủ. Tô Gia lắc đầu nói, hiện tại thành chủ tuổi tác cao, thân thể càng phát ra không bằng trước kia, tăng thêm thiên nguyên thiếu gia bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Thành chủ phụ, không ai có thể chống lên tới. Hắn lo lắng sau khi chết, cho các ngươi những đệ tử này cùng thành chủ phủ, gây phiền toái, cho nên tại áp chế tính tình của mình nếu như vẫn là lúc tuổi còn trẻ thành chủ Diệp Nhiên im lặng không nói Bạch Nhạc than nhẹ một tiếng không chịu nhận mình già không được Phương Thành Chủ dạng này người vậy mà cũng đi đến một bước này ta còn nghe nói qua hắn lúc còn trẻ sự tình hiện tại Phương Vệ trưởng thì cùng lúc tuổi còn trẻ thành chủ mới rất giống cường nạnh theo không chịu thua tính khí không tốt một chút thì bạo tốt tôi còn ra ngươi mang đi bộ phận tinh tệ giúp ta đi mua chút tinh văn thiết đi Diệp Nhiên nói bay về phía đối diện không gian thương khố chương tám thập nhất trọng tinh nguyên thân chương tám thập nhất trọng tinh nguyên thân Huyền không đảo tự phía trên một cái hơn 300 mét lớn lên không gian hư cấu chậm rãi mở ra nhất thời từng mai từng mai lấp lóe quang mang hồng tinh tệ giống như sáng chói bảo thạch đồng dạng hiện ra ở ba người trước mặt chỉnh chỉnh tề tề xếp thành 10 cái đống nhỏ mỗi chồng chất đều có một vạn viên một cái hồng tinh tệ tương đương với 100 phổ thông tinh tệ diệp nhiên thở sâu quả nhiên gia nhập đại thế lực cũng là tốt nhiều như vậy tinh tệ chính hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đầy đủ lần trước hắn tại thứ tư man hoang tinh hết thề cũng liền đạt được hơn ba vạn tinh tệ vẫn là gặp phải các loại cơ duyên dưới tình huống bình thường có thể có trăm vạn tinh tệ đều tính toán thu hoạch to lớn. Tô quản gia trên thị trường tinh thú thi giá tiền là bao nhiêu? Tinh vệ cảnh cùng tinh tướng cảnh sát thú là được, đương nhiên thi thể cần hoàn chỉnh. Diệp nhiên trầm ngâm một chút hỏi. Tinh quan cảnh sát thú tuy nhiên càng dùng tốt hơn, nhưng giá cao cho vót. Mà hắn trừ bỏ phổ thông sát thú, còn cần đại tinh vệ cảnh, huyết thống nồng độ cao thực vật hệ tinh thú thi dùng tới tu luyện ma cốt thân. Ngoài ra còn cần tinh văn thiết, linh binh dịch, vân vân. Một vạn tinh tệ tuy nhiều, nhưng cũng không nhịn được như thế dùng, cho nên nhất định phải kế hoạch tốt. Tô gia đáp lại nói, tinh thú thi. Diệp Nhiên thiếu gia, ngươi nếu là không vội có thể chờ một chút. Tiếp qua 3 tháng, trăm hoàng tinh đi săn liền sẽ kết thúc đến lúc đó bát đại gia tộc sẽ giá thấp xử lý một nhóm tinh thú thi, khi đó mua sắm có thể tiết kiệm một nửa tinh tệ. Một nửa. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cái này xác thực có thể tiết kiệm không ít tinh tệ. A, trăm hoàng tinh đi săn bắt đầu rồi. Bạch Nhạc có chút ngoài ý muốn, ấn bình thường thời gian, không phải là tại nửa năm sau à? Nửa năm sau vừa vặn là thiên nhân thí luyện cử hành thời gian. Tô Gia cười cười, tuy nhiên Diệp Nhiên thiếu gia bọn hắn đời này tuổi trẻ thiên tài, thực lực xa không đạt được tham gia tiêu chuẩn, nhưng là sớm muộn đều muốn đi thử một lần. Cho nên thành chủ liền cùng bắt đại gia tộc thương nghị, sớm trăm hoang tinh đi săn, chờ thiên nhân thí luyện bắt đầu, lại dẫn bọn hắn những người tuổi trẻ này đi xem một chút. Thiên nhân thí luyện a, khó trách. Bạch Nhạc có chút cảm khái, thiên nhân thí luyện đến bây giờ đã hơn 100 năm rồi, đến bây giờ đều không người có thể hoàn chỉnh thông qua thí luyện, gia nhập vũ trụ cung. Lúc trước Thiên Nguyên thiếu gia chỉ thiếu một chút, đáng tiếc vẫn là không thể thông qua. Tô gia cũng mặt lộ vẻ tiếc bối. Thiên nhân thí luyện, vũ trụ cung. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước tiến về thứ tư man hoang tinh trên phi thuyền, hắn liền nghe người ta đàm luận qua cái này thiên người thí luyện. Chứ bỏ những thứ này, còn có một vị thiên ý tộc đại chiêm tinh sư đại chiêm tinh sư nghe nói có thể xem bói vận mệnh, rất là thần kỳ. Thiên ý tộc. Lúc trước hắc uyên tù lao bên trong cái kia mượn đi ta hỏa chủng, cũng là một tên thiên ý tộc nữ tử, giống như gọi thiên tâm linh nguyệt. Diệp nhiên nhớ tới sự kiện này, vẫn có chút canh cánh trong lòng. Chấn ngục ma hỏa cũng là bởi vì bị mượn đi một nửa về sau, uy lực giảm nhiều, hắn hiện tại cơ bản đều không thế nào dùng. Tô quản gia, sau ba tháng cái kia trăm hoang tinh đi săn liền sẽ kết thúc ga. Diệp nhiên suy tư nói, muốn thật có thể giảm bớt một nửa tinh tệ, chờ một chút cũng không sao. Dạng này có thể mua sắm sát thú sẽ càng nhiều, nói không chừng có thể thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến đại tinh vệ cảnh. Mà 3 tháng này, hắn cũng có thể dùng đến để thăng tinh nguyên thân, lĩnh hội các loại tinh thuật. Trong hoang tinh thí luyện chia làm 3 cái giai đoạn, hiện tại đang tiến hành giai đoạn thứ 2, sau 3 tháng liền sẽ triệt để kết thúc, Diệp nhiên thiếu gia người có thể yên tâm. Tô Giác mỉm cười, đợi tháng sau giai đoạn thứ 2 kết thúc, Bát đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi trở về, nơi này cũng có thể náo nhiệt chút. Bát đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi sẽ tiến thành chủ phủ. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc các nơi trong thành lớn nhất phi tinh tháp thì xây ở thành trụ phụ bên trong, cho nên thường xuyên có tuổi trẻ thiên tài tiến đến. Tô Giã giải thích nói, Bạch Nhạc nhũ mày nói, nói lên trăm hoang tinh đi săn, Diệp Nhiên ngươi không đi thử thử, cái kia đệ nhất khen thưởng cũng có chút phong phú, có 500 vạn tinh tệ. Nghe được có tinh tệ, Diệp Nhiên không khỏi ánh mắt khẽ động. Tô Giã cười nói, lần này trăm hoang tinh đi săn, đã tiến hành đến giai đoạn thứ 2, Diệp Nhiên thiếu gia coi như tham gia, cũng chỉ có thể tham gia thứ 3 giai đoạn, chỉ tham gia một cái giai đoạn, cơ bản không có nhiều đại cơ hội có thể tranh đến đệ nhất. Điều này cũng đúng. Bạch Nhạc nói ra, vậy liền lần sau tham gia đi, ngươi nếu là muốn tinh thú thi thể, trong hoàng tinh phía trên nhiều nhất chính là tinh thú, chính hợp ngươi ý. Tinh thú rất nhiều. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đem cái này trong hoàng tinh đi lại, tiếp lấy nhìn hướng không gian tương cố, nghĩ nghĩ lấy ra 500 vạn tinh tệ. Tô còn ra, làm phiền ngươi cầm những thứ này tinh tệ, giúp ta mua một vạn mới tinh văn thiết." "Một phương tinh văn thiết, giá tiền là 500 tinh tệ." "Tốt, Diệp Nhiên thiếu gia chờ một lát, ta bây giờ liền phái người đi mua." Tô dã gật đầu nói, "Đến mức cái này còn lại 500 vạn tinh tệ, chờ sau 3 tháng, toàn bộ giúp ta mua thành tinh thú thi." Phóng tới thương khố bên trong, thực vật loại đại tinh vệ sát thú ưu tiên. Diệp nhiên lại bản tay vung lên, đem còn lại 500 vạn tinh tệ cũng tận số sử dụng. Tinh thú thi thứ này, có thể tích lũy bao nhiêu tích lũy bao nhiêu. Nhất là thực vật loại tinh thú có thể dùng tới tu luyện ma cốt thân, hiện tại ma cốt thân, nhất trọng nhưng chính là một vạn tinh lực. Trong ngay mắt, ngàn vạn tinh tệ thì toàn bộ tiêu xài. Bên cạnh Bạch Nhạc nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được cảm thán nói, phá của, quá phá của. Diệp Nhân nhún nhún vai, không có cách, cuộc sống của người có tiền, cũng là như thế dạng gì tự nhiên lại bột vẻ. Xoa, thực tình đau a còn tốt trên thân. Còn có hơn 300 vạn tinh tệ, có thể ứng phó bất cứ tình huống nào đến đón lấy Tô Dạ rời đi, Bạch Nhạc cũng ở trên đảo, tìm kiếm một nơi ở lại, làm một cái thời gian dài bảo tiêu. Hắn tối thiểu cần chờ đến Diệp Nhiên trở thành tinh quan, mới có thể chân chính về hưu. Diệp Nhiên thì tiến vào tu luyện thất, bắt đầu tu luyện. Tô Dạ hiệu suất làm việc rất cao, hoặc là nói thành chủ phụ bên trong, hẳn là có nhiều như vậy số lượng tinh văn thiết, bởi vậy buổi chiều liền đưa tới. Dùng giá một vạn mới tinh văn thiết, trồng chất tại trên hòn đảo, xếp thành một tòa khủng lồ hạt tiết sơn. Sa sa nhìn lại, cực kỳ chú mục. Diệp Nhiên cũng bắt đầu cấp tốc luyện hóa, nắm giữ thủy tinh luyện thân hắn. Luyện hóa tốc độ cùng trước đó có thể xưng ngày đêm khác biệt. Bất quá cho dù dạng này, cũng phí tổn dòng dạ 4 ngày đến sau cùng, cái này một vạn mới tinh văn thiết, tăng thêm trước đó trên người hắn góp nhặt những cái kia tinh văn thiết, cùng Tinh Vương trong động phủ này ra sàn nhà, toàn bộ đều luyện hóa. Hắn cũng thuận lợi đột phá đến thập nhất trọng tinh nguyên thân. Thập nhất trọng tinh nguyên thân, cơ sở tinh lực thì đạt tới 3 vạn, khôi phục lực càng là đạt tới gấp 6 lần. Tăng thêm bản thân hắn khôi phục lực, đã đạt tới 17 lần nhiều tổng hồi phục lực. Loại này cấp bậc hồi phục lực có thể nói vượt qua 99% tinh tướng, đuổi sát nắm giữ tinh quan ấn tinh quang. Lần trước bị cái kia xạ cả người song ấn tinh quan tập kích về sau, hắn từng hỏi qua bệnh nhạc, song ấn sự tình. Cái này mới biết được, đột phá tinh quan về sau, đều sẽ ngưng tụ tinh quan ấn, một đạo tinh quan ấn nắm giữ gấp 10 lần khôi phục lực, hai đạo chính là gấp 20 lần. Bất quá có thể ngưng tụ song ấn, đều là thiên tài hiếm thấy, không có bao nhiêu người có thể thành công. Chương 853, 22 vạn tinh lực. Chương 853, 22 vạn tinh lực. Trên hòn đảo, trống rỗng. Cái kia tòa khổng lồ đen nhánh tinh văn thiết sơn, đã bị triệt để luyện hóa, rút lại thành một tòa cực nhỏ sát vùng núi, ẩm ảm đạm vô quang. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, đã thập nhất trọng tinh nguyên thân, muốn đột phá thập nhị trọng, còn phải 8000 mới tinh văn thiết. Có điều hắn đã luyện hóa hơn 1000 mới, lại luyện hóa hơn 6000 mới, thì có thể đột phá đồng thời lần kia thể chất tăng gấp bội cơ hội, cũng vô dụng. Trước đó là tài nguyên không đủ, hiện tại đủ rồi, hoàn toàn có thể giữ lấy, đến tương lai gặp phải nguy cơ lúc lại dùng, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu cái mạng. Dù sao sau khi đột phá, nhưng là sẽ thuận tiện làm đến thân thể khôi phục định phong trạng thái. Tỉ như lần trước cùng hai cái xa địa Long Vương chiến đấu một dạng. Tiếp đó, Diệp Nhân lại bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh minh dịch, nhân tiên đường cũng nhanh muốn đạt tới hạn mức cao nhất. Thủy tinh luyện thân chỗ tốt, lúc này thời điểm liền thể hiện ra. Có thể tại luyện hóa tinh văn tiết đồng thời, cũng không chậm trễ hấp thu linh binh dịch. Hai ngày sau, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt, hai mắt bên trong lóe qua một đạo màu đỏ thắm tương ảnh, nhiên Thiên Thương rốt cục viên mãn, đạt tới 7 vạn tinh lực. Hắn cơ sở tinh lực, tổng cộng là 7 vạn 2 ngàn đi qua 80% tinh lực tăng phúc, đi vào 13 vạn tinh lực, tăng thêm linh binh 7 vạn, cũng là dòng dạ 20 vạn 20 vạn tinh lực lại thêm hỏa nguyên chiến ý, ý còn có Lôi Vương chi tâm cùng huyết mạch gia tăng tinh lực, cùng ma cốt thân, vừa tốt có thể phá 22 vạn. 22 vạn Còn kém rất xa. Diệp Nhiên tự lầm bầm, sơ cấp tinh tướng cơ sở tinh lực là 10 vạn, nhưng đi qua tăng phúc về sau, tối thiểu cũng có 150 ngàn trở lên. Thậm chí 15 vạn tinh lực đều xem như tinh tướng bên trong người yếu. Một số cường hãn, hoàn toàn có thể đạt tới 20 vạn tinh lực. Nói cách khác, hắn hiện tại, cũng liền miễn cưỡng có thể tại sơ cấp tinh tướng bên trong xứng bá, trung cấp tinh tướng đều kém rất xa. Chớ nói chi là cao cấp tinh tướng, mà muốn phải hoàn thành phá cực giả thành hữu, nhất định phải đánh bại cao cấp tinh tướng mới được. Cao cấp tinh tướng mới phù hợp phá lục cực tiêu chuẩn. Được rồi, làm hết sức mà thôi, nếu là trong 3 tháng không có cách nào đem thực lực tăng lên tới tiếp cận cao cấp tinh tướng tiêu chuẩn thì không chậm trễ thời gian ở trên đây. Diệp Nhiên trong lòng làm ra quyết định kĩ cảng, trung cấp tinh tướng không sai biệt lắm 35-36 vạn tinh lực, cao cấp tinh tướng khoảng 50 vạn tinh lực. Mạnh chút thậm chí có thể đạt tới 60 vạn tinh lực. Hắn nếu là có thể đem ma cốt thân tăng lên tới hơn 60 tướng, có lẽ có khả năng đến mức dựa vào tinh nguyên thân, cơ bản không có gì có thể có thể. Thập tam trọng tinh nguyên thân, cần 1 vạn tinh văn thiết, 14 trọng liền cần 3 vạn. Càng về sau tu luyện, càng là đột tiền. Tinh nguyên thân cùng nhiên Thiên thương, trước mắt đều đã đạt tới hạn mức cao nhất, diệp nhiên liền tiến về tinh thuật tu luyện thất, lĩnh hội tinh không cộng trấn thuật. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã qua. Gấp 10 lần tinh thuật tu luyện thất hiệu quả kinh người, hắn tại phục dụng gốc kia tham nguyên bảo tham về sau, thành công đem tinh không cộng trấn thuật tu luyện tới tầng thứ 10. Tinh lực tăng phúc lại tăng trưởng 6% đạt tới 86 đồng thời tại tiêu hao 2 khối nói ngộ sáo đá, thành công đem hoàng cực di thiên kiếm thuật bộ tu luyện hoàn thành, đạt tới 2.5 vạn tinh lực. Ngoài ra, môn kia viền sắt thần quang cũng tìm hiểu ra tới. Mà cái này cửa trụ cấp tinh thuật, yêu cầu có chút nội tụ tầng thứ nhất, thế mà cần thôn vệ huyền sát khoáng thạch bên trong sát khí, nâng luyện ra huyền sát chi nguyên. Huyền sát khoáng thạch là một loại thường gặp tinh không khoáng thạch có thể dùng để trú tạo tinh minh, không coi là nhiều chân quý. thậm chí rất nhiều cổ khoáng tinh, cả hành tinh đều là khối to lớn huyền sát khoáng thạch. nhưng Diệp Nhiên nhìn kỹ một chút yêu cầu, liền có chút nhức đầu. cái này huyền sát thần quang, tầng thứ nhất muốn viên mãn, không sai biệt lắm đến thôn vệ mười viên bình thường to bằng hành tinh huyền sát khoáng thạch. hắn có chút bất đắc dĩ, đây cũng quá giật. tuy nói cái này huyền sát khoáng thạch không tính là cái gì chân quý tinh không khoáng thạch, nhưng dòm dã mười hành tinh, sợ là không có mấy ước tinh tệ bắt không được tới mà lại không phải tinh tệ sự tình, là rất khó tìm tới khổng lồ như vậy cổ khoáng tinh. Chu cấp tinh thuật thật đúng là không tầm thường. Diệp Nhiên thở dài, tiếp lấy chấn hưng chấn hưng thần, nhưng cái này cũng gián tiếp nói rõ, cái này Huyền Sắt Thần Quang Cường hãn đang lúc hắn chuẩn bị lại tiêu hao nói nội thạch, linh hội cực long khu, để cho bạo từ lòng phân thân cũng có thể trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn lúc. Tu luyện thất bên ngoài, đống nhiên vang lên một giọng giàn mua. Diệp Nhiên thiếu gia, thành chủ tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Nhiên liền vội vàng đứng lên đi ra tu luyện thất. Thành chủ phủ xây ở một cả tòa sơn mạch phía trên, cực kỳ to lớn. Sa sa còn có thể trông thấy một tòa cao ngất vô cùng to lớn tháp lớn, rõ ràng là phi tinh tháp, bất quá chỉ có 8 tầng, nhưng là mỗi một tầng đều khoảng chừng 1000m cao, 8 tầng tăng thêm tháp nền cùng đỉnh tháp, càng là tiếp cận 1 vân mét. Bất quá may ra thành chủ phủ mặc dù lớn, nhưng không hề giống huấn luyện căn cứ một dạng, không có quá nhiều quy củ. Nửa giờ sau, một chỗ to lớn diện võ trường liền hiện hiện trước mắt. Diệp Nhiên thiếu gia, đến, chính ngươi đi vào đi, lão nô còn có chút sự tỉnh, trước giờ đi. Tô gia nói ra. Hách, tốt. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, cái này mới nhìn hướng trước mắt to lớn diễn võ trường vừa mới một đường lên, hắn đều đang tự hỏi, cái này nửa tháng trôi qua, ban đầu ở thứ tư man hoang tinh phía trên thu hoạch, đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Trước mắt trên thân có thể sử dụng, chỉ có 6 khối nói ngộ thạch, còn có hơn 300 vạn tinh tệ. Ngoài ra, cũng là thành chủ bảo khố chỗ đó có thể chọn lựa 10 cái bảo vật. Nói ngộ thạch không thể dùng lại, cần lưu cho cực long khu, tinh tệ 300 vạn tinh tệ cũng hoàn toàn không đủ xài. Cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm tinh tệ. Diệp Nhiên vừa nghĩ vừa bay, rất nhanh, liền rơi xuống trên diễn võ trường, trên diễn võ trường trống rỗng, cái gì tu luyện dùng thiết bị đều không có. Thậm chí ngay cả căn tinh lực trụ cũng không có, bóng người càng là ngay cả nhìn cũng không thấy. Diệp Nhiên, lúc này, một đạo uy nghiêm hùng hồn âm thanh vang lên. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, đâm nhiên nện trên mặt đất, rõ ràng là một tôn đen nhánh thiết nhân. Thiết nhân này là phương thiên khung ngoại hình, nhưng không có mặc y phục, trần truy thiết khô, nhất là phía dưới chim, sinh động như thật, càng là phá lệ to lớn. Ê! Diệp Nhiên ngẩn ngơ, có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem tình cảnh này, đạp đối diện thiết nhân, đạp lên bước chân nặng nề đi tới, còn tận lực đung đưa phía dưới, tựa hồ tại khoe khoang đồng thời, không bên trong một cái lơ lửng tiểu đỉnh bên trong. Phương Thiên Cung túi đầu nhìn lấy tình cảnh này có chút hài lòng. Lần này cuối cùng nhỏ hơn ngươi tử lớn a. Làm vì sư phụ nhất định phải để đồ đệ tâm phục khẩu phục mới được. Diệp Nhiên, tô đã phải cùng ngươi đã nói, ngươi tình huống đặc thù, cho nên vi sư sẽ cho ngươi chút. Ngươi ba vị sư huynh chưa từng có đại ngộ đặc biệt. Trong diễn võ trường, người sắc kia mở miệng. Chuyên ra Phương Thiên Cung thanh âm. Diệp Nhiên gật gật đầu. Thiết Nhân tiếp tục mở miệng. Vi sư mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ khảo thí ngươi một lần. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo thí, có thể hướng vi sư mở miệng, xét một số vi sư có thể làm được yêu cầu, hoặc là yêu cầu chút đặc thù tài nguyên chỉ phải vi sư có, hoặc là có biện pháp đạt được, đều sẽ giúp ngươi lấy tới đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải một lần thông qua khảo nghiệm. Chương 854. Vô sự tự thông. Chương 854. Vô sự tự thông. Trống trải trên diễn võ trường. Diệp nhiên nhìn lấy đối diện công khai lưu điểu thiên nhân, nhìn không được liếc thêm vài lần, sau đó mặt không đổi sắc nói, lão sư, cái gì tài nguyên đều có thể sao? Cái gì đều có thể, bất quá nhất định phải là lão phu có thể lấy được. Sắc người cười nói, tỉ như vũ trụ hai cấp kỳ vật, tinh binh coi như xong đi, lão phu thấy đều chưa thấy qua đương nhiên chủ cấp tinh thuật lao phu vẫn là có một bản, ngươi như là thông qua khảo thí, lao phu có thể cho ngươi một phần chủ cấp tinh thuật. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy nói trên thân đã có một bản, nhưng kỹ nhiều không ép thân. Có điều hắn trước mắt còn có càng muốn có được tài nguyên. tốt, đây là lao phu đối ngươi lần thứ nhất khảo thí. Thiết nhân trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại tôn này thiết nhân, liền có thể hướng lao phu xách một cái yêu cầu. Diệp Nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, nhìn trầm trầm đối diện thất nhân. cái này cục sắt hoàn toàn nhìn không ra thực lực. yên tâm, lao phu khảo thí tuy như khó nhưng cũng không phải là không cho ngươi cơ hội tôn này thiết nhân là hai mươi vạn tinh lực trên bầu trời tiểu đình bên trong phương Tiên Khung nhìn phía dưới sừng sốt thiếu niên lớn tiếng nói thế nào cái này sợ làm lão phu đệ tử nhất định muốn có đảm phách có can đảm đối mặt hết thể chọn hắn lời còn chưa nói hết liền nghe đến phía dưới vang lên một đạo do dự thanh âm hai mươi vạn đơn giản như vậy sao phương Tiên Khung thần sắc dần dần cứng ngắc tiếp theo hừ lạnh một tiếng xú tiểu tử bản sự không lớn lời nói ngược lại là thật điên ngươi cho rằng lão phu không rõ ràng ngươi thực lực sao coi như ngươi luyện hóa cái kia một vạn mới tinh văn thiết, nhiều nhất cũng chính là tăng lên hai trọng tinh nguyên thân mà thôi. mà chỉ là thời gian nửa tháng, lão phu chắc chắn ngươi đều không có luyện hóa hết. tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đi. lão phu hôm nay thuận tiện tốt cho ngươi phía trên khóa thứ nhất, để ngươi học được khiêm tốn. tiếng nói còn không rơi xuống. diễn võ đài phía trên, tôn này thiết nhân hai mắt đống nhiên sáng lên, thân hình liền đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hai tay đột nhiên hướng về diệp nhiên đánh xuống. nhất thời giữa không trung, hiện hiện một tôn hơn ngàn mét lớn lên hư huyễn hắc phủ, ầm ầm đánh xuống. vang, tiếng nổ cực lớn lên, một vòng dư âm năng lượng quét tán dư âm năng lượng trung ương một tôn thiết nhân thân ảnh bất ngờ hiện lên ở một thiếu niên đỉnh đầu một quyền đánh ra đồng thời quát khẽ tiếng nói ngày sau cùng người lúc chiến đấu nhớ lấy có thể đánh lén thì đánh lén thì như lão phu lúc này cái này đồng dạng không muốn thích sĩ diện mặt mũi và mệnh so ra không bằng cái dám đánh lén có thể chia làm nhiều loại giống lão phu vừa mới loại kia chính là so khá thường gặp. ầm một đạo trầm muộn âm thanh vang lên thiết nhân đột nhiên bay rất ra ngoài ở giữa không trung liên tục lăn bảy tám cái bổ nhào sau đó đập ầm ầm trên mặt đất còn không có đợi hắn bỏ lên một chân thì đung nhiên dẫm ở tại trên ông đồng thời cuồng bạo tinh lực vào xuống diễn võ trường lúc này nước toát đổ tung xuất hiện một cái hố to thiết nhân toàn bộ đều hám vào trong hố triệt để không đứng dậy được trên bầu trời tiểu đình bên trong phương thiên khung trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này trong miệng còn lại cũng đều không nói ra đi phương lão đầu ngươi thật kém Vịt vang nhỏ cười ha ha vui lăn lộn trên mặt đất ngươi không phải nói muốn lần thứ nhất khảo thí nhất định phải cho thơm mát một cái đả kích để cho hắn có thể trở ổn tu luyện làm sao mới một chiêu ngươi thì bị đánh bay vẫn là đánh lén thật mất mặt phương thiên khung mặt đen lên không tính người đây là thừa dịp lão phu không chú ý thời điểm đánh lén, có dám hay không buông ra lão phu một lần nữa? diễn võ đài phía trên đồng dạng thanh âm theo sắc nhân khẩu bên trong truyền ra. Diệp nhiên nghĩ nghĩ, nói, tốt, nói hắn liền thu hồi chân, đồng thời ẩm ẩm xuống cường hãn tinh lực đều thu hoạch. Bạch, tinh lực thu hồi trong ngay mắt, thiết nhân liền đung nhiên quay người, một đạo sắc bén màu vàng kim quang mang liền từ hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra, đánh út về phía gần trong gang tức Diệp nhiên. cùng một thời gian, Phương Thiên cung to cười tiếng vang lên, đồ đệ, ngươi vẫn là quá non. Vi sư cái này liền nhắc lại ngươi một lần, nhớ kỹ bất kỳ thời khắc nào, đều không thể buông lỏng cảnh giác càng không thể dễ tin người khác. Không phải vậy, liền sẽ giống như vậy, bị người lật bàn phản sát. Ầm. Sắc bén màu vàng kim qua mang, bị một cái mang theo màu đỏ bao tay tay đột nhiên nắm bạo, cùng một thời gian, một cái khác nắm đấm giống như là đã sớm chuẩn bị tốt một dạng. Một quyền liền như thiểm điện đánh vào sát đầu người phía trên, thiết nhân lúc này nẹo đầu, còn không có kịp phản ứng. Liền trông thấy một đầu dữ tận màu xanh đen ma tí đột nhiên giọ tới, đồng thời trong tay hiện hiện một thanh dài nhỏ huyết kiếm, một kiếm hung mãnh đâm xuống. Cong. Chói tai kim thiết đất tiếng va chạm vang lên, tiếp lấy chính là xé rách thanh âm. Dài nhỏ huyết kiếm đột nhiên xuyên qua thiết nhân lồng ngực tiếp lấy huyết kiếm vặn một cái vô số thật nhỏ huyết hồng kiếm khí liền từ thiết nhân lồng ngực bạo phát thiết nhân lồng ngực nổ tung lão đạo lùi lại hai bước sau ngã trên mặt đất đây hết thảy đều phát sinh ở trong máy mắt trên bầu trời phương thiên cung nụ cười trên mặt dần dần biến mất hoàng hốt nhìn về phía phía dưới thiếu niên chỉ thấy thiếu niên kia sau lưng xanh cánh tay màu đen đã chậm rãi thu hồi đồng thời trên thân tinh lực ba động cũng biến mất vững vàng đứng tại chỗ giống là vừa vặn xuất thủ không phải hắn đồng dạng lộ ra bình tĩnh vô cùng diệp nhiên nhìn trên mặt đất thiết nhân cười nói lão sư ngươi vẫn là rất dễ dàng dễ tin người khác. Ta nói có thể một lần nữa cho ngươi một cơ hội, ngươi còn thật tin, ta nắm lấy cơ hội, thừa cơ đánh lén mức độ cũng không tệ đi. Trên bầu trời, Phương Thiên Khung trên mặt ngạc nhiên dần dần biến mất, tiếp lấy là đầu. Ngược lại là bởi vì tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, quy hắn cũng là một cái đang tinh giả, không phải khắp nơi bên trong thành, nhưng cái kia chiến đấu kinh nghiệm tầm thường tuổi trẻ tiểu bối. Bất quá tiểu tử này, cũng thực không tồi, vô sự tự thông, nhìn như vậy đến, có thể yên tâm, không cần lo lắng hắn ở bên ngoài ăn thịt đòi. Phương Thiên cung gật gật đầu, tiếp lấy thân thể dần dần biến mất. Diễn võ đài phía trên, một đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi hiện hiện rõ ràng là Phương Thiên Hùng, Lão sư, Diệp Nhiên Ân cần thăm hỏi, đồng thời có chút âm thầm hoang sợ, hoàn toàn không có phát giác được, đối phương liền chống rông xuất hiện, một điểm tinh lực ba động đều không có, loại này đối lực lượng khống chế thực sự tinh diệu, ngươi làm rất không tệ, là Lão Phu xem thường ngươi. Phương Thiên Hùng có chút cảm thán, tá cổ lôi nhãn kiếp sát thực không tầm thường, ngắn ngủi nửa vòng trăng, ngươi liền có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, Lão Phu vốn đang coi là 20 vạn tinh lực, có thể để ngươi thật tốt ngã chầm võ, không nghĩ tới, Diệp Nhiên cúi đầu mắt cúi xuống, lúc này thời điểm liền phải kiêm tốn một chút, tốt, lần khảo nghiệm này ngươi thông qua được. Lão phu cũng rất hài lòng, có yêu cầu gì ngươi có thể sách. Phương Thiên Khung lớn tiếng nói, cứ việc ngày đầu tiên liên bị đồ đệ đánh nổ, hắn cũng không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại có chút hài lòng. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, lão sư ta muốn huyền sát khoan thạch. Huyền sát khoan thạch, ngươi làm sao lại muốn muốn loại này tinh mỏ? Phương Thiên Khung hơi kinh ngạc, loại này phổ thông tinh mỏ, tinh đệ khắp nơi đều có thể mua được rất nhiều, bởi vì ta muốn khả năng hơi lớn một chút, không rất dễ dàng mua được. Diệp Nhiên do dự nói, hơi lớn một chút, không có vấn đề. Phương Thiên Khung cười nói, cần muốn bao lớn? Lão phu hôm nào liền để Tô Giá đưa qua cho ngươi. Ừm, thì cùng một viên bình thường sinh tuẩn tinh không khác nhau lắm về độ lớn là được. Diệp Nhiên ngại ngùng nói, quá lớn, ta cũng dùng không rơi. Phương Thiên khung sững sốt một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc trầm mặt xuống. Cái này gọi lớn một chút, chương 855. Sư chất. Chương 855, sư chất. Trống trải diễn võ đài phía trên, bầu không khí nhất thời có chút an tĩnh. Diệp Nhiên lặng lẽ mắt liếc trầm mặt không nói Phương Thiên khung đang chuẩn bị mở miệng. Phương Thiên khung bỗng nhiên trầm giọng nói, Một viên huyền sắt cổ khoáng tinh, xác thực không dễ dàng đạt được, bất quá vi sư sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Diệp nhiên sửng sốt một chút, vốn là hắn nói đúng là nói, lớn như vậy huyền sắt cổ khoáng tinh có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Dù sao ái nhân tinh vực chỉ là phổ thông tinh vực, cùng những cái kia tài Nguyên Phong Phú Đại tinh vực không cách nào so sánh được. Cho nên hắn đã vừa mới chuẩn bị đổi thành 10 vạn mới huyền sắt quân thạch. Loại này số lượng với hắn mà nói, mặc dù nhiều, nhưng đối phương bầu trời tới nói, vẫn là có thể tùy tiện lấy ra, không tính là gì. Nhưng không nghĩ tới, Phương Thiên cùng thế mà nghiêm túc. "Lão sư, không dùng đến nhiều như vậy, 10 vạn mối là được." Diệp Nhiên chặn lại nói, Vi sư nói được thì làm được, đã nói ngươi có thể xách một cái đủ khả năng yêu cầu, thì sẽ giúp ngươi làm được. Phương Thiên Khung gật đầu, huyền sát cổ khoáng tinh, Vi sư sẽ hết sức giúp ngươi đi tìm, nhưng ngươi cũng phải giúp Vi sư một việc. Lão sư, ngài nói, chuyện này hôm nay bảo mật, không muốn ngươi nói cho ngươi ba vị sư mình, nhất là ngươi Tam sư Hinh Phương Thiên Nguyên, không phải vậy hôn tiểu tử này, khẳng định sẽ chê cười lão phu. Ừ, Diệp Nhiên bất ngơ, nhìn lấy sắc mặt không tốt Phương Thiên Khung, vội vàng nói, ta chắc chắn sẽ không nói. Phương Thiên Khung hài lòng gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo tự mãn chỉ là 20 tuổi tinh vệ, vị sư cả đời này vào Nam Gia Bắc, đi qua 10 cái tinh vực, không biết gặp qua. Hắn bỗng nhiên nhất thời không nói. Diệp Nhiên hiếu kỳ hỏi: "Lão sư, rất nhiều sao?" "Không nhiều, thì ngươi một cái." Phương Thiên cũng có chút hàm hực, nhưng câu nói này, hắn khẳng định không thể nói ra được, thần sát uy nghiêm nói: "Trong tinh không chỉ là tu luyện tốc độ nhanh, còn còn thiếu rất nhiều, trừ phi ngươi cả một đời đều không cùng người ta chiến đấu, nhưng cái này là không thể nào sự tình. Cho nên năng lực thực chiến so với tu luyện tốc độ, muốn quan trọng hơn, ngươi đừng tưởng rằng sơ cấp tinh vệ, càng một cái đại cảnh giới đối kháng tính tướng." cũng là kiện đáng giá tự ngạo sự tình. Vi sư lúc tuổi còn trẻ cũng có thể tùy tiện càn một hai cái tiểu cảnh giới. Nói, Phương Thiên Khung Đông Nhiên sững sốt một chút, tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là tinh vệ cảnh. Ừm. Diệp Nhiên thành thật một chút đầu. Phương Thiên Khung biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc, miễn cưỡng nói, tinh vệ cảnh liền có thể nắm giữ 20 vạn tinh lực, cũng tạm được đi. Vi sư ban đầu ở các đại tinh vực thấy qua thiên tài đếm mại không hết, sơ cấp tinh vệ thì nắm giữ hai vạn tinh lực cũng gặp phải. Phương Thiên Khung thanh âm dần dần biến thấp, nhìn trung quanh nói, ừm, hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, lão phu thì ưa thích loại này sáng sủa khí trời. Lão sư, hôm nay là trời âm u. Diệp Nhiên đang nghiêm nghị, vẫn là ngài kiến thức rộng rãi, ta liền biết, ta cái này 22 vạn tinh lực rất bình thường. 22 vạn. Phương Thiên khung động tác cứng đờ, nhịn không được mắng, mã ngoại cái chân, tiểu tử ngươi vừa mới không dùng toàn lực. Lão sư, ngươi nói thổ tụ. Đánh giám, lão phu văn minh nhất, thiên phương thành văn minh vệ sĩ, hàng năm đều là lão phu. Ngươi là thành chủ, không phải ngươi là ai? Diệp Nhiên trong lòng đầu đen rau muống. Phương Thiên khung mặt đen lên, tóm lại, hôm nay nhất định phải cho lão phu nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phải học được chẩm ổn điệu pháp. Gặp chuyện chấn định đây chính là Lao phu cho ngươi phía trên lớp đầu tiên, ngươi ba cái sư huynh khóa thứ nhất cũng giống như ngươi, mà lại bọn hắn đều lĩnh ngộ rất khá, một cái so một người trầm ổn, xưa nay không xúc động, vô luận gặp phải chuyện gì đều rất bình tĩnh. Lão sư, ta hiểu được." Diệp Nhiên nghiêm túc gật đầu. "Ừm, nhớ kỹ là được, không cầu tương lai ngươi nhiều trầm ổn, nhưng không muốn so ngươi ba vị sư huynh kém liền tốt." Phương Thiên khung sắc mặt hơi chậm, luôn luôn tìm về một số sư phụ cái kia có uy nghiêm, tiếp lấy vung tay lên, mặt đất tản phá thiên nhân, liền thu nhỏ bài tới. Hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thiên nhân, dung vào trong tay biến mất. Diệp nhiên có chút tò mò nhìn tình cảnh này, vừa mới còn không có chú ý, hiện tại xem ra, thứ này tựa như là kiện kỳ vật. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Phương Thiên không nói ra, cái này là vi sư sớm mấy năm tại tinh không cổ chiến trường bên trong, lấy được một kiện tiên cấp kỳ vật. Tuy nhiên đẳng cấp không coi là nhiều cao, nhưng này kỳ vật tác dụng huyền ảo có thể hóa thành một bộ sát thân ý hồn tiến vào sát thân bên trong, cái này sát thân chỗ cảm nhận được hết thảy, vi sư cũng có thể cảm động lây, tương đương với thứ hai cỗ thân thể tăng thêm sát thân chỉ cần không bị triệt để hủy diệt sẽ còn chậm chạp khôi phục cho nên vi sư thường xuyên dùng hắn dò xét một số hiểm địa đương nhiên bị giới hạn kỳ vật đẳng cấp sát thân cảnh giới sẽ không quá cao nguyên lai là dạng này diệp nhiên giật mình tiếp lấy trong lòng hơi động nói như vậy hắn vừa mới đánh nổ thiết nhân thời điểm cũng tương đương với gián tiếp đánh nổ phương thiên khung rồi dù sao hai cỗ thân thể cảm động lây, lẫn nhau có liên hệ khó trách phương thiên khung sẽ để cho mình bảo mật không thể nói cho ba vị sư mình nguyên lai là chuyện như vậy nói ra sắt thực thật mất mặt bất quá cái này kỳ vật còn quả nhiên là thần kỳ Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, nhìn như vậy tới, hắn thôn vệ thú thi biến mạnh, cũng có thể nói thành là kỳ vật tác dụng đến tại cái gì kỳ vật. Vô nghĩa là được, rồi, dù sao kỳ vật đông đảo, luôn có chưa thấy qua kỳ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên hơi có vẻ hiếu kỳ nói, lão sư, ta ba vị sư huynh, trừ bỏ Phương Thiên Nguyên sư huynh, còn có hai vị là ai? Ngươi đại sư huynh Phương Thiên Thanh, nhị sư tỷ Phương Thiên Cẩm. Phương Thiên cung nói, liếc mắt nhìn hắn, vốn là ấn tình huống bình thường, ngươi cần phải đổi tên gọi Phương Thiên Đốt. Diệp Nhiên ngượng ngùng, Phương Thiên không tiếp tục nói, ngươi đại sư huynh tại xạ cả người phía kia tròn thành. Nhị sư tỷ tại kỳ một người phía kia tròn thành, người tam sư huynh thì tại long nham người phía kia tròn thành, đều ở tiền tuyến. Bất quá không cần lo lắng, nhanh thì hai ba năm, chậm thì vài chục năm, bọn hắn đều sẽ trở về một chuyến. Phương Thiên Thanh, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích nhớ tới nửa tháng trước tại Thiên Cung bên trong, tên kia Thanh Bảo nhị trưởng lão nói qua sự tình. Hắn trầm chờ một chút hỏi, lão sư, cái kia Phương Thiên Lâm là ai? Một cái nịnh đổ. Phương Thiên khung mặt không chút thay đổi nói, hắn là người đại sư huynh Phương Thiên Thanh đệ đệ, nghiêm chỉnh mà nói, tính ngươi sư chết. Bất quá tại hơn năm năm trước, liền đã bị trục xuất thành chủ phụ cũng là chúng ta thành chủ một mạch 188 giới đến nay, bị trục xuất ba người một trong. Đây, Diệp Nhiên giả bộ hoảng hốt, lão sư, hắn lúc trước làm cái gì, bị trục xuất thành chủ phụ? Hắn đào đi Thiên Đồng tộc thánh nữ Trung Đồng. Phương Thiên không thanh âm bình tĩnh, nhưng lại để Diệp Nhiên nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn nghe cổ quyền nói qua, trong truyền thuyết Tam Đại Kỳ tộc. Theo thứ tự là Thiên Đồng tộc, Thiên Ý tộc, Thiên Nhân tộc. Tam Đại Kỳ tộc tuy nhiên đơn thể thực lực khả năng không bằng trước 10 cường tộc, nhưng Tam Đại Kỳ tộc từ trước đến nay đều là như thể chấn tay, tổng thể thực lực cực mạnh. Tăng thêm tinh thiên ý chí, lại phá lệ yêu quý Tam đại kỳ tộc, bởi vậy cho dù là mười vị trí đầu cường tộc, cũng sẽ không trêu chọc, có thể nói là siêu thoát ra khỏi trần thế ba cái chủng tộc. Chương 856, Vũ trụ cung. Chương 856, Vũ trụ cung. Diệp Nhiên cưỡng chế trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới, Phương Thiên Lâm trên người trùng đồng, vậy mà đến từ Thiên Đồng tộc thánh nữ đã là thánh nữ, khẳng định không phải bình thường Thiên Đồng tộc người. Có thể thấy được Phương Thiên Lâm người này sát thực to gan lớn mật, khó trách dám tiếp thần minh tộc bảo vật, cuối cùng bị giam tiến Hắc Yên tù lao. Diệp Nhiên thở sâu, hỏi: "Lão sư, cái kia sau đó thì sao?" Phương Thiên Lâm đi nơi nào? Chốn, từ đó mai danh ẩn tích, hơn 5000 năm đều không có lại xuất hiện. Phương Thiên khung thần sắc phức tạp nói, cũng là Tam đại kỳ tộc Trạch Tâm Nhân hậu, Thiên Đồng tộc dù vậy, cũng không có cùng chúng ta nhân tộc tính toán. Chỉ là tuyên bố Phương Thiên Lâm lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể bắt đến Phương Thiên Lâm có thể đạt được một cái vũ cấp kỳ vật. Vũ cấp? Diệp Nhiên thần sắc chấn động. Phương Thiên khung chậm rãi gật đầu, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, nói lên Vương Thiên Lâm, lúc trước cũng trách vi sư. Phương Thiên Lâm cùng ngươi đại sư huynh, đến từ cùng một khóa tinh cậu, bởi vậy ngươi đại sư huynh đối với hắn có chút chiếu cố, về sau càng là muốn thu hắn làm đồ nhưng bái sư mời hỏi phương thiên lâm cũng không có thông qua giống như ngươi đương nhiên cũng không phải là kẹt tại một câu sau cùng bái sư mời hỏi sau khi thất bại tất cả mọi người không đồng ý hắn tiến vào thành chủ phủ một mạch là vi sư không muốn ngươi đại sư vinh thất vọng lực bài chúng nghị mới đưa hắn thu làm môn hạ về sau hắn tại thành chủ phủ không có ngốc bao lâu liền tiến về trong tinh không du lịch chờ hắn hơn 100 năm sau trở về cũng đã đột phá đến tinh quan cảnh lúc đó chúng ta có chút mừng rỡ coi là thành chủ phủ muốn xuất một cái thiên tài lôi gớm đồng thời cũng sơ xảy một kiện chuyện trọng yếu chuyện trọng yếu diệp nhiên nghi hoặc không sai Phương Thiên khung trầm giọng nói, vì nên đón Phương Thiên Lâm trở về, lão phu tại thành chủ phủ tổ chức kiến hội, trùng hợp có một vị hắc thụ người đi ngang qua đối phương nói, Phương Thiên Lâm rất giống tại Hắc Hồn tinh vực làm hại một phương một tên ma đầu. Ma đầu kia tại Hắc Hồn tinh vực làm sang làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, Hắc Hồn tinh vực mấy cái đại chủng tộc, mỹ tộc, hắc thụ người chờ thường xuyên có tộc nhân bị tập kích giết. Mà ma đầu kia tuy nhiên chỉ có tinh quan cảnh giới, nhưng cùng với cảnh giới bên trong, không người là đối thủ của hắn, thậm chí nghe nói hắn có thể đối đầu tinh vương đồng thời này thủ đoạn quỷ dị, chân vương truy sát cũng có thể thuận lợi đạo cậu, lại bị đuổi giết về sau sẽ còn trắng trợn trả thù chân vương trung tộc, liền phổ thông tu hành giả đều không buông tha, làm đến ngay lúc đó hắc hồn tinh vực đều bao phủ tại một tầng mây đen bên trong. bất quá ta cùng ngươi đại sư minh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao việc này nghe có chút khó tin, về sau cái kia hấp thụ nhân thần bí biến mất về sau, càng thêm không có để ý việc này. cái kia sau đó thì sao? phương thiên lâm còn đã làm gì? diệp nhiên nhịn không được hỏi. Hắn tại thành chủ phủ ngây người mấy tháng về sau, liền lại rời đi. phương thiên cung thanh âm lạnh như băng nói, lần nữa nghe được tin tức của hắn, chính là tiên đồng tộc mang theo vị kia bị móc xuống hai mắt tuổi trẻ thành nữ, đi vào chúng ta nhân tộc. Lão phu hiện tại nhớ tới đều hối hận và phẫn. Lúc trước nếu là nghe tên kia đen thụ nhân lời nói, thật tốt điều tra một phen, liền có thể sớm một chút đem cái này nghiệt xuất một trường vô chết. Diệp Nhiên trong lòng nhanh chóng suy tư, mỹ tộc giống như cũng là Lâm Mỹ Nhi trù tộc. Nếu như lúc trước thật sự là Phương Thiên Lâm tại Hắc Hồn Tinh vực gây sóng gió, cái kia khó trách Lâm Mỹ Nhi sẽ đang nghe trùng đồng cùng Hắc Uyên tù lao sau, sẽ nói trùng đồng sở hữu giả là một tên ma đầu. Diệp Nhiên cẩn thận nhớ lại ngày đó đối thoại, rất nhanh trong lòng hơi động, Lâm Mỹ Nhi tựa hồ là rõ ràng, Phương Thiên Lâm bị giam tại Hắc Uyên tù lao, mà Phương Thiên Lâm bị nhốt vào là bởi vì đoạt đoạt thần minh tộc tổ huyết trùng vương. Nhìn như vậy đến, rất có thể là vận chuyển tổ huyết trùng vương thần minh tộc, lúc đó đi ngang qua Hắc Hồn tinh vực. Phương Thiên Lâm ngang nhiên xuất thủ cấp đoạt, nhưng cuối cùng thất bại bị bắt. Mà Hắc Hồn tinh vực tu hành giả, vừa vận thấy cảnh này, cho nên mới sẽ cho rằng ma đầu sẽ bị nhốt tại Hắc quên tổ lao bên trong. Dù sao thần minh tộc Hắc quên tổ lao, có thể xưng nổi tiếng tinh không. Lần này, thiên căn hậu quả thì đều liền lên. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, bất quá nếu là Lâm Mị Nhi, biết Trung Đồng, nói rõ Phương Thiên Lâm lúc trước khẳng định tại Hắc Hồn tinh vực động tới Trung Đồng. Nói cách khác, Phương Thiên Lâm đang móc xuống thiên đồng tộc thánh nữ ánh mắt mai danh nhận tích bị đuổi giết đoạn thời gian kia bên trong là đi đến hắc hồn tinh vực bị đuổi giết đều muốn đi hắc hồn tinh vực chẳng lẽ nơi đó có cái gì hắn không bỏ xuống được đồ vật Diệp Nhiên hiếp khi mắt hắn giống như có thể đoán được Phương Thiên Lâm nếu là còn sống có thể sẽ đi nơi nào gia hỏa này biết Lam tinh cùng viễn cổ pháp chỉ sự tình thủy trung là cái thai hỏa ngầm nhất định phải trừ rơi Diệp Nhiên Phương Thiên khung trầm giọng nói nhớ đến ngày sau tu luyện tính cách trọng yếu nhất không muốn giống Phương Thiên Lâm ở dạng nội nhập kỳ đồ đúng lão sư Diệp Nhiên cao giọng đáp lại. Phương Thiên khung khẽ gật đầu, tiếp lấy có chút cảm thán nói, lấy ngươi bây giờ trưởng thành tốc độ, kỳ thật có khả năng rất lớn, tham gia 50 năm sau lần tiếp theo Thiên Nhân thí luyện. Thành vị chúng ta ái nhân tinh vực bên trong, cái thứ nhất thông qua thí luyện, gia nhập vũ trụ cung người đáng tiếp, lão phu thời gian không nhiều, sợ là nhìn không đến ngày đó, bằng không thì cũng có thể lại tiếp nối. Lão sư, cái này vũ trụ cung là cái gì? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Vũ trụ cung là tam đại kỳ tộc cùng ngũ đại nguyên tộc khai sáng, trong tinh không chính thức đỉnh cấp cự vô bá thế lực, không kém gì thần tộc cùng ma tộc. Phương Thiên khung nghiêm túc nói, vũ trụ cung bên trong Toàn bộ đều là đến từ mỗi cái tinh vực siêu cấp thiên tài. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập vũ trụ cung, tương lai cho dù có 10 vị trí đầu cường tộc trinh phạt chúng ta ái nhân tinh vực cũng sẽ không đụng đến bọn ta nhân tộc. Diệp Nhiên có chút giật mình, vũ trụ cung cường đại như vậy, liền 10 vị trí đầu cường tộc đều muốn né tránh, cũng là không gọi được né tránh, nhưng kiên kỵ là khẳng định. Phương Thiên cũng lắc đầu nói, tuổi trẻ thiên tài chỉ cần có thể gia nhập vũ trụ cung, liền có thể đạt được vũ trụ cung che chở, thuận tiện lấy che chở sau lưng chúng tộc. Tại vũ trụ cung bên trong tu hành, sẽ có chúa tể cảnh lão sư tự mình chỉ đạo, có có thể được đến từ tinh không các loại kỳ chân tài nguyên. Tỷ như ngươi muốn cái kia huyền sát cổ khoáng tinh, tại vũ trụ cung bên trong có thể nói phổ thông cùng cực. Huyền sát cổ khoáng tinh đô rất phổ thông. Diệp Nhiên nuốt nước miếng một cái, nếu như ta gia nhập cái này vũ trụ cung, có phải hay không cái gì tài nguyên cũng không thiếu. Đây là tự nhiên. Phương Thiên Khung trong mắt lóe lên mấy phần hâm mộ, nói, vũ trụ cung có thể cùng thần tộc, ma tộc loại này cường tộc xoay cổ tay. Lão phu hình dung, đoán chừng đều không đủ hắn 10% phần trăm cường đại, đây là chúng ta tránh thức liền tưởng tượng, đều khó có thể tưởng tượng cái vật khổng lồ. Vũ trụ cung, Diệp Nhiên nắm chặt bàn tay, hơi có vẻ khát vọng, gia nhập đại thế lực chỗ tốt. Hắn tại trở thành Phương Thiên khung đệ tử về sau, thì rõ ràng cảm nhận được, chỉ là top 500 chủng tộc, nhân tộc Thiên Phương thành thành chủ đệ tử, đều có thể mang đến to lớn như vậy chỗ tốt. Vũ trụ cung loại này có thể cùng thần tộc ma tộc đấu siêu cấp thế lực, tất nhiên càng thêm không thể tưởng tượng. Phương Thiên khung cười nói, có mục tiêu liền tốt, tranh thủ 50 năm về sau, một lần liền thông qua thiên nhân thí luyện, vi sư đối ngươi có chọn vẹn 6 thành lòng tin. Người tạm sư huynh lúc trước, lần thứ 3 thí luyện lúc, vi sư đều chỉ có 5 thành lòng tin, sau cùng hắn quả nhiên kém một chút, đương nhiên cũng không cần quá có áp lực, tiên nhân thí luyện mỗi người tu hành có thể tham gia 3 lần, đợi đến lần thứ 2 lúc lấy ngươi khi đó thực lực, tuyệt đối có thể thông qua. Đúng. Diệp Nhiên gật đầu, ánh mắt lấp lóe đợi đến 50 năm sau lần tiếp theo, hắn khẳng định là không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng nửa năm sau một lần kia có thể thử một chút. Chương 857, tốt nghiệp. Chương 857, tốt nghiệp. Diệp Nhiên cáo biệt Phương Tiên khung về sau, tiến về thành chủ Bạc Khố, bắt đầu chọn lựa chính mình cái kia mười cái bảo vật. Thiên Nhân thí luyện sẽ ở nửa năm sau dung nham vành đai hành tinh bắt đầu. Dung nham vành đai hành tinh cũng là hai đại tinh không cự thú trấn vương chín đầu cày ác, gục đặc biệt chỗ cư trụ là một mảnh trải rộng dung nham sao băng toái phiến vành đai hành tinh. Nơi này cũng là tuyệt đại đa số tinh không cự thú sinh tồn địa phương. Tinh không cự thú cùng phổ thông tinh thú khác biệt cũng không phải là sinh tồn ở tinh cầu bên trên, mà là sinh tồn trong tinh không, lấy các loại tinh cầu toái phiến hoặc là tiểu hình thiên thạch làm thức ăn, hình thể to lớn, đồng thời khắp người đều là bảo vật đương nhiên, thiên nhân thí luyện mặc dù tại dung nham vành đai hành tinh bên trong, cái này hai đại tinh không cự thú chân vương không coi vào đâu cử hành cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái này hai đại chân vương cũng không đốc, biết cái gì có thể gác tội, cái gì không thể gác tội. Tham gia thiên nhân thí luyện tiêu chuẩn thấp nhất là tinh tướng cảnh. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước, đã càng ngày càng gần thành chủ bảo cữu. Trong lòng thì Thảo đương nhiên chỉ muốn đạt tới tinh tướng chiến lược là được, đồng thời tuổi tác nhất định phải tại 500 tuổi trở xuống. Ngoài ra không có quá nhiều yêu cầu khác. Nếu như nói thật muốn nếu như mà có, đó chính là ái nhân tinh vực loại này phổ thông tinh vực, chỉ có 1.000 cái tham gia thí luyện danh lệnh. Cái này còn lại năm tháng rơi thời gian, tối thiểu muốn đem thực lực tăng lên tới năm vạn tinh lực. Diệp Nhiên cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Vốn là hắn là muốn đi trước tinh không cổ chiến trường, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cái này vũ trụ cung quan trọng hơn, đồng thời nhất định phải nắm lấy cơ hội. Dù sao lần tiếp theo thí luyện, nhưng lại tại 50 năm sau. Lúc này, phía trước cây tối che trời sơn mạch chỗ sâu, một đạo viết số 7 bảng đại kim môn, dần dần tiến vào mỹ mắt đây chính là thành chủ phụ bảo Khố, toàn bộ thành chủ phụ bên trong, cùng sở hữu 10 tòa. Trước làm chút huyền sát quan thạch, cùng mấy cổ đại tinh vệ thực vật loại sát thú, chờ luyện hóa về sau, liền đi sông phi tinh tháp tích lũy tinh tệ. Diệp Nhân suy nghĩ sau đó phải làm sau đó, trực tiếp bay thẳng tiến bảo khố bên trong. Thiên phương thành phi thuyền trạm đứng ở giữa người đến người đi, khắp nơi đều là tu hành giả, chen chúc vô cùng, thỉnh thoảng có phi thuyền bay lên không trung, dần dần thu nhỏ biến mất tại mênh mông tinh không. Lúc này, một chiếc vừa mới rơi xuống đất phi thuyền trước, mấy cái cái nam nữ trẻ tuổi đi xuống. Cuối cùng là về đến rồi. Một tên cao người trẻ tuổi rối ra lưng mỏi, vẫn là thiên phương thành không khí tốt, so với chúng ta chấp hành nhiệm vụ tinh cầu, thật tốt hơn nhiều. Nhân tộc đệ nhất chủ thành, không phải chỉ là nói xuông, hoàn cảnh tự nhiên là tôi ưu một cái khác tóc đỏ người trẻ tuổi cười cười, tiếp lấy bất đắc dĩ nói, "Vất quá chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại, lại trắng chậm trễ 3 tháng." Nghe vậy, mấy người khác cũng đều thần sắc trở mặc. "Không có việc gì, mới 3 tháng, sẽ không cùng huấn luyện căn cứ học viện khác, kéo ra quá lớn trên lệnh." Một tên chừng 20 tuổi, khuôn mặt trắng thuần dài đôi ngựa nữ hài ôn hòa an ủi. "Nhã tỷ nói đúng, mà lại thất bại về thất bại, kinh nghiệm cũng coi là quý giá thu hoạch." Tóc đỏ người trẻ tuổi cũng cười nói, đột nhiên ánh mắt quét qua, nhìn đến cách đó không xa một cái cự hình màn hình, giật mình, sau đó hơi có vẻ kinh ngạc nói, "A, con mèo này Thế nào thấy giống như vậy nhã tỷ coi trọng cái kia phổ thông giới thiếu niên nuôi cái kia. Cái kia gọi Diệp Nhiên nam sinh đúng không? Và, cùng hắn cái kia mèo thật vô cùng giống đấy, một dạng lười, ở nơi nào đều có thể ngủ. Một tên khác mềm mại tiểu nữ hải cũng kinh ngạc nhìn lấy màn hình bên trong, hơn 100 tên bị vây ở lồng ánh sáng bên trong tu hành giả bên trong, một cái ngáy ngủ mèo đen. Ừm, để ta xem một chút cái này trên đó viết cái gì. Cao người trẻ tuổi trông về phía xa màn hình lớn, sau đó cao giọng thì thầm, Thủy Ảnh tinh vực truyền tống trận, trước mắt đã đỉnh chỉ vé. Chuẩn bị tiến về Thủy Ảnh tinh vực hành khách, xin chờ một chút một thời gian. Mất khác nửa tháng trước Từng tập kích thủy ảnh tinh vực truyền thống sao đài, đột nhiên biến mất cái đám kia tinh không hải tặc, cũng không phải là tránh thức rời đi, mà là thông qua truyền tống trận, đảo ngược truyền tống đến chúng ta nhân tộc truyền tống đài. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, thủy ảnh tộc phát hiện về sau, thông báo đã muộn, dẫn đến chúng ta gần nhất một nhóm tiến về thủy ảnh tinh vực hành khách, tại truyền tống đài vừa vặn tao ngộ đám kia hải tặc. Trở lên trong màn hình hành khách, cũng là lần này sự kiện bên trong, bị tinh không hải tặc bắt giữ con tin. Bất quá các vị hành khách thân thuộc xin yên tâm, chúng ta đã thông báo tiên cùng, đã có tiên vệ tiến về xử lý, không ra mấy ngày, tất cả hành khách đều sẽ an toàn trở về. Tại chỗ năm người xem hết, đều là sửng sốt một chút. Giang Tâm Nhã thì nhỏ thở phào, truyền tống đến thủy ảnh tinh vực, cần mấy chục vạn tinh tệ, nhìn đến không phải dễ nhiên. Nghe được câu này, mấy người trêu chọc ánh mắt, đều là nhìn sang. Nhã tỷ, quan tâm như vậy cái kia phổ thông giới học viên a. Hi hì ha ha chờ sau đó về huấn luyện căn cứ liền có thể gặp được, Nhã tỷ không cần quá nóng nội nha. Bất quá Nhã tỷ nói xác thực có đạo lý, nhìn như vậy đến, hẳn là trùng hợp, chỉ là hai cái giống nhau mèo. Giang Tâm Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người các ngươi, không thể nghiêm túc một chút sao? Ha ha, tốt không nói giỡn, chúng ta trở về đi. Đi đi đi ta đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến thiếu niên kia phản ứng. Bất quá đầu tiên nói trước a, chúng ta trước không muốn đi vào, không phải vậy nhiều như vậy tinh anh học viên, muốn là hủ đến hắn sẽ không tốt. Hay đi hay đi." Lam mồn trong tiếng cười, mấy cái người thân ảnh dần dần đi xa. Nửa ngày sau, huấn luyện căn cứ, khu cư trú, 24 giới Sơn Phong trước. Năm cái nam nữ trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Bên trong một cái cao người trẻ tuổi, vẫn bất mãn hết lên, thật sự là không rõ ràng, lần này đang làm cái gì quỷ? Chúng ta trở về, chọn vẹn kiểm tra nửa ngày, khó nói chúng ta còn có thể là dị tộc gián điệp hay sao lần này quả thật có chút nghiêm Tóc đỏ người trẻ tuổi cũng như như mày liếc nhìn liếc một chút trung quanh, chần chừ nói huấn luyện căn cứ bên trong sẽ không đã xảy ra chuyện gì à quả nó dù sao cùng chúng ta không quan hệ lại nói cái khác trở về người không phải cũng một dạng kiểm tra nghiêm sao mềm mại tiểu thiếu nữ không đệ bụng cũng là cũng không phải là nhằm vào chúng ta Tóc đỏ người trẻ tuổi gật gật đầu nhìn hướng về phía trước chân núi một chỗ biệt viện đông nhiên chấn hương chấn hương thần đến chúng ta trước ở chỗ này chờ để nhã tỷ chính mình đi vào Thôi ta ba người khác có chút thất vọng Nếu có thể đi qua nhìn một chút liền tốt, chờ thiếu niên kia theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, nhưng là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Giang Tâm Nhã hơi có vẻ khẩn trương, sửa sang một chút trang dùng, mới khinh mạn đi qua đồng thời trong đầu không ngừng thôi diễn tiếp xuống chẳng cảnh. Chờ thiếu niên kia mở cửa lúc, chính mình là trước đưa tay, vẫn là trực tiếp gọi tên hắn, hoặc là trước đưa tay, sau đó giới thiệu chính mình. Không được, cũng không quá phù hợp. Mang theo phức tạp suy nghĩ, Giang Tâm Nhã đi đến cửa sân trước, đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên giật mình. Phía sau bốn người, chính gọi nói chuyện với nhau, còn thỉnh thoảng liếc mắt một cái biệt viện, lại đột nhiên nhìn đến Giang Tâm Nhã vòng trở lại không khỏi đều là sức sở. A, nhã tỷ tại sao trở lại? Nhã tỷ, chuyện gì xảy ra? Cao người trẻ tuổi hô to. Không ai. Giang tâm nhã hơi nghi hoặc một chút nói, mà lại sơn nhỏ, chỉ để chống đi có thể để học viên mới mang vào. Nghe vậy, tóc đỏ người trẻ tuổi bọn bốn người, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoàng hốt. Lúc này một học viên từ không trung đi ngang qua, nhìn đến phía dưới, nhất thời hơi kinh ngạc nói, Giang tâm nhã, vương Việt, các ngươi trở về à? Dương thông, ngươi biết cái này cái biệt viện bên trong học viên, đi nơi nào sao? Tóc đỏ người trẻ tuổi ngẩng đầu hô. Hả, cái viện này a, tốt nghiệp. Xong, tốt nghiệp." Tiếng nói vừa ra, mấy người đều là một mặt động, có chút không có kịp phản ứng. Mà trên bầu trời tên kia tinh anh giới học viên, cảm thán nói, các ngươi là không biết, trong nội viện này vị kia đại lão có bao nhiêu dữ dội. Tuổi tác mới 20 tuổi, liền có thể một quyền đánh xuyên qua cảnh giới thập địa, trực tiếp cả kinh căn cứ lãnh đạo đem cái bàn đều sốc. Vậy liền coi là, giáo quan tiến hành tốt nghiệp khảo hạch, một chiêu liền đem giáo quan cho làm phế đi, nghe nói giáo quan hiện tại thương tổn còn chưa xong mà, đều lưu lại ám ảnh. Nghe thấy họ Diệp học viên, thì rung chân, chương 858. Không có nam nhân có thể cư tuyển. Chương 858, không có nam nhân có thể cư tuyệt. Trên bầu trời người học viên kia rất nhanh rời đi, chỉ để lại Nguyên Điệu hai mặt nhìn nhau, thần sắc hơi có vẻ mê mang năm người. Trầm mặc một lúc lâu sau, mấy người cuối đầu, cuống quýt mở ra đồng hồ, xem xét tốt nghiệp vinh dự kỷ cột, nhất thời mười đạo tên người cùng ảnh chân dung hiện hiện. Trong đó đệ nhất tên, mặc kệ là tuổi tác vẫn là cảnh giới, đều học giữa bầy gà đồng dạng, vương vàng ngăn chặn sau chín người. Cái kia tốt nghiệp thời gian chiều dài, càng lạ vẹn vẹn chỉ có một cái điểm. Muốn nhiều chói mắt có bao nhiêu chói mắt. Thế thế, mấy người dần dần bắt đầu trầm mặc, không nói một lời làm sớm nhập học nửa năm tinh anh giới học viên bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu đối phương tại khai giảng ngày đầu tiên liền đồng thời tốt nghiệp tốc độ người trẻ tuổi mặt lộ vẻ đáng trách hồi tưởng lại nhóm người mình ba tháng trước thế mà còn tại tinh anh giới sườn núi chỗ nhìn xuống qua cái này trong biệt viện khổ tu thiếu niên lúc đó thậm chí còn cười phê bình nói thiếu niên này tuy nhiên thực lực tầm thường bị phân phối đến kém nhất biệt viện nhưng như lúc này khổ nỗ lực cũng không tệ lắm đã từng bởi vì nhã tỷ sự tình về sau hữu ý vô ý cùng thiếu niên này nỗ nhiên đạo càng là tại phi tinh tháp trước khoe khoang qua nhã tỷ sông tháp thành tích. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn thật giống như mấy cái chim sẻ, chỉ một cái phượng hoàng, chỉ chọn người ta làm như thế nào bay. Thật tình không biết, phượng hoàng dương cánh bay lên về sau, chim sẻ liền bóng dáng đều không thể nhìn tới. Mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phi tinh hấp thành tích, tại trong mắt đối phương cái gì càng là cũng không bằng. Dù sao có thể đánh bại giáo quan, phi tinh hấp, sợ là có thể xông qua hơn 40 tầng. Tóc đỏ người trẻ tuổi cười khổ, loại này tại chính thức đỉnh cấp thiên tài trước mặt, múa rượu trước cửa lô ban, nói khoác chính mình số lượng không nhiều thực lực. Suy nghĩ một chút, thật đúng là mất mặt a ba người khác cũng đều yên lặng túi lầu xuống, càng nghĩ càng là xấu hổ sấu hổ vô cùng. Giang Tâm Nhã suy nghĩ xuất thần, nhìn lấy tốt nghiệp vinh dự cột bên trong, cái kia ánh mắt thiêng tĩnh, nhưng lại khắp nơi để lộ ra tự tin vô cùng thiếu niên ảnh chân dung, không khỏi dần dần nắm chặt tay ngọc, trắng non trên mặt có chút trầm mặc, còn có mấy phần không cam lòng. Nhã tỷ, đừng quá để ở trong lòng. Tóc đỏ người trẻ tuổi giận dữ nói, loại này thiên tài, coi như bỏ vào khắp nơi trong thành, cũng tất nhiên là xếp tại trước mấy cái, cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Ta muốn biết hắn đi nơi nào. Giang Tâm Nhã bỗng nhiên nói ra, tóc đỏ người trẻ tuổi sưng sờ. Giang Tâm Nhã mở ra đồng hồ, rất nhanh giữa không trung. Hiện hiện một cái lão giả dàn mua hình chiếu, thấy thế, tóc đỏ người trẻ tuổi bọn hắn tâm thần chấn động, liền vội cung kính nói, gặp qua giang lão tiền bối. Lão giả kia hướng bọn hắn khẽ gật đầu, hỏi, tâm nhã, thế nào? Gia gia, ngươi biết một cái gọi Diệp Nhiên huấn luyện căn cứ học viên, hắn đi nơi nào sao? Giang Tâm Nhã nói ra, ta nghe nói hắn tiến vào khắp nơi thành. Diệp Nhiên, ngươi cũng biết hắn? Lão giả có chút giật mình. Giang Tâm Nhã đơn giản đem đại khái sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, lão giả biểu lộ có chút phức tạp, Tâm Nhã, cái kia Diệp Nhiên, ngươi tốt nhất đừng đem tâm nghĩ đặt ở trên người hắn. Gia gia. Vì cái gì?" Giang Tâm nhã khẽ giật mình. Lão giả thở dài nói, "Cái kia Diệp Nhiên, vượt qua tám cổ Lôi Nhắc Kiếp, đoạn thời gian trước bởi vì hắn, chúng ta Bát Đại Gia Tộc đã mở một trận tám tộc hội nghị. Vì tranh hắn, chúng ta Bát Đại Gia Tộc kém chút đánh lên, cuối cùng vẫn Phương Thành Chủ ra mặt, thu hắn làm đồ." "Mới? Phương Thành Chủ?" Tóc đỏ người trẻ tuổi trợn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Không sai, kỳ thật cũng có thể dự liệu được, Phương Thành Chủ sẽ đến cắm chiêu này." Lão giả lắc đầu nói, "Phương Thành Chủ đại nạn sắp tới, một khi hắn vẫn lạc, Sát Ca Tộc Tam Đại Á Nhân Tộc chắc chắn sẽ thừa cơ xuất binh, chúng ta nhân tộc đem có phiền toái rất lớn." Cho nên Phương Thành chủ cực kỳ hy vọng có người có thể thông qua Thiên Nhân thí luyện, gia nhập Vũ trụ cung. Dạng này, Tam đại á nhân tộc kiêng kỵ, cho dù hắn vẫn lạc, chúng ta nhân tộc cũng có thể bình yên vô sự đáng tiếc lúc trước Phương Thiên Nguyên kém một bước, không thể thông qua thí luyện, bất quá may ra cái này diệp nhiên xuất hiện, để Phương Thành chủ một lần nữa giấy lên hy vọng. Mấy người khác thần sắc hồ đồ, tựa hồ có chút nghe không hiểu nhiều. Lão giả nhìn hướng Giang Tâm Nhã, nghiêm túc nói, "Tâm Nhã, gia gia đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này diệp nhiên, thiên phú cực kỳ khủng bố." Không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà lại liên quan tới hắn tu hành bạt lữ. Chúng ta bắt đại gia tộc nội bộ cũng thương nghị qua. Tu hành bạt lữ. Giang Tâm Nhã hoảng hốt lắc đầu. Đúng, hắn tu hành bạt lữ là đường ra đường Nguyệt Ly, cái này một điểm phương thành chủ cũng chấp nhận. Lão giả nói ra. Đường Nguyệt Ly, Thiên Vương Thành đệ nhất mỹ. Tóc đỏ người trẻ tuổi kinh hô một tiếng. Là nàng, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa nói lên cái này ngược lại là phản ứng nhanh. Lão giả cười cười, cũng là có chút cảm khái. Tu hành giả mặc dù sẽ bởi vì không ngừng tiến hóa, bên ngoài cùng hình thể chờ dần dần hướng tới hoàn mỹ, trừ bọn bộ phận bởi vì đặc thù nguyên nhân. Cố ý không tiến hóa thân thể tu hành giả, hoặc là bởi vì một loại nào đó tinh thuật hoặc kỳ vật tác dụng vụ. Có thiếu hụt tu hành giả đại đa số tu hành giả tại đột phá tinh vệ về sau, tướng mạo đều sẽ không quá kém. Một số cường đại tu hành giả nhóm, tỉ như nữ ngôi sao vương, càng là tuyệt mỹ vô cùng, tướng mạo dáng người đều có thể sương hoàn mỹ. Có thể cho dù dạng này, những cái kia nữ ngôi sao vương tại cùng đường Nguyệt Ly so ra cũng là hơi kém ba phần. Lão giả nhìn một chút sừng sốt giang tâm nhã, chậm rãi nói, Đường Nguyệt Ly không đến trăm tuổi, tuổi tác cùng cái kia Diệp Nhiên không kém nhiều. Ngoài ra Đường Nguyệt Ly tuy nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân. Người yếu nhiều bệnh, chỉ có tinh sĩ cảnh giới, nhưng nàng là tổ huyết, lại là đường gia độc nữ có thể đạt được đường gia toàn tộc chống đỡ. Hai cái điều kiện này cũng là tốt nhất đồ cưới, cho nên Vương Thành Chủ mới có thể ngầm thừa nhận sự kiện này. Giang Tâm Nhã trầm mặt dưới, vậy bọn hắn hiện tại? Còn không có, dù sao cảm tình loại sự tình này mạnh cầu không được, cần phải từ từ phát triển. Trước mắt Đường Gia chỉ là để Đường Nguyệt Ly chuyển vào Thành Chủ phủ, tốt để cho hai người tiếp xúc nhiều. Lão giả nói xong, lắc lắc đầu nói, Tâm Nhã, hiện tại ngươi có thể minh mạch đi. Ta hiểu được. Giang Tâm Nhã dần dần gục đầu xuống, xác thực, tại cùng Đường Nguyệt Ly so ra chính mình không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá, nàng vẫn là thì thào một tiếng, chẳng lẽ thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Đó là đường mây ly. Lão giả than nhẹ một tiếng, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, nhìn thấy nàng thì không, có không biết động tâm, càng không nói đến cư tuyệt. Thành chủ phụ. một tòa tiểu hình huyền không đảo tự phía trên, tu luyện thất cửa hợp kim đống nhiên mở ra. Tiếp lấy một đạo thân ảnh bay ra, rơi vào lân cận tu luyện trường phía trên. Tu luyện trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám cơ giới khối lỗi, còn có từng cây tráng kiện vô cùng màu lam tinh lực trụ. Diệp Nhiên nhìn trầm trầm trong đó một tôn to lớn ngàn mét khối lỗi, ánh mắt sáng rực. Lúc này, hắn quét mắt đồng hồ, gặp có Phương Thiên Cung gửi tới tin tức, thuận tay ấn mở. Phương Thiên Cung, đồ đệ, tu luyện xong đến Vi sư nơi này một chuyến, Vi sư giới thiệu cho ngươi một cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nữ, các ngươi hai người trẻ tuổi nhiều tâm sự. Mỹ nữ, Diệp Nhiên lắc đầu, không có hứng thú gì, đem sự kiện này thả ở sau, sau này hay nói. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn nhìn hướng về phía trước, tôn này hơn ngàn mét lớn lên to lớn đường lang khối lỗi, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, tiếp lấy đột nhiên lớn về phía cổ tay phải, viêm long. Hỗ thể. Bệnh. Hoàng Nguyên Chiến Y trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hình thành một bộ lửa áo giáp màu đỏ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt quá mang. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên hai chân nhỏ ngồi xổm, cánh tay trái nhỏ ngang ở trước ngực, dựng thẳng tay phải lên, cũng đem khuỷu tay ép chặt tại trên mu bàn tay trái, sau đó thần sắc nghiêm túc quát nói: "Huyền sát, sát tuyến." Chương 859, gấp ba lực hủy diện. Chương 859, gấp ba lực hủy diện. Hưu. Một đạo đen nhánh quan tuyến, bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, nhanh đến khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt liền xuyên qua cũ kia to lớn đường lang khôi lỗi đường lang khôi lỗi mới vừa vặn kích hoạt cái kia hai viên đỏ rừng rực tinh thạch mắt liền ngay sau đó tối đi xuống hai mắt trở xuống vị trí cũng xuất hiện một cái to lớn động tiếp lấy toàn bộ đầu ầm vang nổ tung sau đó là thân thể hiện hiện lít nha lít nhít vết nước cuối cùng toàn bộ thân thể đều tứ phân ngũ liệt hóa thành thành trên ngàn trăm vỡ vụn khối sắt ảo ảo ảo rơi xuống một chỗ không hổ là trụ cấp tinh thuật thật mạnh diệp nhiên nhìn qua phía trước bị phá hủy bằng đại khối lỗi có chút chấn động huyền sắt thần quang lực phá hoại cứ việc sớm có suy đoán nhưng vẫn là viễn siêu hắn tưởng tượng Hắn toàn thân tinh lực dần dần thu hồi, Hỏa Nguyên Chiến y biến mất, trở xuống tu luyện trường phía trên. Cách theo thành chủ bảo khố trở về, đã qua nửa tháng. Cái này nửa vầng trăng thời gian, hắn thực lực lại tiến bộ không ít. Lần trước tại trong bảo khố đổi lấy đi 5 cái đại tinh vệ thực vật hệ sát thú, dùng tới tu luyện ma cốt thân, ma cốt thân cũng thành công đạt tới 15 tướng 15 tướng ma cốt thân, trừ bỏ tinh lực tăng trưởng 5 vạn, nhục thể trình độ chắc chắn cũng bạo tăng. Tuy nhiên tinh nguyên thân chỉ có thập nhất trọng, nhưng trình độ cứng cáp đã vượt qua thập nhị trọng, vô hạn tới gần đệ thập tam trọng, nhận thương tổn năng lực cực mạnh đến mức còn lại 5 quyển bảo vận, hắn lựa chọn là hắc sát quấn thạch, hết thệ 5 và mới. Thanh chủ bảo khố, cứ việc có thể chọn lựa 10 cái bảo vật, nhưng mỗi kiện bảo vật đều là có giá cả hạn mức cao nhất. 10 cái bảo vật giá cả cùng nhau không thể vượt qua 500 vạn tinh tệ. Bởi vậy Diệp Nhiên suy tư một phen về sau, lựa chọn trước mắt có thể nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực thực vật sát thú, dùng tới tu luyện ma cốt thân. Huyền sát thần quang thì là hắn muốn nhìn một chút uy lực. Cuối cùng cái này 5 vạn núi hắc sát hoàn thạch, toàn bộ sau khi hấp thu, huyền sát thần quang uy lực, không sai biệt lắm tại chừng 2000 2000 tinh lực nhìn như không nhiều, cùng hoàng cực di thiên kiếm 2.5 vạn, trên lệch hơn gấp 10 lần. Nhưng huyền sắt thần quang còn có một cái đã tính. Đó chính là gấp 2 lực hủy diệt. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất thì tự mang gấp 2 lực hủy diệt, chu cấp tinh thuật đáng sợ nhìn một cái không sót so gì. Diệp nhiên nhìn trong tay, một cái cùng loại ánh mắt giống như màu đen đấn ký, có chút cảm khái, cái này so Diêm Ma cánh tay mạnh hơn nhiều lắm. Cứ việc Huyền sát thần quang tựa hồ là bởi vì đẳng cấp quá cao, không cách nào cùng Diêm Ma cánh tay kết hợp, nhưng tăng thêm bản thân hắn gấp đôi lực hủy diệt, cũng là dòng dạ gấp 3. Gấp 3, đây đối với bất luận cái gì tinh tướng tới nói, đều là hủy diệt tính đặc kích, hồi phục lực không được một chút tác dụng, đương nhiên nếu như đối thủ tinh lực quá cao, cái kia lực hủy diệt mạnh hơn cũng vô dụng. Dù sao nhất lực phá vạn pháp không phải nói nói, hắn trước đó tại tinh sứ cảnh không có lực hủy diệt lúc diêm ma cánh tay cũng không có tu luyện được, cũng là dựa vào thuần lực lượng giúp từ đối thủ, nhất định phải hấp thu đủ nhiều huyền sắt khoáng thạch mới có thể đem huyền sắt thần quang uy lực phát huy ra. Diệp nhiên thở sâu, càng phát ra cảm giác tinh tệ thực sự không đủ dùng. Tinh nguyên thân cần đột phá, ma cốt thân cũng cần tu luyện, huyền sắt khoáng thạch đồng dạng phải nghĩ biện pháp lấy tới, khắp nơi đều là dùng tinh tệ địa phương. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại so với nửa tháng trước lại cường hãn không ít, trạng thái bình thường tinh lực hơn hai vạn, vận dụng tinh thuật hậu có thể đạt tới 30 vạn đây coi như là một tin tốt tốt chiếu loại tốc độ này đi xuống, hạn tại 5 tháng sau thiên nhân thí luyện bắt đầu trước, đạt tới 50 vạn tinh lực, vấn đề không lớn. Bất quá những thứ này còn chưa đủ, dù sao có thể tham gia thiên nhân thí luyện đều là tinh tướng, trong đó có lẽ có hơn trăm vạn tinh lực đỉnh cấp đại tinh tướng. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi, tiến về thành trụ phủ 8 tầng phi tinh tháp. Song phi tinh tháp cũng có thể được tinh tệ khen thưởng. Gần một vạn mét to lớn tháp cao trước. Lúc này ngoài tháp một đám nam nữ trẻ tuổi chính nhìn lấy bên cạnh một cái màn hình lớn nghị luận âm ỉ. Vương Hạo lần này tiến bộ không nhỏ à, thế mà đều xông đến đệ Lục Quan. Sát thực, trung cấp tinh vệ thì 6 vạn tinh lực, gia hỏa này so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Hắn ý niệm không gian lợi hại, đã đạt tới nhị cấp, có thể đột phá đẳng cấp cao hơn tinh nguyên thân. Đây là chúng ta không bằng hắn địa phương. Hâm mộ à, ta Tinh Văn Thiết đều góp nhặt nhanh một vạn mới, cũng là bởi vì ý niệm không gian không được, không cách nào khống chế quá mạnh thân thể, tinh nguyên thân một mực bị kẹt tại bắt trọng. Ý niệm không gian yếu rất bình thường, chúng ta còn trẻ, mới trừng một tuổi, tiếp qua chút năm một cách tự nhiên đã đột phá. Cũng là, dù sao đại gia tinh lực có hạn có thể tại ở độ tuổi này đột phá tinh vệ thì rất lợi hại muốn là ý niệm không gian đẳng cấp còn cao cái kia còn là người sao Diệp Nhiên thân thể chậm rãi rơi xuống nhìn một chút giữa sân hơi có vẻ kinh ngạc rất nhanh mặt lộ vẻ giận mình những thứ này hẳn là tham gia trăm hoang tinh đi săn bắt đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi lần trước Tô gia nói qua trăm hoang tinh đi săn hết thảy ba cái giai đoạn một tháng sau giai đoạn thứ hai sẽ kết thúc hiện tại cách lúc trước vừa tốt đã qua một tháng thời gian có thể đối được cá nhân tinh vực đem thế hệ trẻ tuổi làm hai cái đường danh giới một cái là năm tuổi trở xuống xem như thanh niên bối phận Một cái là 200 tuổi trở xuống, xem như thiếu niên bối phận, cũng chính là tiểu bối. Tham gia trăm hoàng tinh đi săn đều là thiếu niên bối phận. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên không khỏi có chút cảm thán, trong tinh không nhân tộc, bởi vì hệ thống tu luyện nguyên nhân, phổ biến thọ mệnh rất dài. Muốn là Bách thuật võ thánh cùng Huyền cực võ thánh, biết được mình tại Á Nhân tinh vực bên trong, coi như người trẻ tuổi, khẳng định sẽ rất vui vẻ đi đúng, còn có từ bộ trưởng, nhớ đến mới 100 tuổi ra mặt. Thỏa thỏa thiếu niên bối phận a cái này còn tìm cái gì bạn già, hoàn toàn có thể đi tìm cùng tuổi thiếu nữ, đương nhiên từ bộ trưởng, bên ngoài vẫn có chút hi lão. Nhớ tới Lam tinh phía trên mọi người, Diệp Nhiên có chút hoài niệm, nhưng càng nhiều là thất lạc. Hắn điều chỉnh một chút tâm tình, bước nhanh đi hướng phi tinh tháp. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí, cấp tốc xuống tháp, sau đó đi mua tinh văn thiết, đột phá thập nhị trọng tinh nguyên thân. Lúc này, đám người tuổi trẻ kia trông thấy hắn, đều là hơi có vẻ kinh ngạc thấp giọng nói chuyện với nhau. A, người anh em này ai vậy? Làm sao có chút lạ mặt? Chúng ta bắt đại gia tộc nhiều người như vậy, còn thỉnh thoảng thì toát ra một cái con riêng, ngươi chưa thấy qua không phải rất bình thường? Cũng thế, đúng. Nghe nói không? Lần này trăm hoang tinh đi săn, lâm thời tăng trưởng đến tám vạn tinh tệ. Nghe nói, tựa như là bởi vì chúng ta cái này mở rộng, biểu hiện đều rất không tệ, mới hai cái giai đoạn tích phân thì có thể so với trước kia ba cái giai đoạn, vì cổ vũ chúng ta, mới Lâm thời phía trên điều tất cả khen thưởng. 800 vạn tinh tệ, chậc chậc, đều có thể trong thành mua cái cửa hàng, nằm kiếm tiền. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, muốn là ta, thì mỗi ngày tìm dị tộc mỹ thiếu nữ nói nhân sinh. 800 vạn tinh tệ. Diệp nhiên khẽ giật mình, dừng bước lại, sau đó nhìn về phía ở trong đó một người mặc màu lam áo mặc người trẻ tuổi, lên tiếng hỏi: "Huynh đệ, thứ ba giai đoạn trăm hoàng tinh đi săn, chừng nào thì bắt đầu?" Ba ngày sau, Giai đoạn thứ 2 sau khi kết thúc, chỉ có thể nghỉ ngơi năm ngày. à, huynh đệ ngươi liền điều này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta bắt đại gia tộc? Áo lam người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn, đang muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên ánh mắt thẳng giống như gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhiên đằng sau. Ngoa Tào, Đường Nguyệt Ly đến rồi. Chương 860, ta có người bằng hữu. Chương 860, ta có người bằng hữu. Theo cái này một tiếng kinh hô, trong sân 10 cái nam nữ trẻ tuổi, gần như trong nháy mắt, toàn bộ quay đầu, tất cả tiếng nghị luận cùng nhau biến mất. Trước đó mấy cái cười hì hì đùa giỡn người trẻ tuổi, cũng sống lưng thẳng tắp, một cái đứng được so một cái thẳng, thô tục cũng giảm rất nhiều, nói chuyện chậm rãi. Xem ra ôn tồn lễ độ, muốn nhiều nhã nhặn cùng Đột Văn, cùng vừa mới quả thực là hai người. Trong đó ba bốn tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, cũng đều tràn ngập hâm mộ, còn có chút sợ hai than ánh mắt, nhìn hướng phía sau. Cái kia hai đạo chậm chậm đi tới thân ảnh. Diệp Nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi váy trắng thiếu nữ chậm rãi đi tới, mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn, mặt mày như họa, một đôi mắt sáng như sao sáng ngời dị thường thiếu nữ sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng y nhiên không che giấu được ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông, cả người được không giống như phát sáng. Lúc này chậm rãi đi tới, giống như một chương bức họa xinh đẹp, vốn là vắng vẻ phi tinh thấp trước, đều bởi vì đến, biến thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Váy trắng thiếu nữ hơi hơi ho khan, cùng một tên 1m56 sáu tả hữu lưng quẳng bà lao đi tới. Diệp Nhiên quét mắt, liền thu hồi ánh mắt, vẫn suy nghĩ. Dòng ra 800 vạn tinh tệ a cái này nếu có thể đạt được, trên người mình tinh tệ, nhưng là lại đột phá một vạn cửa ải, mà lại nhiều như vậy tinh tệ, đầy đủ đột phá đến thập tam trọng tinh nguyên thân. Thập tam trọng tinh nguyên thân, thế nhưng là chọn vẹn mười vạn cơ sở tinh lực ý niệm của hắn không gian đạt tới tam cấp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tinh nguyên thân có thể tăng lên tới rất cao cấp cấp, cũng sẽ không nhận hạn chế. Trong hoang tinh đi săn người khẳng định không ít, thuận tiện còn có thể hoàn thành quạt xây gió thành chủ. Diệp Nhiên trong lòng suy nghĩ, thành chủ phủ bên trong người có ít, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có quan tâm, không ngừng tại tu luyện, cho nên thành vẫn không hoàn thành. Chỗ lấy lựa chọn quạt xây gió là bởi vì xuyên qua hỏa nguyên chiến y ấy, khoảng cách lại xa một chút, sẽ rất khó bị nhận ra. Hy vọng đến lúc đó xuyên qua chiến y cũng coi như đi. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng luôn có chút dự cảm không tốt, đón lấy, hắn cũng không do dự nữa, cất bước đi hướng phi tinh tháp. Phi tinh tháp hết thảy 8 tầng, phân biệt đối ứng phía dưới tứ cảnh cùng bên trong tứ cảnh. Mỗi một tầng tháp đều chia làm chỉ quan. Giống tầng thứ 5 đối ứng tinh vệ cảnh, đệ nhất quan là 1 vạn tinh lực, đệ cử quan là 9 vạn tinh lực. Tầng thứ 6 đối ứng tinh tướng cảnh, đệ nhất quan thì là 10 vạn tinh lực, đệ cử quan cũng là tròn vẹn 90 vạn tinh lực. Cái khác tầng số cũng cứ thế mà suy ra. Vây trang thiếu nữ đi đến cách đó không xa liền dừng lại, hướng về một đám tuổi trẻ thiên tài khẽ gật đầu về sau, tỉ mỉ nhẹ nhàng nói, các ngươi tiếp tục Ta vừa tới thành chủ phụ, đi khắp nơi đi. Nói xong, nàng nhìn qua Diệp Nhiên, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng. Mà những kia tuổi trẻ thiên tài, lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời theo hắn trên thân chuyển rời đi ánh mắt. Sau đó lớn tiếng nói chuyện với nhau. Tiếp qua ba ngày, trăm hoang tinh đi săn thứ ba giai đoạn lại bắt đầu. Mục tiêu của các ngươi là cái gì? Mục tiêu của ta là ba mươi vị trí đầu, bất quá cảm giác có chút độ khó khăn. Ta so ngươi hơi mạnh chút, hai vị trí đầu đi, chủ yếu lần này chưa chuẩn bị xong, không phải vậy tiến trước mười cũng có khả năng. Lợi hại à, trước mười tương đương với toàn bộ khắp nơi thành 200 tuổi trở xuống trước 15. Bình thường đi, gần nhất bởi vì chút sự tình, chậm chế tu luyện. Ta cảm thấy lấy đệ nhất cơ bản đã đã chú định, cũng là thương hộ tên kia, gia hỏa này tích phân quá cao, chỉ còn một cái giai đoạn, không, có khả năng có người vượt qua hắn. Xác thực, tên kia cao cấp tinh vệ cảnh, tinh lực thì có 10 một và nhiều, cũng không biết tu luyện thế nào, thật sự là biến thái. Lúc này, trong tháp truyền đến ầm ầm một thanh âm. Hai cái thần sắc phấn chấn anh tuấn người trẻ tuổi đi tới, vừa ra tới, chính là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa váy trắng tiểu nữ. A, Vương Hạo hai người bọn hắn đi ra. Không bằng đại gia đoán xem, chúng ta những người này năng lượng cao nhất xông đến bao nhiêu quan? Một cái vóc người cứng rắn người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta đoán đi, năm cửa 7 tầng. Ta cảm thấy lấy năm cửa 8 tầng đi, lớn mật một số, năm cửa 9 tầng. Một đám người trẻ tuổi hào hào mở miệng, thanh âm đều rất lớn, một bên nói, không ngừng đem ánh mắt liếc về phía cách đó không xa váy trắng thiếu nữ. Ha ha, không có điểm tiền đặt cược không được, đều loạn giật, ta đề nghị đến điểm tiền đặt cược, năm vạn tinh tệ như thế nào? Có người cười nói, nghe vậy, không ít tuổi trẻ mặt người lộ do dự, bọn hắn tuy nhiên không quá thiếu tiền nhưng năm vạn tinh tệ đánh bạc như thế một chút cũng quả thật có chút khoa trương nhưng liếc liếc một chút cách đó không xa đường một ly cũng không tiện nói thấp chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp lời tốt cái kia một lần nữa đoán đi ta đánh bạc năm tầng bảy quan ách ta cũng thế diệp nhiên đang muốn tiến tháp nghe được tinh tệ trong lòng hơi động sau đó quay đầu buồn buồn nói làm sao đều là năm tầng không ai đoán 6 tầng anh em 6 tầng đệ nhất quan đều 10 vạn tinh lực đây là tinh tướng tiêu chuẩn ai có thể vượt qua trước đó cái áo lam người trẻ tuổi bật cười toàn bộ khắp nơi bên trong thành Đời chúng ta tuổi trẻ thiên tài bên trong, có thể xông qua 6 tầng một cửa không đến 10 người. Mà mấy người này vừa tốt không có tới, vậy dĩ nhiên không ai có thể xông vào 6 tầng. Ừm, cái này rất khó sao? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc nói, ta có người bằng hữu, hắn nói cái này rất đơn giản à, tùy tiện liền có thể thông qua. Người bằng hữu? Có thể xông tầng thứ 6, ta khẳng định nhận biết, nói một chút là ai? Áo lam người trẻ tuổi cười nói, ngươi cũng không nhận biết, hắn gọi Diệp Nhiên là thành chủ phủ người, hắn xâm nhập tầng thứ 6 dễ dàng. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, Diệp Nhiên? Áo lam người trẻ tuổi ngạc nhiên Những người khác cũng có chút sửng sốt. Diệp Nhiên là ai? Anh em, ngươi sẽ không ở chuyện phiền à? Có người không lời nói, thật có loại nhân vật này, chúng ta làm sao chưa từng nghe qua, chẳng lẽ lại vẫn là hai ngày này mới xuất hiện. Thật, ta bằng hữu Diệp Nhiên không chỉ so với các ngươi đều đẹp trai, còn rất mạnh, các ngươi nếu là không tin, ta cùng hắn đặc biệt quen chờ sau đó liền có thể gọi hắn tới. Diệp Nhiên núng núng bai, bất quá ta sợ hắn tới, sông tháp quá nhanh hủ đến các ngươi. Nghe vậy, một đám người trẻ tuổi nhất thời từng cái khương phục. À, thật khoác lác à, ngươi đem hắn gọi tới, ta xem một chút có phải là thật hay không, có lợi hại như vậy. Ta còn không tin thật có như thế cái lợi hại thiên tài ta sẽ chưa từng nghe qua huynh đệ ngươi không phải là muốn cố ý tại đường nguyệt ly trước mặt biểu hiện a diệp nhiên có vẻ hơi tức giận các ngươi không tin cái kia ta và các ngươi đánh bạc 10 vạn tinh tệ một người 10 vạn có dám hay không 10 vạn một đám tuổi trẻ thiên tài do dự vậy liền bảy vạn bảy vạn đều cầm không ra ai nói bảy vạn thì bảy vạn cực thi cực. ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem cái này diệp nhiên có phải là thật hay không giống ngươi nói lợi hại như vậy tiếng nói vừa ra diệp nhiên đã chủ động xuất ra bảy vạn tinh tệ ném xuống đất Đồng thời cố ý liếc liếc một chút cái kia váy trắng thiếu nữ phương hướng. Nhất thời, hắn hắn tuổi trẻ thiên tài cũng không do dự nữa, nguyên một đám xuất ra tinh tế, chất đống trên mặt đất. Mà trước đó cái kia dáng người cứng rắn người trẻ tuổi cũng trầm giọng nói, "Tốt, huynh đệ, đi tìm người cái kia gọi Diệp Nhiên bằng hữu đi." Những người khác cũng đem ánh mắt trông lại, đều là mang theo vài phần nghi vấn. Cái này làm càn làm bậy tiểu tử, liền trăm hoang tinh đi săn đều không rõ ràng, còn kéo chính mình nhận biết một cái có thể xông tầng thứ 6 thiên tài đây không phải khó lạt, muốn tại nữ thần trước mặt biểu hiện, đây là cái gì? Không cần tìm. Diệp Nhiên lắc đầu, Sau đó tại cả đám ngượng bức trên nét mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Mọi người tốt, giới thiệu một chút, ta gọi Diệp Nhiên." Chú có tuổi trẻ thiên tài đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn. "Đều đứng đi, chờ ta nửa giờ." Diệp Nhiên mỉm cười nói xong, liền quay người đi vào phi tinh tháp, đồng thời trong lòng có chút hứng phấn. Xem ra chính mình quả nhiên là thiên tài. Cái này lại kiếm hơn 100 vạn tinh tệ, lại có thể mua 2000 phương tinh văn thiết. Chương 861, lòng tham. Chương 861, lòng tham. Phi tinh tháp trước, 10 cái tuổi trẻ thiên tài đều có chút mắt trợn tròn. Có người trở về hoàn hồn, chân chơ nói, tại sao ta cảm giác tên tiên là cố ý đến hại chúng ta tinh tệ. Ta cũng như thế cảm thấy. Một đám người kịp phản ứng, đều là có chút đau răng. Dựa vào, gia hỏa này thật là âm hiểm á. Bọn hắn cũng không nốc, lúc này kịp phản ứng, chính là minh bạch bị lừa rồi. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Đường Nguyệt Ly tại cách đó không xa, đều muốn tận lực biểu hiện, mới bị như thế một kích, liền chúng chiêu Đường Nguyệt Ly làm đường ra đích mạch, phụ thân cùng ra ra, đều là tinh vương cường giả. Bản thân tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là tổ huyết. Loại này đẳng cấp huyết mạch, đời sau cũng rất có khả năng rất lớn cũng là tổ huyết, lại thêm loại kia gần như hoàn mỹ dung mạo, loại loại điều kiện kết hợp xuống tới, có thể nói là toàn bộ thiên phương thành tốt nhất bản lữ, không có cái thứ hai. bất quá hắn bình thường thâm cư không ra ngoài, bởi vì thân thể nguyên nhân, đại đa số thời điểm đều tại ngủ đồng kho bên trong ngủ say, cho nên rất ít có thể nhìn thấy. thời gian dần dần đi qua, mười mấy cái phút trôi qua rất nhanh, một đám tuổi tác thiên tài còn đang tán gẫu. đúng rồi, các ngươi có người nghe qua diệp nhiên cái tên này sao? chưa từng nghe qua, có chút lạ lẫm, mà lại họ diệp, hẳn không phải là chúng ta tám đại gia tộc người. hắn nói là thành chủ phụ chẳng lẽ là mới tới thiên vệ, mặc kệ nó, gia hỏa này đợi chút nữa muốn là không bỏ ra nổi tinh tệ, hừ, đừng trách ta chừng trị hắn, cách đó không xa đường Nguyệt Ly nhìn lấy tình cảnh này, chán hơi lắc, những thứ này bắt đại gia tộc thiên tài mới từ trăm hoang tinh trở về, đối với cái này dĩ nhiên hoàn toàn không biết, lần này tinh tệ, sợ là muốn toàn thua lỗ, lúc này tháp trước trên màn hình lớn cũng cấp tốc hiện hiện một đạo số liệu dĩ nhiên, đại lục quan một tầng đã thông qua, thời gian sử dụng mười lăm phân giây, thấy thế tháp trước một đám tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ trợn mắt hốt hồn, ngoa tào, mười phút, mười phút thì xông qua 10 vạn tinh lực đối thủ, cái này, cái này. Một cái áo tím người trẻ tuổi lắp bắp nói, coi như hắn trước đó xông qua phi tinh tháp, có ghi chép, lần nữa xông tháp có thể trực tiếp theo tầng thứ 6 bắt đầu. Nhưng cái này vẹn vẹn 15 phút thì đánh bại đệ nhất quan đối thủ, cái này cũng quá nhanh đi. Đúng đấy, còn có trèo lên tháp thời gian đâu, cái này đặc yêu đi đến tầng thứ 6, không được 2 3 phút à. Khác một người trẻ tuổi cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cách đó không xa đường Nguyệt Ly một đôi sáng ngời mắt sáng như sao bên trong, cũng là hiện hiện mấy phần kinh ngạc, còn có chút ngưng trọng, nhẹ giọng lị non. Cái này dĩ nhiên, quả nhiên cùng phụ thân nói một dạng lợi hại. Tiểu thư, khả năng này còn không phải hắn cực hạ. Bên cạnh bà lão thanh âm khàn khàn vang lên, có thể nhanh như vậy thông qua đệ nhất quan, có lẽ có khả năng thông qua 6 tầng hai quan. 6 tầng hai quan, đây chính là 20 vạn tinh lực. Đường Nguyệt Ly hơi có vẻ giật mình, ta nhớ được hắn vẫn chỉ là tinh vệ mà thôi, tinh vệ cảnh, khả năng đạt tới 20 vạn tinh lực sao? Tình huống bình thường tới nói, xác thực rất không có khả năng, nhưng hắn dù sao vượt qua 8 cổ lôi nháp kiếp, khó có thể phỏng đoán. Bà lão lắc đầu, chúng ta xuống chút nữa xem đi, ta cảm giác sẽ có một cái tinh người kết quả. Ầm ầm. Phi tinh tháp đông nhiên chấn động xuống, tiếp lấy một thiếu niên đi tới. Diệp Nhiên bước nhanh đi ra, tại cả đám còn không có kịp phản ứng mở miệng trên nét mặt, một thanh thì đem trên mặt đất tất cả tinh tệ thu sạch lên. Người song song. Trước đó cái kia áo lam người trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi: Không, tới trước cầm tinh tệ chờ sau đó lại song. Diệp Nhiên mừng rỡ đáp lại: Song tháp, tự nhiên là không có song hết, nhưng chủ yếu sợ đám người kia mang theo tinh tệ chạy trốn, những thứ này bắt đại gia tộc thiên tài, chính mình không biết cái nào, thật muốn chạy trốn, tìm đều không địa phương tìm. Nghe vậy, mọi người ở đây vừa mới hoàn hồn, chính là một mặt hận gục. Tiểu tử này người nào á như thế không yên lòng chúng ta, chúng ta dù sao cũng là bát đại gia tộc, chỉ là bảy vạn tinh tệ cũng không phải thua không nổi. Thật là một cái tử tham tiền. Một đám tuổi trẻ thiên tài trong lòng đầu đen râu muống, lại cũng không tiện nói ra. Nhanh như vậy xông qua sáu tầng một cửa, cho dù là thương hộ tới, đều chưa hẳn có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nói đây đúng là cái đáng sợ thiên tài, thì là làm sao biết một chút đều chưa từng nghe qua. Từng, người tinh đệ. Diệp Nhi nghĩ nghĩ, thuận tay đem sở thuộc cáo lam người tuổi trẻ cái kia phần tinh đệ trả trở về, vừa mới hỏi ngươi thời gian thủ lao áo lam người trẻ tuổi sướng sút một chút, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới nói đúng là cái trăm hoang tinh đi săn thời gian, thế mà liền có thể không có thua thiệt tinh tệ, hắn vui tươi hớn hở thu hồi tinh tệ. Anh em ngươi đầy đủ trường nghĩa, ta gọi sung nghiêm, giang gia người, ngươi là của gia tộc nào người? Thành chủ phụ, ngươi thật sự là thành chủ phụ đó a, chẳng lẽ là thiên vệ? Nhưng thiên vệ theo lý thuyết cũng không có thể tự do hành động a. Xem như thiên vệ đi. Diệp nhiên tùy ý nói, phương thiên cung nói địa vị của hắn tương đương với một vị phó vệ trưởng có thể điều động rất nhiều ngày vệ, vậy cũng cùng thiên vệ không sai biệt lắm lúc này, cái kia hai ba cái trẻ tuổi nữ hài thấy thế, cùng nhau chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu nói: thiên vệ tiểu ca ca, có thể không có thể đem chúng ta tinh tệ cũng còn chúng ta a. không được, nam nữ bình đẳng. diệp nhiên cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, nhìn cũng không nhìn các nàng, quay người đi hướng phi tinh tháp. cái kia hai ba cái trẻ tuổi nữ hài mẩn người, nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng thầm mắng, không hiểu thương hương tiếc ngọc gia hỏa, đáng đợi ngươi thiên phú cao như vậy, vẫn chỉ là cái thiên vệ. trong đám người, thì truyền ra một trận tiếng cười trộn. lúc này, một trận tiếng hò khan vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại liên nhìn đến cách đó không xa Đường Nguyệt Ly khuôn mặt trắng bệnh, mắt sáng như sao ảm đạm, mảnh khảnh thân hình hơi hơi lay động, suy yếu nói ra: "Mai mán mại, ta có chút không thoải mái, chúng ta trở về đi." "Được." Cái kia thấp bé bà Lao gật đầu, vị nàng rời đi. Một đám tuổi trẻ thiên tài, vội vàng hô lớn nói: "Đường tiểu thư ngươi không sao chứ? Ta đi tìm người giúp ngươi xem bệnh. Ta cũng đi." Nói xong, một đám người tích cực vô cùng nhanh nhanh rời đi, đây chính là cái anh hùng tứ mỹ, thật tốt cơ hội biểu hiện Đường Nguyệt Ly cùng bà lão rời đi. Bà lão kia thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, cái này diệp nhiên ngươi cũng đã gặp qua, như thế nào đánh giá?" có chút lòng tham, bố cục cũng hơi nhỏ. Đường Nguyệt Ly thanh âm êm ái vang lên, nói xong, nàng lại lần nữa tăng hắn một cái, một tấm tinh mỹ như đồ sứ giống như khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Bà lao xương sợ, lòng tham, bố cục không đủ lớn. Hắn là Phương Thành chủ lỗ đệ, thành chủ phủ tài nguyên chi phong phú, viễn siêu Bắc đại gia tộc, hắn sẽ không thiếu khuyết tinh tệ. Đường Nguyệt Ly khinh mạn nói, đến mức bố cục đều là đường đường bát đại gia tộc hậu bối, làm sao lại không tuân thủ ước định, mang theo tính tế rời đi đâu? Mặt khác còn thiếu khuyết chút phong độ, cái kia ba tên nữ hải đều đã hướng hắn chủ động mở miệng, chỉ là bảy vạn tính tế, cũng không nguyện ý còn Bà lao Trần trở dưới, vừa muốn nói cái gì đường Nguyệt lì bay đầu mắt nhìn phi tinh tháp, lẩm bẩm nói, cùng so sánh, trừ bỏ Thiên Phú bên ngoài, vẫn là tần dương ca càng thêm không có thể bắt bẻ. Mặc kệ là rộng lượng, vẫn là bố cục, hoặc là đối nữ hải phong độ, đều so cái này Diệp Nhiên mạnh hơn không chỉ một bậc. Chương 862. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Chương 862. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Hơn một giờ sau, Diệp Nhiên theo phi tinh tháp bên trong đi tới, lúc này, ngoài tháp đã trống rỗng. Hắn không có để ý, nhìn một chút đại số liệu trên màn ảnh. 6 quan 3 tầng 30 vạn tinh lực cũng là hắn trước mắt có thể đánh bại cực hạn đối thủ đây là dựa vào diêm ma cánh tay, mới có thể nhanh như vậy giải quyết, không phải vậy đoán chừng còn phải khổ chiến một đoạn thời gian. Dù sao hoàng cực di thiên kiếm, cứ việc có thể bạo phát 2.5 vạn tinh lực, nhưng không thể bền bỉ. Giống ma xương thân cùng cực long khu loại này thân thể loại tinh thuật, chung quy là số ít. 6 tầng, cuối cùng cũng liền đạt được hơn 80 vạn tinh tệ. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, tòa này phi tinh tháp tinh tệ khen thưởng, cũng không tính quá nhiều, dù sao có thể tới nơi này thí luyện toàn bộ là các đại gia tộc đệ tử, còn có thành chủ phụ người, những người này có bối cảnh, không coi là nhiều thiếu tinh tệ. Vì tinh tháp càng lớn tác dụng, vẫn là lên rèn luyện tác dụng đến mức huấn luyện căn cứ loại kia thì là số ít tình huống, dù sao chỉ có học viên sông tháp mới có tinh tệ khen thưởng. Nhưng học viên cho ăn bệ bụng cũng liền sông 2, 30 tầng, giống cái kia loại rớt vào 50 tầng có thể nói gần như không tồn tại. Vừa mới hết thẻ 17 người, trừ đi cái kia sông nghiêm, 16 người một người 7 vạn tinh tệ. Diệp Nhiên tính toán dưới, khẽ gật đầu. Vẫn còn, lần này cùng nhau hết thẻ đạt được tiểu 200 vạn tinh tệ có thể mua 4000 mới tinh văn hiết. Chỉ là có chút đáng tiếc, quên cùng cái kia gọi Đường Nguyệt Ly cũng đánh bạc một chút, không phải vậy còn có thể nhiều kiếm lợi 7 vạn tinh tế bảy vạn cũng là 150 mới tinh văn thiết đây không thể suy nghĩ càng nghĩ càng thua thiệt diệp nhiên quay người rời đi cũng trên đường liền nhắc nhở tô dã giúp hắn mua 4.000 mới tinh văn thiết ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh trăm hoang tinh thí luyện thứ ba giai đoạn cũng sắp bắt đầu thiên phương thành bên trong từng chiếc từng chiếc phi thuyền hoặc là nuôi dưỡng to lớn tinh thú bay lên không trung hướng về tinh không chỗ sâu mà đi thành chủ phủ bên trong tiểu hình huyền không đảo tự phía trên diệp nhiên chậm rãi mở mắt ra nhẹ nôn một ngụm trọng khí ba ngày thời gian xuống tới bốn mới tinh văn thiết đều đã luyện hóa Hiện tại còn kém hơn 2.400 mới tinh văn thiết thì có thể đột phá thập nhị trọng tinh nguyên thân. Mà khác hắn lại phí tổn 200 vạn tinh tệ, mua sắm chung 7 vạn mới huyền sát hoàn thạch, bất quá tạm thời còn không có hấp thu xong, còn thừa lại hơn phân nửa. Toàn bộ sau khi hấp thu, huyền sát thần quang uy lực có thể tăng trưởng chút. Môn này trụ cấp tinh thuật, mạnh thì mạnh, nhưng thật đúng là quá hao tổn tinh tệ. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, cái này 200 vạn tinh tệ tiêu xài về sau, trên người hắn cũng chỉ thừa hơn 100 vạn. Lúc này, đạo bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la. Diệp Nhiên thiếu ra, bằng hữu của ngài trở về. Bằng hữu của ta Diệp Nhiên khẽ giật mình, thân hình đằng không mà lên, bay về phía đảo bên ngoài, liền nhìn đến một tên người mặc ngọc giáp thiên vệ, mang theo một cái áo đỏ hải đồng bay tới áo đỏ hải đồng trên đầu, là một cái nằm ngáy ho ho mèo đen. Diệp Nhiên có chút ngọng bức mà nhìn xem cổ quyền cùng hùng Nguyệt, cách thật xa, liền không nhịn được văn tụ. Đại gia, ngươi tại sao lại trở về rồi? Tên địa trung niên thiên vệ còn tưởng rằng hắn tại nói hùng Nguyệt, lúc này cười cười, giải thích nói, Diệp Nhiên thiếu gia, là chuyện như vậy. Một tháng trước, ngươi vị này địa thi tộc tiểu huynh đệ trước khi đến thủy ảnh tinh vực lúc tao nộ một nhóm tinh không hải tặc đám kia tinh không hải tặc vì tránh né thủy ảnh tộc truy sát, sử dụng truyền tống trợ, đảo ngược truyền tống đến chúng ta nhân tộc truyền tống tổng đài. nhưng bởi vì truyền tống tổng đài phía trên có chúng ta nhân tộc cường giả trọng binh chắn giữ, bọn hắn liền bắt cóc chính muốn đi trước thủy ảnh tinh vực hành khách, dùng để áp chế. trong đó có người vị này địa thi tộc tiểu huynh đệ. bất quá nhóm này tinh không hải tặc, trừ bỏ có 3-4 cái đào tẩu, đều đã bị kim nguyên phó vệ trưởng đánh giết. tất cả hành khách tiên ổn cứu ra, vị này địa thi tộc tiểu huynh đệ cũng không bị thương tổn. diệp nhiên nhìn lấy chậm rãi tỉnh lại cổ quyền, có chút không nói gì gia hỏa này làm sao như vậy cấp bậc ga cái này cũng có thể gặp được đến hải tặc nguyên lai là dạng này làm phiền hắn hướng trung niên thiên vệ chắp tay trung niên thiên vệ thụ sủng nhược kinh vội vàng nói diệp nhiên thiếu gia không cần như thế đúng rồi lão sư ta còn chưa có trở lại sao diệp nhiên hỏi phương thiên khung sát thực bệ bộn nhiều việc thỉnh thoảng thì sẽ rời đi mỗi lần rời đi tối thiểu đến mấy tháng thanh chủ tạm thời còn chưa có trở lại trung niên thiên vệ lắc đầu diệp nhiên trầm ngâm một chút vậy ta muốn đi tham gia trăm hoang tinh đi săn muốn thế nào đi trăm hoang tinh trung niên thiên vệ nghĩ nghĩ nói ra ta giúp ngài tìm một đầu biết đường tinh thú đi, nơi này khoảng cách trăm hoang tinh không tính quá xa, chỉ có 2-3 ngày lộ trình. được. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. trăm hoang tinh cũng là man hoang tinh một trong, nhưng so tầm thường man hoang tinh, phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. viên tinh cầu này cũng không mở ra, thuộc về bát đại gia tộc cùng thành chủ phụ chuyên trúc tinh cầu, đặc biệt dùng để rèn luyện tuổi trẻ hồ bối. trung niên tiên vệ rời đi, đi tìm tinh thú. Diệp Nhiên thì mang theo hồng nguyệt cùng cổ quyền, chậm rãi trở xuống trên hòn đảo. ừm, tiểu tử ngươi hiện tại lăn lộn không tệ a. cổ quyền liếc nhìn liếc một chút, hài lòng gật đầu. nơi này vẫn còn so trước đó cái kia tiểu phá viện tốt hơn nhiều, đương nhiên cùng bản đại gia chô ở không so được. Diệp Nhiên tức giận liếc nó liếc một chút, các ngươi thế nào lại gặp tinh không hải tặc? Nói đến bản đại gia liền đề khí, cổ quên hùng hùng hổ hổ, các ngươi nhân tộc tình báo hệ thống là thật kém, nói đám kia cái gì hải tặc đã rời đi thủy ảnh tinh vực, hiện tại rất an toàn. Bản đại gia tin, mãi mãi cái chân, không nghĩ tới đám kia hải tặc xác thực không tại thủy ảnh tinh vực, ngược lại đến các ngươi ái nhân tinh vực, bản đại gia liền các ngươi tinh vực đều không ra ngoài, liền bị làm con tin. Dưới tình huống bình thường, không có hải tặc có can đảm tiến về truyền tống tổng đài cái này tương đương với tự chui đầu vào lưới diệp nhiên lắc đầu tiếp lấy cũng là im lặng cái kia nói hay không cổ quyền gia hỏa này vận khí là thật lương tiếp lấy hắn thở phào nói tóm lại không có việc gì là tốt Ừm, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm quan tâm bản đại gia cổ quyền có chút hài lòng ta là nói tinh tệ tinh tinh tệ cổ quyền một tấm mặt mèo nhất thời kéo xuống Hồng Nguyệt thì cất tay nhỏ do dự nói tinh tệ không có đều bị cất đi cổ quyền kaka sợ chết trước tiên liền đem tinh tệ giao ra bảo vệ tính mạng Diệp Nhiên thần sắc hoàng hốt, ánh mắt dần dần chuyển rời đến cổ quần trên thân, nhìn không được khẹt miệng co giật. Ngươi cái xương sụn mèo, thật không có cốt khí a? Bả, bản đại gia chính là sợ tử, làm sao vậy? Bản đại gia mệnh như thế đáng tiễn, chỉ là hơn 100 vạn tinh tệ, có thể cùng bản đại gia mệnh so? Cổ quần song chào chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng. Diệp Nhiên khẽ giật mình, đừng nói, thật đúng là chuyện như vậy. Tiếp lấy hắn, cao mày nói, cướp đi tinh tệ hải tặc trốn. đã tiên kia thiên vệ, không có tướng tinh tệ còn tới, nói rõ hơn phân nửa là bị cướp đi. Là cái đại tinh quan cảnh đầu mù, mang theo mấy cái khác hải tặc, tựa như là trốn hướng một cái gọi cái gì 72 sao băng địa phương. Hồng Nguyệt méo một chút cái đầu nhỏ, nói ra, đây là cái kia Thiên vệ thúc thúc nói. Thiên vệ thúc thúc nói đảo tẩu cái kia mấy hải tặc, có 72 sao băng máu đen cướp tự ứng, mới bị bọn hắn đảo tẩu. Chương 863. Đi săn trung tâm. Chương 863, đi săn trung tâm 72 sao băng, máu đen cướp. Diệp Nhiên hiếp hí mắt, nhớ tới cái này hung danh truyền xa, toàn bộ á nhân tinh vực, lớn nhất hải tặc căn cứ. Từ trước đến nay chỉ có ta đoạn người khác, dám cướp ta. Hắn sắc mặt không tốt, đem cái này cái gì máu đen cướp nhớ kỹ, chuẩn bị ngày sau tìm hắn tính sổ sách lúc này đảo bên ngoài một con khổng lồ hai đầu chó bay tới trước đó cái kia cái trung niên thiên vệ thanh âm cũng xa xa chuyển đến diệp nhiên thiếu gia ngài muốn tinh thú đến ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi ngay tại trên đảo này diệp nhiên cùng cổ quyền một giọng nói liền quay người rời đi bay về phía đảo bên ngoài vượng vượng đảo bên ngoài là một cái hơn 3.000 mét lớn lên hai đầu chó hình thể to lớn toàn thân lông tóc trắng như tuyết lúc này phá lệ hương phấn mạc đều diệp nhiên bay tới sờ lên hai đầu chó tinh thú lông tóc rất là mềm mại tơ lụa bất quá hắn thân thể bên trong ngẩn chứa tinh lực lại làm cho hắn âm thầm kinh hãi Cái này tối thiểu cũng là một cái trung cấp tinh tướng tinh thú. Vừa vượn, hai đầu chó lẻ lưới, có chút thân mật dùng lông tóc cọ sát hắn thân thể, cũng không có quá nhiều tinh thú gia tính. Diệp Nhiên thiếu gia, cái này hai đầu chó trắng, biết được trăm hoang tinh con đường, mà lại trăm hoang tinh cách nơi này không xa, không cần lo lắng dị tộc quy hiếp. Trung niên tiên vệ cười nói xong, cùng hắn cáo lui một tiếng, liền quay người bay hướng lên bầu trời. Cùng một thời gian, trong đảo, một đạo thân ảnh bay tới, rõ ràng là Bạch Nhạc. Diệp Nhiên cũng không ngoài ý muốn, cùng Bạch Nhạc cùng nhau ngồi lên hai đầu chó trắng, chó trắng hai cánh bỗng nhiên triển khai, hướng về trên bầu trời bay đi mà tại đi vào trong tinh không trong nấy mắt, chó trắng hình thể đột nhiên bạo tăng, trọn vẹn bạo tăng gấp 10 lần còn nhiều, tốc độ càng trở nên nhanh như điện chớp, thoáng qua biến mất trong tinh không. Hai ngày thời gian, đạo mắt đã qua. Hai đầu chó trắng trên thân, Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, trong khoảng thời gian này, đã đem tất cả huyền sát khoáng thạch, toàn bộ hấp thu song song. Nhưng huyền sát thần quang uy lực cũng mới tăng trưởng đến 5.000 tinh lực. môn này trụ cấp tinh thuật, mạnh thì mạnh, nhưng quả nhiên là tiêu hao tài nguyên quá mạnh, để hắn có chút không chịu được nổi. Sau này tinh tệ vẫn là trước dùng để mua tinh văn thiết, còn có tinh thú thi đi. Diệp Nhiên mở mắt ra, thở dài. Bất quá ngược lại là còn có chuyện tốt, thừa dịp hai ngày này, hắn đem Diêm Ma Cánh Tay cũng tu luyện tới hai tay cảnh giới. Hai tay cảnh giới có thể duy trì một giờ, mặt khắc lực hủy diệt cũng tới đến một chút gấp đôi, tăng trưởng rất ít. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi. Diêm Ma Cánh Tay cùng Huyền Sát Thần Quang loại này trụ cấp tinh thuật so sánh, vẫn là không cách nào sánh được. Mà lại môn này tinh thuật kỳ thật đã rất cường, chỉ cần thôn phệ trong thi thể đặc thù tử khí, cũng chính là hấp ma vụ là được. Nếu quả thật muốn chuyến đi, tuyệt đối sẽ cực được hơn nhen. Nhưng đây là tới từ xưa ma tộc bí thuật, chính hắn dùng có tốt, người khác nhận không ra. Chuyến đi có thể sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Diệp Nhiên đến lúc này bạch nhạt ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một viên cực kỳ to lớn, viễn siêu những tinh cầu khác bích lục tinh cầu chậm rãi chuyển động. Tinh cầu bên ngoài là từng chiếc từng chiếc tới gần sau dần dần giảm tốc phi thuyền, còn có từng cái to lớn tinh thú. Trăm hoang tinh đi săn, tuy nhiên chỉ có bát đại gia tộc hậu bối tham dự, nhưng bát đại gia tộc nhân khẩu hưng vượng, chi thứ chủ mạnh chờ một chút, quan hệ rất rối phức tạp, hậu đối con cháu sở thuộc thế lực nhỏ rất nhiều đây cũng là vì cái gì? Đường Nguyệt Ly sẽ phá lệ bị Thiên Vương thành thế hệ trẻ tuổi truy phủng dung nhan tuyệt mỹ chỉ là bên trong một cái nhân tố, làm đường ra đích mạch, chỉ cần có thể cùng hắn kết làm tu hành bạn lữ có thể đạt được toàn bộ đường ra chống đỡ, đây là một cố lực lượng khổng lồ đối rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tới nói, hoàn toàn là ôn mỹ nhân về đồng thời, đồng thời thăng chức rất nhanh, tương lai đã định trước đưa thân khắp nơi thành cao tầng. Ngao. Lúc này, hai đầu chó trắng bỗng nhiên gào một cú họng, không nói dịu nhiên, cho dù là Bạch Nhạc, đều dọa đến một cái giật mình. Bạch Nhạc kịp phản ứng về sau, mặt đen lên nhìn về phía hai đầu chó trắng, mà trước mặt Đông Đảo tinh thú cùng phi thuyền, càng là nguyên một đám rừng, vô ý tức quay đầu nhìn tới thừa dịp cái này trống rỗng, hai đầu chó trắng bước nhanh, giống như một đạo bạch điện giống như, cấp tốc vượt qua những cái kia chen trúc tinh thú, bay về phía trăm hoang tinh. cái khác tinh thú hoàn hồn về sau, tức giận hướng về hắn nghe rằng, hoặc là hung dữ chửng lấy hắn. hung cái gì hung, ta là thành chủ phụ chó, không phục, có bản lĩnh đi thành chủ phụ khiếu nại ta nha. hai đầu chó trắng vênh váo tự đắp đắp lại, căn bản không để ý tới, một đường vượt qua, rất nhanh liền vượt qua đông đảo tinh thú cùng phi thuyền, đi vào trăm hoang tinh phía trên đầu chó phía trên. Diệp Nhiên cùng bạch nhạt trợn mắt hốc mồm. Diệp Nhiên có chút im lặng, con chó này ngoan một đường không nghĩ tới cũng là không an phận ra hỏa. bất quá may ra đến trăm hoang tinh lên, hắn liếc mắt một cái phía trước, đã ẩn ẩn có thể trông thấy một chỗ to lớn màu đen căn cứ, liền từ lưng chó phía trên nhảy đi xuống. bạch nhạc cũng cùng hắn cùng nhau xuống tới, bất quá trước khi đi, vẫn là không nhịn được mắt nhìn trên trời, nhìn đến bốn đôi dần dần biến mất ánh mắt. bốn cái tinh vương, vẫn là tiểu tử này cổ tay lớn. bạch nhạc có chút cảm khái, cứ việc đã sớm rõ ràng, chắc chắn sẽ không chỉ có hắn một người hộ tống. nhưng loại chiến trận này, vẫn là kinh hại đến hắn. hai người một chó tiến về tòa kia màu đen căn cứ. Khoảng cách cực xa, liền có thể thấy rõ ngoài căn cứ, không ngừng bay vào đi người. Cùng căn cứ phía trên, bảy cái dễ thấy chữ lớn trăm hoang tinh đi săn trung tâm đi săn trung tâm bên ngoài, đã có rất nhiều bò neo phi thuyền loại nhỏ, cùng thu nhỏ thân thể về sau, ghé vào phụ cận nghỉ ngơi tinh thú. Diệp Nhiên cùng Bạch Nhạc tiến vào căn cứ. Hai đầu chó trắng rất có kinh nghiệm, không cần hai người bắt chuyện, liền thu nhỏ thân thể, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này, hai đầu chó trắng chợt thấy bên trái, có một cái ngay tại chợp mắt Bạch hổ tinh thú, lẻ lữa tiến tới. Bạch hổ tinh thú mở mắt, lườm nó liếc một chút, hướng bên cạnh xe dịch. Hai đầu chó trắng cũng theo chuyện một chút, hương phấn nói, "Cô gái xinh đẹp, nhận thức một chút, ta là thành chủ phụ chó, ngươi là của gia tộc nào hồ ly tinh?" Bạch Hồ tinh thú nghe vậy, có chút nổi nóng, "Chính luôn nói gì?" Hai đầu chó trắng tự hào nói, trông thấy vừa mới vừa đi vào cái kia đen y phục ít năm không, phương thành chủ đệ tử thứ tư, ta trở đi hắn tới. Thế nào, muốn hay không nhận thức một chút, ta thế nhưng là có thân phận chó." Bạch Hồ tinh thú có chút do dự, sau đó khẽ gật đầu đi săn trung tâm bên trong. Diệp Nhiên tại Bạch Nhạc chỉ huy dưới, rất mau tới đến, một cái đen như mực hình bóng trên quảng trường, quảng trường cực kỳ to lớn dài rộng đều tiếp cận 1 và mét. Trên quảng trường người đến người đi, trừ bỏ số lượng đông đảo nam nữ trẻ tuổi, còn có thể nhìn đến một số trung niên nhân, nhân, còn có lão giả. Vị trí trung tâm thì là một cái cực cao xếp hạng bảng, không sai biệt lắm khoảng 3000 mét. Từ trên xuống dưới, chia làm mấy hàng, 10 vị trí đầu tên mỗi cái đều chiếm cứ 10m, nhìn lấy liền tương đương dễ thấy. Nhưng sau cùng những cái kia tên, lại từng cái đều không đủ nửa mét. Ngoài ra, xếp hạng bảng bên cạnh còn có một cái to lớn lập thể địa đồ hư ảnh, trên bản đồ, dùng điểm đỏ, điểm đen, tím đen điểm chờ một chút đánh dấu rất nhiều điểm đỏ phía dưới đều có một cái tinh thú lập thể mô hình, còn ghi chú rõ tinh tướng cảnh, nguy hiểm hai chữ điểm đèn cùng tím đen điểm cũng kém không nhiều, bất quá đánh dấu làm trọng độ nguy hiểm, cùng nguy hiểm chí mạng. Đều là tinh văn thiết. Diệp Nhiên chừng chừng nhìn chằm chằm quảng trường mặt đất, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Diệp Nhiên, còn chờ cái gì nữa, đi, ngươi còn phải báo danh, thời gian rất gấp. Bạch Nhạc gặp hắn không có đổi theo, vội vàng quay đầu hô. "Yên tâm, ta khẳng định không nảy ra." Diệp Nhiên bản năng nghiêm túc đáp lại. "Lại ra cái gì?" Bạch Nhạc sững sốt một chút. "Ách, không có gì." Diệp Nhiên không yên lòng đáp lại, vừa đi vừa nghiêng mắt nhìn sàn nhà, theo bạch nhạc đi hướng trong sân rộng. Chương 864 quy tắc. Chương 864 quy tắc. Trong sân rộng, trừ bỏ tấm kia to lớn bảng danh sách, lập thể địa đồ bên ngoài, phía bên phải còn có một cái cỡ nhỏ không gian bảo khố. Không gian trong bảo khố có thể nhìn đến từng đống hồng tinh tệ. Thô sơ giản lược khe đếm, trọn vẹn hơn 1.000 vạn. Cái này ngàn vạn tinh tệ, cộng thêm trong bảo khố, một số cái khác tài nguyên khen thưởng, cũng là lần này bách hoang tinh đi săn mười vị trí đầu phần thưởng. Trong đó đệ nhất khen thưởng, chính là tám vạn, chiếm cứ đầu to. Diệp Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm những cái kia tinh tệ, có chút nóng mắt. Một ngàn vạn tinh tệ có thể mua hai vạn mới tinh văn thiết hai vạn mới, đầy đủ hắn trực tiếp đột phá đến thập tam trọng tinh nguyên thân. Thập tam trọng tinh nguyên thân sẽ xuất hiện biến chất, mỗi tầng tăng trưởng gấp hai khôi phục lực, còn nắm giữ mười vạn cơ sở tinh lực, đủ thể nhận thương tổn năng lực cũng sẽ cực mạnh. Mà đại đa số phổ thông tinh tướng đều rất khó đạt tới cao cấp như vậy cấp tinh nguyên thân. Quảng trường trên không lơ lửng từng tòa nghỉ ngơi đài, mỗi cái nghỉ ngơi trên đài đều đánh dấu có khác biệt chữ Lý, Thương, Đường, Thần, Giang, Uy. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút liền thu hồi ánh mắt, đây cũng là khắp nơi bên trong thành Bát Đại gia tộc. Bát Đại gia tộc nội tình thâm hậu, gần với thành chủ phủ, thậm chí tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thế lực còn mạnh hơn tại thành chủ phủ. Dù sao thành chủ phủ sẽ không bồi dưỡng tư nhân thế lực, sẽ chỉ bồi dưỡng đời tiếp theo thành chủ. Bát Đại gia tộc thì là hoàn toàn tư nhân thế lực đương nhiên, chân chính thế lực tối cường, vẫn là thiên cung. Bạch Nhạc đối quảng trường này, tựa hồ rất là quen thuộc, một đường đi thẳng về phía trước, liền đi tới trong sân rộng, cái kia tòa không gian bảo khố mặt bên. Dĩ nhiên cái này mới nhìn đến, không gian bảo khố mặt bên. Còn trưng 7 10 cái giống như tủ lạnh đồng dạng màu đen cái dương. Một cái lão giả ngồi tại trên ghế nằm, bắt chéo hai chân thành thơi thành thơi qua cái ghế. Xung quanh nguyên một đám bề ngoài xem ra 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ thiên tài, lục tục ngo ngoe theo những cái kia đen trong giường, đưa tay lấy đi từng cây to bằng cánh tay màu sắt rực rỡ tiểu côn. Đây là đặc chế tín hiệu tốt. Bạch Nhạc nhắc nhở, tại đi săn bên trong nếu là gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát tín hiệu tốt, sẽ có thiên vệ đi cứu ngươi. Được, Diệp Nhiên gật đầu. Hai người đi đến cái kia trên ghế nằm trước mặt lão giả. Bạch Nhạc cười nói, "Hàn lão, đã lâu không gặp." Trên ghế nằm lão giả nghe vậy, liếc mắt hai người, tùy ý nói, "Bạch Nhạc, tiểu tử ngươi không tại Thiên cung đợi, làm sao có thời gian tới nơi này? Đây là cháu ngươi." "Không phải, đây là Phương Thành chủ đệ tử thứ tư." Bạch Nhạc nói ra, hắn gọi Diệp Nhiên, muốn tham gia bách Hoang Tinh đi săn. "Phương Thành chủ đệ tử thứ tư." Lão giả sững sốt một chút, nhìn kỹ mắt Diệp Nhiên, nhất thời giật mình, thật đúng là. Tiếp lấy hoang mang rối loạn mang mang đứng lên, một gương mặt mơ tươi cười nói, "Không nghĩ tới là Phương Thành chủ lỗ đệ, lão hạc ta nhất thời mắt vụng về không nhận ra được, xin lỗi." Phương Thiên Cung thu thứ tư tên đồ đệ tin tức phổ thông nhân tộc khả năng còn không nghe nói nhưng đại đa số cao thủ cũng biết chỉ là dù sao thời gian ngắn rất nhiều người hiểu không sâu cho dù là gặp cũng chỉ là gặp qua hình chiếu bản thân cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trung quanh mấy cái chính lấy đi tín hiệu tốt chuẩn bị rời đi người trẻ tuổi cũng đều là sửng sốt một chút ngạc ngạc mà nhìn xem Diệp Nhiên Phương Thành chủ cái thứ tư đồ đệ không sao lão tiền bối ta muốn báo danh bách hoàng tinh đi săn Diệp Nhiên lắc đầu Ừm tốt không hơn trăm hoàng tinh thú đi săn hiện tại đã đến thứ ba giai đoạn ngươi xác định sao Hạc Lão hơi kinh ngạc thứ ba giai đoạn đã là giai đoạn kết thúc lúc này thời điểm lại tham gia khẳng định không chiếm được thứ tự làm thanh chủ đệ tử liền thứ tự cũng không chiếm được nói ra làm sao cũng không tiện nghe cho nên loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn là có chút không nghĩ tới xác định diệp nhiên gật đầu ánh mắt sáng rực liếc nhìn liếc một chút không gian trong bảo khố ngàn vạn tinh tế có chút khát vọng tốt cái kia đi theo ta Hạc lao đi đầu đi hướng cái kia khổng lồ bảng danh sách phía dưới hỏi thăm chút cơ bản tin tức về sau liền đem số liệu điển vào đi rất nhanh bảng danh sách phía dưới cùng Xuất hiện mới một hàng diệp Nhiên, 4999 tên, tích phân 0. Diệp Nhiên nhìn một chút thứ hai đến ngược, tích phân 364, đệ nhất tên thương hộ tích phân, càng tại 1001, trọn vẹn hơn ngàn tích phân. Hạc Lao giải thích nói, ban hoang tinh thú đi săn quy tắc, chính là ba cái giai đoạn sau khi kết thúc, tích phân kẻ cao nhất là thứ nhất. Trong đó đánh giết một cái sơ cấp tinh vệ tinh thú, khen thưởng một tích phân, trung cấp tinh vệ khen thưởng 3 tích phân, cao cấp tinh vệ 6 tích phân, đại tinh vệ 10 tích phân. Đại tinh vệ mới 10 tích phân. Diệp nhân nhíu mày, liếc nhìn liếc một chút đệ nhất hơn 1000 tích phần, điều này đại biểu tối thiểu đánh giết 100 cái đại tinh vệ 100 cái đại tinh vệ, khó là không khó, nhưng chỉ có 2 tháng, chỉ là tìm, đều rất khó tìm đến như vậy nhiều tinh thú. Bạch Nhạc lắc đầu, ngươi tới được quá muộn, nếu là giai đoạn thứ 2 đến, khả năng còn rất lớn, nhưng bây giờ. Tốt, đi săn lập tức muốn bắt đầu, ta lại giới thiệu cho ngươi cái khác quy tắc. Hạt Lao mang theo diệp nhiên, đi hướng lập thể dưới bản đồ mới, vừa đi vừa chỉ những cái kia điểm đen nói, đây đều là tinh tướng cấp tinh thú. Tinh tướng cấp tinh thú, mức độ nguy hiểm ngươi cũng rõ ràng, không phải là các ngươi loại này thanh niên có thể đối phó được. Cho nên tránh đi những địa phương này. Trên quảng trường, theo bảng danh sách phía dưới thêm ra một người, không ít tuổi trẻ thiên tài ánh mắt ảo hào trông lại, nhìn đến linh tích phân đều là có chút hoảng hốt. Linh tích phân, đại biểu thứ 3 giai đoạn mới bắt đầu tham gia đi săn. Cái này có chút đùa giỡn. Bất quá đông đảo tuổi trẻ thiên tài, cũng không có quá để ý, y nguyên thỉnh thoảng nhìn một lập thể địa đồ mô hình, sau đó top 5 top 3 túi đầu thương nghị đều tại chế định đi săn kế hoạch, thương lượng như thế nào tránh đi trên bản đồ, những cái kia nguy hiểm tình huống, đồng thời đánh rất cảm nhiều tình thú. Mà trên bầu trời những cái kia nghỉ nơi trên này, cũng có từng kia ánh mắt trông lại, nhìn đến Diệp Nhiên sau đều là có chút giật mình. Đây là cái kia tám lôi nhãn thiên tài, hắn cũng tới tham gia bách hoang tinh đi săn. Lần này ngược lại là có thể kiến thức xuống tám lôi nhãn thiên tài, sẽ mạnh bao nhiêu? Bất quá lần này đi săn đệ nhất, cơ bản cũng là thương hộ, thương hộ cái này tích phân, muốn dựa vào 2 tháng đổi kịp không thực tế. Như thế, thời gian thì không cho phép, nhưng thành chủ đệ tử cũng tới tham gia, cái này trung quy là náo nhiệt không ít. Nghỉ ngơi trên đài, bát đại gia tộc trưởng bối truyền gia nói chuyện với nhau âm thanh dần dần giảm xuống. Phía dưới, Hạc Lão chỉ lập thể trên bản đồ, mười cái lục điểm chúng một cái, nói ra. Đây là lâm thời khu nghỉ ngơi có thể ở chỗ này chỉnh đốn, đưa ra tinh thú thi thể vị trí, kết toán tích phân đương nhiên sẽ chậm trễ thời gian, cho nên nếu như không phải quá mệt mỏi, ta đề nghị chờ trở, trở về nhắc lại giao tinh thú thi thể. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, đi săn đánh chết tinh thú đều là về chính mình đo được, được, đương nhiên phải để giao một bộ phận tài liệu dùng để tính toán tích phân. Hắn nhìn qua lập thể trên bản đồ, cái kia lít nha lít nhít trên trăm cái chấm đen, không khỏi có chút cảm thán. Cái này bách Hoang tinh thật đúng là đủ lớn, lại có chọn vẹn trên trăm con tinh tướng cấp tinh thú. Chương 865. Bảo vệ 10/3 Chương 865: Bảo vệ 10 tranh 3. Hạc lão nhìn lấy Diệp Nhiên, cười ha hà nói: "Tốt, quy tắc ta cũng nói cũng khá khá rồi. Tiếp đó, thì nhìn Diệp Nhiên tiểu hữu chính ngươi, bất quá Lao phu đối ngươi rất có lòng tin, chúc ngươi dũng đoạt trước 300. Ách không, trước 100?" Hạc lão thương mặt mơ bảng mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với mình lần giải thích này, cảm thấy phi thường hài lòng đối phương thiên phú, hắn cũng nghe qua một số, đương nhiên sẽ không khinh thường. Bởi vậy cho dù chỉ còn một cái giai đoạn, đều nhận định đối phương có thể xông vào trước 300, đương nhiên muốn vậy nghĩ, lúc nói khẳng định phải nâng cao chút. Dù sao người trẻ tuổi đều thích nghe lời Hữu Lịch không phải. Diệp Nhiên không nói gì, chỉ là đem trên bản đồ tất cả điểm vị toàn bộ ghi lại điểm đèn đại biểu sơ cấp tinh tướng, hết thảy hơn 100 con. Một cái là 50 tích phân điểm đội đại biểu trung cấp tinh tướng, không sai biệt lắm hơn 20 cái, một cái cũng là 200 tích phân đến mức sau cùng tím đen điểm thì là cao cấp tinh tướng. Cũng là hắn trước mắt, xa xa không có cách nào đối phó tồn tại, bất quá may ra hết thảy chỉ có 3 cái, đồng thời lãnh địa không tính quá lớn có thể tránh đi. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường tuổi trẻ thiên tài càng tụ càng nhiều. Rất nhanh, người liền tụ tập không sai biệt lắm Hạt lao chậm rãi đi đến trung giàn, tăng hắn một cái. Thứ ba giai đoạn đi săn, lập tức bắt đầu. Lao phu cùng đại gia nói chút chú ý hạng mục. Nghe vậy, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài ánh mắt trung lại. Hạt lao gật gật đầu về sau, tăng hắn một cái nói, cùng trước hai cái giai đoạn mở rộng dạng, lời nhàn hay, bất quá lao phu vẫn là đến nhắc nhở phía dưới đại gia. Gặp phải nguy hiểm, lập tức bóc nát tín hiệu tốt, sẽ có tuần tra thiên vệ đi cứu các ngươi. Mặc dù sẽ bởi vậy sớm bỏ dở đi săn, nhưng sinh mệnh lớn hơn hết thảy, mặt khác cũng là không thể cướp đoạt người khác tinh thú thi, không thể đối với người khác xuất thủ một khi có người làm trái quy tắc, lập tức mất đi đi săn tư cách, tất cả tích phân hết hiệu lực, đều nghe được, nghe được. đồng loạt tuổi trẻ âm thanh vang lên, chấn động toàn bộ quảng trường. tốt có thể rời đi đi săn trung tâm. hạt lao vung tay lên, nhất thời giữa không trung cái kia lập thể địa đồ hư ảnh, đung nhiên khuyết trường lớn mấy lần, tiếp lấy lại rõ ràng hiện ra một tòa dầm dạc bích lục sâm lâm. Dương rậm bên trong là hai đầu chính đang chém giết to lớn tinh thú, thú hống rõ ràng truyền đến. hai cái cao cấp tinh vệ, đây là lần trước vùng rừng rậm kia. có tuổi trẻ tiên tài phản ứng nhanh, mắt sáng lên, liền nhanh chóng khởi hành, bay hướng ra phía ngoài. đi mau. Cái này hai cái tinh thú thực lực trên lệch không nhiều, có thể đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn hắn tuổi trẻ thiên tài cũng áo áo khởi hành. Thoáng chốc, lần lượt từng bóng người bay lên không trung. Mà trong đó bảy tám đạo thân ảnh, phá lệ trú mục, trên thân khí tức cũng cực kỳ cường hãn, người trùng quanh ào ào né tránh. Là thương hộ cùng song rơi, đừng tìm mấy cái này biến thái đi một cái phương hướng, tinh thú đều sẽ bị bọn hắn giết hại ánh sáng, chúng ta liền canh đều uống cùng lên. Không sai, để mấy tên này rời đi trước, không nên cùng bọn hắn tranh. Mấy đạo uống tiếng vang lên. Không ít tuổi trẻ thiên tài ào ào dừng lại động tác, thân sắc ngưng trọng nhìn qua những người kia chờ đợi bọn hắn rời đi trước. Còn có người ánh mắt hâm mộ, thương hộ 1000 tích phân, kéo ra thứ 2 xông rơi 200 tích phân, lần này đệ nhất nhất định là hắn. Gia hòa này đã liên tục hai giới đệ nhất, tăng thêm lần này cũng là 3 lần liên tục, thật sự là không phục không được. Đúng vậy a, con tưởng rằng lần này có người có thể chế tài hắn, xem ra là suy nghĩ nhiều. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tranh bất quá bọn hắn, trước năm tên không có cơ hội, sau năm tên vẫn có thể thử một chút. Diệp Nhiên cũng cùng Bạch Nhạc cáo biệt một tiếng, liền chuẩn bị khởi hành, rời đi đi sang trung tâm. Mà lúc này, trên bầu trời một đạo thổ kịch thanh âm bất ngờ truyền đến. Diệp Nhiên thiếu gia Phương Thành Chủ vừa truyền đến tin tức, lần này Bách Hoang Tinh đi săn, bảo vệ mười tranh ba. Nếu là ngươi có thể đạt thành, Phương Thành Chủ sẽ có khen thưởng. Diệp Nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn đến một đôi to lớn tinh lực ánh mắt. Cùng một thời gian, trên quảng trường những người khác cũng toàn bộ sửng sốt. Phương Thành Chủ, nơi này có Thành Chủ phù người. Diệp Nhiên thở sâu, đối với bầu trời nói, tiền bối, để lão sư ta yên tâm là được, sẽ không ném hắn mặt mũi. Nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo quang mang cấp tốc biến mất ở trên bầu trời. Mà phía sau, chỗ có tuổi trẻ thiên tài thần sắc chấn kinh, lão sư vừa mới thiếu niên kia là Phương Thành chủ đồ đệ Phương Thành chủ cái gì thời điểm lại thu đồ đệ Diệp Nhiên làm sao có chút quên hay dựa vào đây không phải đặc yêu hai ngày trước tại phi tinh tháp hố ta tinh tệ tên kia sao cái này Diệp Nhiên không phải bảng danh sách một tên sau cùng cái kia tích phân là không người sao ta đi thật đúng là thứ ba giai đoạn mười đến thế mà còn muốn tranh mười vị trí đầu cái này sao có thể làm được khó mà nói Phương Thành chủ đệ tử khẳng định rất mạnh xác thực ngươi nhìn thương bảo vệ bọn họ biểu lộ cũng thay đổi xem ra cũng rất kiên kỷ a phía dưới nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài nghị luận ầm ĩ thời điểm trên bầu trời những cái kia nghỉ ngơi trên đài. một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón khôi ngô trắng hán cũng chậm rãi rơi vào một chỗ để đó không dùng viết thành chủ phụ nghỉ ngơi trên đài. cái khác nghỉ ngơi trên đài các đại gia tộc trưởng bối hơi có vẻ ngưng trọng nhìn hướng hắn. xích hồn tinh vương đã lâu không gặp. râu quai nón trắng hán không nói gì, vẫy tay một cái, một đạo hình chiếu liền hiện hiện. hình chiếu bên trong là một tên tướng mạo huy nghiêm tóc trắng lão giả. bát đại gia tộc các trưởng bối thấy thế, đầu tiên là sưng sở, sau đó hảo hảo biến sắc, liền vội cung kính nói gặp qua phương thành chủ. phương thiên khung khẽ gật đầu, không cần để ý, lão phu cũng là đến xem. Nghe vậy, những người khác lúc này mới thở phào. Một người trung niên hiếu kỳ nói, "Phương thành chủ, ngài cái này tứ tứ đồ đệ diện nhiên, thực lực đạt tới loại trình độ nào rồi?" "Đúng a, chỉ là tham gia một cái giai đoạn, liền muốn phải vào 10 vị trí đầu, độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn." Tám cổ Lôi Nhãn kiếp tiến tài, khẳng định không đơn giản, ta cảm thấy Lây có lẽ còn thật có cơ hội tiến 10 vị trí đầu. "Ta không phải hoài nghi Phương thành chủ, chỉ là cái này cạnh tranh áp lực sát thực rất lớn." Nghe vậy, Phương Tiên khung trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, 22 vạn tinh lực, coi như thời gian ngắn, cầm cái 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Phương Tiên Cung nhạt cười một tiếng, Lão Phu cũng là khích lệ một chút đồ đệ, cũng cảm thấy hắn hơn phân nửa làm không được. Dù sao người khác ba cái giai đoạn, dòng dã thời gian nửa năm, ta đồ đệ này chỉ có hai tháng, cần nhiều yêu nghiệt mới có thể vượt qua các ngươi bát đại gia tộc nhiều như vậy tinh anh. Không sang năm người tuổi trẻ, nhiều thất bại thất bại cũng là chuyện tốt, Lão Phu cũng không có chờ đợi hắn có thể đi vào mười vị trí đầu. Cái khác nghỉ ngơi trên đài trung nhân nhân đều rất tán thành gật gật đầu. Chỉ có sích hồn tinh vương trong lòng im lặng, hắn xem như thấy rõ ràng, thành chủ đây là tới khoe khoang tới, không phải vậy làm sao lại trong lúc cấp bách rút chút thời gian cố ý đến xem? Phương Thiên khung nhìn lấy một đám nói chuyện với nhau, lẫn nhau thổi phồng đối phương hậu bối bát đại gia tộc trung nhân nhân, đứng chắp tay, trong mắt lóe lên mấy phần đắc ý giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Lão phu thu cái nhu bức đồ đệ, quang tự mình một người vui vẻ có làm được cái gì? Không được cho các ngươi nhìn xem, để cho các ngươi hâm mộ chảy nước miếng, chương 866. Quạt say gió. Chương 866. Quạt say gió. Trên bầu trời, mỗi cái nghỉ ngơi đài giao tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn nghỉ ngơi đài. Phương Thiên khung hư ảnh ngồi tại trung ương, bên cạnh là dâu quay nón nồng đậm sắc hồn tinh vương trung quanh bát đại gia tộc trưởng bối, thân địa vị theo thứ tự ngồi xuống. Dựa vào trung ương cùng sở hữu tám người, theo thứ tự là bát đại gia tộc Tinh Vương, cắt tới một vị. Lúc này một vị cao gầy trung niên nhân Tinh Vương, liếc nhìn liếc một chút phía dưới lần lượt rời đi tuổi trẻ thiên tài nhóm, cười hỏi: "Phương thành chủ, cái này Diệp Nhiên ngài thu hắn làm đồ một tháng, cảm giác hắn như thế nào?" Nghe vậy, những người khác ánh mắt cũng trông lại. Phương Thiên khung cười nói: "Phẩm hạnh không tệ, mà lại cùng lao phu tính cách không có sai biệt, tỉnh táo trầm ổn, từ trước tới giờ không lỗ mãng, tính khí cũng rất tốt." Nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người là khẽ miệng co giật xuống. Người dễ tính sao? Không chờ bọn hắn nói chuyện, trên quảng trường, đống nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ta đi, đó là cái cái gì? Mọi người cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc lưỡi áo giáp màu đỏ thân ảnh, đứng tại quảng trường trước, ngay trước còn không có rời đi đông đảo tuổi trẻ thiên tài mặt. Thanh âm nghiêm túc nói, quạ xe gió kẹt két t. Lúc nói chuyện, hắn hai tay đột nhiên nhanh chóng luân động, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả tàn ảnh đều nhìn không rõ ràng. Cuối cùng lại cứ thế mà vung ra một đạo to lớn màu lửa đỏ vòi rồng. Mau lửa đỏ vòi rồng cấp tốc hướng về phía trước cuốn lên. Ma hỏa Nguyên chiến y bên trong Diệp Nhiên lại sắc mặt dần dần có chút khó coi, thành tựu vậy mà còn chưa hoàn thành. Hắn Liệt nhìn liếc một chút quảng trường, nhân số tuyệt đối đầy đủ một nghìn. Nói như vậy, là bởi vì mặt lấy chiến y nguyên nhân, phải lộ mặt sao? Diệp Nhiên có chút biệt bội, thua thiệt chính mình còn sớm rời đi, tìm cái ẩn nấp địa phương xuyên qua chiến y để, lúc này mới trở về. Nã, hắn cắn răng, đã đều như vậy, hôm nay nhất định phải đem cái này thành tựu triệt để xong. Nghĩ tới đây, trên người hắn chiến y chậm rãi biến mất, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Tiếp lấy sau lưng thổi phù một tiếng, huyết nục xé rách, hai đầu xanh đen ma tí tự phần lương dã man kéo dài mà ra đại gia dù sao là mất mặt dứt khoát không biết xấu hổ diệp nhiên nhìn rất thoáng mặt không đỏ tim không đập tại hơn ngàn đạo mở mịt ánh mắt bên trong bốn cánh tay toàn lực huy động đồng thời hét to nói và say gió hai đạo vòi dòng vù vù địa cuồng cuốn lại càng biến càng lớn mấy hơi sau ầm vang đụng vào nhau cuối cùng đồng thời chậm chậm biến mất cuối cùng hoàn thành diệp nhiên nhìn một chút thành tiểu mặt bảng thở phào sau đó cũng không quay đầu lại quay người liền nhanh chóng rời đi sau lưng trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch sở hữu người thân sắc ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này còn có mấy cái vốn là đã bay đến giữa không trung tuổi trẻ thiên tài, nơ ngác xuất thần dưới, phù phù một tiếng rơi mặt đất. trên bầu trời, to lớn nghỉ ngơi trên đài. phương thiên khung nụ cười trên mặt, dần dần cứng ngắc, sau đó hoàn toàn biến mất. một đám bát đại gia tộc trưởng tuổi, cũng là cái mắt chọn chọn, vừa mới tên kia cao gầy trung niên nhân tinh vương, mờ mịt nói, phương thành chủ, lệnh đổ, thật cùng ngài tính cách hoàn toàn tương tự sao? phương thiên khung miễn cưỡng nói, người trẻ tuổi ưa thích chơi, bình thường. lần này đậu tĩnh, chọn vẹn để quảng trường bên trong còn lại tuổi trẻ thiên tài nhóm, chậm đường này, mới chậm tới. tiếp lấy chính là nguyên một đám vội vàng rời đi còn có người nhịn không được mắng thầm cái kia dĩ nhiên thật sự là bị hụi thế mà dùng loại biện pháp này chỉ hoãn thời gian chúng ta thế mà còn thật bị kéo lại cũng thật sự là quá u mã đức chú ý tìm tử là ngươi không phải chúng ta hạt lão nhìn qua dần dần chống chải xuống quảng trường lắc đầu lại thanh yên tính lại bất quá vừa mới một màn kia chính mình cũng là nhìn ngây ngẩn cả người có thể nói là bình sinh nghĩ thấy chỉ có thể nói thiên tài quả nhiên chính là cùng thường nhân không giống nhau khó trách có thể trở thành thành chủ đệ tử thật là quái mới hắn chậm chạp đi về không gian bảo khố vị trí ngồi tại trên ghế nằm lay động Tiếp theo một cái chớp mắt, chợt thấy cái gì, giận dữ hét, "Cái nào hôn tiểu tử, đem đất tấm này ra đi như thế một khối lớn." Bạch Hoàng tinh phía trên, lần lượt từng bóng người đều nhanh chóng lướt về phía mỗi cái phương hướng, đều tại giành giật từng giây, tìm kiếm mục tiêu tình thú. Diệp nhiên trong lòng thì tính toán, cái kia thương hộ 1000 tích phân, cái này thứ 3 giai đoạn sau khi kết thúc, đoán chừng tích phân có thể đạt tới 1500. Mình muốn vững vàng nắm lấy số 1, nhất định phải vượt qua 1500, ổn thỏa lý do, tối thiểu muốn 1700. Dù sao đây là cái cuối cùng giai đoạn, khó tránh khỏi sẽ có người bạo trùng. 1.700, liền xem như sơ cấp tinh tướng cảnh, cũng phải đánh giết gần 35 chỉ tà hưu. Diệp Nhiên tính một cái, chính là trong lòng có chút trầm trọng. Lấy hắn thực lực đánh giết như vậy nhiều sơ cấp tinh tướng, tự nhiên rất đơn giản, nhưng vấn đề là thời gian. Thời gian chỉ có 2 tháng tương đương với 2 ngày liền muốn đánh giết một cái, mà cái này bách hoang tinh vô cùng to lớn, đi đường, tìm kiếm tinh thú đều cần thời gian. Trừ phi có thể đánh giết trung cấp tinh tướng có thể ổn định cầm đệ nhất, nhưng trung cấp tinh tướng, ta cũng chỉ có thể đối phó yếu nhất một nhóm kia, mạnh hơn chút lại không được. Diệp Nhiên hơi có vẻ đau đầu, tiếp lấy hắn thở sâu, được, rồi. Đi một bước nhìn một bước, làm hết sức mà thôi đến sau cùng thực sự không được, cũng chỉ có thể kiên trì, tìm trung cấp tinh tướng đột vào. Cái này 800 vạn tinh tệ, hắn nhất định phải đạt được. Có cái này 800 vạn tinh tệ, đột phá đến thập tam trọng tinh nguyên thân, lại sử dụng thể chất thăng cấp có thể đột phá tới 14 trọng đến lúc đó cái khác không nói, 20 vạn cơ sở tinh lực gia tăng, có lẽ có cơ hội để hắn có thể đánh bại cao cấp tinh tướng, hoàn thành phá lục cực thành quy. Phá lục cực có thể đạt được cái thứ tư tinh thiếu, nếu như đây hết thảy có thể tại thiên nhân thí luyện trước hoàn thành, vậy lần này thiên nhân thí luyện, cơ hội của ta thì rất lớn. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, chỉ là một cái bách hoang tinh đi săn, kỳ thật cũng không tính trọng yếu bao nhiêu, nhưng quan hệ này đến thiên nhân thí luyện. Lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. hắn không do dự nữa, bay hướng mình ghi lại trong địa đồ, khoảng cách người gần nhất điểm đen. Cùng một thời gian, gần 5.000 đạo thân ảnh khuyết tán hướng toàn bộ bách hoang tinh. Bách hoang tinh đi săn thứ 3 giai đoạn, hướng hực khí thế bắt đầu đi săn trung tâm. To lớn trong sân rộng, cái kia khổng lồ lập thể trên bản đồ cũng không ngừng biến đổi các loại khu vực, tùy cơ phát ra. Giống như hiện trường trực tiếp đồng dạng có thể nhìn đến các khu vực tinh thú, còn có tuổi trẻ thiên tài, hạt lao đi tới. Liếc mắt một cái bên cạnh bảng danh sách dựa theo thông lệ, đem trước 10 tên tiên tài, theo thương hộ bắt đầu, đến một tên sau cùng Quý Minh chỗ khu vực. Toàn bộ đơn độc phân ra đến, phân ra 10 cái đơn độc khu vực nhỏ. Nhất thời, 10 đạo nhanh chóng phi hành thân ảnh, tại trên địa đồ hiện hiện. Hạc Lao chậm rãi rời đi, đi đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu trở về, lại điều ra một cái khu vực đó là một tên tướng mạo tuấn tú thiếu niên mặc áo đen, xem ra chỉ có 18-19 tuổi, phá lệ tuổi trẻ. Lúc này hắn tự hồ là phát giác được cái gì, ngẩng đầu ngắm nhìn, tận tận chung thấy, tận mắt tại Bạch Hoàng tinh trong tầng mây, nguyên một đám bảng đại vệ tinh Thiếu Niên thu hồi ánh mắt, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng về một phương hướng tiến đến. Hạc Lao thấy thế sửng sốt một chút, cái phương hướng này, tựa như là cái kia rất vàng báo lãnh địa, có thể cái kia, không phải một cái cấp thấp tinh tướng sao? Hẳn không phải là hướng cái này đi. Hạc Lao lắc đầu, liếc nhìn liếc một chút, giữa sân cố định mười một cái khu vực nhỏ, cùng một cái tùy cơ đại khu vực về sau, hài lòng quay người rời đi. Tiếp đó, thì nhìn đám tiểu tử này biểu hiện, cũng không rõ ràng sẽ có hay không có hắc mã, có thể đem thương hộ kéo xuống. Tiểu gia hỏa này đều hai lần đệ nhất, mỗi lần đều là hắn, chính mình cũng nhìn phát chán đừng nói mặt trên những đại nhân vật kia. chương 867 hoàng man báo chương 867 hoàng man báo diệp nhiên một đường đi nhanh một ngày rưỡi về sau cuối cùng đi vào cái thứ nhất sơ cấp tinh tướng hoàng man báo lãnh địa đi săn trung tâm bên trong có nhân tộc cường giả bởi vậy những thứ này tinh tướng cấp tinh thú đều hưu ý vô ý đem lãnh địa di chuyển tại chỗ xa vô cùng cho dù là khoảng cách gần nhất đều cần đi đường trọn vẹn một ngày rưỡi mà dọc theo con đường này diệp nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch trên đường gặp phải tinh thú toàn bộ đánh giết ngoài ra còn phát hiện không ít bảo dưỡng cũng đều thuận tay hái. Băng hoang tinh đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú, lại bởi vì chỉ có 20 năm một lần đi săn mới sẽ mở ra, dẫn đến rất ít bị khai thác. Có thể nói là khắp nơi trên đất là bã bối. Nếu không phải thời gian cấp bách, Diệp Nhiên cũng có chút động tâm, muốn phải thật tốt vơ vét một phen. Có điều lúc này chính sự quan trọng. Dùng. Không đợi tiến vào lãnh địa, một đạo âm trầm báo giống tiếng vang lên, trước mắt mênh Mông Bích lục xâm lâm bên trong hiện hiện một đôi giày đặc mắt đỏ. Nhân tộc, cút xa một chút cho ta, không nên ép ta giết ngươi. Diệp Nhiên lời nhắc nhiều lời, toàn thân tinh lực bắn ra, một con khổng lồ tinh lực bàn tay ầm ầm rơi xuống. Trọn vẹn hai vạn mét lớn lên màu lam cự thủ, tản ra làm cho người hồi hộp tinh lực ba động, Già Thiên tế Nhật đồng dạng, bao trùm hướng phía dưới rừng rậm. Rừng rậm bên trong vang lên một đạo kinh sợ báo tiêu giống. Ngay sau đó một cái thân thể trải rộng hắc văn màu vàng đất bao lớn, hốt hoảng phóng lên tận trời, đồng thời đột nhiên há mồm phun một cái. Thoáng chốc, mấy cái cực nhỏ màu vàng đất ấu báo, thẳng tắp theo trong miệng bay ra, nhanh như như thiểm điện hướng về tinh lực bản tay lớn mà đi. Diệp Nhiên thấy thế sử sợ, hổ dữ cũng không ăn thì con, gia hỏa này ngược lại là đủ hung ác. Hắn cau mày, giữa không trung màu lam cự thủ chậm chậm tiêu tán. Mấy cái hồ đồ ấu báo miễn cưỡng kịp phản ứng, bản năng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt yếu ớt tiếng, giống, nỗ lực duỗi động bốn vó hô hoàn hoàn man báo, hoàng man báo hồn nhiên không để ý tới, thừa dịp tinh lực cự thủ tiêu tán trong nấy mắt, sau lưng đột nhiên bắn ra màu đen hai cánh, hóa thành một đạo hắc hoàng giao tiếp qua mang, thẳng lướt hướng nơi xa, thân ảnh khổng lồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hoàng man báo quay đầu xem xét một phen, xác định không ai cùng lên đến, cái này mới dần dần giảm xuống tốc độ, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ tăm lãnh. Cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử, thế mà mạnh như vậy, cùng cái khác những cái kia nhân tộc, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá còn tốt, phần lớn người tộc đều có như thế một cái nhược điểm chí mạng, sẽ không tổn thương lâu thú. Nghĩ tới đây, Hoàng Man Báo thì trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chỉ là mấy đứa bé mà thôi, chết có thể tái sinh, cũng không rõ ràng những ngày nhân tộc làm sao mỗi lần đều sẽ vô ý thức dừng tay. Bạch. Lúc này, sau lưng một đạo đen nhánh chia sáng đông nhiên phong tới, Hoàng Man Báo nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên quay người há mồm phun ra một cái to lớn quan cầu, thế mà quan cầu trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Ngay sau đó ở tại thú đồng thiết chặt bên trong, cái kia đạo tia sáng màu đen thế bất khả kháng xuyên qua qua han chắn một bộ to lớn sát thú, trầm trọng ngã xuống đất. Hai ba giây sau, Diệp Nhiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, liếc mắt một cái mi tâm bị xuyên thủng hoàng man báo, đối Huyền Sắt thần quang uy lực có chút hài lòng. Gấp ba lực hủy diệt phía dưới, cho dù là tinh tướng cũng giống như giấy. Hắn tiện tay thu hồi hoàng man báo thi thể, hơi hơi trầm xuống. Cái thứ hai tinh tướng tinh thú, cách nơi này rất gần, là một con nhện loại tinh thú. Nghĩ xong, Diệp Nhiên cấp tốc khởi hành rời đi. Lần này không nói tinh tế, chỉ là Bạch Hoang tinh phía trên cái này đông đảo tinh tướng cấp tinh thú, liền đáng giá đến hắn đến một chuyến. Đi săn trung tâm quảng trường trên không. To lớn nghỉ ngơi giữa đài. từng tia ánh mắt đang nhìn tòa kia lập thể địa đồ hình chiếu. Lúc này địa đồ hình chiếu tổng cộng chia làm 12 cái màn hình, ngay trung tâm là tùy cơ một cái màn hình lớn, bên trong tràng cảnh thỉnh thoảng biến ảo. Trung quanh là 11 cái cố định tiểu hình màn hình. Màn hình lớn bên trong, thỉnh thoảng ở giữa tùy cơ xuất hiện một cái tuổi trẻ thiên tài tung tích, có đang cùng đồng bạn liên thủ hợp lực đánh giết tinh thú. Cũng có đơn độc hành động, nhưng ở một con khổng lồ ba đầu hôi lang tinh thú truy sát dưới, mặt như màu đất, vật chạy trốn người trẻ tuổi. Còn có một nam một nữ, liếc mắt đưa tình, nói liền áp áp omom. Nghỉ ngơi trên này, và đại gia tộc chúng nhiều trưởng ngồi nhóm, đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, bầu không khí rất là an tĩnh. Khụ khụ. Đương nhiên, một tên cao gầy trung niên nhân tằng hắng một cái, liếc liếc một chút mọi người khinh bị nói, đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn nhìn chằm chằm hai cái thằng nhóc con nhìn, mất mặt hay không? Mọi người nghe vậy đều là mặt mơ đỏ ửng, không được tự nhiên thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, trên quảng trường Hạc lão cũng vội vàng đi tới, vội vàng thao tác một phen, mới cuối cùng đem tình cảnh này đội đi. Mới xuất hiện, là một cái đang cùng tinh thú ra sức chém giết đầu đinh thanh niên. Trên không nghỉ nơi giữa đại cao gậy trung niên nhân thấy thế sửng sốt một chút, tiếp lấy giận tím mặt, hạc lao đầu, ai để ngươi đổi đài, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu. hạc lao có chút mắt trợn tròn, quý tinh vương, vậy ta lại cho ngài đổi lại. không cần. cao gậy trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, hai cái thanh niên thân mật, nhiều người nhìn như vậy cũng không tiện, quên đi thôi. vâng. hạc lao lo sợ bất an lui ra, nghỉ ngơi trên đài, cả đám đều khoe miệng co giật mà nhìn xem cao gậy trung niên nhân, có chút im lặng. bên trong một cái hói đầu lão giả, cười tủm tỉm nói, lão quý, có công phu này, không bằng nhìn xem các ngươi quý gia quý xuyên, quý xuyên thế nào. Cao gầy trung niên nhân như mày, ánh mắt nhìn về phía 11 cái màn hình nhỏ bên trong, cái thứ 3 màn hình, nhất thời sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy trong màn hình một tên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, toàn lực đào vòng lấy. Sau lưng là một chỉ có được 16 cái chân to lớn màu lam có nện, từng cái từng cái chân tinh thế, nhưng tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, liền đuổi đến chỉ còn 3 mét khoảng cách. Anh tuấn người trẻ tuổi bất đắc dĩ, chỉ có thể bẻ gãy một cái lọng lấy màu tốt. Thoáng chốc, một đạo năm màu quang mang phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, một tên khí tức cực kỳ cường hãn tiến về, đột nhiên phá không rơi xuống đất. Màu lam con nện kiên kỵ nhìn hắn liếc một chút, chậm chạp lui về phía sau lấy. Gặp chính mình hậu bối bị tiên mẹ cứu, cao gầy trung niên nhân thở phào, tiếp lấy chính là sắc mặt hơi trầm xuống. Cứ như vậy, Quý xuyên thì không cách nào giữ thi, bất quá may ra mệnh là bảo vệ. Hói đầu lão giả cười ha hả nói, "Quý xuyên tiểu tử này cũng không tệ lắm, vốn là thứ ba giữ chắc, nhưng thiếu một cái giai đoạn, hiện tại mười vị trí đầu cũng không có cơ hội. Bất quá lão quý, ngươi cũng không muốn thật là đáng tiếc, lần này không có cơ hội, còn có lần tiếp theo." Vừa tốt liên tục 3 lần đệ nhất về sau, nhà chúng ta thương hộ thì không tham gia hạ giới. Quý xuyên tiểu tử này cố gắng một chút, có thể cầm thứ tự một. Hừ, lần này còn không có kết thúc, ngươi thì cho thương hộ dự định đệ nhất. Cao gầy trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, đừng giống quý xuyên một hạng dạng, gặp phải tinh tướng cấp tinh thú, sớm kết thúc. Hói đầu lão giả biến sắc, mặt đen lại nói, đi đi đi, miệng quạ đen, không nên nói lung tung. Trung quanh chuyển đến một trận cười vang. Lúc này có người giật mình nói, chờ một chút, còn thật có người gặp phải tinh tướng cấp tinh thú, không phải thương hộ, đây là cái kia. Nghiệm nhiên. Chương 868. Vẫn thành vũ. Chương 868, vẫn thành vũ. Ngỉ nơi trên này đồng loạt đếm đạo ánh mắt chung lại chỉ thấy khối thứ ba màn hình nhỏ bên trong tên kia thiên vệ vừa mới chuẩn bị mang theo quý xuyên rời đi màu lam con nện hướng sau lưng không ngờ đi tới một cái thiếu niên mặc áo đen màu lam con nện ánh mắt lấp lóe nhìn về phía nhìn mình phía sau thiếu niên đột nhiên ra tốc đánh tới lần này cái này diệp nhiên cũng nguy rồi đoán chừng cũng muốn bị loại thiên vệ không thể chủ động giúp hắn nhưng hắn vận dụng tín hiệu tốt lại sẽ mất đi đi săn tư cách đáng tiếc lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu một đám bát đại gia tộc trưởng lối đều có chút tiếc nuối nhìn lấy tình cảnh này bọn hắn đối cái này có thể vượt qua tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài cũng rất là hiếu kỷ muốn mượn cơ hội này nhìn một chút nhưng không nghĩ tới đi săn mới bắt đầu không đến hai ngày liền muốn sớm bị loại lão quý nhìn ngươi miệng quá đen đem phương thành chủ hái đổ cho hô a Hói đầu lão giả nhìn có chút hả hê nói cao gầy trung niên nhân hơi biến sắc mặt nhìn hướng nhắm mắt phương thiên khung lung tung nói phương thành chủ ta không phải tiếng nói còn không rơi xuống giữa sân truyền ra một tràng thốt lên âm thanh thuẫn sát cái này sao có thể bị giết cao gầy trung niên nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng thứ ba màn hình nhất thời trên mặt hiện hiện hoảng sợ chỉ thấy trong màn hình thiếu niên kia chậm rãi thu tay lại bên trong tinh tế huyết kiếm trước người là một bộ ẩm vang ba ra, thi thể làm hai nửa mỗi người ngã xuống màu lam con điện hỏi đầu lão giả cũng là đột nhiên biến sắc thanh âm bén nội nói tinh tướng một chiêu thuấn sát tinh tướng hắn không phải sơ cấp tinh vệ sao những người khác cũng là chấn động lúc này mới hồi tưởng lại đối phương chỉ là sơ cấp tinh vệ cái này tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới phương thành chủ có người thở sâu cả gân hỏi ngài vị này hái đổ thật chỉ là sơ cấp tinh vệ sao phương thiên khung chậm rãi mở mắt nhẹ gật đầu tiếp lấy lời nói xoay chuyển mang theo bất mãn nói đi qua hai ngày, tiểu tử này mới đánh giết hai cái tinh tướng, tốc độ này có chút chậm, tiếp tục như vậy làm sao tiến mười vị trí đầu? nghe vậy, một mọi người vẻ mặt hoang hốt, hai, hai cái, đúng, mấy giờ trước đã đánh giết một cái hoàng màn báo, nhưng là do ở quá nhanh, tăng thêm các ngươi không có chú ý, vừa dễ bỏ qua. mặt mũi tràn đầy dâu quay nón xích hồn tinh vương lắc đầu nói, hai ngày, đánh giết hai cái tinh tướng cảnh, có người thì thảo tám lôi nhãn thiên tài, lại khủng bố như thế, tinh vệ thuẫn sát tinh tướng vẫn là trên lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy vượt cấp năng lực nếu như có thể đánh giết tính tướng tiếp tục như thế còn thật có cơ hội tiến trước ba nghị luận bên trong ánh mắt mọi người nhìn về phía phương thiên cung phương thiên cung cười nhạt nói bình thường đi chỉ là càng một cái đại cảnh giới mà thôi không tính là gì không cần đến như thế khoa trường tiểu tử này lao phu đã sớm thành bình thường nghe được câu này xích hồn tinh vương yên lặng cúi đầu thành chủ trang bê là phải gặp xét đánh đấy những người khác thì u ám bên trong mang theo chút ánh mắt hâm mộ nhìn về phía phương thiên cung muốn không phải ngươi cái lao đầu tới cửa thọ một chân vào đem người cướp đi hiện tại vững vàng ngồi ở trung ương để cho người khác hâm mộ chính là chúng ta Phương Thiên khung liếc nhìn liếc một chút màn hình, thương lao đầu, khẽ vuốt cầm nói, kỳ thật đi săn thứ tự cũng không trọng yếu. Ta đồ đệ này còn trẻ, mới 20 tuổi, còn có thể lại tham gia chiến giới, lần này cũng là rèn luyện một chút hắn, góp nhặt chút kinh nghiệm, dù sao tuổi của hắn quá nhỏ. Nghe được 20 tuổi, còn có thể tham gia chiến giới, tất cả mọi người sửng sợ, tiếp lấy dần dần trầm mặc. Sau đó trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tuy nhiên ngươi là thành chủ, nhưng của ngươi lời nói là thật chọc người ghét. Cùng một thời gian, một chỗ dặm dặm trong rừng, cây tối cao lớn, sắc sỡ ánh sáng mặt trời lộ ra khe hở. Tại trên mặt đất hình thành một đống nhỏ vụn cỏ sáng. Diệp Nhiên đưa tay, thu hồi mặt đất làm hai nửa màu làm con nhện thi thể, hướng về đối diện, thần sắc đờ đẫn hai người khẽ gật đầu về sau, quay người rời đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau trung niên tiên vệ, cùng một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Anh tuấn người trẻ tuổi rủi rủi con mắt, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, "Quái vật, thật đạp mã là cái quái vật." Thời gian trôi qua đến từng nhanh. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền đã qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nhiên toàn lực ứng phó đánh giết sơ cấp tinh tướng, cuối cùng hết thể đánh giết bảy con, số lượng siêu qua hắn mong muốn. Mà chín cái sơ cấp tinh tướng tinh tú hết thể 450 tích phân. Trong lúc đó, hắn còn tao ngộ không ít tinh vệ cảnh, thi thể cùng nhau, không sai biệt lắm 70 tích phân. 520 tích phân, cái này tốc độ vẫn còn Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng coi như hài lòng, bây giờ cách 2 tháng, còn có dòng dạ 48 ngày dựa theo loại tốc độ này đi xuống 2000 tích phân hơn phân nửa là không có vấn đề, lệ nhất ổn. Bất quá mục tiêu tiếp theo tinh thú lãnh địa, khoảng cách đều rất xa, mà lại nếu là tinh thú ra ngoài kiếm ăn, vừa dễ bỏ qua, hắn cũng không có khả năng chậm trễ thời gian chờ. Cho nên vì ổnvarphi lý do, vẫn là tăng thêm tốc độ đi. Diệp nhiên trở về hoàn hồn, hướng về phía trước tiến đến, đồng thời xa xa lướt qua một chỗ màu lửa đỏ sa mạc. Vùng sa mạc này bên trong có một cái trung cấp tinh tướng cảnh tinh thú. Tuy nhiên giá trị trọn vẹn 200 tích phân, nhưng hắn cái này 30 vạn tinh lực, thực sự không có nhiều lòng tin. Tinh tướng ở giữa tinh lực, trên lệnh có thể nói rất lớn. Nửa ngày sau, Diệp nhiên chính tại đi đường, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một đạo đột ngột tiếng nổ đùng đoảng, hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số viên phá toé mảnh vỡ thiên thạch, xé rách đại khí, mang theo còn như thực chất giống như sóng xung kích, toàn thân thiêu đốt lửa cháy hung hực, cực tốc từ trên bầu trời hạ xuống. Tinh văn thiết, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, phiêu lưu trong tinh không vững thạch, thỉnh thoảng sẽ va chạm tinh cầu. Mà những thứ này vững thạch bên trong 99% đều ẩn chứa tinh văn thiết, còn lại cho dù không phải tinh văn thiết, cũng là cái khác chân quý khoáng thạch. Lần trước tại thứ tư man hoang tinh phía trên, Long huyết giác sư cái kia một nghìn mới tinh văn thiết, chính là như thế lấy được. Nhiều như vậy vững thạch, tối thiểu có 23 vạn mới tinh văn thiết, mà lại khoảng cách ta không xa. Diệp Nhiên đại khái phán đoán một phen về sau, trong lòng kinh hỉ, vội vàng hướng về sau lưng hạ xuống cái kia một mạnh vững thạch vũ bay đi. Sau hai giờ, một toa khổng lồ thung lũng bên trong một đầu sinh trưởng bốn đầu cánh độc giáp rực long gào rú một tiếng triển khai bốn cánh đằng không mà lên rực long song trảo to lớn nắm lấy một đạo giống như sơn mạch giống như bảng thạc tinh văn thiết, thân hình thẳng lướt hướng nơi xa bốn cánh mãnh liệt huy động ở giữa kinh khủng thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tới chậm diệp nhiên sắc mặt có chút khó coi không cam lòng liếc mắt một cái cái kia độc giáp rực long rời đi phương hướng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài chẳng chậm trễ thời gian cái kia rực long là bách hoang tinh phía trên ba cái cao cấp tinh tướng một trong hắn hoàn toàn treo trọc không nổi bất quá đã tới cũng không thể đến không diệp nhiên trở về hoàn hồn. Tiến vào thung lũng trong tìm tìm nửa giờ, cuối cùng mang theo hơn 800 mới vụn vật tinh văn thiết, tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp địa điểm. Hơn 800 mới tinh văn thiết, tuy nhiên cùng cái kia độc giáp dược long mang theo không cách nào so sánh được, nhưng Trung quy không tính một chuyến tay không. Chương 869, Hủ quốc nạn, đột phá. Chương 869, Hủ quốc nạn, đột phá. Diệp Nhiên một bên đi đường, một bên luyện hóa tinh văn thiết, thủy tinh luyện thân đặc thù tác dụng, lần nữa bày ra. Hắn tại đi đường đồng thời, luyện hóa tinh văn thiết tốc độ cũng không có bao nhiêu suy yếu. Bởi vậy hơn 800 mấy tinh văn thiết rất nhanh bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Ngoài ra còn có những ngày này thu hoạch một số đặc thù bảo dược, cùng nhau, cũng tương đương với hơn 500 mới tinh văn thiết, bị hắn đều thôn phệ. Những thứ này bảo dược, phần lớn sinh trưởng tại tinh tướng cấp tinh thú trong lãnh địa, lại còn lâu mới có được thành thủ. Cùng lúc trước lấy được vàng chi thảo một dạng, cũng là dược hiệu không đủ, nhưng Diệp Nhiên không có thời gian chờ kỳ thành quen, cứ như vậy nhai lấy ăn sống đến tận đây, hắn tinh nguyên thân khoảng cách đột phá, chỉ kém một nghìn mới tinh văn thiết. Lần trước cái kiêu ô xin tinh vương nguyên treo rõ ràng cho ta thủ nguyên lịch, còn thừa lại 1 phần 3, vừa tốt có thể dùng xong. Diệp Nhiên thở dài ra một hơi, dùng xong về sau thì có thể đột phá đến thập nhị trọng tinh nguyên thân đồng thời hắn có chút may mắn còn tốt chính mình lúc gần đi nại ra đi một số sàn nhà không phải vậy đoán chừng phải kém cái mười mấy mới tinh văn thiết tuy nói mười mấy mới không nhiều nhưng lúc này có thể nhanh chóng đột phá khẳng định không có chỗ xấu mau trốn cái này hủ cốt ngạc không phải đại tinh vệ là tinh tướng nguy rồi nó đuổi theo tới người nào đem tín hiệu tốt dùng một chút tranh thủ thời gian triệu hoán thiên vệ tới cứu chúng ta à không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này lúc này phía trước gần dần truyền đến một trận kinh hoàng tiếng la. Diệp Nhiên như mày, ngẩng đầu nhìn đến một mảnh to lớn màu nâu đen đầm lầy phía trên, năm đạo quang mang cực tốc hướng về nơi này lướt đến, phía sau là một đầu theo đuổi không bỏ bạch cốt cá sấu. Bạch, cái kia năm đạo thân ảnh cấp tốc vào tới, khoảng cách Diệp Nhiên còn rất xa lúc, trong đó một đạo thân ảnh đã hét to nói. Phía trước người huynh đệ kia chạy mau, đây là tinh tướng cảnh hữu quốc ngạ. Lý Lãng, đều lúc này ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác, tranh thủ thời gian bóp nát tín hiệu tốt cầu viện a. Tân Hải, ngươi làm sao không bóc nát, không phải để a a rông bóc nát. Hừ, Vương Vũ Văn, các ngươi hai cái là người yêu, ngươi tự nhiên giúp hắn nói chuyện ta không cùng các ngươi hai cái tranh, năm người một bên trốn một bên cãi lộn lấy, cãi lộn là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cùng một người mặc chiến y màu tím gầy gò người trẻ tuổi. được rồi, các ngươi chờ ồn nào, chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp chạy đi. một cái khác thanh tú nữ hài nhịn không được mở miệng ngăn lại, trốn không thoát, cái này hụt cốt ngạc vừa mới thức tỉnh, tốc độ lại nhanh như vậy, chờ nó triệt để thanh tỉnh, chúng ta đều phải chết. chiến y màu tím người trẻ tuổi nhìn hướng đôi tình nữ kia, cao giọng nói, trừ phi hiện tại có người hy sinh chính mình đi săn tư cách, bóc nát tín hiệu tốt. đang khi nói chuyện, phía sau đông nhiên vang lên một đạo đình thay nhức cốt thú hống hèn bọn nhân tộc, các ngươi lại dám bừng tỉnh ta! Bạch cốt cá sấu trong hớp mắt, cái kia hai đoàn ảm đạm hóa diễm, đống nhiên sáng lên, trong mắt ngu rốt cùng mê mang đều biến mất, sát khí tràn trề. Cùng một thời gian, tốc độ kia cũng đống nhiên tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt liền vượt qua mấy người, đống nhiên rơi vào năm người phía trước. Nhất thời, năm người đều sắc mặt trắng bệnh, thân hình dừng. trong đội ngũ một cái khác gầy yếu người trẻ tuổi, càng là toàn thân phát run, khóc không ra nước mắt nói, song đợi cái này đại gia hỏa triệt để tỉnh. Những người khác đồng dạng sắc mặt khó coi, bạch cốt cá sấu hình thể cực kỳ to lớn toàn thân tràn ngập mùi thúi dữ nát, một đôi bạch cốt trong hốc mắt, bước lên hai đoàn bích lục tham thẳm hòa diễm. Lúc này ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm năm người, mấy người các ngươi nhân tộc đáng chết, nghĩ kỹ chết như thế nào không? Ai? xong. cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi thở dài, tiếp lấy lại đồng thời xuất ra tín hiệu tốt. Phía sau Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút hai người này, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, Lý Lãng, Vương Ngọc Văn, hai cái danh tự này hắn nghe qua. Lúc trước bị bạo từ Long Vân thân ăn chết cái kia đối với đến từ khắp nơi thành người yêu, liền đều là hai cái danh tự này. Không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này, nghĩ tới đây. Hắn lắc đầu, một tay chụp vào cách đó không xa hủ cốt ngạc. Một con khổng lồ tinh lực cự thủ, tại năm người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đống nhiên bùa xuống, đồng thời một đạo thống khổ tiếng gào thét còn có cốt cách sụp đổ tiếng vang lên. Diệp Nhiên không có lưu tình, hủ cốt ngạc loại này tinh thú, không cách nào dùng luyện yêu sư xưng hào thôn phệ, cũng sẽ không cần khống chế lực lượng ở mầm. Mặt đất run rẩy kịch liệt, bụi mù tràn ngập, chờ khói bụi biến mất về sau, một cái to lớn hồ sâu hiện hiện, bên trong là đã từng khúc nước toát hủ cốt ngạc thi thể. Diệp Nhiên thu hồi thi thể, tại đối diện năm người thần tình hoảng sợ bên trong, hướng cái kia đối với tình lữ trẻ tuổi khẽ gật đầu, khởi hành rời đi thằng đến hắn rời đi sau một lúc lâu, năm người mới dần dần khép lại mở lớn miệng. vừa mới cái kia, có phải hay không thành chủ phụ diệp nhiên? thanh tú nữ hài thanh âm có chút run rẩy, thật mạnh, một cái tinh tướng, thế mà một chiêu đều không chống đỡ. cũng là hắn, khó trách có thể bị phương thành chủ thu làm đồ đệ. cái này so với thương bảo vệ bọn họ còn mạnh hơn một đoạn a. gây yếu người trẻ tuổi kích động nói, cái kia đối với tình nữ trẻ tuổi cũng là thần sắc mờ mịt, có chút phản ứng không kịp. lão lý, áo tím người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, ta nhìn cái kia diệp nhiên, hướng các ngươi gật đầu, các ngươi biết hắn. lý lang cùng vương vũ văn lắc đầu cũng là tràn ngập nghi hoặc, không biết áo tím người trẻ tuổi con ngươi đi lòng vòng, đúng như nói vậy quên đi, không cần danh hào của các ngươi, chúng ta đi là được. nói xong, hắn cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. gia hỏa này muốn đi làm gì? Lý lãng có chút hoảng hốt, khẳng định là ôm bắp đuổi chứ sao? gây yếu người trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng, thần hại gia hỏa này cảm thấy chúng ta yếu, hiện tại gặp phải cao thủ, muốn cùng nhân gia tổ đội chứ sao? tổ đội loại này cao thủ làm sao có thể coi trọng hắn? được rồi, mặc kệ gia hỏa này, chúng ta rời đi trước đi. bốn người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút trên đất hố to quay người nhanh nhanh rời đi, màu nâu đen đầm lầy phía trên, Diệp Nhiên đứng giữa không trung túi đầu liếc nhìn, cũng có trước kinh nghiệm, rất nhanh tại trong đầm lầy tìm tới một chỗ tinh lực nồng đậm địa phương, loại địa phương này bình thường đều là tinh thú ở lại sao huyệt, cũng sẽ có chút bảo dược hoặc tinh mỏ. hắn hướng về chỗ kia tinh lực nồng đậm vị trí rơi đi, mà lúc này sau lưng một đạo dồn dập Lưu Quang đuổi theo, đồng thời còn có hô tiếng vang lên, Diệp Nhiên huynh đệ, ta là Tần gia Tần Hải, ngươi có phải hay không muốn tìm cái kia hủ cốt ngạc bảo vật, ta biết nó trước đó ở nơi nào ngủ say. Diệp Nhiên nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, không để ý đến, trực tiếp rơi xuống đầm lầy chỗ sâu, đầm lầy chỗ sâu lại có một cái huyệt động động huyệt cuối cùng, là một cái dễ thấy màu vàng đất vũng bùn, bên trong trồng lấy một gốc cao 10 mét, tản ra nồng đầm hương thơm đen đóa hoa màu đỏ. Diệp Nhiên vừa đem cái này gốc bảo dược thu hồi, cửa động liền có một đạo thân ảnh vội vã chạy tới. "Diệp Nhiên huynh đệ, ngươi tìm tới bảo vật." "Là bảo vật gì, để cho ta cũng nhìn xem, trước đó không có thời gian nhìn." Gia hỏa này vẫn rất đáng ghét. Diệp Nhiên có chút im lặng, cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chán ngán, hắn vốn là không chuẩn bị phản ứng gia hỏa này, nhưng nhìn trước mắt vũng bùn Đống nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp lấy lấy ra thổ nguyên dịch, ngay trước chạy tới tần Hải mặt, uống một hơi cạn sạch, còn đánh nhầm thanh ở một cái. Tần Hải dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hắn, sau đó nhìn một chút vũ mụn, lại nhìn một chút khóe miệng của hắn chất lỏng màu vàng đất. Nụ cười trên mặt biến mất, nhìn không được lùi lại một bước. Mà lúc này, một đạo tiếng vang nặng nề tự diệp nhiên thể nội truyền đến. Tần Hải nhất thời trừng lớn mắt, ngoa đảo, đột phá, chương 870, thập nhị trọng tinh nguyên thân. Chương 870, thập nhị trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên quanh chân ngay tại chỗ, yên tĩnh cảm giác thân thể thối biến, thập nhị trọng tinh nguyên thân, thân thể lại có chút biến hóa không nhỏ, cơ sở tinh lực tăng lên một vạn, lần này cho dù không cần hoàng cực di thiên kiếm, cũng có gần 30 vạn tinh lực đồng thời khôi phục lực, lại lần nữa tăng dài hơn một lần, đạt tới 18 lần nhiều. Loại này cấp bậc khôi phục lực, có thể sưng có một không hai tinh tướng cảnh đường nhiên so với tinh quan, có thể muốn hơi kém một chút, dù sao một đạo tinh quan lớn, tương đương với gấp 10 lần khôi phục lực. Ngoài ra cường độ thân thể cũng có tăng trưởng, lần này chính thức đạt tới có thể so với thập tam trọng tinh nguyên thân, nhận thương tổn năng lực có to lớn đề thăng. Mục tiêu tiếp theo cũng là thập tam trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên mở mắt ra, thập tam trọng đến 16 trọng tinh nguyên thân, mỗi tầng đều có gấp 2 khôi phục lực, cơ sở tinh lực càng là 10 vạn đương nhiên cần tinh văn thiết, cũng là một cái con số trên trời 1357. Tứ trọng cùng nhau hết thể muốn 16 vạn mới tinh văn thiết, cũng chính là 80000 vạn tinh tệ. Đều nhanh một cái tiểu mục tiêu. Diệp Nhiên đầu lớn nhưng như, yêu, nhiều như vậy tinh tệ, ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đầy đủ, bỗng nhiên hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới ý niệm không gian bên trong lòng chảo tỷ đây là lúc trước, cái kia đồng dạng tu luyện ma cốt thân cường giả cho hắn, cứ việc đối mới không phải hảo tâm nhưng nếu là một phần bảo tàng, nói không chừng có không ít tài nguyên liếc liếc một chút bên cạnh đã nhìn ngóc chiến y màu tím người trẻ tuổi diệp nhiên cô ý rũi ra lưng mỏi ai thật sự là tốt bảo vật thế mà có thể giúp ta đột phá đến thập nhị trọng tinh nguyên thân thập nhị trọng tinh nguyên thân còn thật đột phá tân hải trong lòng chấn động mấy liệt ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm cái kia lầm lầy bảo vật đây là to lớn bảo vật hắn lúc đi vào rõ ràng nhìn đến đối phương uống một thùng lớn vừa uống xong đã đột phá đến thập nhị trọng tinh nguyên thân đây không phải bảo vật là cái gì có thể nói so với tinh văn thiết chân quý mấy lần lại là thập nhị trọng tinh nguyên thân, khó trách mạnh như vậy, có thể đánh giết tinh tướng cấp tinh thú. Tân Hải nhìn lấy Diệp Nhiên, có chút hâm mộ, còn có một chút đố kỵ, thầm nghĩ trong lòng, ta muốn là thập nhị trọng tinh nguyên thân, nắm giữ bốn vạn cơ sở tinh lực, cũng có thể đánh thắng. Còn giống như là đánh không lại, Mã Đức, gia hỏa này đến cùng tu luyện thế nào, dựa vào. Tân Hải tâm lý thầm mắng một tiếng, tiếp lấy trong mắt đi lòng vòng, không được, như thế bảo vật trân quý, gia hỏa này chắc chắn sẽ không cùng mình chia sẻ. Chính mình đến nghĩ biện pháp. Hắn mắt thấy Diệp Nhiên lần nữa hướng về đầm lầy đi đến, vội vàng hô, Diệp Nhiên huynh đệ, Ta nhớ tới trong đầm lầy còn có một gốc bảo dược. Bảo dược? Diệp Nhiên giả bộ kinh ngạc, không cần phải a, ta làm sao không có phát hiện? Gốc kia bảo dược cách nơi này rất xa, tại đầm lầy phía tây. Tân Hải cũng không nói hoài tới, chỉ cử động, thuận miệng chuyện phiếm nói, ngay tại đầm lầy bên dưới, bất quá nơi đó còn có một cái tinh tướng cảnh hộ cốt ngạc ngủ say, chúng ta mới không dám ngắt lấy. Tốt, cái kia cảm ơn ngươi. Diệp Nhiên đi tới, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thật là một cái người tốt, đa tạ, ta rất ngo chờ lại tới. Nói xong, quay người rời đi. Tân Hải gặp hắn bóng lưng biến mất tại cửa động, lập tức không kịp chờ đợi một đầu ngã vào vũng bùn bên trong, u u cùng u quắt lên điên cùng lấy. Ta khoe, ta khoe, toàn bộ huyết quang, chờ cái này Diệp Nhiên trở về, liền nói những thứ này bảo bối bùn bị người đoạt đi, hắn tìm ta thân cũng tìm không thấy. Nôn nôn thật là khó uống, không được, cái này Diệp Nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhất định phải nắm chặt thời gian. Cửa động, Diệp Nhiên đứng tại góc rẽ nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi khẩu vị thì là không tệ, hắn không lại quan tâm kỹ càng, quay người rời đi đi sang trung tâm. To lớn nghỉ ngơi trên này, một đám bát đại gia tộc trưởng bối. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Nửa ngày, quý gia cao gầy trung niên nhân khệ miệng co giật nói, "Đây cũng quá." Cao gầy trung niên nhân nhìn một chút nhắm mắt Phương Thiên cùng, cuối cùng vẫn là không có đem còn lại nửa câu nói ra. Những người khác càng hào lập đầu, đã biết hắn muốn nói điều gì đây quả thật là quá độc ác. Đương nhiên, lão Tần gia cái này hậu bối tiểu tử, cũng là có chút điểm không quá thông minh dáng vẻ. Mọi người liếc liếc một chút ngồi ở phía trước Tần gia tinh vương, là tên dáng người cường tráng, mặt như than đen trung niên nhân, vốn là mặt tí đen, lúc này càng đen hơn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm quát lên điên cuồng buồn Tần Hải, trong mắt đã đang ngút hỏa nhìn ra được, là muốn trở về thật tốt thu thập một phen. Thương gia hói đầu lão giả nhịn không được cười nói, lão tần, không cần lo lắng, một cái tinh vệ uống chút buồn không có chuyện gì. Hừ, tần gia tinh vương lạnh hừ một tiếng, nhìn hướng hắn thản nhiên nói, quý lão đầu, cùng quan tâm chúng ta tần gia, không bằng quan tâm quan tâm thương hộ đi. Thương hộ thế nào? Phương thành chủ tiểu đồ đệ, đến bây giờ đã đánh giết 10 cái tinh tướng cấp tinh thú, chiếu loại tốc độ này đi xuống, thương hộ đệ nhất chưa hẳn có thể bảo trụ. Tần gia tinh vương cười nhạt nói, mà lại ta nhớ không lầm, lần này là các ngươi thương gia đề nghị, tướng tinh tệ khen thưởng tăng lên tới tám vạn cũng là các ngươi ra tiền 300 vạn tinh tệ tuy nhiên không tính là gì, nhưng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thì không tốt lắm. Cao gầy trung niên nhân cũng lắc đầu nói, không sai, chiếu tiếp tục như thế, lần này đệ nhất, rất có thể là phương thành chủ tiểu đỗ đệ. Hắn vừa mới đánh chết cái kia hộ quốc ngạc, cần phải có 20 vạn tinh lực, đã tới nhị tinh tiêu chuẩn, nhưng ý y nhiên bị một trưởng đánh giết, lại xem ra không có toàn lực xuất thủ, đoán chừng tinh lực 2 150 ngàn trở lên. Cái khác bắt đại gia tộc cao tầng cũng liên tiếp mở miệng. Xác thực, tinh lực cao như vậy, không sai biệt lắm có thể quét ngang sơ cấp tính tướng. Bản thân liền thực lực mạnh, vừa mới lại đột phá thập nhị trọng tinh nguyên thân, thực lực lại có tăng lên, cùng những người khác trên lệch lớn hơn. Hoàn toàn chính xác, lần này đệ nhất khó mà nói, diệp nhiên một đường tiến về chính mình mục tiêu kế tiếp địa điểm. Ba ngày sau, một mảnh to lớn hắc cốc đập vào mi mắt, trong hạp cốc xanh um tươi tốt, khắp nơi đều là cao lớn cây cối. Diệp nhiên ánh mắt hơi sáng, dừng bước lại, trong này đều đều là thực vật loại tinh thú, có lẽ có có thể tu luyện ma cốt thân tinh thú. Hắn trực tiếp hướng về trong cốc bay đi, còn không có triệt để tiến vào hạp cốc. Bỗng, một cái đen nhánh cháng kiện dây leo, theo trong cốc dũng nhiên mãnh liệt bắn mã ra. Phía trên phủ đầy gai nhọn, như thiểm điện rút tới. Diệp Nhiên trong đôi mắt quang mang lóe lên, mạnh mẽ tinh lực cấp bách giới, màu đen dây leo ở giữa không trung liền nổ tung. Nhưng ngay sau đó, trong hạp cốc, hàng ngàn cây giống nhau màu đen gai nhọn dây leo, giống như quần ma loạn vũ đồng dạng, đồng loạt đánh tới. 25 vạn tinh lực. Diệp Nhiên hiếp híp mắt, hơi kinh ngạc, lại không do dự, chủ động bay về phía những cái kia dây leo. Ba ba ba, từng cái từng cái màu đen dây leo cuốn quanh mà đến, đem hắn bao trùm, hình thành một cái lồng chim giống như hắc cầu, sau đó nhanh chóng kéo hướng trong hạp cốc. Hạp cốc mặt đất có một cái to lớn tối như một cửa động giống như một cái miệng khổng lồ, làm cho người không rét mà run. Dây leo hắc cầu thoáng qua liền bị kéo vào trong động. Trong động cũng vang lên một đạo âm u không giống tiếng người thanh âm quái dị, Không tệ, cuối cùng lại có thể ăn vào ngon nhân tộc. Tiếng nói còn không rơi xuống, một nói tiếng nổ cực lớn lên. Trứng 871, lôi chỉ. Trứng 871, lôi chỉ. Anh. Tiếng nổ mạnh to lớn, bất ngờ vô cùng. Theo cái kia đen như mực trong động đất truyền ra, nóng dực tinh lực quang mang quét tán. Cửa động nháy mắt sáng như ban ngày. Toàn bộ hạp cốc đều tùy theo đùng đùng, mặt đất điên cuồng nứt toát, không ít to lớn bông hoa. Thảo một chờ hảo hảo bừng tỉnh. Cửa hầm ngầm quang mang dần dần biến mất. Ngay sau đó, từng cái từng cái tàn phá màu đen dây leo, chạy xuôi theo đỏ tươi chất lỏng, điên cuồng chạy trốn hướng mọi giới. Nhưng rất nhanh, liên tụi hồ bị cái gì lực lượng khổng lồ bắt lấy, một chút xíu kéo lấy, nắm về trong động. Một đạo thâm trầm thanh âm thiếu niên cũng vang lên. Không là ưa thích cắn à? Tiếp tục đến cắn a, chạy cái gì chạy? Một lát, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương địa động triệt để an tĩnh lại. Diệp Nhiên thân ảnh bay ra, trong tay mang theo một cái to lớn màu đen quái vật, ngoại hình cực giống rễ cây đồng dạng, còn sinh trưởng có một trường phủ đầy bén nhọn răng nhọn miệng rộng bất quá cái miệng này lúc này đã bị đánh sai lệnh trên thân khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm mà mầm Diệp Nhiên vừa mới bay ra địa động liền bắt đầu sụp đổ liên miên liên miên nện hạ xuống hắn không có quá để ý thu hồi màu đen dễ cây tiếp tục tiến về trong hạp gốc 4 ngày dưới sau Diệp Nhiên cuối cùng đem chọn cái hạp gốc đều tìm kiếm một phen cuối cùng tìm tới 3 cái đại tinh vệ thực vật loại tinh thú bất quá trong đó chỉ có 2 cái huyết mạch nồng đậm phù hợp ma cốt thân yêu cầu trước trước sau sau hết thảy chậm chễ một tuần lễ trung thu hoạch không đến một tích phân hiệu suất so với trước đó muốn chậm rất nhiều hiện tại tích phân cộng lại không tới 700. mà thời gian đã qua 2 chừng 10 ngày, chỉ có 40 ngày không đến. bất quá diệp nhiên ngược lại là không có quá thất vọng, lần này kỳ thật đã thu hoạch không nhỏ, đợi sau khi trở về, ma cốt thân lại có thể tăng trưởng hai tướng. mặt khác, hắn hiện tại đã cách mục tiêu kế tiếp địa điểm, lộ trình không xa. mai chỗ đó, hết thảy có ba cái tinh tướng cấp tinh thú, một khoản đại tích phân. diệp nhiên chấn hưng chấn hưng thần, không nghĩ nhiều nữa, thân hình ra tốc, rất nhanh biến mất tại hạp cốc phía trên. nửa ngày sau, phía trước trên bầu trời, ẩn ẩn truyền đến một trận trầm thấp tiếng sấm. Diệp nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên bầu trời tụ tập nồng đậm mây đen, không ngừng có ngân lôi loành kích mà xuống, bổ hướng phía dưới hồ lớn. Cái này hố cực sâu vô cùng, bên trong là giống như như thực chất màu bạc lôi đỉnh, lại hình thành một chỗ thiên nhiên lôi trì. Nhìn qua phía trước lôi bạo khu vực, Diệp nhiên khẽ gật đầu, đến, nơi này chính là ba cái kia tinh tướng chỗ lãnh địa đến mức cái này lôi trì, hắn cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì hình thành. Bạch Hoang tinh tương đương cùng lồ, có chút đặc thù khí tượng hoàn cảnh không tính hiếm lạ, các cái tinh cầu đều có huyền ảo địa phương. Lôi bạo khu vực phụ cận, một mảnh năm trầm, chỉ có ồ ố của phong, một con chim bay đều không có. Trên bầu trời mây đen liên miên dày đặc, thường cách một đoạn thời gian, liền có một đạo lóe sáng vô cùng màu bạc đi quang, thẳng đánh vào phía dưới lôi trì bên trong. Lôi trì bên trong lôi đình bắn tung tóe, còn có thể trông thấy giải rác hai ba con tinh thú tại trong ao bơi lội. Nhưng rất nhanh, liền bị một cái to lớn màu vàng kim càng cua cật lấy, tại sợ hai tiếng kêu rên bên trong, bị đẩy vào trong ao mai danh hạt tích. Diệp Nhiên dạo bước đi vào trong ao, thân thể bị từng đạo từng đạo lôi đình đánh kích, lại không có phản ứng chút nào, thậm chí lôi đình giống như đện ở tường đồng vách sắt phía trên, bắn ngược trở về. Bất quá theo hắn xâm nhập lôi trì, trung quanh lôi đình càng hung mãnh hơn lên, đến sau cùng lại để hắn đều sinh ra mấy phần tê dại cảm giác, cái này lôi đỉnh uy lực cũng không tệ lắm a. Diệp Nhiên mắt sáng lên, đông nhiên nghĩ đến cái gì, ở ngực trầm muộn tim đập tiếng vang lên, ở ngực dần dần hiện hiện một cái màu bạc chùng sáng. rõ ràng là ban đầu ở tinh vương trong đọp phủ lấy được nguyên cấp kỳ vật lôi vương chi tâm đông đông đông. Trân trọng tim đập tiếng vang lên, lôi vương chi tâm không ngừng thôn vệ lấy trung quanh lôi đỉnh, màu bạc chùng sáng dần dần sáng lên. cái này kỳ vật, cùng sở hữu hai cái kỳ vật tác dụng, một cái là thường gặp ngoài định mức tinh lực, một cái chính là lôi vương chùng sáng. lôi vương chùng sáng cần hấp thu đủ nhiều lôi đỉnh chi lực trừ bỏ lôi kiếp chờ bộ phận đặc thù lôi đỉnh bên ngoài, đại bộ phận lôi đỉnh đều có thể hấp thu đương nhiên uy lực như thế nào. Diệp Nhiên chính mình cũng chưa thử qua, cái này còn là lần đầu tiên hấp thu. Diệp Nhiên một đường xâm nhập lôi trì bên trong, ở ngực lôi vương chi tâm càng phát sáng lên, trung quanh lôi đỉnh cũng tại bị điền cuồng thôn vệ bên trong. Sau mười mấy phút, hắn thuận lợi đi vào lôi trì dưới đáy. khi tiến vào lôi trì cơ sở trong ngay mắt, Diệp Nhiên chính là sương sờ, chỉ thấy phía trước trên mặt đất lại có năm con khổng lồ hoàng kim con cua, trong đó ba cái lười biếng nằm dặm trên mặt đất, một cái khác thì tại cách đó không xa, vui lâu gặp ăn một cái mi lộc tình thú. Sau cùng cái kia, thì tại một gốc to lớn màu lửa đỏ cây tối phụ cận ngủ gật. Màu lửa đỏ cây cối trọn vẹn hơn 500 mét cao, thân cây phía trên mọc đầy đếm không hết lông tơ, trên nhánh cây thì kết đầy từng viên to lớn sung mãn quả thực, mỗi viên quả thực phía trên đồng dạng đều có lông tơ. Lúc này, một cỗ nồng đậm kỳ hương tự thân cây phía trên khuếch tán, tràn ngập ra. Rõ ràng là một gốc đã nhanh muốn thành thuộc bảo thụ. Theo Diệp Nhiên đến, cái kia năm cái hoàng kim con cua cũng ao ào ngẩng đầu, ánh mắt chúng lại, đầu tiên là sợ sở, tiếp lấy trong mắt đồng thời lóe qua mấy phần hung tàn. Trong đó một cái hoàng kim côn cua đột nhiên há mồm phun ra một đạo màu vàng kim quang trụ, quang trụ trắng kiện mãn liệt, đáy mắt manh liệt bắn mà đến, lôi chỉ cơ sở tùy ý tán loạn lôi đỉnh, lúc này bị hoanh đến chôn vùi mặc cho quang trụ đi ngang qua mà qua, lưu lại ngắn ngủi chân không. Cùng một thời gian, bốn con khác màu vàng kim con cua cũng đồng loạt khởi hành, hiện lên vương hướng khác nhau vây quanh mà đến động tác vô cùng ăn ý, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. 3. Diệp Nhiên thu bạo mà trực tiếp, một tay liền đem bắn nhanh mà đến màu vàng kim quang trụ đập đổ, đồng thời nhìn qua năm cái màu vàng kim con cua trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Lần này, phát ta. Năm cái màu vàng kim con cua hình thể chỉ có dài ngắn mét, so với bình thường tình tướng cảnh tinh thú, trên lệ to lớn, nhưng lại càng thêm áp suất đồng thời tựa hồ là đang nơi này sinh tồn hồi lâu nguyên nhân, thậm chí sắc ngoài đều quanh quẩn mấy sợi nhàn nhạt, nhạt ngân điện. Lúc này toàn bộ vò tới lúc, toàn bộ lôi chỉ dưới đáy lôi đỉnh đều dường như bị điều động đồng dạng, đều vặn mèo, hình thành một cái to lớn cái rùi đâm tới. Diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, hỏa Nguyên Chiến y hình thành màu đỏ rát tay, phần lưng cũng thổi phù một tiếng, hai đầu giữ tận màu xanh đen mà tý rơi ra. Cùng một thời gian. Lôi chỉ bên trong, một cái vẻ mặt giả mua thiên vệ, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nơi này, chuẩn bị tình huống một có bất thường, liền lập tức xuất thủ. Cái này dù sao cũng là phương thành chủ đồ đệ, vạn không thể để cho hắn ngoại ý muốn nổi lên. Mặc dù nói đối phương rất mạnh, viễn siêu cái khác khắp nơi thành thiên tài, nhưng cái này năm cái tinh thú toàn bộ đều đạt tới nhị tinh tiêu chuẩn, đồng thời còn không phải phổ thông tinh thú, tại cái này lôi chỉ bên trong ở lâu, thân thể trình độ cứng cấp cực cao. Thêm lần trước đến năm cái, thực sự khiến người ta lo lắng. Nhưng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, vẹn vẹn nửa phút không đến, nương theo lấy hai đầu to lớn xanh đen cánh tay hư ảnh đột nhiên ném dưới hai cái hoàng kim con cua trực tiếp bị đập chết. Tiếp đó mặt khác ba cái cũng giống như vậy. chương 872 hỏa nhung thụ ngoài ý muốn. chương 872 hỏa nhung thụ ngoài ý muốn. năm cái hoàng kim con cua ngắn ngủi không đến trong vòng một phút, bốn cái liền bị cứ thế mà đập chết, cua xác nổ tung, dòng máu chảy xuôi một chỗ. còn lại cái kia cũng đại kịp phản ứng về sau, hốt hoảng đảo tẩu lúc bị một đạo tia sáng màu đen xuyên qua thân thể đó lấy, thân hình trì trệ, thi thể khổng lồ dần dần ngã xuống đất, hết thảy trần ai là địa. kết thúc muốn bao nhanh có bao nhanh. Thương lão thiên vệ lăng lăng nhìn lấy tình cảnh này, toàn thân vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tinh lực, không khỏi dần dần tán mất. Trên quảng trường mới nghỉ ngơi trên đài, một đám bát đại gia tộc trường lối, nhìn qua thứ 11 cái màn hình nhỏ, cũng là có chút hoảng hốt, cứ việc đã sớm đoán được thiếu niên này có thể thắng, nhưng cái này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Chọn vẹn 5 cái 20 vạn tinh lực tinh thú, thậm chí ngay cả khôi phục đều không có cơ hội khôi phục, liền bị bẻ gãy nghiền nát đánh giết. Loại tốc độ này, hoàn toàn không giống như là tinh vệ, ngược lại giống như là một cái tinh quan tại hàng duy đa kích một dạng. Hắn tinh thuật cảnh giới rất cao, còn ẩn chứa lực hủy diệt. Có mắt nhọn tinh vương, liếc một chút liền nhìn xảy ra vấn đề. Cao gầy trung niên nhân lắc đầu, cảm thán nói, cái khác cũng không sao, tinh thuật cảnh giới đều cao như thế, có thể xuất hiện tám cổ lôi nhãn tiếp thiên tài quả nhiên đáng sợ. Nhìn như vậy đến, chúng ta còn là khinh thường hắn thực lực a. Sát thực, vốn cho rằng thêm ra hai cái tinh tướng cảnh, hắn gặp được chút phiền phức, không nghĩ tới ngược lại là đến đưa tích phân. Lần này trực tiếp đạt được năm cái tinh tướng cảnh sát thú, tăng thêm hắn thực lực, lão phu dám chắc, chắn, đệ nhất nhất định là hắn. Chỉ tham gia một cái giai đoạn, thì vượt qua người khác ba cái giai đoạn. Lôi trì chốt sâu. Diệp Nhiên phát giác được có người nhìn trộm chính mình, hơi có vẻ xâm lược tính ánh mắt, quay đầu quét qua. Nhất thời, một đạo thân ảnh hiện hiện. Một tên thương lão thiên vệ đi ra, cung kính giải thích nói: Diệp Nhiên thiếu gia, như loại này vệ tinh không cách nào giám sát địa phương, cần chúng ta theo cũng tiến hành tiếp sóng. Nhìn thấy là thiên vệ, Diệp Nhiên cũng không có để ý, khẽ gật đầu về sau, liền thuần thục bắt đầu nhặt xác. Thương lão thiên vệ tiếp tục nói: Lần này tình báo là chúng ta sai lầm, không có nghĩ tới đây sẽ cùng sở hữu năm cái tinh tương cấp. Không sao. Diệp Nhiên lắc đầu, toàn thân tinh lực dần dần thu hồi, sau lưng diêm ma cánh tay cũng tiêu tan theo. Tình báo không tinh chuẩn tình huống hiếm thấy. Bất quá với hắn mà nói cũng coi như nhân hòa đất phúc. Không đúng, hòa cũng không tính được. Thuần thuần bánh từ trên trời rơi xuống, thu hồi sát thú về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía đáy ao, gốc tiêu mọc đầy lông tơ quái dị đại thụ. Thần sắc hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lột như vậy bảo dược. Đây là một gốc hoa nhung thụ. Thương lão thiên vệ nhìn lấy màu lửa đỏ đại thụ, có chút hâm mộ nói, loại này đại thụ quả thực có thể để tinh thú rút ngắn trưởng thành kỳ. Bởi vậy rất nhiều nuôi dưỡng tinh thú thế lực đều sẽ giá cao mua sắm. Một viên hoa nhung quả. Trên thị trường có thể bán được 10 vạn tinh tệ, lúc này cái này gốc lập tức liền muốn thành thục có thể hái. Một viên cũng là 10 vạn tinh tệ. Diệp Nhiên quay đầu liếc nhìn một phen, nhất thời mừng rỡ trong lòng, chọn vẹn 30 viên, cũng là 300 vạn tinh tệ. Thương lão Thiên vệ nhắc nhở, cái này Hỏa Nhung thụ, đối với tinh thú có trí mạng sức hấp dẫn, mùi vị truyền đi, sợ là cao cấp tinh tướng đều sẽ dẫn tới. Bất quá cái này lôi chỉ trời đưa đất đẩy làm sao mà, che đậy mùi vị, cũng là không cần lo lắng điểm ấy, chỉ chờ thành thục lúc nhanh chóng thu lấy là đủ. Chỉ cần ngắt lấy một viên, tất cả quả thực đều sẽ tự nhiên trốc ra, loại mùi kia cũng sẽ biến mất. Ta hiểu được. Đa tạm. Diệp Nhiên gật đầu, chợt do xét một phen lôi trì rời đáy, tiếp tục thăm dò. Cái này Hỏa Nhung thụ lập tức liền sắp chín rồi. Chọn vẹn 300 vạn tinh thể, hắn khẳng định không thể rời đi nơi này, vạn nhất vừa tốt có tinh thú, hoặc là có người tiến đến mang đi, cái kia sẽ thua lô lớn. Thương lão thiên vệ cáo lui một tiếng, quay người rời đi lôi trì. Nơi này đã không có tinh thú, cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Diệp Nhiên tại lôi trì chỗ sâu bốn phía tìm kiếm, muốn nhìn một chút cái này trong ao, còn có hay không cái gì bảo dược loại hình. Nhưng là tìm kiếm một phen, lại không tìm được bất luận cái gì bảo dược đoán chừng là bị cái kia năm cái hoàng kim con qu ăn duy nhất tìm tới cũng là một đoạn nhỏ tại lôi đỉnh anh kích phía dưới hình thành mỏ gặng nhưng là giá trị rất thấp hắn cũng không có thu lấy y tứ không muốn lãng phí thời gian mà lúc này diệp nhiên ở ngực lần nữa truyền ra trầm muộn thanh âm một đoàn ngân quang cũng theo đó hiện hiện là lôi vương chi tâm hiện nhiên đối với nơi này lôi đỉnh rất là khát vọng diệp nhiên trầm ngâm dưới liền bắt đầu nhắm mắt phóng không tâm thần toàn lực thôn phệ lấy lôi đỉnh từng đạo từng đạo rời rạc mà qua địa quang bị lôi vương trái tím bắt xông vào bộ ngực hắn buộc phát ra đôn đốp thanh âm thời gian thì chậm chạp như vậy đi qua. Diệp Nhiên từ lúc mới bắt đầu chuyên tâm, đến sau cùng triệt để toàn thân tâm đầu nhập đi vào, cũng dần dần đắm chìm trong trong đó, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Cả người hắn bên ngoài cơ thể cũng bao khoảng một tầng cẩn trọng vô cùng lôi đình vòng sáng, lôi vương chi tâm điên cùng thôn phệ lấy, cứ như vậy tiếp tục hấp thu. Một tháng thời gian thoáng qua đi qua, cuối cùng, theo một đạo rất nhỏ xé rách tiếng vang lên. Diệp Nhiên ở ngực ra thịt bỗng nhiên nứt toát, huyết dịch nhỏ xuống, hắn cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn mình bộ ngực, như mày. Thân thể không chịu nổi, lôi vương chi tâm hấp thu mặc dù còn xa xa không tới hạn mức cao nhất, nhưng thân thể của hắn đã không thể thừa nhận càng nhiều lôi năng, lúc buộc phát uy lực, trừ phi nhục thể cường độ lại có tăng lên. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút xung quanh, chỉ thấy toàn bộ lôi chỉ cơ sở, lúc này mắt Trần có thể thấy nông cả lên, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, chính mình liền không sai biệt lắm đem cái này lôi chỉ đều nhanh hút khô. Mà nhiều như vậy lôi lực bạo phát, uy lực sẽ tương đương cùng bố. Theo hàn đoán, có lẽ có khả năng đạt tới 40 vạn tinh lực, cũng coi như nhiều tầm áp chủ bài. Diệp Nhiên trong lòng gật đầu, đối lôi vương trùng sáng uy lực, vẫn là rất chờ mong. Dù sao khổng lột như vậy một cái lôi chỉ kém chút bị hút sạch, uy lực không có khả năng kém. Hắn lại nhìn phía lôi chỉ trung đường, nhìn đến quả lớn từng đống hỏa nhung đại thụ, nhất thời trong lòng vui vẻ. Thành thụ. So tưởng tượng phải nhanh, còn tưởng rằng đến 4 năm ngày, không nghĩ tới mới 3 ngày thì thành thụ, bởi như vậy chậm trễ thời gian không có nhiều. Nghĩ xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng về hỏa nhung đại thụ bay đi. Lúc này lôi chỉ bên trong, bay vào một đạo thân ảnh giản mua, hắn lúc đi vào liền cao giọng nói, Diệp Nhiên thiếu gia, chỉ còn 10 ngày đi săn thì phải kết thúc, còn 10 nắm chặt thời gian. Chỉ còn 10 ngày. Diệp Nhiên sững sờ, Dần dần dừng bước lại, nhìn về phía bay tới Thương láo tiên vệ. Ngươi nói, hiện tại chỉ còn lại có 10 ngày. Diệp Nhiên thiếu gia, ngươi không rõ ràng sao? Thương láo thiên vệ kinh ngạc nói, ngươi tại cái này Lôi chỉ bên trong tu luyện, đã dòng dã đã qua một tháng, Lôi chỉ cũng thu nhỏ rất nhiều. Nói hắn cười nói, nếu không phải nhìn thấy Lôi chỉ không ngừng tu nhỏ, biết được ngươi ở trong đó tu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có thời gian 10 ngày, cũng là sau cùng xông vào giai đoạn dựa theo thông lệ, cần muốn nhắc nhở một chút tất cả tham gia đi xa người, nắm chặt thời gian. Ta đã nhắc nhở hoàn tất, ngài có thể tiếp tục tu luyện nói xong, thương lão thiên vệ quay người rời đi. Diệp Nhiên thì sắc mặt dần dần khó nhìn lên, hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian thế mà đã đã qua một tháng, không phải ba ngày. khẳng định là Lôi Vương Chi Tâm hấp thu lúc che đậy cảm giác của hắn, mới đưa đến hắn đối thời gian phán đoán ra sai. khó trách lớn như vậy Lôi Chỉ đều bị hút mười không đủ một. Diệp Nhiên bất đắc dĩ vớt ve phía dưới ở ngực, Lôi Vương Chi Tâm lần này thế nhưng là đem hắn lừa thảm rồi. tiếp lấy hắn thở sâu, dần dần tỉnh táo lại, chỉ còn mười ngày, muốn cầm tới đệ nhất có thể nói cơ bản không đùa. nhưng cái này tám vạn tinh tế cũng không thể buông tha, thực sự không được. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, chỉ có thể làm như vậy, vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái này 800 vạn tinh tệ nắm bắt tới tay, chương 873. Hấp dẫn tinh thú. Chương 873, hấp dẫn tinh thú. Lôi chỉ chỗ sâu, trung quanh tàn phá bửa bãi lôi đỉnh, đem so với trước đại an tính rất nhiều. Diệp Nhiên đứng tại lôi chỉ trung ương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước hỏa nhung đại thụ. Trong lòng thở dài, lần này thật sự là nhặt được hạt vương mất đi dưa hấu. Những thứ này hỏa nhung quả sắc thực tác dụng rất lớn, thậm chí có thể cho bạo tử long phân thân dùng ăn, tương đương với nuốt mất nhiều cỗ tinh thú thì có thể gia tốc trưởng thành. Nhưng hỏa nhung quả giá trị chỉ có 300 vạn tinh tệ, cũng chính là 6000 mới tinh văn thiết, mà muốn đột phá đến đệ thập tam trọng tinh nguyên thân, cần một vạn mới. Bởi vì cái này 300 vạn, mất đi đi săn đệ nhất 800 vạn, thấy thế nào làm sao thua thiệt. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, từ khi đạt được Lôi Vương chi tâm về sau, hắn một mực không có thời gian nghiên cứu cái này kỳ vật. Lần này thôn vệ Lôi đỉnh, hướng Lôi Vương trong lòng chứa được Lôi năng, cũng có chút coi thường. Diệp Nhiên nhìn lấy trước mắt đại thụ, hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp cân nhắc chuyện kế tiếp đi 300 vạn cùng 800 vạn. Hán tổng yếu chọn một cái đi săn trung tâm, trên quảng trường mới to lớn nghỉ ngơi giữa đài. khắp nơi thành các đại gia tộc trưởng muội, nhìn qua màn hình, thần sắc đều là có chút hoang hốt. Nhìn bộ dạng này, Phương Thành chủ tiểu lôi đệ, tựa hồ còn không rõ ràng lắm. Thời gian đã đã qua một tháng. đúng là, nhìn phản ứng của hắn, giống như là không nghĩ tới. Hô, thương gia hói đầu láo giả thở phào, nhìn như vậy đến, đệ nhất vẫn là thương hộ. Nói, hắn nhìn một chút nhắm mắt Phương Thiên Cung, vội vàng giải thích nói, bất quá Diệp Nhiên về sau còn có thể tham gia chín giới, chín giới đều là đệ nhất, khẳng định so thương hộ mạnh. Phương Thiên Khung không có phản ứng, Lý Diễn Nhiên nhắm mắt ngủ say. Bên cạnh mặt mũi tràn đầy dâu quay nón xích hồn tinh vương, trong mắt lóe lên một vẻ chờ chờ, thành chủ, giống như gặp phải phiền toái. Quý gia cao gầy trung niên nhân nhìn lấy màn hình, khẽ lắc đầu, hẳn là kỳ vật, kỳ vật thôn phệ lôi đình lúc, cảm giác năng lực biến yếu. Xem ra Phương thành chủ tiểu đồ đệ, cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên lần này sơ suất. Kỳ thật cũng bình thường, tu luyện không truy nguyệt, ngày sau chờ hắn đột phá đến cảnh giới của chúng ta, cũng có thể cảm nhận được. Bế quan một lần, liền đi qua 10 năm sau cảm giác. Diệp Nhiên tiểu tử này chỉ có 20 tuổi, vẫn là tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. Phương Thiên khung chậm rãi mở mắt ra, quá trẻ tuổi, đây cũng là lão phu không yên lòng hắn một chút, cho nên mới sẽ để hắn tới nơi này lịch luyện xuống. Ngay tại nói chuyện với nhau mọi người, nghe được 20 tuổi, nhất thời có chút như nghẹn ở cổ họng, không, có gì trò chuyện đi xuống tâm tình. Bọn hắn cũng coi như đã nhìn ra, Phương Thiên khung lão gia hỏa này thì là cố ý không ngừng lặp đi lặp lại cường điệu cái này người 20 tuổi. Nhưng khó chịu là, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Lúc này tất cả mọi người cười khan một tiếng. Tần gia cái kia mặt đen như than trung niên tình vương, lắc đầu nói: nếu không phải chậm trễ cái này một tháng thời gian lần này đệ nhất hẳn là phương thành chủ tiểu đồ đệ xác thực bất quá thu hoạch được một gốc hỏa nhung thụ ngược lại là cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch cái này gốc hỏa nhung thụ giá trị 300 trăm vạn tạ hưu ngược lại cũng xem là không tệ những người khác cũng cười nói chuyện với nhau đều không có quá để ý chỉ là 800 trăm vạn tính tệ tại bọn hắn những thứ này tình vương trong mắt không tính là gì thậm chí đối vị thành chủ này phụ đồ đệ cũng không coi là nhiều trọng yếu dù sao đối phương đến từ thành chủ phụ mỗi mười năm có thể lấy được tài nguyên cùng tính tệ xem như toàn bộ khắp nơi bên trong thành nhiều nhất mà lại hắn chỉ có tinh vệ cảnh giới một cái tinh vệ cảnh, có thể có tiêu hao nhiều hơn tài nguyên. Cái này 800 vạn tinh tệ đạt được cũng là dựa lấy. Phương Thiên khung thần sắc giống vậy bình tĩnh, tại hắn thị giác bên trong, 10 năm, mấy chục năm, căn bản không coi là nhiều dài dàng giật đồng dạng, cũng sẽ không cho là tiểu tử này thiếu khuyết tinh tệ loại hình tài nguyên. Dù sao về sau thời gian còn nhiều chính là, vẹn vẹn chỉ là tinh vệ cảnh, sắp thực không cần đến quá nhiều tài nguyên. Cho dù là muốn đột phá tinh nguyên thân, không có tam cấp ý niệm không gian cũng vô pháp đột phá đến thập tam trọng tinh nguyên thân, cần nhiều như vậy tài nguyên vô dụng. Cho nên lần này, đúng là lịch luyện làm chủ cái này đi săn đệ nhất đạt được không chiếm được cũng không đáng kể. một đám tám đại gia tộc người tiếp tục xem hướng cái khác màn hình nhỏ cười phê bình. lúc này đống nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. diệp nhiên đây là muốn làm gì? nói chuyện chính là sích hồn tinh vương thần sắc ngạc nhiên nhìn chăm chăm thứ mười một cái màn hình nhỏ ánh mắt mọi người nhìn lại đồng dạng ao ảo sương sờ. chỉ thấy lôi trì bên trong một góc to lớn màu lửa đỏ đại tụ bị một cỗ cự lực đẩy rất nhanh liền từ trong ao sông ra. mà cây cối dưới đáy thì là một cái tuấn tú thiếu niên. hòa nhung quả đều không hái xuống hắn đây là muốn làm gì? có người thì thảo liền cái này 300 vạn tinh tệ cũng không cần sao. nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác giống như là muốn. đường ra mặt đen tinh vương sắc mặt biến hóa, hắn sẽ không muốn dùng hỏa nhung thụ hấp dẫn tinh thú. tại cái này sau cùng trong 10 ngày đánh giết đủ nhiều số lượng tinh thú à? nghe vậy, cao gầy trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại, đây không phải điên rồi sao? hỏa nhung quả mùi vị truyền ra đến lúc đó đừng nói trung cấp tinh tướng tinh thú, coi như cao cấp tinh tướng cũng sẽ tới. không chỉ trường này tinh tướng cảnh, toàn bộ bách hoang tinh phía trên tinh thú đều sẽ tụ tập mà đến, đến lúc đó cũng là thú triều. hói đầu lão giả thanh em hiếm thấy trầm thấp lên nghe vậy, mọi người hào hào biến sắc, coi như không có những thứ này uy hiếp tính mạnh trung cấp tinh tướng, cao cấp tinh tướng, thú triều, cũng là một cấu nguy cơ rất chí mạng, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho dù cái này diệp nhiên có thể quét ngang sơ cấp tinh tướng cảnh, nhưng tinh thú số lượng nhiều lên cũng tuyệt đối khó có thể bảo vệ tốt. chớ nói chi là cường đại hơn bên trong cao hơn 2 cấp tinh thú, là tuyệt đối sẽ đến. đến lúc đó muốn sống sót đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là thừa cơ hội này, còn muốn đánh giết tinh thú có thể nói là cửu tử nhất sinh đều không đủ. chỉ là tám vạn tinh tệ mà thôi, làm sao đến mức mạo hiểm như vậy? đường ra một tên đúng dung mỹ phụ nhân nhịn không được nói ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía phương thiên cung phương thiên cung cũng mày nhăn lại tiếp lấy thản nhiên nói tuổi con trẻ dám đánh dám liều là chuyện tốt coi như ăn thiệt tỏi cũng có thu hoạch tùy hắn đi đi nói xong phương thiên cung trầm rãi nhắm mắt lại bên cạnh xích hồn tinh vương ánh mắt ngưng tụ rõ ràng nhìn đến hắn trên mặt vẻ mệt mỏi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề thành chủ sắp thực gặp phải phiên đoán không phải vậy sẽ không liền duy trì một cái hình chiếu đều như thế miếng cứng nhưng lấy thành chủ thực lực đến tận cùng là gặp phải chuyện gì mới biết buồn lôi chỉ bên cạnh Thương lão thiên vệ như cũ tại phụ cẩn chờ, tuy nhiên ấn tình huống bình thường tới nói, mỗi tên thiên vệ đều có cố định tuần tra khu vực, sẽ không tiếp thân theo một người. Nhưng người với người cũng là có chỉ lệnh, giống cực kỳ cá biệt người, là cần bọn hắn toàn bộ hành trình đi theo. Lúc này, bên cạnh Lôi Chỉ bên trong truyền ra trầm thấp ẩm ướt âm thanh. Thương lão thiên vệ ngạc nhiên quay đầu, chính là nhìn đến một gốc to lớn hỏa hồng đại thụ, xông ra Lôi Chỉ, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều thi thời gian, một cố dày đặc vô cùng dị hương đã truyền vang ra ngoài. Chương 874, thú triều. Chương 874, thú triều. Lôi chỉ bên cạnh, hỏa nhung đại thụ bên cạnh, diệp nhiên mũi thở hơi hơi mất máy, lần nữa ngửi được, trước đó vừa tiến vào lôi chỉ bên trong, ngửi được loại kia kỳ lạ mùi thơm, mà lần này, không có lôi chỉ trở ngại về sau, mùi thơm cấp tốc quyết tán ra, cái này, thương lão thiên vệ ngẩn người, vội vang hô, diệp nhiên thiếu gia, lửa này nhung quả đã thành thủ, mau mau thu lấy, không phải vậy đợi chút nữa liền sẽ có tinh thu đến, ta biết, diệp nhiên lắc đầu, sau đó ngay tại hỏa nhung đại thụ trước, quen chân ngồi xuống, chỉ còn lại có thời gian mười ngày, hắn bây giờ tích phân, vừa mới qua một nghìn ra mặt, thường quy thủ đoạn là vô luận như thế nào đều không được cho nên chỉ có thể dùng chút thủ đoạn gạt thủ, đương nhiên sẽ rất mạo hiểm. Dù sao hắn hiện tại, có lẽ có thể cùng yếu nhất một nhóm trung cấp tinh tướng giao thủ, nhưng một chút mạnh chút liền không được. càng đừng đề cập cao cấp tinh tướng. Thượng lão thiên vệ ngạc ngạc mà nhìn xem hắn, đung nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy cắn răng, đột nhiên bóp nát một cái tín hiệu tốt. Không được, muốn cầu viện, tự mình một người, tuyệt đối chống đỡ không được. Thời gian dần dần đi qua, vẹn vẹn chỉ là sau hai giờ, liền có từng đạo bén nhọn tiếng chim hót truyền đến, tiếp lấy mười mấy con hình dáng tướng mạo khác nhau to lớn loài chim tinh thú, cực tốc phá không bay tới đều là tinh sứ cảnh Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, hơi có vẻ thất vọng. Tinh sứ cảnh tinh thú, không sẽ tính tại tích phân bên trong, Giết cũng là bảy sát. Hắn xa xa ngắm nhìn, trong đôi mắt một đạo tia sáng màu đen mãnh liệt bắn mà ra, bút bắn thẳng về phía nơi xa. Nhất thời bầu trời xa xa bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy mười mấy con cháy đen tinh thú thi rơi xuống. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Tinh tướng cấp tinh thú lãnh địa, cách nơi này đều có đoạn lộ trình. Bất quá chờ người được, cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. duy nhất hy vọng chính là độc giác rực long chờ cái này ba cái cao cấp tinh tướng, tới chậm chút đi tới càng muộn hắn có thể đánh chết tinh thú càng nhiều mà trên bầu trời trong tầng mây năm tên thiên vệ tăng thêm trước đó thương láo thiên vệ đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tùy thời chờ đợi thiếu niên kia bóc nát tín hiệu tốt ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong ba ngày này hỏa nhung quả thực đặc thù hương khí đã triệt để khuyết tán hướng toàn bộ bách hoàng tinh từng cái tinh thú phóng lên tận trời hướng về hương khí ngọn nguồn bay tới trừ bỏ tinh thú ngay tại đi săn tất cả bát đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài cũng ngửi được loại này đặc thù mùi thơm đồng thời ngạc nhiên phát hiện tinh thú không thấy từng người từng người tuổi trẻ thiên tài Hoàng Hốt mà nhìn xem trống rỗng rừng rậm, an tĩnh dị thường dòng sông, rộng lớn yên tĩnh đồng bằng, đều là lâm vào mờ mịt. Hỏa Nhung đại thủ xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là tinh thú máu tươi, còn có đại lượng chưa kịp thu hồi tinh thú thi thể tàn chi, bùn đất đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Dưới cành cây, Diệp Nhiên kiểm điểm, trong 3 ngày này chính mình lấy được tích phân, không sai biệt lắm 400 tích phân. 3 ngày 400, so với trước đó hiệu suất có thể nói phải nhanh rất nhiều. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì là thời gian mu nhân, trong 3 ngày này đến, đều là khu vực phụ cận bên trong tinh thú, thực lực không tính rất mạnh. Trong đó tinh tương cấp càng là chỉ có hai cái. Lúc này, trên bầu trời một giọng giàn mua xa xa chuyển đến, mang theo ngưng trọng nói, Diệp Nhiên thiếu gia, đợt thứ nhất thú triều đã nhanh muộn tới, chống đỡ không nổi lúc, lập tức bóp nát tín hiệu tốt. Được. Diệp Nhiên âm thanh trong trẻo thật cao truyền trở về, tiếp lấy nhìn hướng về phía trước, trong mắt cũng là lóe qua mấy phần hưng phấn. Chân chính tích phân đầu to, cuối cùng là đến rồi. Tinh thú tốc độ cao thấp không đều, người được mùi thơm thời gian, cũng có ra vào, tăng thêm số lượng đông đảo, bởi vậy hội tụ thành thú triều là không thể tránh được. Bất quá đây là nguy cơ đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Hy vọng cái này một đợt thú triều bên trong không có cao cấp tinh tướng. Diệp Nhiên thì thở một tiếng. Nếu là không có cao cấp tinh tướng, vậy chỉ cần muốn một đợt mập, hắn liền có thể yên ổn rút lui, nếu là có thì rất phiền toái. Cao cấp tinh tướng yếu chút đều có gần 50 vạn tinh lực, mạnh lớn một chút, càng là tiếp cận 60 vạn tinh lực, thậm chí 70 vạn tinh lực. Hắn cái này 30 vạn tinh lực, cùng đối phương xoa cái một bên, sợ là thì nếu không có. Nửa giờ sau, trên bầu trời, lần nữa truyền đến tên kia thương lão thiên vệ thanh âm nghiêm đốc, Diệp Nhiên thiếu gia, đợt thứ nhất thú triều đã đến. Sơ cấp tinh tướng hai mươi ba con, trung cấp tinh tướng cũng có hai cái, còn lại tinh vệ cùng tinh sứ cảnh vô số kể, ngươi phải cẩn thận. Diệp Nhiên không có đáp lại, mà chính là nhìn hướng về phía trước, đã có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh thân ảnh mơ hồ, đồng thời mặt đất cũng dần dần run dậy lên, cuối cùng là tới. Hắn chậm rãi đứng lên, sau lưng hai đầu xanh cánh tay màu đen xé rách huyết nhục sinh trưởng mà ra, hỏa nguyên chiến ý hóa thành khải giáp bảo vệ đầu cùng trái tim chờ bộ vị máu chốt, tiếp lấy nhanh chân đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân tinh lực bỗng nhiên nổ tung, mặt đất nứt ra, một cỗ cường hãn sóng xung kích huyết tàn hướng bốn phía cùng một thời gian, mấy đạo tiếng thú giống gừ gừ cũng vang lên. theo chim hót sói chu, sư hóng gấu giống các loại khác biệt dị thú âm thanh vang lên. một mảnh đen nghị tinh thú, giống như mây đen áp thành đồng dạng nghiệt tới. tất cả tinh thú hai mắt đỏ bừng, thú đồng bên trong mang theo nồng đậm khát vọng, hoàn toàn không để ý tới diệp nhiên. còn có bên cạnh tinh thú, toàn bộ ra sức phóng tới hỏa nhung thụ. trong đó tốc độ nhanh nhất, nhất là một con khổng lồ màu xanh diều hâu, còn có một đầu thật dài nhuyễn trùng, bất quá trên đầu sinh trưởng ra hai sừng. cái này hai cái tinh thú tốc độ chát tuyệt, trong nháy mắt liền vượt qua cái khác tinh thú, hướng về hỏa nhung thụ há mồm nuốt tới. cả hai hình thể to lớn. Hơn 500 mét cao hỏa nhung thụ, tại bọn chúng trước mặt, cũng bất quá là một khối hơi lớn một chút gốc cây. Lúc này ngập trời miệng lớn nuốt vào, thiên tự như đều đen nhánh đồng dạng. Diệp Nhiên sau lưng một đầu diêm ma cánh tay tay cầm huyết huyết kiếm, đột nhiên huy động, nháy mắt một đạo trùng trùng điệp điệp huyết sắc kiếm quang, thẳng tắp bổ ra. Cái kia màu xanh diều hâu kêu thảm một tiếng, đầu ương liền mang theo hơn phân nửa thân thể nổ tung, màu xanh lông chim phiêu tán hướng bốn phía, thi thể cũng làm tức rơi rời xuống đất. Diệp Nhiên không có lo lắng nhặt xác, lần nữa nhìn hướng đầu kia như trùng, thế mà không đợi hắn động thủ. Xoẹt một tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua. Cái kia nhuyễn trùng nửa thân thể liền biến mất ở giữa không trung, còn lại một nửa thân thể rơi xuống lúc, lại nhanh chóng sinh trưởng chảy máu thịt, rất nhanh khôi phục hoàn hảo. Đồng thời kinh hãi nhìn về phía phía sau, phía sau là một con khổng lồ con cốc, toàn thân màu nâu xám, cực giống một tòa khổng lồ nham thành núi, sinh trưởng ra bốn đối với con mắt. Lúc này thật dài đầu lưỡi thu hồi, đầu lưỡi bên trong rõ ràng là một nửa nhuyễn trùng thân thể. Cái kia nhuyễn trùng tinh thú hốt hoảng liền muốn tiến vào dưới lòng đất đào tẩu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một con khổng lồ xanh cánh tay màu đen hư ảnh cứ thế mà đập bạo, huyết đục vang khắp nơi, thế mà hắn khôi phục lực cường hãn càng lại độ sinh sinh khôi phục, chỉ bất quá rõ ràng co lại nhỏ rất nhiều, không đủ 100m, lại lần nữa lui vào trong đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nhiên khẽ giật mình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có thể chống được hắn Diêm Ma cánh tay một kích bất tử tinh thú, nói rõ đối phương tối thiểu cũng có 11 lần trở lên khôi phục lực, thậm chí so 11 lần đều cường hãn hơn được nhiều, tối thiểu tại gấp 15 lần trở lên. Dạng này mới có thể tại triệt tiêu Diêm Ma cánh tay nhiều gấp đôi lực hủy diệt về sau, còn có thể cấp tốc khôi phục đạo tẩu. Tuy nhiên nguyên trùng tinh thú đạo tẩu, nhưng hắn cũng không có để ý, mà chính là ánh mắt ngương trộm nhìn về phía cái kia nhảy nhóc mà đến màu nâu sám con cóc đây là một trung cấp tinh tướng chương 875 hỗn chiến tranh đoạn chương 875 hỗn chiến tranh đoạn màu nâu sám tám mắt con cóc, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ giống như xa xa lập ở phương xa khoảng cách còn rất xa lúc, liền há mồm phun một cái nhất thời một đầu thật dài trơn nước đầu lưỡi nhanh như như thiểm điện cuốn về phía hỏa nhung thụ diệp nhiên trong mày tuy nhiên bản thân cũng không có bảo vệ hỏa nhung thụ ý nghĩ nhưng nếu là cây hiện tại liền bị cướp đi vậy những thứ này tinh thú tuyệt đối sẽ tư tán rời đi đuổi theo giết con cốc này Hắn cũng liền không có cách nào tiếp cận đầy đủ tích phân. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể thở sâu, sau lưng một cái khác đầu diêm mà cánh tay, đột nhiên bàn tay cũng đau, màu xanh đen móng tay lóe ra thâm thẳm lánh quang đó lấy, đột nhiên một bổ. Hoàng cực di thiên kiếm. Bạch. Một đạo to lớn hoàng kim cự kiếm hiện hiện giữa không trung, thân kiếm sáng chói vô cùng, giống như một vầng mặt trời, chói mắt đoạt người nhãn cầu. Mà tại xuất hiện trong đáy mắt, vô số tinh tú ánh mắt, đều không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Oeng. Giữa không trung hoàng kim cự kiếm rơi xuống. Tám mắt con quốc đầu lưỡi lúc này bị đâm xuyên, bị đau, đột nhiên thu hồi lưỡi tiếp lấy chính là âm trầm bốn đối với con mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Nhiên. Diệp Nhiên thấy đối phương bình yên vô sự, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, đang chuẩn bị xê dịch hỏa nhung thụ. bá một tiếng, một cái ngoan lệ đen truy đột nhiên tự trên không đập tới. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là trễ, cả người lúc này bị trùng điệp đánh đến, lúc này thân thể tựa như một viên sao băng đồng dạng trực tiếp đập vào trong đất. Cùng một thời gian, một cái toàn thân mọc đầy lông trắng viễn hầu tứ chi cùng sử dụng chạy nhanh phi tốc tới gần hỏa nhung thụ, mà ở tại phần đuôi có một đầu thô to bích lục cây mây, cây mây phần đuôi rõ ràng là một khối giống như đen truy giống như hắc thiết giang dác lông trắng cự viên một phát bắt được hỏa nhung thụ thân cây đứt gãy thanh âm truyền ra hắn quay đầu nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy cái kia tám mắt con cóc thấy thế vô cùng phẫn nộ hướng về hắn đuổi theo cái khác tinh thú cũng đuổi vàng đuổi theo mặt đất trong hồ sâu diệp nhiên lảo đảo đứng lên toàn thân dạng nước tràn ngập từng đạo từng đạo dạn nước vết nước xem ra hơi có vẻ dữ thận đồng thời âm trầm ánh mắt nhìn về phía cái kia lông trắng cử viên cái thứ hai trung cấp tinh đem phi hắn hung hăng phun ra một miệng mang theo đất nước bọn nhìn qua đỉnh đầu đen kịt đè xuống một mảnh tinh thú nhóm bốn cánh tay đồng thời vận dụng về anh, về Lúc này trên bầu trời ba cái cấp thấp tinh tướng tinh thú trực tiếp bị nổ nổ to lớn sát thú rơi xuống. Mà không chờ những thứ này sát thú ngã xuống đất, Diệp Nhiên một tay đưa ra, lòng bàn tay hiện hiện một cái màu đen đón ký, tiếp lấy một đạo tráng kiện vô cùng kia sáng màu đen ầm vang bắn ra, kia sáng màu đen sắc bén vô cùng, sẽ rách trường không, thẳng tắp hướng về phía trước, đang cùng tám mắt con cóc dây dưa lông trăng cự viên trong lông đít đâm tới. T, theo một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, tóc trắng viên hầu hai viên ánh mắt đều giống như trường ra hốc mắt đồng dạng, toàn thân lông tóc nổi lên xong chảo bưng bít lấy cái mông tại nguyên chỗ mặt mày ảm đạm thậm chí chảo bên trong hỏa nhung thụ đều bị kỳ nhân vị kịch liệt đau nhức bản năng xa xa ném đi tám mắt con cóc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy tiếp theo tại cái mông vị trí nương tụ một cái tinh lực lồng ánh sáng về sau mới vội vàng truy hướng hỏa nhung thụ một bên khác hỏa nhung thụ vừa mới bay hướng lên bầu trời bên trong vừa vặn đánh tới hướng một cái màu vàng kim bổ câu cái kia kim bổ câu toàn thân lông vũ kim quang long lãnh đỉnh đầu có một cái kim giác song chảo cũng dị thường to lớn xem ra huy vũ thần tuấn lúc này thấy đến hỏa nhung thụ nệ hướng mình Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy ngạc nhiên kêu kêu một tiếng. Quá tốt rồi, có nhiều như vậy hỏa nhung quả, ta có thể đột phá đến đại tinh vệ, không đúng, là tình tướng cảnh. Ha ha ha, ta thật sự là thiên mệnh chi bổ câu. Kim bổ câu cười như điên, há mồm ngậm trận hỏa nhung thụ, trói mắt màu vàng kim hai cánh mở ra, liền hướng phía sau cấp đường mà đi. Nhưng hắn vừa mới chuyển đầu, liền đống nhiên tiến đụng vào một cái to lớn sư trong miệng đó là một cái toàn thân lông tóc đỏ như máu cự sư, rõ ràng là một cái long huyết dã sư, nhưng là sơ cấp tình tướng cảnh. Lúc này một miệng đem kim bổ câu đầu cắn nát, ngậm thi thể, lập tức quả quyết quay người thoát đi thế mà còn không có đợi hắn vừa phóng ra mấy bước, một con khổng lồ tinh lực cự thủ phiến đến, hung hăng phiến tại nó trên mặt, đồng thời còn có hung tận thanh âm thiếu niên vang lên. Ăn đại gia ngươi ăn, cho ta phun ra. Long huyết giác sư đầu đều bị cái này tinh lực bàn tay lớn trực tiếp phiến bạo một nửa, kim bổ câu thi thể cũng theo đó rất xuống. Diệp nhiên sau lưng diêm ma cánh tay huy động huyết liên kiếm, sắc bén huyết sắc kỳ vang, lúc này đem kim bổ câu thi thể sẽ rách, hắn trong miệng hỏa nhung thụ cũng rơi xuống. bất quá lúc này hỏa nhung thụ phía trên đã chỉ còn lại có mười viên quả thực, những thứ này quả thực cũng lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chốc ra. Diệp Nhiên lại quay đầu liếc mắt một cái, quả nhiên có 7, 8 chỗ địa phương phát sinh tinh thú hỗn chiến, đều tại tranh đoạt tại vừa mới hỗn chiến bên trong, nga xuống hỏa nhúng quả. Bất quá đại đa số tinh thú đều khí thế hung hăng hướng về hắn vọt tới. Cùng một thời gian, trong đầu hắn cũng vang lên đinh một tiếng. "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tiểu, Thiên nhiên sát." Diệp Nhiên cả người đều động, mà như vậy ngây người một cái trước mắt, một cái to lớn đen truy, trực tiếp đem hắn đập vào trong đất. Lông trắng cự viên gào thét, hai mắt đỏ tươi tràn ngập bạo ngược, nhanh chân vội xông mà đến, một móng thịt cầm lên vừa mới khôi phục đầu ngay tại lắc đầu nỗ lực thanh tỉnh long huyết giáp sư tiếp lấy bắt lấy long huyết giác sư, đột nhiên hướng lấy trước mắt hố sâu lập tới, thượn như nện chuột đất đồng dạng, không ngừng cuồng đấm vào. rất nhanh long huyết giác sư liền bị rõ ràng nện đến cốt đục tách rời, biến thành một bãi bùn não. lông trắng cự viên y nguyên chưa hết giận, một cái móng vuốt bưng bít lấy cái mông, toàn bộ thân thể đều nhảy dựng lên, hung dữ hướng về hố lớn bên trong dẫm đi. nhảy mấy lần về sau, lần nữa vung đầu nắm đấm đập mạnh xuống. cứ như vậy một bên nhảy một bên nện, điên cuồng nổi điên bộ dáng, làm đến chung quanh vọt tới tinh thu nhóm, kỳ long không được giương bước lại, có chút sợ hãi nhìn lấy một màn. với một đạo to lớn hoàng kim cự kiếm rơi xuống. Tất cả tinh thú ngắn mũi ngây người, lông trắng cự viên cũng bị bổ đến thân thể nghiêng một cái, nhưng hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nhai răng chớn mắt, một chảo liền đập nát hoàng kim cự kiếm hư ảnh. Siêu, không sai mà lúc này lại là một đạo đen nhánh quang tuyến tự trong hố sâu mãnh liệt bắn mà ra. Lông trắng cự viên dùng mình, bản năng song chảo bưng bít lấy cái mông, phát ra hoảng sợ gọi tiếng, lùi hướng một bên, mà một đạo thân ảnh cũng thừa cơ từ bên trong bay ra. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, thân thể đã bị trọn vẹn đánh nổ bảy lần, lúc này đỉnh đầu hắn tam tinh khiếu phát sáng, nhất thời lượng lớn tinh lực bị cuốn hút nhập thể nội, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phấn thớt. Nhưng cả người Y Nguyên mặt mày sám xịt, xem ra phá lệ chật vật. Hắn nhìn chằm chằm phía trước lông trắng cự viên, ánh mắt dày đặc, lần nữa hung hăng xì ra một búng máu về sau, liền ngang nhiên tiến lên đồng thời dưới chân trùng điệp rất mạnh, lập tức phía dưới hô lớn bên trong hỏa nhung thụ nổ tung, còn lại hỏa nhung quả, nguyên một đám xoay tít hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cái khác tinh thú nhất thời lần nữa lâm vào tranh đoạt bên trong đối diện, lông trắng cự viên cũng đột nhiên đánh lồng ngực hai quyền về sau, tứ chi cùng sử dụng, hướng hắn toàn lực chạy tới. Cả hai vậy mà ai cũng mặc kệ hỏa nhung quả. Diệp Nhiên phóng tới lông trắng cự viên đồng thời, liền thuận tay ngưng tụ ra con khổng lồ tinh lực bàn tay, đột nhiên đem trên bầu trời một cái kền kền tinh thú kéo xuống đến, hung hăng đánh tới hướng đối diện lông trắng cự viên. Cùng một thời gian, sau lưng Diêm Ma cánh tay, còn đang không ngừng đập chết phụ cận tranh đoạt tinh tướng cảnh tinh thú. Lông trắng cự viên không cam lòng yếu thế đồng dạng nắm lên phụ cận tinh thú, gào thét hướng hắn vọt tới, hung hăng chụp về phía hắn. Chương 876. Đi săn đệ nhất, ngoài ý muốn. Chương 876. Đi săn đệ nhất, ngoài ý muốn. Lôi trì trung quanh loạn chiến tiếp tục, mặt đất đều nứt toác, tìm không thấy một chỗ hoàn hảo thổ địa 30 viên hỏa nhu nhú dẫn phát một trận đại hôn chiến. Từng cái tinh thú liều mạng tranh đoạt, không ngừng có tinh thú tử vong, mà trong đó tối cường vẫn là cái kia tám mắt con góc. Chỉ là một lát, liền đánh giết một mảnh tinh thú, Hỏa Nhung Quả cũng bị hắn đoạt đến trọn vẹn một nửa. Diệp Nhiên như cũ tại cùng lông trắng cự viên chém giết, đối phương nắm giữ 34 vạn tà hữu tinh lực, thuần trên lực lượng là tuyệt đối đắc qua hắn. Nhưng dựa vào cường hàn khôi phục lực, cũng có thể so với thập tam trọng tinh nguyên thân cường độ thân thể, hắn cũng cứ thế mà chống đỡ, thậm chí xem ra lại không rơi vào thế hạ phong. Cả hai đều là bạo tinh khí, dần dần đánh ra chấn hỏa, đã hoàn toàn không để ý Hỏa Nhung Quả đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, đây cũng là tám mắt con cóc có thể được đến nhiều như vậy hỏa nhung quả một trong những nguyên nhân. Owen rốt cục theo một đạo hắc quang sẽ qua, một cái đen truy hung hăng nện ở diệp nhiên trên thân, trực tiếp đem hắn trực tiếp nện bay ra ngoài. Diệp nhiên một đầu ngã vào trong đất, ra thịt nứt toát, cả người đầu nặng chân nhẹ, chóng mặt đối diện lồng trắng cự viên ngựa mặt lên trời gào rú, dùng lực đánh lồng lực, tiếp lấy kéo xuống cái đuôi phía trên dây leo, giống như đồ nghịch lưu tinh chủ ý đồng dạng múa dây leo. Dây leo phần bồi đen truy bị múa đến hổ hổ sinh phong. Sau đó nó hướng Diệp nhiên, dữ tợn cười một tiếng, làm ra một cái khinh thường mà nó giữa. Mưa đen truy tại nguyên chỗ chờ đợi. Thảo. Diệp nhiên trong đầu không hiểu lóe qua một cái ngươi qua đây a biểu lộ bao, nhưng rõ ràng cái này chảo phúng ý nghĩa mạnh hơn, cũng thành công kích thích hắn hỏa khí. Hắn liếc nhìn liếc một chút chung quanh tinh thú thi thể, số lượng đủ nhiều, đã hoàn toàn đầy đủ đệ nhất. Lúc này cũng không do dự nữa, nhìn qua lông trắng cự viên liếm môi một cái, điềm nhiên nói, biển mang xuất sinh, lại so một cái thử một chút. A. Lông trắng cự viên trên mặt hiện hiện nhân tính hóa xếp thượng, ném đi dây leo, lại song chảo lần nữa, thật dựng lên hai cái ngón giữa đi ra. Tình cảnh này không chỉ là dĩ nhiên trên bầu trời ẩn tàng cái kia năm tên thiên vệ đồng dạng thần sắc ngốc trệ, tinh thú sát thực có không thấp trí tuệ, học tập mới sự vật năng lực cực mạnh. nhưng cái đồ chơi này, đặc yêu là học của AI. Diệp Nhiên ngắn ngủi sườn sốt về sau, mặt không biểu tình, nhưng ở ngực vị trí lại đống nhiên sáng lên một đạo chói mắt ngân quang đồng thời đông đông đông kịch liệt tim đập âm thanh cũng vang lên. bộ ngực hắn ngân quang càng ngày càng sáng ời. cuối cùng, một cái đầu người lớn nhỏ màu bạc chùm sáng đột nhiên theo độ ngực hắn mãnh liệt bắn mà ra, ở giữa không trung đột nhiên mở rộng, càng biến càng lớn, đợi bay đến giữa không trung lúc đã chừng ngàn mét. vang một tiếng, màu bạc chùm sáng nổ tung. Sáng chói màu bạc quang mang bao phủ giữa sân tất cả tinh thú, nháy mắt vô số chỉ tinh thú hoảng sợ ngẩng đầu cũng đã trốn không thoát. To lớn lôi đỉnh tiếng vang minh, che lấp hết thảy, cường hãn kình phong tứ tán. Diệp Nhiên chính mình cũng không chịu nổi, đột nhiên lùi lại một bước, đợi đến cái kia chói mắt màu bạc chùng sáng biến mất về sau, mới thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trước. Phía trước trống rỗng, đại địa cháy đen một mảnh, phủ đầy nổ tung sau thật sâu khe ránh. Từng cái to lớn tinh thú thi thể, thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Trong cả sân đã không có bất luận cái gì một cái tinh thú, một đợt mấy trăm con tinh thú thú triệu bị trực tiếp trống rỗng. Cái này. Diệp nhiên nhìn lấy trước mắt đáng sợ chẳng cảnh, biểu lộ có chút khó khăn, những cái kia tinh sứ tinh vệ cảnh coi như xong, vận dụng phạm vi lớn sát thương tinh thuật. Mặc dù có mấy trăm con, toàn diện cũng bình thường. Nhưng trừ bỏ những cái kia số lượng đông đảo tinh sứ tinh vệ, nhưng vẫn là có tròn bẹn hơn 20 cái sơ cấp tinh tướng, càng là có 2 trung cấp tinh tướng cường đại tinh thú. Thế mà cũng bị không khác biệt diệt sát, một chút bọt nước đều xuất hiện. Loại này lực phá hoại. Diệp nhiên nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi lại điếc, trong lòng thở dài, tiếp lấy nồng đậm hối hận xâm tới. Tối thiểu 70 vạn tinh lực. Căn bản không phải hắn dự đoán 40 vạn tinh lực. Hắn vốn cho rằng chính mình đem lôi trì hấp thu không sai biệt lắm về sau, lôi vương trùng sáng uy lực, cần phải tại 40 vạn tả hữu. Cho nên vừa mới chỉ vận dụng chín thành uy năng, chuẩn bị trước bạo phát 35 vạn tinh lực, thật tốt thu thập một chút cái kia tử hậu tử. Nhưng chín thành đều có 70 vạn, mười thành toàn bộ bạo phát, sợ là có thể đạt tới 80 vạn. 80 vạn tinh lực, hoàn toàn có thể làm được đánh giết cao cấp tinh tướng. Tuy nhiên không rõ ràng loại này mượn dùng ngoại lực, cũng không phải là đã thân thực lực chiến thắng, có tính hay không càng lục cảnh, hoàn thành phá cảnh người thành kỷ. Nhưng cho dù không tính, đây cũng là một cái to lớn áp trụ bài 80 vạn tinh lực cho dù là lớn bình thường tinh tướng đều có thể trực tiếp diệt sát. Diệp Nhiên xem xét một chút Lôi Vương trong lòng, ở ngực màu bạc trái tim đã ảm đạm vô cùng, mười không còn một. Một tháng này hấp thu lôi năng đều đều dùng ở chỗ này. Quá, thua thiệt lớn. Diệp Nhiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi nóng, đều do cái kia Tử Bạch Ma hầu tử, nhất định phải khiêu khích chính mình, chính mình mới sẽ vận dụng Lôi Vương trùm sáng. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp gì, Lôi Vương trùm sáng đã dùng xong đây cũng là không có kinh nghiệm môn nhân. Hắn thời gian không nhiều, vẫn luôn tại tu luyện, dẫn đến cái này nguyên cấp kỳ vật đạt được về sau, đều không có thật tốt nghiên cứu qua cũng cùng chưa bao giờ thu hoạch được dạng này kỳ vật không hiểu có quan hệ đây cũng là trưởng thành quá nhanh, mang tới tai hại một chồng, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Trên bầu trời năm tiên tiên vệ cũng cực kỳ chấn động. Đông nhiên cái kia Thương lão tiên vệ thấy cái gì, quát khẽ nói, Diệp Nhiên thiếu gia, đợt thứ hai thú triều một tới, lần này dẫn đầu là độc giác dư long. Độc giác dư long? Diệp Nhiên nhướng mày, không nghĩ tới cái này cao cấp tinh tướng cảnh tinh thú, vẫn là tới nhanh như vậy. Thứ việc hỏa nhung quả theo rơi xuống, mùi vị đã tiêu tán, nhưng những thứ này tinh thú, vẫn có thể căn cứ trước đó mùi vị, phán đoán ra đại khái phương hướng mà không có lôi vương trùng sáng, hắn hiện tại dứt khoát không là cao cấp tinh tướng đối thủ. Diệp Nhiên quyết định thật nhanh, quả quyết bóp nát tín hiệu tốt, cứ việc còn có mấy ngày, nhưng bây giờ tích phân đã đầy đủ. Thế thế, trên bầu trời năm tiên thiên vệ đều là thật giải thở phào, vị đại gia này cuối cùng là không lãng. bọn hắn vừa mới nhìn lấy, khẩn trương tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Năm tiên thiên vệ, toàn bộ đều là cao cấp tinh tướng, lúc này rơi trên mặt đất, cường hãn khí tức tăng hẳn dần, chấn thủ tứ phương. Diệp Nhiên thì nhanh chóng thu hồi tất cả tinh thú thi, một số coi như hoàn hảo hỏa nhung quả cũng thu hồi. Làm xong đây hết thảy về sau. Hắn ở trên trời vệ chỉ huy phía dưới rời đi, đi săn trung tâm, cả đám đã sớm đang đợi. Hạt lão phức tạp nhìn một chút Diệp Nhiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài, bắt đầu thanh chút địa thượng tinh thú thi tài liệu, kết toán tích phân. Từng kiện từng kiện tinh thú vị trí bị lấy ra, tích phân cũng đang nhanh chóng bạo tăng lấy. Không bao lâu, điểm tích phân chữ nhảy lên đỉnh chỉ, cuối cùng dừng lại tại 3021, vững vàng chiếm đệ nhất, vượt qua thứ hai thương hộ 2000 tích phân. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút tích phân bảng, hỏi: "Hàn lão, ta cái này tích phân sẽ không có người siêu việt, có thể hay không đem tinh tệ cho ta, vừa tốt ta cũng có thể sớm trở về?" thời gian rất trọng yếu, có thể tiết kiệm mấy ngày liền mấy ngày. cái này, ấn tình huống bình thường tới nói là, Hạc lao có chút do dự. lúc này trên bầu trời vang lên một đạo nhàn nhạt trung niên nhân thanh âm, cho hắn đi, thuận tiện thông báo sở hữu người, để bọn hắn tranh thứ hai là được rồi. lần này cũng coi như một cơ hội, làm cho đám tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. vâng, Hạc lao cung kính đáp lại, đi lấy tinh tệ. diệp nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong to lớn nghỉ ngơi lại, hơi có vẻ cảm kích nói, đa tạ tiền bối. đồng thời cũng đang suy đoán, phía trên đều là chút người nào, từ khi hắn sau khi trở về liền phát giác được phía trên có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Hạc Lao rất mau dẫn lấy 800 vạn tinh tệ trở về. Diệp Nhiên sắc mặt khó nén hưng phấn, một phen vất vả về sau, cuối cùng đạt được cái này 800 vạn tinh tệ. Những thứ này tinh tệ, lúc này trong mắt hắn chính là đệ thập tam trọng tinh nguyên thần. Cũng là phá lục cực một cái nước cơ đầu, cực kỳ trọng yếu đang lúc hắn đưa tay tiếp nhận cất giữ tinh tệ không gian giới chỉ lúc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thô kệch gấp rút thanh âm. Nguy rồi, thành chủ hình chiếu nát, nói rõ thành chủ gặp phải phiền toái cực lớn, một chút tâm thần đều không thể phân ra, mới có thể liền một đạo hình chiếu đều khó mà duy trì. Diệp Nhiên rũa ra tay một trận, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng đờ. Chương 877, Huyền sát cổ Khâm Tinh. Chương 877, Huyền sát cổ Khâm Tinh. Trên quảng trường to lớn nghỉ ngơi giữa đài, tất cả bát đại gia tộc cao tầng đều là hoàng hốt mà nhìn xem ngay trung tâm. Chỗ đó vốn hẳn nên tồn tại phương thiên khung hư ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Làm tinh vương cường giả, phân hóa ra nhất đạo ý niệm hình chiếu có thể nói lại cực kỳ đơn giản, không có chút nào áp lực. Nhưng nếu là duy trì không ngừng hình chiếu, đã nói gặp phải chuyện trọng yếu, cần toàn thân tâm đi ứng đối. Bất quá cho dù là dạng này, Hình chiếu cũng sẽ không xuất hiện đột nhiên phá thoái tình huống đột nhiên phá thoái, chỉ có gặp phải nguy cơ to lớn. Quý gia cao gầy trung niên nhân phản ứng nhanh nhất. quát khẽ nói, sinh hồn, phương thành chủ đi nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Sinh hồn tinh vương sắc mặt khó coi, đạo này hình chiếu là thành chủ trước đó lưu lại. Đáng chết, á nhân tinh vực còn có ai có thể thương tổn được phương thành chủ? Là cái khác tam đại á nhân tộc chân vương. Thành chủ là đi làm cái gì? Thế nào lại gặp bọn hắn? Nghỉ ngơi trên đài mọi người vẩy mặt cháy bỏng, có chút mất đi phân tâm. Phương Thiên Khung làm bây giờ nhân tộc đệ nhất cường giả. Cứ việc chỉ có 30 năm phạm mệnh, nhưng vẫn là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Nếu là thật sự ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Không được, đến lập tức đi tìm thành chủ. Thương gia hói đầu lão giả đột nhiên đứng lên, lão phu đi trước xạ cả nhân tinh vực biên cảnh xem xét, các ngươi hồi thứ 8 phương thành, thông báo nhị trưởng lão. Ta đi long nha người bên kia. Cao gầy trung niên nhân trầm giọng nói, lão tần, ngươi đi tìm một người bên kia, nhất định muốn điều tra rõ ràng, thành chủ bây giờ ở nơi nào. Được. Cái kia mặt như than đen trung niên tinh vương trầm trọng gật đầu. Nhất thời, trong sân bát đại tinh vương ào ào khởi hành, có tiến về tam đại á nhân tộc biên cảnh còn có về thiên phương thành điều tra tình huống. lúc này cao gầy trung niên nhân bỗng nhiên phát giác được cái gì, sửng sốt một chút, tiếp lấy hít sâu một cái nói, tất cả ngồi xuống đi. thế nào? thành chủ đã không sao? cao gầy trung niên nhân lắc đầu, ta lưu tại khắp nơi bên trong thành phân thân, lan truyền đến tin tức, đại trưởng lão đã xuất quan, tiến về xạ cả người biên cảnh tiếp trở về thành chủ. cái khác tinh vương nghe vậy, đều là thợ phào đại trưởng lão, thì là nhân tộc cái thứ hai chân vương cảnh cứng giả, bất quá niên linh khá lớn, không đủ ngàn năm thọ hạn. bởi vậy lâu dài đều tại bế tử quan, đến chỉ hoãn giả yếu tốc độ. toàn bộ á nhân tinh vực trên mặt nội. Hết thể 6 vị chân vương, 4 đại chủng tộc mỗi cái một cái, còn lại 2 cái chân vương là Tinh Không Cự thú. Nhưng trên thực tế hết thể 8 vị chân vương, nhân tộc cùng xạ ca người đều đều có 2 vị chân vương. Bát đại gia tộc Tinh Vương, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Xạ ca người bên cạnh, thành chủ đến đó làm cái gì? Có người nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên đã sớm suy đoán, lấy Vương Thiên khung thực lực, có thể để cho xuất hiện nguy cơ, hơn phân nửa chỉ có xạ ca người 2 đại chân vương liên thủ. Nhưng Vương Thiên khung không có chuyện làm, tại sao lại đi xạ ca người bên cạnh? Nghe nói là cướp đoạt một viên huyền sắt cổ Khang Tinh. Cao gầy trung niên nhân than nhẹ một tiếng. Hy vọng thành chủ không phải bị thương đi, lấy trạng thái của hắn bây giờ, một khi thủ thương. Những người khác thần sắc kiến lặng, cho dù là bọn hắn dạng này danh chấn nhất phương tinh vương cường giả, cũng sẽ có lão một ngày. Thọ mệnh là vượt ngang qua tất cả tu hành giả trước mặt một đạo khảm, không ai có thể tránh thoát. Cho dù là mạnh như phương thành chủ dạng này chân vương, tuổi già lúc cũng sẽ thân thể cơ năng suy bại, trạng thái đại giảm, cưỡng ép toàn lực xuất thủ sẽ tăng lên thân thể giả yếu, giảm bớt số lượng không nhiều thọ mệnh. Muốn chân chính đi vào đỉnh phong trạng thái, chỉ có hồi quang phản chiếu, chết già trước một khắc cuối cùng có thể làm được. Tốt, chư vị lập lại, ta trước rời đi. Sinh Hồn Tinh Vương liếc mắt một cái phía dưới Diệp Nhiên, thân hình bay lên không, đi vào tầng mây chỗ sâu, nơi đó còn có ba vị tinh vương. Bốn người từ một nơi bí mật gần đó, An Tinh trở, thẳng đến Diệp Nhiên cùng Bạch Nhạc rời đi, đồng thời khởi hành đuổi theo. Cùng một thời gian, Bạch Hoang Tinh phía trên, từng người từng người tuổi trẻ thiên tài, ngay tại săn giết tinh thú. Theo hỏa nhung quả mùi vị tiêu tán, tất cả tinh thú đều một lần nữa trở về lãnh địa, hết thảy lại cũng dần dần khôi phục quý đạo. Oen! Một nói tiếng nổ cực lớn lên một đầu thương lương tinh thú từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống một tên tướng mạo phổ thông, người mặc thanh giáp gầy gò, người trẻ tuổi trước người đi ngang qua năm sáu cái nam nữ trẻ tuổi, thấy cảnh này đều có chút rung động. Đại tinh vệ tinh thú, thương hộ thật mạnh. Lần này đệ nhất nhìn tới vẫn là hắn, thật lợi hại. Một tên thanh tú đẹp đẽ nữ hài, nhìn qua cái kia đạo rời đi màu xanh bóng lưng, đôi mắt đẹp lấp lóe thần thái. Sát thực, quá mạnh, hoàn toàn không ai có thể tranh đến qua. Khác một người trẻ tuổi cũng thần sắc cảm thán. Mà lúc này một đạo to thanh âm đống nhiên từ không trung truyền đến, trùng trùng điệp điệp quyết tán hướng bốn phía tất cả đi săn nhân viên xin chú ý lần này đi săn thứ vừa đã xuất hiện đến đón lấy chỉ cần tranh thứ hai là đủ tiếng nói vừa ra mấy người đều thần sắc ngạc nhiên cái kia đang dần dần đi xa màu xanh bóng lưng cũng đột nhiên cứng đờ hai ngày sau thành chủ phủ hai đầu chó trắng chậm rãi ngừng ở một tòa tiểu hình hòn đảo trước diệp nhiên đi xuống lên đảo lúc tiện tay ném cho chó trắng một viên tàn phá hỏa nhũ quả hai đầu chó trắng đại hỉ một miệng nuốt vào sau đó vui sướng chạy xa ánh mắt nhìn hướng sơn mảnh phía trước nhất cái kia một mảnh to lớn khu nhà ở lúc diệp nhiên trong mắt lóe lên mấy phần lo lắng còn tại lo lắng phương thành chủ Bạch Nhạc cười nói, "Yên tâm, đại trưởng lão đã đi tiếp ứng, sẽ không xảy ra chuyện gì." Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, lấy chính mình bây giờ thực lực, quan tâm quá nhiều cũng vô dụng. Trên hòn đảo, Diệp Nhiên cùng Bạch Nhạc sau khi tách ra, liền lập tức đem cái kia 800 vạn tinh tệ đều tiêu hết, dùng tới mua tinh văn thiết. Huyền sát thần quang mặc dù hữu dụng, nhưng tiêu hao huyền sát khoáng thạch, thật sự là lượng lớn con số, chỉ có thể trước để xuống, chuyên tâm tăng lên tinh nguyên thân. Thừa dịp tinh văn thiết còn chưa tới, Diệp Nhiên tìm tới cổ quyển cùng Hằng Nguyệt, lần trước đi được vội vàng, cũng không có hỏi rõ ràng cụ thể tin tức cái này có thể cẩn thận hỏi một chút, cụ thể đi qua. nữ hải tặc, diệp nhiên hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi nói là cướp đi các ngươi tinh tệ hải tặc đầu lĩnh, là một nữ? đúng, rất hung, cướp đi tinh tệ thời điểm, còn dùng lực vút vút cổ quyền ca, ca cái bụng. hồng Nguyệt nghiêm túc nói, cổ quyền vốn là đang ngủ, lúc này mơ mơ màng màng mở mắt ra, không sai, cái kia thối nữ nhân lại dám chiếm bản đại gia tiện nghi, muốn không phải bản đại gia nhìn nàng xoa dễ chịu, phải gãi nàng hai trào tử không được đối tiểu tử, muốn không ngươi lại cho ta một lần đường về nhà phí, ta có thể cho phép ngươi thay ta đem tiện nghi chiếm trở về, cũng mò nàng hai lần, thế nào? Ngươi viết kiếm lời không lỗ. Xéo đi. Diệp Nhiên tức giận nhìn nó liếc một chút, gia hỏa này, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Lộ phí chỉ có một lần, ta tương lai sẽ giúp ngươi cư về. Ngã, cái kia nương môn là đại tinh quan. Chờ ngươi theo trong tay nàng cư về, mấy trăm năm cũng đã qua. Cổ Quyền hùng hùng hổ hổ. Diệp Nhiên liếc nó liếc một chút, không thèm để ý, gia hỏa này cũng là không đáng tin cậy. Hắn đã hỏi Hồ Nguyệt, lúc đó bị cấp hành khách bên trong, chỉ có Cổ Quyền, ngoan ngoãn đem tất cả tình tệ đều giao ra. Một cái không dư thừa có thể nói sợ chết đến cực hạn. Chương 878. Thập Tam Trọng Tinh Nguyên Thần trường 878 thập tam trọng tinh nguyên thân sau bốn tiếng tô giã phái người đem chọn cả 1.6 vạn mới tinh văn thiết toàn bộ đưa tới diệp nhiên cũng tiến vào tu luyện thất bắt đầu luyện hóa tinh văn thiết thời gian trôi qua đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua bạch hoang tinh phía trên đi săn các đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài đều trở về thành chủ phủ bên trong dần dần náo nhiệt lên không ngừng có người đến sông phi tinh tháp lúc này to lớn 8 tầng tháp cao trước không ngừng có tuổi trẻ thiên tài ra ra vào vào hai mười phút lần này bạch hoang tinh quả nhiên không có phí công đi ta chiến lược không co tăng lên nhưng sông qua năm tầng sáu quan thời gian chọn vẹn giảm bớt 3 phút. Một cái đầu đinh người trẻ tuổi nhìn qua tháp cao bên ngoài số liệu, ánh mắt phân chấn. "Đúng vậy a, quả nhiên thực chiến mới là nhanh nhất tăng lên thực lực phương pháp." Một cái khác cao lớn mạnh người trẻ tuổi cũng vui vẻ nói, "Ta lần này thành tích cũng so với lần trước nhanh 3 phút, chờ đột phá đến cao cấp tinh vệ về sau, có nắm chắc song qua 5 tầng 6 nốt. "Ha ha, vậy chúc mừng, a, Thương hộ đi ra rồi." Đầu đinh người trẻ tuổi hít vào ngụm khí lạnh, "T, 15 phút song qua 6 tầng một cửa, ta nhớ được hắn lần trước không phải 20 phút sao?" "Ta đi, chọn vẹn nhanh 5 phút đồng hồ, Thương hộ biến cường hảo nhiều." gia hỏa này thật sự là biến thái à? bản thân thực lực đã đủ mạnh, còn có tiến bộ lớn như vậy không gian, không hổ liên tục hai lần bách hoang tinh đi săn, đều là đệ nhất, thật sự là không phục không được. cái khác phi tinh tháp trước tuổi trẻ thiên tài cũng nhìn qua đi ra tháp một tên thanh ý người trẻ tuổi, thần sắc cảm thán, người tuổi trẻ kia dáng người gầy gò, tướng mạo hơi có vẻ bình thường, nhưng một đôi tròng mắt sáng như thần tinh, bất quá giờ phút này nhìn qua phi tinh tháp bên ngoài số liệu, lại là lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy xoay người rời đi. người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, có ý tứ gì? thương hộ còn không hài lòng, ta đi. Hắn cái này đối với mình yêu cầu cũng quá cao đi, cái này còn không hài lòng, đây chính là 6 tầng một cửa, không phải chúng ta 5 tầng. Không rõ ràng, gia hỏa này từ khi sau khi trở về, cảm giác trạng thái thì không đúng lắm, mỗi ngày đều đến sông Phi tinh Hắc. Thương hộ, lúc này, một đạo hô tiếng vang lên, gây gò người trẻ tuổi dừng bước lại, mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại. Một tên tướng mạo tuấn lãng tóc dài người trẻ tuổi, cười ha hả nói, "Thương hộ, chớ tự chính mình khó xử chính mình, chỉ là một lần đi săn đệ nhất, bỏ liền bỏ, không có gì." Nghe vậy, những người khác có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Thương hộ là bởi vì mất đi đệ nhất mới mỗi ngày đến phi tinh hấp hiếm thấy a sông rơi cùng thương hộ không phải cạnh tranh quan hệ à thế mà lại tới khuyên thương hộ thương hộ vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng không nói một lời xoay người rời đi tóc dài người trẻ tuổi thấy thế là đầu thương hộ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ngươi muốn vượt qua người kia ngươi căn bản không rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu một cái giai đoạn 3.000 tích phân xác thực đáng sợ nhưng ta bất giác có ta không cách nào siêu việt người thương hộ đen nhánh trong hai con người hiển hiện tự tin mãnh liệt mục tiêu của ta là phương thiên nguyên tiền bối dạng này nhân tộc đệ nhất thiên tài cho nên ta mãi mãi cũng lại là chúng ta cùng thế hệ bên trong đệ nhất có ta siêu việt không được người vậy đã nói rõ ta còn chưa đủ nỗ lực nhưng nếu như người kia không phải người đâu tóc dài người trẻ tuổi nhìn qua ngơ ngẩn thương hộ chậm rãi nói ta hỏi qua ông nội ta lần này đệ nhất cái kia diệp nhiên tranh thức đi săn tinh thú thời gian chỉ dùng một tháng một tháng nhất thời phi tinh tháp trước chỗ có tuổi trẻ thiên tài toàn bộ xương sở đúng chỉ có một tháng thời gian tóc dài người trẻ tuổi thản nhiên nói mà lại bách hoang tinh phía trên tinh thú bạo động cũng là cái này diệp nhiên đưa tới lúc ấy có hai con sơ cấp tinh tướng hai cái trung cấp tinh tướng vây giết hắn hơn hai cái tinh tướng cấp tinh thú còn có trung cấp tinh tướng mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ thế mà câu nói tiếp theo càng làm cho bọn hắn nhịn không được tập thể đồng tử đột nhiên co lại những thứ này tinh thú đánh một trận xong toàn quân bị diệt tóc dài người trẻ tuổi nhìn lấy đã triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ lâm vào thất thần thương hộ không có nói thêm nữa hơi có vẻ mất hết cả hứng xoay người rời đi thương hộ là rất mạnh chính mình cùng hắn khổ tranh nhiều năm mỗi lần đều bị ngăn chặn theo lý thuyết lần này nhìn đến hắn ăn quả đắng hẳn là sẽ vui vẻ nhưng bây giờ lại không có một chút mừng rỡ cảm giác ngược lại đồng dạng tâm lý vô cùng phức tạp có lẽ là bởi vì có một cái đoạn cái cấp tồn tại đặt ở trên cao nhất, để cho mình cũng xin không nổi một chút cạnh tranh tâm tư đi. Diệp Nhiên, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái quái thai như vậy? Ai? Phi tinh tháp cách đó không xa. Một đạo thân ảnh liều điệu, chính nhìn lấy nơi này hết thảy, bên cạnh là tên cái đầu không cao bà lão. Tiểu thư, không nghĩ tới cái này, Diệp Nhiên thật tại bách Hoang tinh đi săn, đoạt được đệ nhất. Bà lão cảm khái nói, vẹn vẹn chỉ dùng một cái giai đoạn, liền vượt qua những thứ này khắp nơi thành thiên tài, còn đánh giết trung cấp tinh tướng tinh thú, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đường Nguyệt Ly dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không hơn trăm Hoang tinh đi săn, có ngày vệ bảo hộ chỉ có thể coi là bình thường lịch luyện, giống Tần Dương Ca trên mặt đất tròn trước thành tuyến, cùng xạ cả người tác chiến, đây mới thật sự là sinh tử lịch luyện, càng chứng minh thực lực cùng đẳng phách, không có đi lên chiến trường, cuối cùng vẫn là phải kém rất nhiều. Bà lao im lặng không nói, Đường Nguyệt Ly lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, mai bà bà, Thiên Nhân thí luyện còn có hơn 2 tháng liền muốn bắt đầu, Tần Dương Ca bọn hắn nhanh muốn trở lại đi. Nhanh, nghe nói Hậu Thiên liền đến, quá tốt rồi, chúng ta bây giờ khởi hành, đi Tần gia chờ hắn. Có thể là tiểu thư Phương Thành chủ vừa vừa trở về, nói là muốn mời ngươi đi qua, đoán chừng là muốn để ngươi cùng Diệp Nhiên gặp một lần. Người giúp ta chối từ rơi, nói thân thể ta không thoải mái, muốn về gia tộc bên trong lấy thuốc. Tiểu hình trên hòn đảo, một gian gấp 10 lần tinh thuật tu luyện thất, cửa hợp kim hộ chậm rãi mở ra. Diệp Nhiên đi tới, thật dài dỗi ra lưng mỏi. Tại tiêu hao bốn viên nói ngộ sau đá, cuối cùng là đem cực long khu, thôi diện đến linh cấp tinh thuật, bạo từ long phân thân cảnh giới cực hạn, cũng tăng trưởng đến cao cấp tinh quan. Không thể không nói, thôi diện tinh thuật thực sự so với tu luyện tinh thuật, muốn khó hơn nhiều. Chọn vẹn tiêu hao bốn viên nói ngộ thạch, mới tăng lên tới linh cấp tinh thuật. Diệp Nhiên cảm giác một chút, bây giờ trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng, liền hài lòng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, trừ tới suy đoán cực long khu, hắn cũng thành công luyện hóa một vạn mới tinh văn thiết, đột phá đến thập tam trọng tinh nguyên thân. Tầng thứ 14, cần 3 vạn mới tinh văn thiết. Mà đột phá thập tam trọng tinh nguyên sau lưng, tinh nguyên thân cơ sở tinh lực trực tiếp theo bốn vạn, bạo tăng đến 10 vạn, khôi phục lực cũng lại lần nữa tăng trưởng gấp 2. Mặt khác ma cốt thân hắn cũng tu luyện tới thứ 17 tướng. Lúc này thời điểm hắn, tinh lực đã đạt tới 40 vạn trở lên, khoảng cách cao cấp tính tướng, càng ngày càng gần. Hồi phục lực càng là không cần phải nói, đạt tới gấp 20 lần còn nhiều. Ngày mai, Tô Dạ giúp ta mua những cái kia tinh thú thi thể, thì muốn trở về nghe nói có năm cái đại tinh vệ cảnh thực vật loại tinh thú, Diệp Nhiên ánh mắt chắp lên, đến lúc đó, hắn thực lực còn có thể tăng lên một số. Lúc này, đạo bên ngoài truyền đến một đạo trung niên quát khẽ âm thanh. Diệp Nhiên thiếu gia, Phương thành chủ trở về, mời người đi qua. Được. Diệp Nhiên đáp lại một tiếng, trực tiếp thẳng rời đi hòn đảo, đồng thời trong lòng hơi có vẻ chờ mong. Phương Thiên khung lần trước nói bảo vệ 10 tranh ba, đạt tới liền sẽ cho hắn khen thưởng, hiện tại hắn cầm tới đệ nhất, không rõ ràng có thể đạt được vật gì tốt. Chương 879, ngủ say lúc năm. Chương 879, ngủ say lúc năm. Thanh chủ sơn mạch. Một mảnh liên miên rộng lớn khu nhà ở bên trong, một tòa to lớn biệt thự bên trong. Diệp Nhiên bước nhanh đi tới, vừa mới tiến đến, chính là nhìn đến Phương thiên khủng, đang cùng một người trung niên nói cái gì đó. Thế thế, hắn chờ ở một bên. Trung niên nhân phong thần tu lãng, dáng vẻ đoan chính, thân mặc một thân áo xám, bên ngoài cơ thể còn lộ ra một loại nồng đậm hàn khí, dường như vừa mới theo băng khối bên trong đi tới. Bầu trời, tóm lại chú ý thân thể đi. Áo xám trung niên nhân khẽ thở dài, chỉ là một viên huyền sắt cổ phàm tinh, giá trị có hạn, vì thế xông vào xạ ca người lãnh địa thủ thường, vứt bỏ 3 năm thọ mệnh thực sự được trả bằng mất. Người bây giờ cùng lúc trước cũng không đồng dạng, không có cái kia trên vạn năm phạm mệnh, hết thề phải thận trọng. nghe vậy, cách đó không xa Diệp Nhiên sừng sốt một chút, nhìn hướng Vương Thiên Khung, thần sắc có chút ngạc nhiên. Phương Thiên Khung lần này ra chuyện, lại là bởi vì huyền sát cổ khói tinh. những thứ này, hắn cũng không rõ ràng, Bạch Nhạc cũng chưa nói cho hắn biết. Phương Thiên Khung cười ha hà nói, không sao, ba năm mà thôi, thuận tiện cho xả cả tộc cái kia hai cái lao ra hỏa một chút giáo huấn. giáo huấn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là lúc trước? áo sám trung niên nhân tức giận nói, lần này nếu không phải ta đi kịp lúc, ngươi lại nhiều khổ chiến một hồi, thao tổn thì không chỉ là ba năm phạm mệnh. Ngươi không đến lão phu cũng có thể đi, cái kia hai cái lao ra hỏa, lão phu tùy tiện thu thập bọn hắn. Phương Thiên cũng nói, đột nhiên tăng hắn một cái, thương lão gương mặt hiện hiện từng đạo nếp nhăn, tinh khí thần cũng mắt trần có thể thấy giảm xuống, hai mắt đục ngầu, cả người giống như trong nháy mắt thương lão mấy lần, nhưng loại này dị thường chớp mắt liền biến mất, hắn lần nữa khôi phục loại kia tóc trắng sờ, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giàu có tinh lực bộ dáng đồng thời rộng lượng, bàn tay nhẹ nhàng vu vu trên bàn ngủ gật vị vàng nhỏ, vị vàng nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, đột nhiên nghe thấy được cái gì, nhanh chóng theo trên bàn nhẹ xuống, chạy hướng cửa. Thương mát, ngươi đã đến a. Mau tới đây để cho ta ngửi một cái." Diệp Nhiên chính nhìn lấy Phương Thiên Cung, đương nhiên vịt vàng nhỏ nhảy đến trên bả vai hắn, sau đó ra sức dùng đầu cọ lấy hắn cái cổ, nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ. "Thơm quá, quá thơm." Diệp Nhiên thần sắc dị dạng, tại cái này vịt vàng nhỏ tới gần hắn thời điểm, hắn lần nữa cảm nhận được, trên bờ vai long văn hiện hiện. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi xuất hiện trong mí mắt, nhưng đúng là xuất hiện. Lần này, phải hai giọt huyết trở về nghiên cứu một chút." Hắn trong lòng nghĩ ngợi. "Một viên huyền sắt cổ quang tinh, ta cũng không rõ ràng, ngươi bóc lên mạo hiểm đi đoạt nó làm gì?" Áo xám trung niên nhân nhìn lấy Vương Thiên Cung, lắc đầu. Ta trở về bề quan, lần này sớm xuất quan, cũng gây tổn hại 30 năm thọ mệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi ngang qua Diệp Nhiên lúc cười cười, sau đó thân ảnh rất nhanh biến mất. Diệp Nhiên thấy thế, lúc này mới đi lên trước, hơi có vẻ chần chờ nói: "Lão sư, vừa mới vị kia là Thiên Cung đại trưởng lão Đường Sương, chúng ta nhân tộc một cái khác chân vương." Phương Thiên cung cười nói: "Một cái người hiền lành, về sau chỉ cần hắn xuất quan, có việc đều có thể đi tìm hắn, không cần lo lắng cho hắn thêm phiền phức. Người không đi phiền phức hắn, cũng sẽ có người khác đi phiền phức hắn, hắn nhàn không xuống." Ê, Diệp Nhiên có chút ngận nhiên. Không qua tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Phương Thiên khung đông nhiên có chút cảm khái, chúng ta lúc trước cái kia bối phần người, bao quát người mấy vị sư thúc bọn hắn, không phải chiến tử chính là chết giả, đều đã sớm vẫn lạc đến bây giờ còn có sống, chỉ còn vi sư cùng hắn, vi sư không mấy năm có thể sống. Hắn tuy nhiên dựa vào một kiện kỳ vật, hiện tại còn nắm giữ ngàn năm thọ mệnh, nhưng là vì đại cục, cũng chỉ có thể lâu dài bế quan, cam đoan thọ mệnh không trôi qua. Vì đại cục. Diệp Nhiên khẽ giật mình. "Ừm." Phương Thiên khung chậm rãi nói, chờ vi sư sau khi chết, chúng ta nhân tộc cũng chỉ có một vị chân vương, mà ngươi Tam sư huynh Thiên Phú mặc dù không tệ, Hiện tại cũng đột phá tinh vương, nhưng muốn tại trong ngàn năm trở thành chân vương, ý nghĩa nhiên độ khó khăn rất lớn. Cho nên Đường Dương không có thể tùy ý tiêu hao thọ mệnh, chỉ có chờ đến ngươi Tam sư vinh trưởng thành, chúng ta nhân tộc có một vị trẻ trung khỏe mạnh chân vương kế nhiệm lúc, hắn có thể tránh thức đi tiêu xài chính mình những thứ này thọ mệnh. Nói đến, lao gia hỏa này sợ là có chút hâm mộ ta, còn có chút cô độc đi, dù sao chờ ta chết đi thì thừa một mình hắn. Diệp Nhiên có chút im lặng, sinh mệnh không thuộc về mình, đây chính là nhân tộc cao tầng hy sinh cùng đảm đương. Tiếp lấy hắn chần chờ một chút, hỏi: "Lão sư, dựa vào kỳ vật bế quan, có thể không tiêu hao thọ mệnh sao?" Làm không được, lợi hại hơn nữa kỳ vật cũng đến bất quá thời gian." Phương Thiên khung nói ra, kỳ vật cùng một số ngủ say bí pháp, chỉ là sẽ trên diện rộng trì hoán giả yếu tốc độ mà thôi, không cách nào làm đến một chút thọ mệnh cũng không tiêu hao. Tỷ Như Đường Dương đã dùng kỳ vật, cũng dùng ngủ say bí pháp, nhưng mỗi ngủ say ngàn năm, cũng sẽ tiêu hao 50 năm thọ mệnh. Diệp Nhiên Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi: "Lão sư, vậy có hay không người có thể ngủ say đúc năm?" Hắn nghĩ tới Côn Ma Vương, cái này tinh không đệ nhất thiên tài Côn Bãi Bồi Ma Vương phụ thân, lúc trước Viêm Hoàng tổ lòng trong máu âm thanh kia, từng nhắc nhở hắn cẩn thận Côn Ma Vương có thể viêm hoàng huyết mạch, đã là hơn 100 triệu năm trước chuyện. Mang ý nghĩa hơn 100 triệu năm trước, cái này côn ma vương cũng liền tồn tại, mà cổ quyền nói côn bãi bụi ma vương là gần mấy vạn năm mới xuất hiện. Nghe nói hiện tại cũng không cao hơn 10 vạn tuổi, xem như rất trẻ trùng chúa tể. Ước năm. Phương Thiên Khung ngạc nhiên, tiếp lấy bật cười, "Tiểu tử ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, cho dù là chúa tể đều chỉ có trăm vạn năm phạm mệnh. Cho dù là ngủ say, chọn vẹn ước năm chúa tể cũng sẽ hao hết sạch thọ mệnh. Trừ phi chúa tể phía trên còn có cảnh giới, tốt, tiểu tử ngươi đừng nghĩ những thứ này lung, ta lung tung, gần nhất tiến bộ thế nào?" Tạm được. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, vậy là được, thật tốt tu luyện, lão phu có sống bên chồng, nhìn đến ngươi trở thành tinh tướng, cũng yên lòng. Phương Thiên Khung nói xong, liền là có chút hối hận, hơn 20 năm theo sơ cấp tinh vệ đột phá đến tính cảnh, không phải bình thường khó. Tiểu tử này tuy nhiên tiên vũ cao, nhưng cũng không nên cho hắn phía trên áp lực lớn như vậy. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, tự nhiên không thể nhận về, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này không nên quá để ý, tinh tướng, cần phải rất nhanh đi. Diệp Nhiên hàm hồ nói, chờ hoàn thành phá cực giả thành cửu, hắn liền có thể yên tâm vận dụng luyện yêu sư sương hảo. Mà lần này tại bách hoang tinh phía trên góp nhặt không ít tinh thú thi thể, còn có tô giá dùng 500 vạn tinh tệ cũng mua sắm một nhóm lớn tinh thú thi thể, đều là theo tham gia bách hoang tinh đi săn những cái kia bát đại gia tộc thiên tài trong tay mua. Tinh thú thi thể, trừ bỏ cho ăn chính mình nuôi dưỡng tinh thú, đối bọn hắn không có gì lớn dùng, cho nên chờ đi săn kết thúc, đều giá thấp bán ra. Những thứ này tinh thú thi cùng nhau, hắn đoán chừng một chút, đột phá tinh tướng khả năng không đủ, nhưng đại tinh vệ đầy đủ đến lúc đó lại tìm viên man hoang tinh, săn giết một nhóm tinh thú, thì có thể đột phá đến tinh tướng, tóm lại chắc chắn sẽ không quá lâu thậm chí muốn là vận khí đủ tốt, Tô Dạ mua sắm cái đám kia tinh thú số lượng đủ nhiều có thể trực tiếp một bước bước vào tinh tướng. Chương 880, Kim thể hoa. Chương 880, Kim thể hoa. Diệp Nhiên nhìn hướng Phương Thiên Cung, trầm mặt một chút, "Lão sư, ngươi lần bị thương này là bởi vì đi sạ cả người trong lãnh địa cướp đoạt huyền sát cổ khoáng tinh." Không sai, vận khí không tốt, vừa tốt bị sạ cả tộc cái kia hai cái lao ra hỏa độ phải. Phương Thiên Cung lạnh hừ một tiếng, "Muốn là lao phu còn tại năm đó, làm sao lại cần người tới cứu, không phải cùng cái này hai cái lao ra hỏa cứng rắn đánh một trận." Lão phu đoạt bọn hắn đồ vật, là để mắt bọn hắn, thế mà còn dám cho lão phu vung sắc mặt. Được rồi, ngươi cũng không cần để ý. Phương Thiên khung khoát khoác tay, vi sư vốn là liền không có đã bao nhiêu năm, sống ít đi 2 3 năm không ảnh hưởng cái gì, thừa dịp sau cùng trong khoảng thời gian này, có thể giúp các ngươi lưu thêm phía dưới vài thứ, liền lưu thêm phía dưới vài thứ đi. Không được ngươi, còn có ngươi ba vị sư vinh cùng sư tỷ, vi sư trước khi rời đi, đều sẽ cho các ngươi lưu lại đầy đủ tu luyện tài nguyên. Diệp Nhiên ánh mắt phức tạp, gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng tổng là có chút cảm giác khó chịu. Phương Thiên khung liếc hắn một cái, cười nói, vi sư lần này gọi ngươi tới, vốn là chuẩn bị là để ngươi cùng đường ra tiểu nữ hải kia gặp mặt một lần. nhưng thân thể nàng không thoải mái, hồi gia tộc bên trong lấy thuốc. bất quá ngày sau nàng hội trưởng ở tại thành chủ phủ, các ngươi cũng không thiếu ít gặp mặt cơ hội. lần này trước hết quên đi thôi. nói, phương thiên cung xuất ra một cái hồ gỗ, có chút hài lòng nói, ngươi lần này bách hoang tinh đi săn, biểu hiện không tệ. vi sư nói được thì làm được, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. nghe vậy, diệp nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hộp gỗ, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh cũng không rõ ràng để đó cái gì, đến mức huyền sát cổ khoáng tinh. Vị sư ngày mai dẫn ngươi đi những tinh cầu khác tu hành, cổ khoáng tinh ngay tại cái kia phụ cận." Phương Thiên khung nói ra. Rời đi nơi này, Diệp Nhiên Trần chờ dưới, lúc đó người thí luyện làm sao bây giờ, còn có hơn 2 tháng lại bắt đầu." "Yên tâm, tu hành địa phương Ly Thiên người thí luyện ở chỗ đó không xa, tương đương với sớm đi, sẽ không chậm trễ quan sát." "Vậy là tốt rồi." Tiểu hình trên hòn đảo, tu luyện thất bên trong, Diệp Nhiên trước người trung để đó khác biệt đồ vật, theo thứ tự là một cái hộc gỗ, cùng một cái bình nhỏ, trong bình là ba giọt máu tươi. Hắn trầm ngâm một chút, dẫn mở ra chiếc hộc gỗ. Trong hộc gỗ, lộ ra một đóa kim quang lóng lánh kim hoa. Kim sắc đông hoa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân vàng ròng, thả trong tay cũng phá lệ trịnh, chất liệu rất là đặc thủ. Cùng một thời gian, thành tựu mặt bảng phía trên, một đạo tin tức vang lên kim thể hoa, linh cấp, 7 phần trăm tinh lực tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, kim thể, thân thể hóa kim, tại nào đó một cái chớp mắt đạt tới gấp 5 lần cường độ thân thể, chống cự thương tổn. Chú thích, sử dụng một lần về sau, cần đi qua khôi phục kỳ, mới có thể lần nữa sử dụng, khôi phục kỳ thường xuyên căn cứ khôi phục lực số lần quyết định. Linh cấp kỳ vật. Diệp nhiên có chút hoảng hốt, hơn nữa còn là chỉ có một cái tác dụng kỳ vật, loại này kỳ vật bình thường đều so sánh mặt thủ không phải đặc biệt cường hãn, cũng là đặc biệt kéo khố, có thể xưng hai cấp phân đầu. Bất quá cái này kim thể hoa hẳn là cái trước, dù sao gấp 5 lần cường độ thân thể, cái này tăng lên cũng không nhỏ. Diệp Nhiên tính toán dưới, hắn mặc dù chỉ là thập tam trọng tinh nguyên thân, nhưng bởi vì ma cốt thân nguyên, nhân, có thể so với tháng 10 năm 14 trọng tinh nguyên thân. Mà nếu như lại để thăng gấp 5 lần cường độ thân thể, đoán chừng có thể có thể so với 16 trọng tinh nguyên thân, thậm chí đối sát 17 trọng. Linh cấp kỳ vật, đáng giá luyện hóa. Diệp Nhiên không do dự nữa, cầm lấy kim hoa, nắm chặt thời gian luyện hóa, thủy tinh luyện thân đối với ký vật cũng có nhất định xúc tiến luyện hóa tác dụng. Bởi vậy không đến nửa ngày, hắn là thành công luyện hóa, tinh lực tăng phúc cũng gia tăng 7%. Diệp Nhiên nhìn một chút cổ tay, một đóa lớn chừng ngón cái kim hoa ẩn ký, chính chiếu lấp lánh, có phần vị đẹp đẽ. Hắn ý niệm lực tràn vào kim hoa bên trong, nhất thời kim hoa phun tỏa quang mang. Tiếp lấy hắn toàn thân bỗng nhiên hóa thành màu vàng kim, cả người đều tựa hồ biến thành một cái tiểu kim nhân, toàn thân cao thấp, lóe ra kim quang. Thân thể cũng trong nháy mắt cứng rắn vô cùng, nhục thể cường độ bạo tăng. Bạch. Kim quang chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền ảm đạm đi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút cổ tay chỉ thấy cái kia kim hoa ẩn kỳ đã không có bất luận cái gì qua mang, ú ám một mảnh, năng lượng triệt để bị hao hết sạch. Khôi phục kỳ, không sai biệt lắm là 3 ngày. Đại khái phán đoán một chút, Diệp Nhiên liền là có chút lưu luyến, cái đồ chơi này xác thực khôi phục kỳ đủ dài. Hắn gấp 20 lần khôi phục lực, đều cần 3 ngày. Nếu là đổi thành những người khác, sợ là đến 10 ngày nửa tháng cất bước. Bất quá xác thực dùng tốt, gấp 5 lần nhục thể cường độ, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản một lần rất đòn công kích chí mạng. Xem như bảo mệnh dụng. Diệp Nhiên đó lấy, vừa nhìn về phía cái kia ba giọt đỏ tươi huyết dịch đây là theo cái kia vịt vàng nhỏ trên thân lấy được hắn cũng không có dấu diếm, cùng Phương Thiên khung thẳng thắn, nói mình muốn chút máu tươi nghiên cứu. Phương Thiên khung tựa hồ cũng nhìn ra huyết mạch của hắn, cùng thường nhân không quá đồng dạng, vịt vàng nhỏ rất là thân cận hắn, liền đáp ứng. Bất quá, chỉ là tại lấy ba giọt huyết dịch về sau, vịt vàng nhỏ thì phá lệ suy yếu, buồn ngủ trực tiếp ngã xuống đất ngủ. Diệp Nhiên trầm tư dưới, gặp cổ quyền chậm rãi đi tới, giống như là muốn tìm thứ gì, rũi tay nắm lấy nó. Mượn móng đuôi sử dụng. Cổ quyền mờ người, còn không có kịp phản ứng, liền nhìn đến Diệp Nhiên bắt lấy chính mình móngướt, hướng trên cánh tay ấn, vội vàng bén mọn nói, "Chờ một chút, ngươi cho bản đại gia đợi chút nữa." Meo Cổ quên kêu thảm một tiếng, bén nhọn móng tay bị đứt đoạn một cái, ôm lấy cái kia thụ thương nghèo cào, khóc không ra nước mắt. Bản đại gia móng vuốt, thật là đau, hôn đàn tiểu tử, bản đại gia liều mạng với ngươi. Nó miêu miêu điên cùng la vào tới. Diệp Nhiên một tay cầm lên nó mặc cho hắn ở giữa không trung hoạt động, đồng thời liếc liếc một chút trên cánh tay mình, cái kia đạo chỉ có bệnh ngân, cũng là có chút im lặng. Hâm vừa nói, đều tại ngươi quá yếu, da đều không phá nổi, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Hôn đàn, ngươi còn chiếm sửa lại, bản đại gia gãi trên ngươi. Cổ quên chửi đầm lên, thân thể rãy rủa, bốn cái móng vuốt ở giữa không trung ra sức vung đẩy. Diệp Nhiên không tiếp tục để ý nó, tiện tay đưa nó ném mặt đất, chính mình xuất ra huyết viên kiếm, nhẹ nhàng cắt vào cánh tay. Nhất thời trên cánh tay hiện hiện một đạo hẹp dài vết thương. Tiếp lấy lại lấy ra vừa mới cái kia ba giọt vịt vàng nhỏ huyết dịch, đem bên trong mở dọn, đổ vào trong vết thương. Nhất thời huyết dịch không kịp chờ đợi theo vết thương xông đi vào. Có thể làm. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, một tay tùy ý ngăn cản cổ quyền, cẩn thận nhìn chằm chằm cánh tay, trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị. Vết thương vậy mà không có khép lại, phải biết lấy hắn khôi phục lực, loại thương thế này có thể nói là trong nháy mắt khôi phục mà một bên khác, Cổ Quyên không ngừng tìm cơ hội, nhưng bị Diệp Nhiên lấy tay không ngừng nắn trở, làm sao cũng hướng không phá phòng ngự, tức giận đến nén đến răng. Lúc này lựa giận công tâm dưới, hung dữ cắn một cái hướng Diệp Nhiên tay. Tiểu tử, bạn đại gia cắn trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, rát băng một tiếng. Cổ Quyên nhìn trên mặt đất rơi xuống nửa cái răng nanh, ngẩn người, vô ý thức dùng móng đuốt lay một chút miệng, Ê ẩm, ma ma, là mình. Nó mắt mèo dưng dưng, cấp tốc hướng về tu luyện thất bên ngoài chạy tới. Quá khi dễ mèo. Chương 881, dùng nhang vảnh đai hành tinh. Chương 881, dùng nhang vảnh đai hành tinh. Diệp Nhiên liếc mắt chạy hướng tu luyện thất bên ngoài mèo đen, không khỏi lắc đầu. Chính mình có thể so với 14 trọng tinh nguyên thân nhục thể cường độ, Cổ Quyền cũng liền miễn cưỡng đạt tới tinh sứ cảnh, xác thực không cắn nổi. Bất quá gia hỏa này cũng là thật lười, vẫn luôn không tu luyện. Lúc này, trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Diệp Nhiên sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn đến trên bờ vai, hiện hiện một đầu màu vàng sậm long văn, mà lại lần này không có tiêu tán, lóe ra nhàn nhạt quang mang. Hắn mừng rỡ trong lòng, đồng thời lần nữa cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu, một loại nồng đậm khát vọng, liền trần chờ dưới, đem còn lại hai giọt vịt vàng nhỏ huyết dịch cũng đổ vào cánh tay trong vết thương. Hai giọt huyết dịch bị tiến nhập thể nội, cấp tốc hòa tan biến mất, hóa thành hắn huyết dịch khắp người một bộ phận. Mà sau lưng Long Văn cũng càng phát ra rất thật lên. Sau một lúc lâu, Diệp Nhiên quay đầu nhìn lấy sau lưng, dần dần làm nhạt biến mất Long Văn, thần sắc như có điều suy nghĩ, ba giọt máu tươi còn chưa đủ, không sai biệt lắm năm giọt mới có thể để viêm hoàng tổ Long Văn, lại xuất hiện đến lúc đó, hắn liền có thể giống như lúc trước một dạng, lần nữa hóa thân viêm hoàng tổ Long, thực hiện chiến lược một cái tăng vọt. Bất quá ba giọt máu tươi, tựa hồ cũng là vị vàng nhỏ mức cực hạn, xem ra tiêu hao rất lớn. Muốn lại thu hoạch được huyết dịch, chỉ có chờ hắn khôi phục mới được, đương nhiên ba giọt cũng có thể sử dụng, bất quá biến thân sẽ không quá triệt đề. Diệp nhiên trầm ngâm dưới, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là xác định cái kia vịt vàng nhỏ, xác thực cùng viêm hoàng huyết mạch có rất sâu quan hệ. Tiếp đó, cũng là chờ tổ huyết trùng vương lần nữa thức tỉnh, đem chính mình huyết mạch tăng lên tới tổ huyết cấp, nhìn tổ huyết về sau, sẽ sẽ không xuất hiện cùng viêm hoàng huyết mạch có liên quan biến hóa. Dù sao cũng không thể một mực đem vịt vàng nhỏ làm thành lấy huyết bao đến dùng. Còn lại chính hắn tránh thức có thể không hạn chế vận dụng viêm hoàng long văn, huyết mạch khối này mới tính không có khiếm khuyết. Tiếp đó, Diệp Nhiên cảm giác một chút trạng thái của mình, tinh lực tăng phúc theo lại luyện hóa một cái kỳ vật, đạt tới 93142000 cơ sở tinh lực, đi qua tăng phúc, đã đạt tới hơn 27 vạn. Tăng thêm 7 vạn linh minh lực, còn có ma cốt thân 8 vạn tinh lực, Lôi Vương chi tâm cùng huyết mạch chiến ý chờ hơn 1 vạn tinh lực. Tổng tinh lực đạt tới hơn 43 vạn. 43 vạn tinh lực, khoảng cách cao cấp tinh tướng càng ngày càng gần. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, thể chất tăng gấp bội cơ hội, hắn cũng vận dụng, nhưng tinh nguyên thân đẳng cấp cao sau khi đứng lên, cần tiêu hao tài nguyên thực sự quá nhiều, 14 trọng cần tròn vẹn 3 vạn mới tinh văn thiết. Bởi vậy cho dù là thể chất cấp độ, cũng không thể để hắn đột phá đến 14 trọng tinh nguyên thân. Cũng dự đoán có chút chính lệnh, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá tốt tại lần trước 1.6 vạn mới tinh văn thiết, còn thừa lại 6000 mới, dùng xong về sau, hiện tại chỉ kém 3000 mới tà hữu thì có thể đột phá. Chỉ cần đột phá đến 14 trọng tinh nguyên thân, cao cấp tinh tướng, tuyệt đối có thể đánh bại. Ngay kế tiếp, Tô giã so trong tưởng tượng phải nhanh một ngày, đem cái kia phí tổn 500 vạn tinh tệ tinh thú thi toàn bộ đưa tới, số lượng so tưởng tượng muốn nhiều. Mai trong đó, còn có chọn vẹn 7 bộ thực vật loại đại tinh vệ, phù hợp yêu cầu, hết thảy năm cốc. Diệp Nhiên thu hồi tất cả tinh thú thi sau, tiến về phương thiên khung chỗ đó. Sau 2 giờ, thành chủ phủ bên trong, một chiếc đen nhánh phi thuyền loại nhỏ, chậm rãi bay lên không trung, hướng về tinh không bên ngoài bay đi. Trong phi thuyền, Diệp Nhiên ngồi tại trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới mới dần dần thu nhỏ khắp nơi thành, có chút kinh ngạc, cái này tốc độ của phi thuyền thật nhanh. Bình thường phi thuyền tốc độ cực hạn, cũng chính là tinh tướng cảnh, thậm chí cũng không bằng tốc độ của hắn bây giờ. Nhưng chiếc phi thuyền này thật sự là nhanh đến kinh liệt, gần như có tinh quan cấp tốc độ. Cái này là vi sư năm đó ở Linh Dương tinh vực lấy được. Phương Thiên khung cười nói, linh dương tinh vực so với chúng ta á nhân tinh vực cường đại, bên trong duy nhất đại tộc chính là linh dương tộc. Cái này chủng tộc tại vạn tộc bảng phía trên xếp hạng hơn 300 tên, tộc trưởng là Tinh Ti cường giả, vi sư năm đó cùng hắn quan hệ không tệ, hiện tại cũng duy trì liên hệ. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt khẽ động, cái kia linh dương tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ rất khá. Đừng suy nghĩ nhiều. Phương Thiên khung lắc đầu, đây là quan hệ cá nhân, tương lai chúng ta nhân tộc ra chuyện, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thôi đã. Diệp Nhiên gật gật đầu, có chút tiếc nuối, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Lần trước Ma Cốt thân cường giả kia, lưu lại bảo tàng Ngay tại Linh Dương tinh vực, Phương Thiên khung nếu là cùng Linh Dương tộc dài nhận biết, chính mình đi qua cũng có thể tiện lợi chút. Lúc này, hắn nhìn qua khắp nơi bên trong, vừa mới hạ xuống hai ba trăm chiếc phi thuyền, hơi kinh ngạc nói: "Lão sư, đây là Bát Đại gia tộc bên ngoài lịch luyện thanh niên bối phận thiên tài, trở về trình đốn, chuẩn bị tham gia Thiên Nhân thí luyện." Phương Thiên khung liếc nhìn liếc một chút liền thu hồi ánh mắt, nhắc nhở: "Lần này Thiên Nhân thí luyện, ngươi cũng phải thật tốt xem thi đấu, hấp thụ nhiều chút kinh nghiệm." "Tốt, vi sư hiện đang hỏi ngươi, quan tại tu luyện cảnh giới ngươi hiểu bao nhiêu?" Diệp Nhiên trong lòng hơi động, biết được Phương Tiên khung đây là muốn truyền thụ cho hắn tu hành kiến thức, đối phương dù sao cũng là tinh Vương, lại còn sống 3 và năm, có thể học một chút đồ vật có lợi mà vô hại. Lúc này trả lời, "Lão sư." Từ đó tứ cảnh bắt đầu, vẫn là phía dưới tứ cảnh. Bên trong tứ cảnh. Bên trong tứ cảnh chia làm tinh vệ, tinh đem, Diệp Nhiên rất mau đưa bốn cái cảnh giới đều nói một lần. Tinh vệ cảnh sinh ra lực hủy diện, tinh tướng cảnh sinh ra tinh tướng thể, tinh quan cảnh sinh ra tinh quan ấn. Phương Tiên khung thản nhiên nói, "Ngươi nói không sai, bất quá rất nhiều thứ đều còn chưa đủ cụ thể, tỉ như tinh tướng cảnh" Như thế nào ngưng tụ mạnh hơn tinh tướng thể ngươi biết được sao? Không biết. Diệp Nhiên lúc đầu, hắn chỉ rõ ràng tinh tướng đang thi triển tinh tướng thể lúc, có thể nắm giữ 5% đến 15% tinh lực tăng phúc. Cụ thể bao nhiêu khó mà nói, nhưng tuổi hồ là thiên phú càng cao tinh tướng, ngưng luyện tinh tướng thể càng mạnh. Thiên phú chỉ là một mặt, tinh tướng thể cũng có đặc thù ngưng luyện phương pháp. Phương Thiên khung chậm rãi nói, ngưng luyện phương pháp cao cấp, tinh tướng thể cũng sẽ tăng mạnh, vi sư tinh tướng thể liền nắm giữ 17% tinh lực tăng phúc. 17 hạn mức cao nhất không phải chỉ có 15% sao? Diệp Nhiên giật mình. 15 là đúng bình thường tinh tướng tới nói, La Phu năm đó ở thần tộc tinh vực, gặp qua đạt tới 25% tinh tướng thể. Phương Thiên khung biểu lộ có chút ngưng trọng, đó là một vị thần minh tộc tinh vương, lại một quyền phá hủy một khoảng tinh cầu, chiến lực mạnh không thể tưởng tượng, gần như có thể so với tinh thi. Vị sư môn kiêng ngưng luyện pháp sau đó sẽ truyền cho ngươi, bất quá tương lai ngươi nếu là tìm tới mạnh hơn, cũng không cần tu luyện cái này cửa. Thời gian dần dần trôi qua đảo mắt nửa tháng trôi qua. Một đường lên, diệp nhân đều tại hướng Phương Thiên khung học tập một số tu hành tri thức, hắn tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng nội tình nâng cao. Những kiến thức này cũng đang giúp hắn cường hóa nội tình đồng thời cũng có thể rõ ràng tu luyện phương hướng. Mà mặc kệ là tinh tướng thể vẫn là song ấn, thậm chí ba ấn tinh quan kỳ thật đều có đặc thù tu luyện phương pháp. Diệp Nhiên có chút may mắn, nếu là không rõ ràng những thứ này, ngủ quãng tu luyện, chờ hắn đột phá tinh tướng, nhiều lắm là cũng là 15% tinh tướng thể ái nhân tinh vực bên trong xem như hàng đầu, nhưng đi đến trong tinh không, cùng cường tộc thiên tài so sánh, liền sẽ kéo ra trên lệnh thật lớn. Mà đi qua nửa tháng vận chuyển về sau, một mạnh không nhìn thấy quế màu lửa đỏ to lớn vẫn thạch vành đai hành tinh, dần dần hiện lên ở ngoài phi thuyền. Thiên nhân thí luyện cử hành chi địa dung nham tinh dẫn tới. Chương 882 Tinh không cư thú. Chương 882 Tinh không cư thú. Từng viên màu đỏ sẫm to lớn vất hạch, phiêu phủ ở tinh không đen nhánh bên trong, cấu thành một đầu bao la vô biên vành đai hành tinh. Tự phía trên nhìn xuống, giống như trong tinh không tô điểm ra một đạo đỏ sẫm quằn mang, cảnh tượng mỹ lệ. Diệp Nhiên dung động mà nhìn xem tình cảnh này, có thể xa xa ngóng nhìn đến, từng chiếc từng chiếc ra vào vành đai hành tinh phi thuyền, kết bè kết đội, hàng trăm hàng ngàn chiếc. Bất quá số lượng kinh người như thế phi thuyền, tại cùng cái này to lớn vành đai hành tinh bắt đầu so sánh, ý nghĩa tương đương nhỏ bé dung nham vành đai hành tinh, là chúng ta á nhân tinh vực lớn nhất vành đai hành tinh. Phương Thiên cung cười nói, không khác nhau lắm về độ lớn tương đương với chúng ta nhân tộc 1/3 lãnh địa, so với thứ hai sích thủy vành đai hành tinh, muốn lớn gấp 10 lần. 1/3. Diệp Nhiên có chút chấn kinh, khó trách cái này dung nham vành đai hành tinh có thể trở thành tinh không cự thú đại bản doanh. Trừ bỏ bốn đại chủng tộc lãnh địa, á nhân tinh vực bên trong, xác thực cũng tìm không được nữa lớn như vậy có thể sinh tồn thiên nhiên khu vực đang khi nói chuyện, phi thuyền đã hướng về vành đai hành tinh bên trong bay vào đi. Nhất thời từng viên trôi nổi màu đỏ sẫm vững thạch, rõ ràng hiện lên ở ngoài phi thuyền, mỗi viên vững thạch đô bằng đại vô biên, tiểu chút mấy trăm ngàn mét, lớn một chút tròn vẹn hơn trăm vạn mét. Diệp Nhiên càng xem càng cảm thán, thật lớn, mảnh này dung nham vành đai hành tinh, xác thực quá to lớn. Một viên bình thường tinh cầu, tỉ như Lam tinh đường kính cũng bất quá hơn một nghìn vạn mét, những thứ này vững thạch một viên, thì tương đương với mười phần trăm Lam tinh. Mà nhìn phía phía trước, lít nha lít nhít màu đỏ sẫm vững thạch, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. "Rống." Phía trước truyền đến đinh thai nhức góc tiếng thú gào. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một viên vững thạch bên ngoài. Hai cái mười mấy vạn mét to lớn cự thú, chính đang gết gào lấy lẫn nhau cắn xé. Móng vuốt cùng cái đuôi, trung điệp phiến tại trên người đối phương, phát ra trầm muộn trọng hưởng. Tinh quan, hắn có chút giật mình, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, thì gặp phải hai cái tinh quan cấp tinh không tự thú. Nhưng rất nhanh, Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, có chút hoàng hốt. Không phải tinh quan, hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng có thể tạo thành công kích lực rất có hạn, Đoán Trưởng cũng liền tinh tướng cảnh thực lực. Thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác, hai cái này lực lượng, tựa hồ cũng không có đạt tới 40 vạn tính lực, liền hắn đều đánh không lại, chỉ là hình thể nhìn lấy doa người. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tinh không cự thú a. Phương Thiên khung cũng nhìn lấy bên ngoài cái kia hai cái cự thú, thanh âm hùng hùng nói, tinh không cự thú đều là như thế, hình thể mặc dù to lớn, nhưng cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp. Cùng tinh thú khác biệt, tinh không cự thú tinh lực thiên nhiên tồn tại ở trong thân thể, thân thể càng to lớn, đại biểu thực lực càng mạnh. Bất quá bởi vì tinh lực tồn tại ở thân thể máu thịt bên trong nguyên nhân, bọn chúng cũng vô pháp thôi động tinh lực, ngươi nhìn kỹ, hai tiểu gia hỏa này lúc chiến đấu, có phải là không có tinh lực ba động. Tiểu gia hỏa? Dĩ nhiên có chút không nói gì, cái này hai cái tinh không cự thú, đã là cho đến nay hắn gặp qua khổng lồ nhất cự thú, hắn tỉ mỉ quan sát, rất nhanh có chút kinh ngạc nói, thật đúng là, bọn chúng chiến đấu toàn bộ là sáp lá cả, không có tinh lực bạo phát. không sai, đây cũng là bởi vì bọn họ tinh lực bên trong bao hàm tại nhục thể, dẫn đến cho dù tu hành, cũng cường hóa chính là thân thể. phương thiên Khung sai nhìn bên ngoài, tiếp tục nói, tinh không cự thú cái này trùng tộc, có chút kỳ lạ, cùng chúng ta tu hành giả cùng tinh thú hoàn toàn khác biệt. bởi vì tinh lực bao hàm tại máu thịt bên trong, phục dụng bọn chúng huyết nổ, cũng có thể đưa đến tăng lên tinh lực hiệu quả. tăng lên tinh lực. diệp nhiên giật mình, khó trách sẽ nói tinh không cự thú, khắp người đều là bảo vật. Cái này là một mặt, tinh không cự thú thi thể tác dụng rất nhiều. Phương Thiên khung trầm giải nói, mà lại tăng lên tinh lực, cần phục dụng huyết đục số lượng quá to lớn, sau khi phục dụng tăng lên tinh lực cũng hữu tạm, không bằng chính mình tu luyện. Điều này cũng đúng. Diệp Nhiên gật gật đầu, xác thực, nếu như đối chưa tới yêu cầu không cao, tinh lực không thuần cũng không quan trọng. Phương Thiên khung liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói đến tu luyện, vi sư cũng phải nhắc nhở người một câu, không muốn tham nhanh mà ngộ nhập kỳ đồ, lúc trước Phương Thiên Lâm chính là một vị tham nhanh, yêu cầu bất luận cái gì tài nguyên, ngươi đại sư huynh Phương Thiên Thanh đều sẽ cho, dẫn đến hắn tu luyện tốc độ càng nhanh hơn lên nhưng tính cách mất phương hướng, một vị truy cầu lực lượng. Lao sư yên tâm, ta minh mạch. Diệp Nhiên đáp lại, đồng thời trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có bực này chuyện cũ, khó trách Phương Thiên khung đối với hắn tài nguyên đem khống lợi hại. Cứ việc có đối xử như nhau ý nghĩ, sẽ không cho hắn vượt qua ba vị sư huynh sư tỷ lãnh độ, nhưng hơn phân nửa, cũng cùng sự kiện này có quan hệ. Phương Thiên khung khẽ gật đầu, ngược lại là coi như yên tâm, tiểu tử này chiến lực cường hãn, đã có hơn 20 vạn tinh lực. Trên người tinh lực hắn cũng cha xét, rất ngưỡng thực, là mình tu luyện. Có điều hắn vẫn là trầm giọng nhấp nhợ, tương lai muốn làm muốn đi vào cảnh giới càng cao hơn. Tinh lực không tinh khiết, tất nhiên sẽ bị cất lại, khó có thể đột phá. Nhớ lấy thông qua ngoại lực đi đường tắt, tuy nhiên có thể mạnh nhất thời, nhưng không thể mạnh cả đời. Nghe này, Diệp Nhiên thở phào, may mà ta có treo. Những thứ này không có quan hệ gì với ta, ta không phải đi đường tắt, thì là đơn thuần bay thẳng mà thôi, có thể bay hay còn đi đường nhỏ. A Lúc này, phía trước hai cái tinh không cử thú chiến đấu đã kết thúc. Trong đó thắng lợi cái kia, ngoại hình cực giống gỗ tiểu lạ, nhưng toàn thân xanh mơn mận, cắn một cái khắc gỗ xác thú, tiến vào một viên đỏ sẩm vẫn thạch bên trong đỏ sẩm vẫn thạch vô cùng to lớn, có thể dùng để xây tổ. Phương Thiên khung nhìn một chút, bỗng nhiên nói, nói lên tinh không cự thú, cũng không phải tất cả tinh không cự thú huyết nục đều không thể cung cấp tinh thuần tinh lực. Nếu là có thể tìm tới tinh không cự thú bên trong vương giả, dùng hắn hắn thú Vương Chi Tâm, lấy được tinh lực cùng mình tu luyện cũng không khác biệt. Tinh không tự thú Vương giả. Diệp Nhiên khẽ giật mình. Không sai. Phương Thiên khung hơi có vẻ cảm thán, đây cũng là lão phu ban đầu ở thần tộc trong tinh vực gặp phải, đó là một trận to lớn tinh không đấu giá hội, trong đó có một đầu tinh không tự thú Vương giả, đánh ra giá trên trời. Lão sư, cái này dung nham vành đai hành tinh chín đầu ác cùng cục đặc biệt hai đại chân vương. Không phải cự thú vương giả." Diệp nhiên hơi kinh ngạc, nghe Phương Thiên khung ý tứ, tựa hồ Á Nhân Tinh vực cũng không có loại này tồn tại. Tự nhiên không phải, Tinh Không Cự Thú Vương giả chỉ là tiên thiên huyết mạch, cùng thực lực không quan hệ, loại này cấp bậc cự thú cực kỳ hiếm thấy. Phương Thiên khung lắc đầu nói, "Vì sư cả đời này, cũng liền tại thần tộc Tinh vực gặp qua một lần kia. Loại này cự thú vương giả, tục truyền chỉ có hoang vu Tinh Không bên trong, có lẽ khả năng còn sinh tồn lấy, nhưng cũng số lượng không nhiều, tại chúng ta trong Tinh Không càng là lắc đắc không có mấy." Hoàng Vũ Tinh Không, Diệp Nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, Hoàng Vũ Tinh Không hắn nghe cổ quyển nhắc qua, tứ đại Tinh Không bên ngoài chính là mênh mông Hoàng vũ tinh không. Chuyến luôn Hoàng vũ tinh không vô cùng to lớn, tròn vẹn chiếm cứ toàn bộ tinh thiên vũ trụ chí thành, tứ đại tinh không cùng nhau, cũng chỉ có một thành. Bởi vậy vô số tiến về Hoàng vũ tinh không bên trong mạo hiểm tầm bảo tu hành giả, đều từng mất phương hướng tại mảnh này to lớn tĩnh mịch màu xám trong tinh không, tìm không được trở về phương hướng. Trong tinh không trôi nổi, tuổi già cô đơn đến chết. Chương 883. Cung điện. Chương 883, cung điện. Lần nữa nghe được hoang vũ tinh không, Diệp Nhân không khỏi nhớ tới, chính mình trên thân, giống như còn có một cái đến từ hoang vũ tinh không bên trong độ vận. Nghĩ tới đây, Hắn đem ý niệm không gian nơi hẻo lánh tìm kiếm lượn về sau, cuối cùng tìm tới một cái tối đen thú chảo. Thú chảo khô quắt rút lại, ngoại hình xem ra giống như hổ chảo đồng dạng. Đây là ban đầu ở chân võ Ti Bạch ngân mật khố ở bên trong lấy được, lúc đó còn hoàn thành một cái thành tựu. Cái này thú chảo hắn từng dùng qua mấy lần, dị thường sắc bén, còn mang theo một số lực hủy diệt phẩm chất riêng, giúp hắn vượt cấp giết qua mấy cái dị thú. Bất quá về sau cái này thú chảo bên trong, dần dần xuất hiện một số dị thường, dẫn đến hắn cũng không dám lại sử dụng, lại về sau càng là quên. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn hiện tại cùng lúc trước không thể so sánh nổi, gặp lại cái này thú chảo cũng không có như vậy kiên kỵ. Có thể lại nghiên cứu một chút. Phi Tuyền một đường đi nhanh, rất nhanh nửa ngày sau, phía trước hiện hiện một căn to lớn vô cùng trắng loáng thạch trụ, thạch trụ ngang lập trong tinh không, giống như một cái trụ trời, dễ thấy dị thường. Chu đá phía trên còn khác do từng người từng người sau lưng mọc lên cánh, giống như thiên sứ tuấn mỹ nam nữ đồ án. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, thu hồi trong tay thú chảo, vô ý thức nhìn lại, cái này trước mặt màu trắng thạch trụ thực sự quá to lớn, chẳng ngang trong tinh không không phải do hắn không phân tâm nhìn qua cái này nửa ngày hắn cũng coi như đơn giản nghiên cứu một chút cái này thú chảo cho ra kết luận là không có kết luận hoàn toàn không hiểu rõ chỉ là dùng ý niệm cảm giác được cái này thú chảo bên trong tựa hồ vẫn tồn tại một đạo cùng loại ý hồn ý thức thể đương nhiên cần phải rất tàn khuyết hắn nếm thử cùng đối phương câu thông nói mình tên là cổ quyền đến từ cổ ma tộc hỏi đối phương kêu cái gì nhưng phản ứng gì đều không có Mặt khác cùng trước đó một dạng cái này thú chảo có thể nuốt vẹt tinh thú hết đủ dần dần khôi phục đương nhiên khôi phục biên độ rất nhỏ bé ngoài ra thú chảo bên trong còn mang theo một loại đặc thù ăn mòn trí lực. Loại này lực lượng rất quái dị, nói là lực hủy diệt, hoàn toàn không giống, nhưng tạo thành thương tổn so lực hủy diệt còn kinh người. Hắn thử qua rất nhiều thứ, bao quát tinh binh tinh thú chờ một chút, tất cả mọi thứ đều có thể ăn mòn, tương đương đáng sợ. Còn nữa cũng là kinh người sắc bén độ, cái này thú chảo so với huyết viên kiếm đều muốn sắc bén. Tóm lại cái này tối đen thú chảo, trước mắt cũng liền hai cái thu hoạch, một là ăn một lực, hai là kinh người trình độ sắc bén. Bất quá cụ thể tác dụng như thế nào, vẫn là phải tìm một cơ hội thử một chút. Diệp Nhiên ánh mắt nóng nhìn phía trước bàn đại thành trụ, hơi kinh ngạc nói, lão sư, đây là. Thiên nhân thí luyện dự thi khu vực. Phương Thiên khung cũng đồng dạng nhìn về phía trước, nói ra, hết thảy 18 căn thiên nhân trụ sẽ vây ra một mảnh đơn độc khu vực, ngay ở chỗ này mà tham gia thí luyện. 18 căn. Diệp Nhiên liếc nhìn, chợt thấy một nói thân ảnh màu trắng, tự thạch trụ lĩnh chót, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, giống như tuấn di đồng dạng, vừa mới còn có thể trông thấy, đảo mắt liền biến thành một cái màu trắng điểm nhỏ, thấy lại đi lúc, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không trống rỗng, chỉ có đến không hết đỏ sẫm vân thạch, cái gì cũng nhìn không thấy. Thật nhanh. Diệp Nhiên có chút lửu lơ tốc độ này thực sự nhanh đến mức dọa người. đây là thiên nhân tộc tinh vương, phương thiên cung thần sắc cũng có chút nương trọng. thời gian dần dần đi qua, lại là nửa ngày sau, trước mới dần dần hiện hiện một tòa thật to màu lam hình cung cửa, hình cung trên cửa lóe ra lam quang. hai bên còn có treo lơ lửng giữa trời thạch đài to lớn, mà tại phía dưới cùng là mấy viên cương ép chuyển rời tới màu đỏ sẩm vân thạch. rất nhiều phi thuyền, bò neo tại vân thạch phía trên. trong phi thuyền, phương thiên cung đình chỉ cùng diệp nhiên nói chuyện với nhau, nhìn ra phía ngoài, nơi này chính là thiên nhân thí luyện bắt đầu địa phương. nổi tiếng, diệp nhiên ánh mắt nhìn lại. Nhìn lấy tòa kia màu lam hình cung cửa, ánh mắt Lược mang theo mấy phần khát vọng. Không cần phải gấp gáp, tiếp qua hai tháng thiên nhân thí luyện bắt đầu, ngươi liền có thể xem so tài." Phương Thiên khung cười nói, "Đến lúc đó, có lẽ ngươi Tam sư huynh cũng tới, các ngươi có thể gặp thấy một lần." Diệp Nhiên trịnh trọng gật gật đầu. Phương Thiên khung lại nhìn phía trên cùng, ngoài ý muốn nói, "À, Thanh Hồng đại chiêm tinh sư cũng đến, đến rồi." Đại chiêm tinh sư? Diệp Nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới tinh không phía trên mới, có một tòa dễ thấy màu xanh cung điện nổi lơ lửng. "Đã tới, vừa vặn mời Thanh Hồng đại chiêm tinh sư, cho ngươi xem bói một cái đi." Phương Thiên Cung nói xong, khống chế phi thuyền bay lên trên đi. Màu xanh cung điện cũng không tính to lớn, bên trong cũng phá lệ an tĩnh, các loại bày biện bố trí đơn giản, càng là không gặp được người nào. Diệp Nhiên ngồi một mình ở cung điện trong đại sảnh chờ, thỉnh thoảng nhìn liếc một chút bên cạnh cửa vào. Phương Thiên Cung đi vào đã có đoạn thời gian, còn chưa có đi ra. Lúc này, một trận mơ hồ nói chuyện với nhau âm thanh từ trong mặt truyền ra. Phương thành chủ, con mời trở về đi, đại chiêm tinh sư đã vì ngươi xem bói qua một lần. Con mời dàn xếp một lần, ta lần này cũng không phải là vì chúng ta, mà chính là vì ta tiểu đồng đệ. Ta đại nạn sắp tới, nhưng tiểu đồ đệ còn tuổi nhỏ, thực sự không yên lòng hắn. Hy vọng trước khi chết, vì hắn xem bói một chút tương lai lành giữ, để hắn thuận lợi trưởng thành, ta cũng có thể thiếu kiện tâm sự. Xin lỗi, Phương thành chủ, đây là quy củ, thật không cách nào giản xế. Ta nguyện ý lúc trước thủ lao phía trên, lại thêm gấp đôi. Phương thành chủ, đây không phải thủ lao bao nhiêu vấn đề. Gấp ba thủ lao, còn mời hướng đại chiêm tinh sư nói hai câu lời hữu ích, vì ta cái này tiểu đồ đệ xem bói một lần, nỗ lực lại nhiều đại giới lao phu cũng ngần ý. Ai, cái này thật không phải tài nguyên vấn đề hy vọng ngươi có thể rõ ràng, đại chiêm tinh sư quy củ không thể phá xấu. Gấp 4 lần Thù Lao như thế nào, lão phu hiện tại không rảnh buộc, chỉ còn cái này tiểu đồ đệ, như là không thể giúp hắn rõ ràng lệnh giữ, tránh né tai họa, sợ là chết không nhắm mắt. Phương thành chủ, ta lặp lại lần nữa, không phải Thù Lao bao nhiêu sự tình, không cần dùng lần này đến dụ hoặc ta, là vô dụng, ta là có điểm mấu chốt. Gấp 5 lần. Bao nhiêu? Phương thành chủ, ta bị ngươi chân thành cảm động. Xin mang ái đồ vào đi, bất quá lần này giúp ngươi, không phải là bởi vì Thù Lao, chỉ là đơn thuần bị ngươi đối đãi đồ nỗ lực cảm động. Con xin chờ một chút xuống. Phương Thiên khung nhanh chân đi ra, ngang nhau hậu trong đại sảnh Diệp Nhiên cười nói, "Vào đi." Diệp Nhiên đuổi theo hắn, tiến vào một cái khác trong phòng nhỏ, phát hiện bên trong đứng đấy một cái toàn thân làn da màu xanh, đỉnh đầu có bốn cái xúc tu trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mỉm cười hướng Diệp Nhiên gật đầu, dẫn hai người đi vào một đầu hẹp dài thông đạo. Vừa đi còn vừa cười đối Diệp Nhiên nói, "Tiểu Hữu chờ sau đó gặp mặt đại chiêm tinh lúc, nhất định muốn bảo trì tôn kính, đại chiêm tinh sư không phải là cái gì người đều có thể gặp." Lần này đại chiêm tinh sư đồng ý vì ngươi xem bói, là bởi vì ngươi cùng chúng ta hữu duyên, muốn chân quý cơ hội. Duyên phận trái chứng chứng Diệp Nhiên trong lòng hoảng hẩm, nếu không phải mình nghe được rõ ràng, còn thật tin. Hắn nhìn một chút bên cạnh lão nhân, trong lòng có chút cảm động. Phương Tiên khung lần này, sợ là phải bỏ ra không ít tư nguyên. Lúc này, lối đi phía trước rất nhanh xuất hiện một cái cửa ra. Ba người đi vào. Chương 884, Đại Chiêm tinh sư. Chương 884, Đại Chiêm tinh sư. Thông đạo về sau, hiện hiện một cái đại điện trống trải, trần nhà cùng sàn nhà đều là màu xanh, hai bên trên vách tường đứng thẳng thâm thẳm xanh đến. Mà ở giữa không trung, còn lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu có hình ảnh phát ra ẩn ẩn có thể nhìn đến, là hai cái ả nỉm tiểu nhân, còn có tiểu Miêu tiểu cầu này một ít phim hoạt hình nhân vật. Diệp Nhiên ngẩng đầu sửng sốt một chút, tiếp lấy liền là có chút mắt tròn tròn. Phim hoạt hình. Trong này phát ra, đúng là một bộ phim hoạt hình, nhưng không phải làm tinh phía trên, là nhân tộc cái khác hiện đại tinh cầu. Soạt. Lúc này thời điểm, thủy tinh cầu quay tròn rơi xuống, hướng về đại điện chỗ sâu đồng thời một đạo giòn tan non nớt âm thanh vang lên, là ai muốn xem bói? Diệp Nhiên nhìn về phía trước, nhất thời có chút ngậm đại điện chỗ sâu, ngồi lấy một cái cùng hồng nguyệt tuổi tác tương tự tiểu nữ hải, một đầu tóc xanh xem ra có chút đáng yêu ta gọi thiên tâm thanh hồng là đại chiêm tinh sư thiên tâm thanh hồng ôm lấy thủy tinh cầu không tiên nhẫn nhìn hướng hai người các ngươi ai muốn xem bói tranh thủ thời gian đến ta còn muốn bận biểu đây đại chiêm tinh sư muốn xem bói người là đồ đệ của ta phương thiên khung dẫn diệp nhiên đi lên trước a là ngươi thiên tâm thanh hồng méo một chút đầu lão đầu ngươi đến mấy lần ta giống như quên dù sao đến không ít nàng không nghĩ nhiều nữa nhìn hướng diệp nhiên hỏi ngươi muốn xem bói cái gì tu luyện cơ duyên loại có tinh tệ tinh minh còn có tu hành bản lữ vân vân xem bói lành dữ loại hình cần nói ra một cái giai đoạn thời gian, đương nhiên không thể vượt qua 500 năm. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, vô ý thức thì muốn nói ra tính tệ, tính toán chỗ nào có thể phát tải, hắn muốn phát tải. Nhưng không có hắn chờ mở miệng, Phương Thiên khung liền lớn tiếng nói, xem bói lành giữ, đến mức xem bói đoạn thời gian. Liền từ 27 năm sau, ta vẫn lạc sau bắt đầu tính lên. Phiên Phước đại chiêm tinh sư, đem ta đồ đệ này đến đón lấy trong vòng 500 năm, gặp phải nguy cơ sinh tử, hoàn chỉnh nói ra, phổ thông nguy cơ dễ tính, người trẻ tuổi luôn luôn cần trải qua chút nan trở. Được. Thiên Tâm Thanh Hồng gật đầu tiếp lấy thủy tinh cầu lơ lửng mà lên, một đạo quang mang chiếu xạ hướng Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nhìn qua trong thủy tinh cầu hiện hiện màu lam vòng xoáy, mắt lộ ra kinh ngạc đây là tinh thiên ý chí hình chiếu. xem ra Tam Đại Kỳ Tộc, xác thực cùng tinh thiên ý chí quan hệ không ít. có lẽ thiên ý tộc xem bói năng lực cũng là thông qua này. Thiên Tâm Thanh Hồng hai mắt nhắm nghiền, giữa không trung thủy tinh cầu xoay tròn lấy, tốc độ tăng tốc, cái tia đạo bắn ra quang mang cũng càng phát ra mấy liệt. không cần trốn tránh. Phương Thiên khung nhìn lấy Diệp Nhiên, trầm giọng nhắc nhở, cái này xem bói sẽ không tổn thương đến ngươi, đến mức xem bói kết quả cũng chỉ có Đại Chiêm Tinh Sư có thể nhìn đến. Tiên địa toàn thân xanh mơn mượn trung niên nhân cũng cười nói, không sai, mà lại xem bói một chuyện vốn là liền tràn ngập rất nhiều không lường được. Con đường phía trước không biết, cho dù là xem bói ra không kết quả tốt, cũng không cần lo lắng, hết thảy đều là có khả năng. Nghe vậy, Diệp Nhiên dần dần bình tĩnh lại, thính tâm chờ. Nhưng rất nhanh, Thiên Tâm Thanh Hồng liền mở mắt ra, nhìn hướng ngay phía trước Diệp Nhiên, hơi có vẻ giật mình nói, không cách nào xem bói, ngươi lại là biến số. Biến số? Phương Thiên khung cùng ra xanh trung niên nhân đồng dạng có chút giật mình. Đúng vậy a, không nghĩ tới là gậy quẻ phân heo. Thiên Tâm Thanh Hồng núng núng bay, ta đây thì không có biện pháp. Ngươi mới là gậy quấy phân heo." Diệp Nhiên mặt đen lên, tiểu nha đầu phía tử, dài đến đáng yêu, nói chuyện là không có chút nào nghe được. Có điều hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, vốn là chính là thử một chút, có không có kết quả cũng không đáng kể. Biến số. Phương Thiên khung trong mày, hiển nhiên cũng rõ ràng, loại này tràn ngập sự không chắc chắn người, sắp thực không tốt dự đoán. Có thể xưng hết thệ cũng có thể. Chỉ là nếu như vậy, liền càng thêm không thể xác định, tiểu tử này tương lai sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Phương Thiên khung trong lòng than nhẹ một tiếng, thời hạn sắp tới, bốn cái đồ đệ bên trong, hắn không yên lòng nhất chính là cái này nhỏ nhất cái khác ba cái đều đã trưởng thành, có thể gặp phải nguy cơ dù sao không nhiều. Thiên Tâm Thanh Hồng tiếp tục xem hướng Diệp Nhiên, có chút hiếu kỳ nói, trên người ngươi có chúng ta Thiên Ý tộc khí tức, vẫn là thiện ý, ngươi đã giúp tộc nhân của chúng ta. Ách, có à? Ta làm sao không nhớ rõ? Diệp Nhiên dạng ngu, nhưng trong lòng thì xiết chặt. Thiên Tâm Linh Nguyệt bị giam giữ địa phương cũng là lam tinh, cho nên tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Khả năng này là chính ngươi cũng không có chú ý, dù sao chúng ta Thiên Ý tộc cùng các ngươi nhân tộc, bề ngoài gần như hoàn toàn giống nhau. Thiên Tâm Thanh Hồng cũng không có để ý, nói ra, bất quá đã ngươi giúp qua một chút. Lần này xem bói thì miễn phí đi đương nhiên, ngươi là biến số có thể đem cơ hội lần này tặng cho người khác. Diệp Nhiên suy tư dưới, nhìn một chút Phương Thiên Cung, có thể xem bói một chút lão sư tà thọ mệnh sao? Hắn muốn nhìn một chút, có hay không chuyển cơ. Ừm có thể. Thiên Tâm Thanh Hồng gật đầu, tiểu tay khẽ vẫy, thủy tinh cầu liền bay về phía Phương Thiên Cung. Phương Thiên Cung trong mắt hiện hiện mấy phần do dự, còn có mấy phần chờ mong, không có nói thêm cái gì, thẳng tắp đứng tại chỗ chờ. Cùng vừa mới chỉnh tự một dạng. Thời gian dần dần đi qua. Trong lúc đó, Thiên Tâm Thanh Hồng hai mắt nhắm chặt mi đầu, không ngừng nhân lại, để Diệp Nhiên tâm cũng dần dần chìm xuống nửa giờ sau, thủy tinh cầu dần dần trở về. Thiên Tâm Thanh Hồng chậm rãi mở mắt, nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, chần chừ nói, ngươi có thể đi ra ngoài trước phía dưới sao? Diệp Nhiên gật gật đầu, quay người rời đi. gặp Diệp Nhiên tiến vào trong thông đạo, tại tinh trận phòng ngự tác dụng yêu thích, triệt để không cách nào sau khi nghe được, Thiên Tâm Thanh Hồng mới nhìn hướng Phương Thiên Cung. Do dự nói, Phương Lão Đầu, ngươi ta cũng là quen biết đã lâu, ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Thanh Hồng đại chiêm tinh sư, ngươi cũng không phải không hiểu Lão Phu, Lão Phu liền chết còn không sợ, có cái gì lời nói thật không nghe được? Phương Thiên khung ung dung cười một tiếng, bằng phẳng nói, "Lão phu bây giờ thọ mệnh chỉ còn hơn 20 năm, chắc hẳn không có chuyện gì có thể so sánh tử vong nghiêm trọng hơn, xem bói đến cái gì, ngươi cứ việc nói." "Tốt ta. Thiên Tâm Thanh Hồng than nhẹ một tiếng, "Cùng ngươi tên kia tân là biến số tiểu đồ đệ có quan hệ, ngươi nếu là một mực cùng ở bên cạnh hắn. Tuổi thọ của ngươi, đem về chỉ còn lại có 4 năm." "4 năm?" Phương Thiên khung khẽ giật mình, thương lão trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nghiêm túc nói, "Đại chiêm tinh sư nói thật dạ. Ta tuy nhiên không nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng đây chính là kết quả." Thiên Tâm Thanh Hồng thanh âm thanh thủy nói, "Ta còn phòng đoán đến." ngươi nếu là rời đi hắn, 20 năm sau ngươi tam độ đệ phương tiên nguyên sẽ theo những tinh vực khác bên trong, mang cho ngươi đến 0.001 sinh cơ. Cái này 0.001 cơ hội, nên là để ngươi đột phá tinh ti, thọ mệnh kéo dài. Đột phá tinh ti, 0.001 cơ hội. Phương Tiên cung thần sắc trầm mặc, đột phá tinh ti, thọ mệnh liền sẽ đạt tới 10 vạn năm, đây là một cái to lớn hạng. Chỉ cần vượt qua, không chỉ là sung túc thọ mệnh, càng sẽ là nhân tộc đệ nhất vị tinh ti cảnh đem người tới tộc cũng có thể trưởng thành là vạn tộc bảng phía trên, hơn 300 tên chủng tộc cá nhân tinh vực cũng không lại lại là bốn đại chủng tộc cùng chia, mà là nhân tộc chế bá, độc chiếm một phương tinh vực. Tiểu tử này thật đúng là không hợp thói thường, không rõ ràng muốn cho lão phu xông bao lớn hoạ, thế mà làm cho lão phu chỉ còn lại có 4 năm phòng mệnh. Phương Thiên Khung cảm thán một tiếng, lão phu cái này bốn cái đồ đệ, trừ bỏ lão nhị, một cái so một cái có thể gặp rất rối. Bất quá người lão yêu này, lão phu ở bên cạnh hắn đều sẽ như thế, nếu là không ở bên cạnh hắn, hắn lại có thể sống quá mấy năm. Phương lão đầu, hắn là biến số, hết thề đều là có khả năng, ngược lại là ngươi, chỉ có một cơ hội này. Thiên Tâm Thanh Hồng nghiêm mặt nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lựa chọn chỉ có một cái. Đa Tạ Đại Chiêm Tinh sư nhắc nhở, lão phu sẽ nghiêm túc cân nhắc. Phương Thiên khung cười cười, quay người rời đi. Phía ngoài trong đại sảnh, Diệp Nhiên chờ, gặp Phương Thiên khung đi ra, liền vội vàng hỏi: "Lão sư, thế nào?" "Yên tâm, không có việc lớn gì." Phương Thiên khung khoát tay một cái nói, "Đại chiêm tinh sư nói, vì Sư cái này hơn 20 năm, có thể an độ lúc tuổi già, đi thôi, dẫn ngươi đi tu hành." Chờ Thiên Nhân thí luyện bắt đầu, trở lại. Nửa ngày sau, một lần trước thanh niên, hai tên xạ cả người cũng tiến vào trong cung điện. Chương 885. Tây Nam, nguy. Chương 885, Tây Nam, nguy. Màu xanh trong cung điện Hai tên xạ ca người đi vào, theo thứ tự là một lần trước thanh niên. Lão giả khuôn mặt tiểu thụy, nhưng một đôi mắt kim quang lập lòe, sáng lạn như kim đăng, làm cho người có loại cảm giác không rét mà run. Thanh niên thân hình cao lớn, khoảng chừng 2m2 tả hữu, đầu đầy tóc vàng lóe mắt, sau lưng là một đầu mảnh khảnh kim đôi, long hành hổ bộ đi hướng cung điện. Cả hai tiến vào cung điện về sau, đơn giản thương lượng một phen, vô lại ra trung niên lĩnh lấy bọn hắn đi vào cung điện màu xanh đại điện chỗ sâu. Thiên Tâm Thanh Hồng tiểu tay khẽ vẫy, giữa không trung thủy tinh cầu liền chậm rãi rơi xuống, nàng ôm lấy thủy tinh cầu lơ lửng, nhìn về phía đi tới hai người nói: Các ngươi đã tới a, xem bói xong, ta thì không nợ các ngươi. Đại chiêm tinh sư xin yên tâm, bản vương biết được. Tiêu tụy lão giả lui về phía sau một bước, nhìn lấy bên cạnh cao lớn thanh niên nói ra, đây là Tôn nhi ta, ta muốn hỏi một chút hắn lần này có khả năng hay không thông qua Thiên Nhân thí luyện. Mặt khác, còn muốn xem bói một chút các hung của hắn, nhìn tương lai có thể hay không tao ngộ kiếp nạn gì. Đây là hai lần xem bói, chỉ có thể chọn một cái. Thiên Tâm Thanh hồng không để ý nói, chỉ có thể chọn một cái. Tiêu tụy lão giả do dự dưới, vậy liền xem bói một chút các hung của hắn đi, hắn còn có một lần tham gia Thiên Nhân thí luyện cơ hội. Lần này cho dù không cách nào xông qua, lần sau cũng không xê xích gì nhiều. Ngay vậy, cao lớn thanh niên như mày, muốn nói điều gì, lại không mở miệng. Thiên Tâm Thanh Hồng không nhiều lời, thủy tinh cầu lơ lửng. Sau một lúc lâu, hai tên xạ cả người đi ra cung điện, tiểu tụy lao giả cao mày, không rõ ràng đang tự hỏi cái gì. Gia nhận ra ra, cái này xem bói chẳng có tác dụng gì có, làm gì dẫn ta tới nơi này. Cao lớn thanh niên quay đầu mắt nhìn cung điện, thôi có vẻ bất mãn. Ngươi còn trẻ, không rõ ràng đại chiêm tinh sư lợi hại. Tiểu tụy lão giả lắc đầu nói, muốn cầu đại chiêm tinh sư xem bói, khó như lên trời. Ta nếu không phải trùng hợp đã giúp nàng một lần bận bịu, cũng không chiếm được cơ hội lần này. Nói đến đây, hắn thương lão gương mặt nổi lên hiện mấy phần không hiểu, cũng là kỳ quái, Phương Thiên khung lão gia hỏa kia, năm lần bảy lượt đến, mỗi lần đều có thể thành công xem bói. Chẳng lẽ lão gia hỏa này, cùng đại chiêm tinh sư duyên phận sâu như vậy sao? Ta làm sao tới một lần đụng một lần vết tưởng? Phương Thiên cung, a, đáng tiếc phải chết giả. Cao lớn thanh niên cười lạnh một tiếng, không phải vậy ta tương lai trở thành chân vương chuyện thứ nhất, cũng là lấy xuống đầu của hắn, dùng để làm đồ uống rượu. Không sao, lão gia hỏa này sau khi chết, thi thể sẽ tất giữ trong thiên phương thành chờ tương lai ngươi mang binh đánh xuống thiên phương thành, chiếm lĩnh nhân tộc, lại cắt lấy đầu của hắn cũng không muộn." Tiêu tụy lão giả cười nói, đồng nhiên cao mày, không nói trước hắn, "gia thái, ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao?" "Không có." "Cái kia vì sao đại chiêm tinh sư, nói ngươi gần đây liền có một trường kiếp nạn, vẫn là tự kiếp, để ngươi đừng đi tây nam phương hướng, cái hướng kia tràn ngập bất tường." Tiêu tụy lão giả trầm ngâm dưới, tiếp tục nói, "Đại chiêm tinh sư, không thể không nghe, thiên nhân thí luyện quan có 2 tháng bắt đầu, ngươi cũng không nên chạy loạn, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi thí luyện bắt đầu." Gia nhận ra ra, ngươi còn thật tin lời nàng nói? cao lớn thanh niên nhún nhún vai nói một cái tiểu nữ hài dù cho là thiên ý tộc tuổi tác nhỏ như vậy có thể có bao nhiêu lợi hại có điều nàng tiểu nói này ta ngược lại thật ra đến chút hứng thú muốn tra một chút tây nam phương hướng nơi đó có cái gì tồn tại vậy mà lại trở thành ta tự kiếp gia thái nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên muốn bảo trì lòng kính sợ tiêu tụy lao giả sắc mặt chầm xuống tiếp lấy thần sắc dừng lại bất quá ngươi nói cũng có đạo lý phải người đi điều tra một chút đi hai ngày sau dung nham vành đai hành tinh lit nha lit nít đỏ sậm quần thể thiên thạch bên trong một chiếc màu đen phi thuyền loại nhỏ vượt qua từng viên vỡ thạch hướng về tây nam phương hướng cực tốc tiến lên trong phi thuyền diệp nhiên khoanh chân nhắm mắt hai ngày này hắn lần nữa nghiên cứu một phen cái kia tối đen thú chảo thu hoạch vẫn là không lớn trừ bộ thú chảo kinh người sắc bén hỏa kỳ đặc biệt ăn mòn chi lực bên ngoài lại không có phát hiện gì trong lúc đó cũng hỏi qua phương thiên khung đồng dạng không hỏi ra tin tức gì phương thiên khung tuy nhiên du lịch qua rất nhiều tinh vực kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng đặt chân hoàng vu tinh không hiểu rõ không hiểu chỉ nói là cái này thú chảo có chút cứng rắn cho dù là hắn cũng vô pháp phá hủy để diệp nhiên thật tốt giữ lấy chân vương đều không thể phá hủy cái này thú chảo cứng hãn Khiến Diệp Nhiên lần nữa giật mình, chính thức coi trọng, đem nghiêm túc thu hồi. Diệp Nhiên nhắm mắt, xem xét thành tựu mặt bảng, thành tựu điểm đã một lần nữa phá ngũ vạn, đi vào 51.000500. Lần trước hoàn thành quả xay gió về sau, đạt được 6000 thành tựu điểm. Sau đó tại bách Hoang Tinh phía trên, còn hoàn thành một cái tiểu nhân đặc thù thành tựu, thu hoạch được 1500 thành tựu điểm. Cùng nhau, vừa vặn là hơn 51.000. Mặt khác, thể chất toái phiến cũng góp nhặt không ít, đã đạt tới 45 khối, khoảng cách đổi lấy một cái tinh khiếu còn kém 55 khối. Loại này tiến độ tương đương không chậm. Diệp Nhiên theo thành tựu điểm phía trên Thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Tự Do Thành Cừu. Mới ba cái Tự Do Thành liền đã đổi mới. Theo thứ tự là tinh vệ cảnh 10 vị trí đầu, trở thành tinh thiên vũ trụ bên trong, trước mắt tất cả tinh vệ cảnh 10 vị trí đầu, trước mắt tiến độ 43120, vạn. Và... Thành Cừu hoàn thành, khen thưởng 3 vạn thành tự điểm, 20 thể chất toái phiến. Tứ thanh chiến sủng, thu thập 4 cái tinh không cự thú làm chiến sủng, phân biệt là hổ long tức rùa, huyết mạch yêu cầu cần vị trụ cấp trở lên, trước mắt tiến độ 04, chỉ. Thành Cừu hoàn thành, khen thưởng 8 vạn thành tự điểm, 50 thể chất tài phiến. Mạo hiểm giả, du lịch 10 cái tinh vực khác nhau trước mắt tiến độ, tháng 1 năm không. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 1 vạn thành tựu điểm, hai cấp cường nguyên linh thân. Ba cái thành tựu, cho khen thưởng đều không ít. Nhất là cái thứ 2 thành tựu, càng là nhìn đến diệp nhiên trong lòng hỏa nhiệt, chọn vẹn 8 vạn thành tựu điểm, còn có 50 thể chất bài phiến. Nếu có thể làm xong, không chỉ có thể đột phá tứ cấp ý niệm không gian, còn có thể lại đến đến một cái tinh thiếu. Đột phá tứ cấp ý niệm không gian, cần 8 vạn thành tựu điểm. Hắn hiện tại tuy nhiên có 5 vạn, nhưng cần giữ lấy, tương lai cho luyện yêu sư xưng hào thăng cấp, không thể tùy tiện vận dụng. Bất quá nhìn đến cái này thành tựu huyết mạch yêu cầu Diệp Nhiên nhất thời cảm giác một đầu nước lạnh tươi xuống, một chút hứng thú cũng không có. Không hợp thói thường, bốn cái trụ cấp huyết mạch tinh không cự thú, hắn muốn đi đâu tìm? Cho dù là cái này dung nham vành đai hành tinh hai đại chân vương cấp tinh thú, cũng chỉ là nguyên cấp cùng linh cấp huyết mạch, cùng trụ cấp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Càng đứng đề cập, còn có chủng tộc yêu cầu, càng là khó càng thêm khó. Diệp Nhiên do dự dưới, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này thành thì đã không phải là tiêu tan hao tổn vấn đề thời gian, coi như cho hắn đầy đủ nhiều thời gian, cũng chưa chắc có thể hoàn thành điều kiện quá hà khắc rồi. Cái thứ ba thành yêu, hắn chỉ là quét mắt một vòng liền bài trừ khen thưởng quá ít mà lại cũng phiền phức. Diệp Nhiên vừa nhìn về phía đệ nhất cái thành tựu, tinh vệ cảnh mười vị trí đầu. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới tinh vệ cảnh mười vị trí đầu, yêu cầu thế mà tại 120 vạn tinh lực, cái này liền có chút đáng sợ. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, cũng bình thường. Chương 886, lần thứ 2 khảo nghiệm. Chương 886, lần thứ 2 khảo nghiệm. Tinh vệ cảnh làm bên trong tứ cảnh khởi điểm, càng là liên quan đến tinh tướng cảnh, tinh quan cảnh, xem như một cái căn cơ cảnh giới. Cho dù trong tinh không cường tộc thiên tài, cũng sẽ ở cảnh giới này nghiêm túc mà Tại cảnh giới này dừng lại một hai trăm năm rất bình thường, mà thời gian dài như vậy, đầy đủ đem ý niệm không gian tăng lên tới tam cấp có thể tu luyện thập tam trọng đến mười sáu trọng tinh nguyên thân ý niệm không gian, tuy nhiên khó có thể tu luyện, lại còn không có đường tắt, nhưng một số cường tộc bên trong là có số lần đáng sợ chuyên trúc tu luyện thất, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Tăng thêm có chút chủng tộc huyết mạch thiên phú, đối với tăng lên ý niệm lực làm ít công to, loại tốc độ này rất bình thường mười sáu trọng tinh nguyên thân cũng là chọn vẹn bốn vạn cơ sở tinh lực, tăng thêm nhiều sao khiếu trời một chút, mỗi cái cảnh giới lại luyện hóa vũ cấp kỳ vật một vạn tinh lực. Sắp thực có thể đạt tới, làm tinh vệ cảnh mười vị trí đầu canh cửa cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên có một chút hâm mộ vũ cấp kỳ vật. Hắn làm một cái đều không có, trên thân đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là nguyên cấp. Mà một số cường tộc, tỉ như cổ ma tộc, truyền thừa kỳ vật chính là vũ cấp, còn chưa không phải chỉ có một cái. Thực sự không có cách nào so, hâm mộ đều hâm mộ không tới. Có điều hắn trên người tam khiếu nguyên niệm châu có thể luyện hóa ba cái kỳ vật, theo trình độ nào đó tới nói, không có chút nào so vũ cấp kỳ vật kém đem mà khắc hai cái thành tựu bại trừ về sau, Diệp Nhiên trước mắt liền chỉ còn lại có tinh vệ cảnh mười vị trí đầu. Cái này một cái thành tựu 120 vạn tinh lực, hắn vẫn là có rất lớn tự tin. Dù sao ma cốt thân cũng có thể tăng lên không ít tinh lực, chờ có tiền, các các mua tài nguyên. Lúc này, Phương Thiên khung âm thanh vang rội vang lên. Đến, phía trước chính là Huyền sát cổ khoáng tinh chỗ. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía trước, thế mà cái gì cũng không thấy, chỉ có một viên to lớn đỏ sẫm vân thạch đang lúc hắn buồn bực thời điểm. Phương Thiên khung trong đôi mắt, bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói ngân quang, thẳng tắp đánh vào một viên to lớn vô cùng, chậm rãi tự quay vân thạch phía trên. Một tiếng ầm vang, viên kia to lớn vân thạch rạn nứt tiếp lấy sắc ngoài, bắt đầu tứ phân ngũ liệt, không ngừng ngã xuống. Một vệt dễ thấy hắc quang cũng theo đó nổi lên. Huyền sát cổ khoáng Tinh. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, tiếp lấy mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thật đúng là một viên hoàn chỉnh huyền sát cổ khoáng Tinh. Mặc dù có chút khai thác dấu vết, phía trên còn còn sót lại một số to lớn đường hầm, giếng mỏ cùng bộ phận các loại kiến trúc các loại, nhưng có thể nhìn ra là mới khai thác không lâu. Hoàn chỉnh trình độ, đại khái 99%. Lão sư, người quá lợi hại. Diệp Nhiên nhịn không được cảm thán. Phương Thiên khung ngạo nên nói, số tiểu tử bây giờ mới biết lão phu nói thế nào cũng là á nhân tình vực đệ nhất tinh vương tuy nhiên không còn năm đó nhưng lấy tới viên cổ khoáng tinh cũng không nói chơi thật tốt tu luyện tương lai tranh thủ cùng vi sư một dạng mạnh Ừm ơn diệp nhiên qua loa gật đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền sát cổ khoáng tinh hai mắt rỡ ra quang lớn như vậy một viên khoáng tinh toàn bộ thất vệ huyền sát thần quang uy lực sẽ tăng trưởng đến mức nào thực sự khó có thể tưởng tượng hắn thực sự nhịn không được còn không có đợi phi thuyền tới gần liền rời phi thuyền trực tiếp bay về phía cổ khoáng tinh xú tiểu tử có chỗ tốt bên sư phụ phương thiên khung cười mắng một tiếng nhìn lấy cổ khoáng tinh. Trong mắt cũng có chút hài lòng. Loại này theo xạ cả người lãnh địa bên trong, cưỡng ép đoạt bảo chiến tích, cho dù là hắn, cũng có chút tự hào. Bạch, hai đạo thân ảnh, một trước một sau hạ xuống cổ khoáng tinh phía trên. Diệp Nhiên vừa đến huyền sát cổ khoáng tinh phía trên, liền tiến về khoảng cách người gần nhất giếng mỏ, hết thảy 10 cái giếng mỏ đều khai thác sâu đậm. Cổ khoáng tinh bên trong huyền sát khoáng thạch, so với ngoại tầng càng tinh tú tí hơn, giá trị cũng lớn hơn đồng thời hút thu lại đối huyền sát thần quang uy lực, có thể tăng lên càng nhiều. Lấy đi chút khoáng thạch về sau, cùng vị sư rời khỏi nơi này trước lúc này, phương thiên khung lớn tiếng nói, vị sư dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện chẳng sở, ở nơi đó đối ngươi tiến hành lần thứ hai khảo nghiệm. lần thứ hai khảo nghiệm, diệp nhiên ánh mắt sáng lên, lão sư, có khen thưởng sao? có, phương thiên khung ý vị thâm trầm nói, hai nghìn vạn tinh tệ, còn có một gốc thiên lôi bảo thụ, bất quá có thể hay không đạt được, liền muốn xem chính ngươi. thiên lôi bảo thụ, diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, nghe là một loại bảo dược. bất quá cùng lôi đỉnh có quan hệ, hẳn là cũng có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực đi. vừa vậy cho lôi vương chi tâm bổ sung năng lượng, lại góp nhận một lần lôi vương trùng sáng, mà lại coi như không có cái này gốc bảo dưỡng. 2.000 vạn tinh tệ cũng quá đáng giá thử một lần nghĩ tới đây hắn liền bước nhanh tiến vào giếng ngòi bên trong chuẩn bị đào đi bộ phần tinh hoa huyền sát khoan thạch phương thiên khung nhìn lấy hắn bóng lưng khẽ cười một tiếng xú tiểu tử còn tràn đầy tự tin lần này mục đích của lão phu thế nhưng là để ngươi ăn quả đắng ngươi trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều kinh lịch một số ngăn trở mới tốt nhất là những cái kia thiên phú kỳ cao tiến hành tu hành vô cùng thuận lợi thiên tài càng nên như thế phương thiên khung cảm thán một tiếng câu nói này là trên một đời thành chủ đối với hắn nói cũng là lão sư của hắn lúc đó còn không hiểu nhưng chờ hắn đồng dạng thành vì lão sư về sau liền minh mạch. thiên nhân thí luyện chỗ. Phía dưới, một viên to lớn vẫn thạch phía trên. Tiêu tụy lao giả sắc mặt biến ảo không ngừng, tây nam phương hướng, lại là phương thiên khung mang theo hắn đồ đệ, cái kia tám cổ lôi nhãn thiên tài đi. Nói như vậy, ta tử kiếp là đến từ phương thiên khung rồi. Cao lớn thanh niên giả thái nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dày đặc, tốt một cái phương thiên khung, đường đường chân vương, thế mà lại không để ý thể diện đánh giết ta. Thú này ta nhớ kỹ, đến tương lai đạp phá thiên phương thành, nhất định chém ngươi đầu. Hừ, lão gia hòa này, lấy lớn nhíp nhỏ, sắp thực đang chết. Tiêu tụy lão giả lạnh hừ một tiếng, bất quá đây cũng là một cơ hội đang lo không có cách nào đánh giết cái này tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, lần này ngược lại để ta bắt đến sơ hở. Chúng ta đi tìm phương thiên cung, ta muốn một trưởng vỗ tử cái kia tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, lấy tuyệt hậu hoạn. Gia nhận ra ra, không cần ngươi động thủ, ngày sau giao cho ta là xong. Gia thái thần sắc nảo nẽ, toàn bộ á nhân tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, vô luận là ai, ta đều có tất sát lòng tin. Gia thái, ngươi không nên quá tự tin. Tiêu tụy lão giả âm trầm nói, ta biết ngươi tại tinh không cổ chiến trường bên trong có chút kỳ ngộ, hiện tại á nhân tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, xác thực không người là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn rõ ràng. Tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài đáng sợ. Phụ vương của ngươi 108 cái tử nữ, trừ bỏ nhỏ nhất già linh, hắn thương yêu nhất cũng là người 105 đệ. Nguyên nhân là cái gì ngươi cũng rõ ràng. Gia Thái sững sờ, thần sắc dần dần trầm mặt 105 đệ, là ba lôi nhãn thiên tài, vẹn vẹn hơn 160 tuổi, cũng đã đột phá đến tinh tướng. Tuy nhiên bây giờ chỉ là vừa đột phá tinh tướng, thực lực đồng dạng, nhưng tương lai ngươi nếu muốn tranh vương vị, có chút cần thiết uy hiếp đều muốn trừ bỏ. Tiêu tụy lao giả ý vị thâm trường nói, gia nhận gia gia, ta hiểu được. Gia Thái thở sâu, tiếp lấy cao mày nói, bất quá phương thiên không thực lực cường hãn. Cho dù bây giờ ở vào tuổi già, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, ngươi một người cũng không chiếm được chỗ tốt. Chương 887, khổ hàn tinh cầu, thợ băng. Chương 887, khổ hàn tinh cầu, thợ băng. Tiêu Tụy Lão giả thản nhiên nói, ta biết, Phương Thiên Khung coi như giả, ta một người cũng sát thực không làm gì được hắn. Gia Thái trầm giọng nói, cầu viện, hiện tại thời gian cũng không đủ, đến mức kỳ mục tộc cái kia chân vương. Hắn liếc liếc một chút xa xa một viên vỡ thạch, khinh thường nói, tuy là chân vương, lại nhát gan sợ chết, sợ là lo lắng bị gia nhận gia gia người cùng Phương Thiên không tính kế, không dám cùng chúng ta liên thủ. Kỳ mục tộc thì hắn một cái chân vương, cẩn thận cũng là bình thường. Tiêu tụy lão giả sâu xa nói, mà lại nếu là thật sự có thể đánh chết hắn, chiếm đoạt Kỳ mục tộc, chính là cùng Phương Thiên khung liên thủ lại như thế nào. Cái này, chúng ta cùng nhân tộc không phải kỉu hận sâu nhất sao? Già thái sững sờ, không nói những cái khác, thì trước mắt giả nhận ra gia phụ mẫu huynh đệ, thế nhưng là đều tử tại Phương Thiên khung trong tay. Thưa vị giả coi trọng nhất, chỉ có lợi ích. Tiêu tụy lão giả vô vô giả thái cánh tay, lời nói thầm thì nói, tương lai ngươi nếu muốn đăng lâm xạ cả vư vị, đường phải đi còn rất dài. Tốt, đi thôi. Ta một người là không đối phó được Phương Thiên Cung, nhưng còn có một cái lão bằng hữu có thể giúp một tay." Nói, Tiêu tụy lao giả một đôi mắt vàng bên trong để lộ ra dọa người lênh quang. Lần này như là vận khí tốt, nói không chừng làm cho Phương Thiên Cung lão gia hỏa này cũng tán thân nơi này. Một lần trước thanh niên hai đạo thân ảnh hướng về tây nam phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, một chiếc tiểu hình màu đen phi thuyền chậm rãi hạ xuống tại một viên tràn ngập băng tuyết tinh cầu bên trên. Diệp Nhiên một tay nắm chặt một khối huyền sắt cổ khoáng thạch thoát thu, rũa ra một cái tay khác, đi đón ở bầu trời bay xuống tuy hoa. Tuy hoa rất là kỳ dị, rơi vào lòng bàn tay cũng không hòa tan. Mỗi một đó đều tận không giống nhau. Phương Thiên khung liếc hắn một cái, mới chỉ là 20 tuổi, ngày sau thời gian còn rất dài, không cần thiết đi bộ cũng thời khắc ôm lấy cái này khoáng thạch tu luyện, làm việc chuyên tâm chút. Ừm, tốt. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, không nói gì thêm, nhưng cũng không có buông tay. Phương Thiên khung cũng không có hỏi nhiều nữa, tuy nhiên có thể nhìn ra cái này tiểu đồ đệ có chút không đúng, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, chính mình tư ẩn. Làm một vị hợp cách lao sư, hắn sẽ không hỏi nhiều, chỉ là không muốn xem đồ đệ quá mệt mỏi mà thôi. Hai người hành tẩu tại đầy trời trong gió tuyết, phía sau là thật dài dấu chân. Một đường lên Diệp Nhiên hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong tay Y Nguyên nắm huyền sát khoáng thạch, thời khắc không ngừng nghỉ. Những thứ này tuyết hoa rất là kỳ dị, lại sẽ không tăng ăn bất quá mỗi khi tích lũy đến độ cao nhất định, liền sẽ kết băng, dẫn đến dưới đáy đều là thật dày băng, không rõ ràng trồng chất đến cao bao nhiêu. Cả hành tinh cũng phá lệ to lớn, so phổ thông tinh cầu, xem ra phải lớn cái 6-7 vòng dáng vẻ, đoán chừng chính là nguyên nhân này đồng thời nơi này còn rất lạnh. Diệp Nhiên cảm giác bên ngoài thân truyền đến nhiệt độ, cái này với hắn mà nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng nếu là phổ thông tinh vệ tới nơi này, sợ là sẽ phải quáng đến run rẩy. Tinh vệ đã không tính là người yếu, đều như thế, có thể thấy được hoàn cảnh của viên tinh cầu này khổ hàn đại khái đi bộ 3 giờ sau. Phía trước gần ẩn hiện hiện, một tòa dốc đứng bằng đại tuyết sơn. Phương Thiên khung quay đầu mắt nhìn Diệp nhiên, có chút cảm thán nói, viên tinh cầu này là thượng giới thành chủ phát hiện, cũng liền là của người sư tổ. Hắn ở đây thiết lập tinh trận, che lấp ẩn nấp về sau, đem nơi này làm ta và ngươi mấy vị sư thúc chỗ tu luyện. Nơi đây hoàn cảnh đặc liệt, có thể ma luyện tính cách, người ba vị sư huynh sư tỷ đột phá tinh vệ về sau, ta đã từng dẫn bọn hắn tới qua nơi này, bất quá ngươi. Phương Thiên khung nhìn lấy tinh thần phấn chấn Diệp Nhân, mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiểu tử ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều lắm đồng dạng là sơ cấp tinh vệ, cái kia ba thẳng nhãi con bị đồng cứng đến tèo cha gọi mẹ. Chỉ có ngươi, một chút đánh đấm đều không có, xem ra muốn nhờ vào đó mãi mãi ngươi tính tình là không thể thực hiện được được rồi, vốn là lần này khảo nghiệm, cũng không phải những thứ này. Diệp Nhiên cười ngượng ngủng, tiếp tục đổi một khối huyền sát khoáng thạch hấp thu, đây đều là tinh khoáng thạch, cứ việc nhìn lấy không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa khá kinh người. Xem như bắt hắn cho hút sức rồi. Nghĩ đến còn có nghiêm chỉnh viên huyền sắt cổ khoáng tinh chờ đợi mình hấp thu, Diệp Nhiên trong lòng càng đắc ý hai người tiếp tiến lên, rất mong tới đến cái kia tòa khủng lồ phía dưới núi tuyết tuyết sơn tương đương dốc đứng nhìn kỹ lại lại có chút cùng loại một cái hình người không đợi diệp nhiên hoàn hồn phương thiên khung đã bàn tay vung lên lập tức tuyết sơn phía trên tuyết hào hào đều đánh rơi xuống tiếp lấy một cái to lớn trung niên nhân tượng băng hiện hiện hắn tướng mạo tuấn tú giữ lấy hai liếc diêm ép chính bày ra một cái đơn tay chỉ trời tư thế xem ra hăng hái đây chính là sư tổ ngươi phương thiên khung có chút hoài niệm lại nhìn phía phía sau chỗ đó cũng có mười cái tượng băng những thứ này tượng băng toàn bộ đều là đồng dạng tư thế đơn tay chỉ trời có lớn có nhỏ trong đó lại còn có phương thiên khung tượng băng diệp nhiên nhìn lấy những thứ này Bày ra như bộ tư thế tự băng, có chút mắt trợn tròn, làm sao? Như thế tự kỷ. 3. Phương Thiên khung vũ xuống hắn cái quát, tức giận nói, đừng cho lão phu cả những thứ này chim tử, đây là sư tổ ngươi định tư thế. Cái tư thế này là tại cảnh cáo các ngươi, chúng ta người tu hành không thể hướng lên trời nhận mệnh, đây cũng là chúng ta mạch này tu hành dự tính ban đầu. Không thể hướng lên trời nhận mệnh. Diệp Nhiên bỗng nhiên sững sốt một chút, nghĩ đến Lam Tinh, nghĩ đến Thương Thiên pháp chỉ, không khỏi trong lòng có chút trầm mặc. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, quét mắt một vòng cái kia 10 cái tự băng, hiếu kỳ nói, "Lang sư ta sẽ không cũng muốn làm như thế cái tượng băng a không sai bên kia ba cái tiểu chút là ngươi ba vị sư minh cùng sư tỷ ngươi cũng trồng chất một cái người tuyết tại phía sau bọn họ vậy có thể hay không không lay động như thế tự kỷ tư thế ta đã là người trưởng thành rồi không được diệp nhiên hầm hực đi qua bắt đầu đắp người tuyết phương thiên Khung đứng tại chỗ ngựa đầu nhìn qua to lớn trung niên nhân tự bằng trong mắt có chút tưởng niệm mà cách đó không xa còn có âm thanh thỉnh thoảng truyền đến lão sư cái này liền là đại sư minh cùng dung mạo ngươi giống như vậy không phải là ngươi còn diệc a đừng cho lão phu vông nghĩa a nhị sư tỷ sinh đẹp như vậy. Có hay không tu hành bạn lư a? Thằng nhãi con, ngươi muốn làm gì? Lão sư chớ khẩn trương, ta có cái tiền bối gọi cơ đường, nhất biểu nhân tài, ta cảm thấy lấy bọn hắn hai thật sướng. Chuyên tâm trồng chất ngươi người tuyết, ngày sau hãy nói. Ta đi, đây chính là Tam sư huynh, như thế anh Tuấn. Bất quá so ta không kém thiếu, xem ra ta vẫn là đẹp trai nhất, ai, xoáy đến cô độc. To lớn tượng băng dưới, phương thiên không nghe được khẽ mắt giật giật, tiểu tử này làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Lão sư, nơi này làm sao có cái sụp đổ tự băng, thấy không rõ mặt. Tiếng la lại lần nữa xa xa truyền đến đây là phương thiên lâm tự băng, vi sư năm đó một chân đạp sập mỗi lần tới đều sẽ giấm hai cước phương thiên khung nhàn nhạt đáp lại cái kia tiếng la dừng một chút tiếp lấy giật mình nói phương thiên lâm à vậy ta đạp mã giấm giấm giấm thời gian trôi qua động tĩnh dần dần thu nhỏ phương thiên khung trở về hoàn hồn không lại nhìn trước mắt to lớn tự băng, đi đến phía sau cái kia mười cái tượng băng chỗ khu vực liên nhìn đến một cái vừa chất lên một nửa người tuyết bên cạnh một thiếu niên nằm ngáy hó hó trong tay còn nắm một khối lấp lóe hắc quang huyền sắc tinh quan thạch mệt mỏi thành như vậy phải không phương thiên khung ngắt đầu đi qua Ngồi sùm ở người tuyết bên cạnh, thương lão bàn tay nhặt lên tuyết, tiếp tục chất lên còn lại người tuyết. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên hốt hoảng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là vô ý thức nắm chặt trong tay đen nhánh quan thạch, tiếp tục hấp thu. Tỉnh ngủ không? Tỉnh ngủ, liền bắt đầu chính sự. Phương Thiên khung cười ha ha xem ra, Vi sư lần thứ hai khảo nghiệm, thật không đơn giản. Tiểu tử ngươi nếu là hiện tại nhận sợ, còn kịp. Vi sư có thể đem khảo nghiệm trì hoãn một đoạn thời gian, chờ ngươi càng mạnh lúc lại bắt đầu, thế nào? Chương 888. Phát. Chương 888. Diệp Nhiên trấn hưng trấn hưng thần, triệt để tinh thần, lòng tin tràn đầy nói, không cần, hiện tại liền có thể bắt đầu. Vẫn rất tự tin chờ sau đó tiểu tử ngươi thì cười không nổi. Phương Thiên khung cười mắng, vung tay lên, mặt đất nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang nước ra, trong vết nước, một đầu tráng kiện vô cùng băng sả chui ra. Băng sả không sai biệt lắm 100m to, hình thể thật dài, thon dài thân rắn không ngừng theo vết nước bên trong chui ra. Rất nhanh, băng sả liền tới tới trên mặt đất, thân thể cao lớn của lại, giống như một tòa tiểu hình băng sơn vắt ngang tại nguyên chỗ hắn một đôi ánh lam ánh mắt nốc trệ nhìn về phía hai người tê tê phun lưỡi to lớn miệng rắn bên trong mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí toát ra diệp nhiên quan sát tỉ mỉ liếc một chút nhất thời có chút ngoài ý muốn không có có sinh cơ không sai đó cũng không phải bình thường sinh mệnh mà chính là trên viên tinh cầu này thiên nhiên đản sinh sinh mệnh đặc thủ. phương thiên cung gật đầu tiếp lấy có chút cảm khái vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ loại này sinh mệnh đặc thù không có tinh lực cảnh giới cũng không có linh trí dựa vào bản năng làm việc phá vỡ về sau còn có thể một lần nữa ngưng tụ tốt không nói những thứ này vì sư cái này đạo thứ hai khảo nghiệm vẫn chưa xong Tiểu tử ngươi nhìn kỹ. Tiếng nói vừa ra, lại là một trận kịch liệt mặt đất lay động tiếng vang lên, tiếp lấy mặt băng nứt ra, một cái màu trắng to lớn hùng trảo dò ra. Lại sau đó là một cái khác hùng trảo, hai trảo sẽ mở mặt băng, một đầu màu trắng băng hùng xông ra, băng hùng sau lưng mọc đầy mười mấy cây bén nhọn gai băng đồng dạng thần sắc nóc trệ. Sau khi ra ngoài, liền đứng ở tại chỗ không nhúc đích, mà đã nứt ra to lớn khe hở bên trong, lại một đầu băng hùng leo lên đến, so với vừa mới cái kia, hình thể còn muốn to lớn, trọn vẹn hơn ngàn mét ao. Hai đầu băng hùng, tăng thêm một đầu băng xả, hết thể ba cái hàn băng sinh vật trên thân mặc dù không có tinh lực ba động nhưng khí tức đều tương đương mạnh. Diệp Nhiên nhìn qua cái kia hai đầu ngây thơ chân thành băng hùng, hơi có vẻ kinh ngạc nói, hùng đại hùng nhị. Phương Thiên không liếc nhìn hắn một cái, đường mù đặt tên lôi kéo làm quen, bọn chúng không có có ý thức là sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Diệp Nhiên liếc nhìn một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía sau cùng đi ra cái kia to lớn băng hùng, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, tuy nhiên nhìn không ra cảnh giới, nhưng cái này băng hùng mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Vi sư lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phương Thiên khung cười ha ha nói, muốn là sợ, hiện tại nhận sợ, Vi sư có thể cho bọn chúng đi về trước. Chờ ngươi có lòng tin thời điểm, lại bắt đầu khảo nghiệm. Không phải sợ. Diệp Nhiên lắc đầu, ta là muốn nói, chỉ có những thứ này sao? Chỉ có những thứ này. Phương Thiên khung một nghẹn, tiếp lấy mắng, thằng nhãi con ngươi đầy đủ cường, ngươi tam sư huynh lúc trước đều chịu thua, ngươi ngược lại là kiên cường. Cái này ba cái băng thú theo thứ tự là 30 vạn tinh lực, 40 vạn tinh lực, 50 vạn tinh lực. Ngươi có bản lĩnh ngay tại trong 3 năm cầm xuống bọn chúng, cho vi sư chứng minh một chút, ngươi trừ bỏ mặt miệng, năm đấm cứng hơn. 3 năm. Diệp Nhiên sững sờ, cái này lần thứ hai khảo nghiệm, duy trì thời gian dài như vậy sao? Thế nào, hù dọa Phương Tiên cùng ôm lấy cánh tay, chậm rãi nói: "Ngươi ba vị sư huynh sư tỷ, lúc trước vi sư cho thời gian đều rất dài, nhưng là đều thất bại. Cho dù là ngươi tam sư huynh, cũng có 30 năm thời gian, đương nhiên hắn cũng thất bại. Bất quá ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi tại cùng cảnh giới thực lực, mạnh hơn bọn họ quá nhiều, vi sư đối ngươi yêu cầu cao điểm không có vấn đề à? "Là không có vấn đề, bất quá 3 năm." Diệp Nhiên gãi gãi đầu, muốn nói 3 năm, kỳ thật cũng có chút dài, 3 tháng là đủ rồi. Chờ đem cái kia năm cổ đại tinh vệ sát thú sau khi hấp thụ, lại thôn phệ một số huyền sắt tinh quấn thạch, đem huyền sắt thần quang uy năng kéo lên sau, cho dù là cái kia 50 vạn hùng đại, cũng rất dễ dàng đánh bại. Dù sao Huyền sát Thần Quang uy lực ở chỗ này bày biện, gấp ba lực hủy diệt, có thể nói là hàng duy đả kích. Phương Thiên khung gặp hắn không nói chuyện, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, biết lợi hại, không, cậy mạnh đi. Muốn là hướng vi sư cầu tình có thể lại nhiều cho ngươi thời gian 2 năm, đương nhiên 5 năm thì là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Nói, Phương Thiên khung sắc mặt dừng lại, nói, ngươi bây giờ cũng là hơn 20 vạn tinh lực, chờ đột phá đến trung cấp tinh vệ, đối kháng 50 vạn tinh lực, không khó làm a. Mà lại thời gian 5 năm, lấy ngươi thiên phú, đầy đủ đột phá trung cấp tinh vệ. Vi sư đối ngươi vẫn là rất rộng rãi, 3 năm 5 năm đều được. Diệp Nhiên tùy ý nói, cũng không phải là quá quan tâm. Dù sao kết quả là khẳng định là dùng không lâu như vậy. Tốt, vậy liền 3 năm. Phương Thiên không quả quyết đổi rộng 5 năm, hắn trong lòng còn thật có chút không chắc, nếu là thật bị tiểu tử này, trong vòng 5 năm cho thông quan làm sao bây giờ? Mục tiêu lần này, thế nhưng là để tiểu tử này ăn quả đắng ma luyện một chút tâm tính đến mức trung cấp tinh vệ đạt tới 50 vạn tinh lực, chỉ có thể nói người trẻ tuổi, vẫn là rất dễ dàng xúc động, bị một kích thì tin là thật. Sơ cấp tinh vệ đạt tới 20 vạn tinh lực đã là cơ duyên xảo hợp, không thể phòng chế kỳ tích. Muốn trung cấp tinh vệ đạt tới 50 vạn tinh lực, căn bản không có khả năng. Phương Thiên Khung liếc liếc một chút thảnh thơi thảnh thơi đứng tại chỗ, đánh giá ba cái Hàn Bằng Diệp Nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý số tiểu tử, bị lão phu lừa gạt ngõ hả. Về sau liền để ngươi minh bạch, gừng càng già càng cay. Lão phu nói cái gì liền tin cái gì, còn trung cấp tinh vệ 50 vạn tinh lực, chờ tiểu tử ngươi đại tinh vệ, chẳng phải là đạt tới 100 vạn tinh lực, trực tiếp thượng tiên. Lão sư, còn có cái gì quy tắc không? Diệp Nhiên quay đầu lại hỏi nói, chỉ có thời gian hạn chế sao? Lam Hoàng bọn chúng không có sao chứ? làm hỏng bọn chúng. Phương Thiên khung nụ cười cứng đờ, trong lòng thầm mắng, được A Sú tiểu tử, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền nghĩ làm hỏng rồi. Hắn chậm rãi gật đầu, "Ngươi yên tâm, những thứ này sinh mệnh đặc thủ sẽ không bị triệt để phá hủy, trước đó ngươi Tam sư huynh cũng đánh nát qua hai cái, bất quá cái kia gấu đại." "Không đúng, cái kia 50 vạn tinh lực băng hủng, ngươi sư huynh không có đánh bại đến mức quy tắc, ngươi không thể vận dụng món kia bạo phát lôi đoàn kỹ vận, đương nhiên Vi sư không có đoan sai, ngươi cái kia lôi đoàn cần phải tiêu hao sạch. Vậy chứ đi lôi vương trùng sáng, cái khác kỹ vận, tỉ như kim thể hoa đầu." Kim Thể Hoa có thể. Được rồi, dù sao cũng không cần đến. Diệp Nhiên lắc đầu, lại nhìn phía cái kia ba cái hàn băng sinh vật. Một bên đếm, một bên trong mắt rữa ra ánh sáng, "Ừm, ngươi giá trị 500 vạn tinh tệ, ngươi giá trị 700 vạn tinh tệ, ngươi giá trị 800 vạn tinh tệ, lần này phát." Phương Thiên không nghe vậy, tức giận đến khóe mắt thẳng tỉnh thịch, tiểu tử này cũng đến không biên giới. Hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, nhất thời vô cùng vô tận mênh mông gió tuyết vọt tới, hội tụ thành một đạo to lớn băng tuyết bình chướng, đem Diệp Nhiên cùng hai gấu một sạ vây ở trong đó. Tiếp lấy đằng không mà lên, ngồi đến nơi xa tôn này đứng lặng trung niên nhân tượng băng trên đầu to lớn băng tuyết bình trường bên trong hai gấu một xà y nguyên ngây ngốc đứng tại chỗ ánh mắt tan rã vô thần không có coi ý thức giống như tử vật đồng dạng diệp nhiên biết được không tự mình ra tay ba cái này là không sẽ chủ động công kích nhắm mắt chuyên tâm tu luyện chương 889 một xuyên ba chương 889 một xuyên ba thời gian dần dần trôi qua trong nay mắt mười thiên đã qua trong lúc đó diệp nhiên một mực ngồi tại băng tuyết bình trường bên trong hấp thu huyền sắt tinh quan thạch cùng tô rã mang về năm cổ đại tinh vệ thực vật thi ma cốt thân ở thôn vệ những thực vật này thi hậu đã thành công đạt tới 22 tướng ma cốt thân. hắn tinh lực cũng đạt tới hơn 48 vạn, loại này cấp bậc tinh lực tăng thêm hoàng cực di thiên kiếm có thể chen vào 50 vạn tinh lực, có thể cùng đầu kia lớn nhất hàn bằng cự hùng nhất chiến. Bất quá hắn cứ việc không phải tinh thú, nhưng nói không chừng có cái gì đặc thù công kích thủ đoạn, hỗn hòa lý do, vẫn là trước tăng lên huyền sắt thần quang, mà lại cũng không nổi, dù sao bây giờ được tinh tệ cũng không có địa phương dùng. To lớn trung niên nhân tượng băng phía trên, phương thiên cung chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua phía dưới, nhũ mảy tiểu tử này ngược lại là có kiên nhẫn rõ ràng không ra tay thử một chút cái này ba cái băng thú thực lực, cái này ba cái băng thú, tuy nhiên không có gì công kích thủ đoạn, sẽ không tinh thuật, cũng không có huyết mạch thiên phú những thứ này, nhưng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, khôi phục lực càng là đạt tới dòng giá gấp 20 lần đối phổ thông tinh tướng tới nói vô cùng khó chơi, Chớ nói chi là tinh vệ, chính mình còn muốn nhìn một chút, tiểu tử thúi này không đánh nổi về sau, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài giật mình tràng cảnh đây. Phương Thiên khung khoẹt miệng hiện hiện một vệt ý cười, chậm rãi nhắm mắt, lại là mười ngày đi qua. Diệp Nhiên như cũ tại tu luyện, lần này hắn mang đi không ít huyền sát tinh quán thạch, đều dựa vào cận cổ quán tinh chỗ sâu trong lòng đất, ẩn chứa năng lượng nhiều đến đáng sợ. Bởi vậy hút thu lại, tốc độ chậm chạp, số lượng hoàn toàn đủ. Phương Thiên Khung mở mắt ra lần nữa liếc hắn một cái, những mày, tiểu tử này làm sao còn chưa động thủ? Ngày bình thường không phải rất sốt ruột, làm sao nặng như bây giờ vứt vàng? Chẳng lẽ là coi là, một khi động thủ, cái này băng thú cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tại không có 30 vạn tinh lực điều kiện tiên quyết, không dám khiêu chiến cái kia yếu nhất băng xà. Phương Thiên Khung lắc đầu, lại lần nữa nhắm mắt, được rồi, mới đi qua hai ngày mà thôi gấp làm gì? Mỗi một ngày đi qua, trên bầu trời không ngừng có tuyết hoa hạ xuống, viên này hàn băng tinh cầu, phản phất tại trận tiếp theo không bao giờ ngừng nghỉ tuyết, đang đằng đẵng không trình đảm mắt, lại là thời gian 10 ngày trôi qua. Ròng rã một tháng trôi qua. Phương Thiên khung rốt cục nhịn không được, lại lần nữa mở mắt, nhìn hướng Diệp Nhiên, chỉ thấy thiếu niên an ổn ngồi tại nguyên chỗ, không có một chút động tĩnh. Hoàn mỹ tuyết minh cái gì gọi là vững như lão cầu. Tiểu tử này, Phương Thiên khung thẳng hắng một cái nói, đồ đệ có thể thích hợp xuất thủ, thể hội một chút cái này băng thú thực lực, yên tâm cái này băng thú sẽ không đả thương đến ngươi chỉ có một đạo thanh âm thiếu niên xa xa chuyển đến, lại không có động tĩnh. Phương Thiên khung nhìn lấy mí mắt đều không nhắc một chút Diệp Nhiên, có chút không nói gì, lại không tốt lại nói cái gì. Rất nhanh, cái thứ tư 10 ngày đi qua. Diệp Nhiên cuối cùng là mở mắt ra, tiếp lấy khẽ nhả khẩu khí, lấy ra một khối mới huyền sát tinh quáng thạch hấp thu, đồng thời trong mắt lóe lên mấy phần hưng phấn. Tại có đầy đủ nhiều tài nguyên cung cấp dưới, huyền sát thần quang uy lực đã đạt tới một loại dọa người trình độ. Chỉ có thể nói, chu cấp tinh thuần, không hổ là trụ cấp tinh thuần. Vũ trụ 2 cấp làm siêu thoát 2 cấp đã cùng phổ thông tinh thuần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồng dạng đối ứng uy lực cũng đáng sợ vô cùng mà lại hắn cảm thấy huyền sát thần quang sợ hơn phân nửa không phải phổ thông trụ cấp tinh thuật đoán trưởng tại trụ cấp bên trong cũng coi là đỉnh cấp phương thiên Khung nhìn thấy diệp nhiên mở mắt ánh mắt ngưng tụ sau đó chăm chú nhìn trong lòng nhẹ hừ một tiếng xú tiểu tử cuối cùng muốn động thủ đợi chút nữa lão phu nhìn ngươi hoàn toàn không đánh nổi có thể hay không chơi xấu để lão phu cho ngươi kéo dài thời gian dài thời gian biến thành 5 năm thế mà ra ngoài ý định diệp nhiên rất nhanh nhắm mắt tiếp tục thôn vẽ huyền sát cổ quan thạch phương thiên không có chút hậm hực ngồi trở về thời khắc mấu chốt tiểu tử thúi này vẫn là thẳng vứt vàng tuyệt không cuồng cuồng còn biết một cái đều đánh không lại trước tu luyện lại nói xem ra thiên nhân thí luyện trước đó là không có cơ hội phương thiên cung liếc mắt một cái tinh cầu bên ngoài thiên nhân thí luyện còn có hơn 10 ngày bắt đầu trong thời gian ngắn là không gặp được tiểu tử này ăn quả đắng bất quá ngày sau có nhiều thời gian không cần phải gấp thời gian trôi qua lần này dòng giã đi qua 13 ngày trên bầu trời tuyết hoa hào hào rơi xuống lại bị đều ngăn tại băng tuyết bình trướng bên ngoài băng phẳng vô cùng tuột xuống ở chung quanh trồng chất thành thật dày một vòng mà tại bình trướng bên trong hai gấu một xả ba đầu hàn băng sinh vật đều là hai mắt vô thần tại nguyên chỗ là người giang giã Theo to lớn như đầu người huyền sát cổ khoáng thạch phá toái hóa thành một chỗ phế thải. Diệp Nhiên bản năng theo ý niệm không gian bên trong móc móc, rất nhanh mở mắt, trong mắt hơi có vẻ mờ mịt, đều dùng hết. Hắn hất đầu một cái, lúc này mới hoàn hồn. Tiếp lấy nhìn lấy quanh thân một chỗ màu đen khoáng thạch bã vụ, có chút liếu lới, vốn là coi là mang đi số lượng đầy đủ nhiều, không nghĩ tới vẫn là dùng xong. Bất quá tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Chờ thiên nhân thí luyện kết thúc về sau, lại đi huyền sát cổ khoáng tinh chỗ đó một chuyến, bổ sung chút khoáng thạch. Thuận tiện để Phương Thiên không giúp đỡ đánh nát cổ khoáng tinh, từng nhóm mang về. Cổ khoáng ngoại tinh tầng ngược lại không gấp số lượng mặc dù nhiều nhưng chất lượng cũng không tính quá cao, tránh thức tinh hoa khoáng thạch đều tại địa tâm, cái này cũng là phần quan trọng nhất đó lấy. Diệp Nhiên cảm giác một chút bây giờ huyền sát thần quang trong lòng hơi có chút kích động, chọn vẹn phí tổn thời gian dài như vậy, thôn vệ như vậy nhiều huyền sát khoáng thạch, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy hiệu quả. Dòng dã 8 vạn tinh lực, đây chính là huyền sát thần quang hiện tại uy lực, so với trước đó không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, tăng thêm huyền sát thần quang, hiện tại ta hoàn toàn có thể đánh bại phổ thông cao cấp tinh tướng. Diệp Nhiên nhìn lấy ý niệm không gian bên trong cái kia góp nhặt thật lâu rất nhiều tinh thú thi, ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. hiện tại, liền chờ thiên nhân thí luyện bắt đầu, đánh bại một cái cao cấp tinh tướng. thiên nhân thí luyện một nghìn tên tuyển thủ dự thi, trong đó có không ít là cương ép rút cảnh giới cao đến cao cấp tinh tướng, muốn đánh cược một keo vận khí đồng dạng loại này cao cấp tinh tướng, thực lực đều rất bình thường. mà chờ hoàn thành phá lục cực thành tiêu về sau, ý niệm không gian bên trong, những thứ này sát thú liền có thể dùng luyện yêu sư luyện hóa đến lúc đó, thực lực sẽ còn nên tới một lần tăng trưởng. diệp nhiên không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy, đi hướng đối diện cái kia ba con khổng lồ hàn băng sinh vật. Trước giải quyết cái này, Hùng Đại Hùng Nhị còn có vô lại xà đem cái kia 2.000 vạn tinh tệ nắm bắt tới tay. Hắn tùy ý nhặt lên một đống lớn tuyết, vò thành tuyết cầu ném đi qua. Tuyết cầu nhanh chóng phi hành, ở giữa không trung đống nhiên nổ tung. Một cỗ mạnh mẽ tinh lực ba độ quyết tán. Nhất thời, ba cái hàn băng sinh vật bị bừng tỉnh, đờ đẫn hai mắt dần dần nhìn về phía hắn. Sau đó đều là phát ra khác biệt trình độ to lớn gào rú, cùng nhau vọt tới. Tượng băng đỉnh đầu Phương Thiên Khung cũng phát giác được động tĩnh, theo tu luyện bên trong thức tỉnh, nhìn hướng phía dưới cười ha hà nói: "Xu Tiểu Tử, thế nào không đánh nổi a? Những thứ này băng thú." khôi phục lực là gấp 20 lần, bằng ngươi cái này có chút tài năng, công kích vừa rứt chiến thân, bọn chúng thương thế thì thôi. Hừ. Một đạo to bằng ngón tay tia sáng màu đen, đột nhiên manh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuyên qua qua ba cái hàn băng sinh vật mỹ tâm, tiếp lấy ba thú đồng thời thân thể cứng đờ, hai mắt hào quang dần dần biến mất. Một xuyên ba, ta thật sự là thần tương thủ. Diệp Nhiên thu hồi ngón tay, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, đem một luồng khói thổi tan. Tượng băng phía trên, chính chậm rãi đứng dậy phương thiên khung nhìn thấy một màn này, mặt người, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Chương 890 Đánh bất ngờ. Chương 890, đánh bất ngờ. To lớn trung niên nhân tượng băng đỉnh đầu, Phương Thiên khung đứng lên một nửa, cả người đều toàn thân cứng đờ, thôi có vẻ mơ hồ nhìn về phía trước. Màu trắng do tuyết bình chướng bên trong. Một cái tuấn tú thiếu niên đứng ở bên trong, thổi đi trên đầu ngón tay toát ra khói, một luồng khói đen chậm rãi tiêu tán. Mà tại đối diện là ba cái giống như bị định trụ to lớn băng thú. Theo răng rắc một tiếng vang lên. Tự Hàn băng cự sà bắt đầu, ba cái băng thú toàn thân nứt toát, thân thể sụp đổ, phân thành vô số tiểu băng khối lập phương, ào ào ào nện xuống một chỗ chỉ là trong khoảnh khắc ba cái hàn băng sinh vật đều đã sụp đổ thành một chỗ băng khối không còn tồn tại phương thiên cung thần sắc dần dần chớm mặc, sau đó ngồi trở lại nguyên địa chậm rãi nhắm mắt lão phu không nhìn thấy không nhìn thấy hắn lần nữa một lần nữa mở mắt cẩn thận chừng lớn mắt nhìn thế mà vẫn là cùng vừa mới kết cục một dạng nhất thời khuôn mặt đều co cắp cùng hít sâu một hơi lão phu khu khu khu khu khu nghe được phía sau truyền đến tiếng ho khan diệp nhiên vội vàng quay đầu lão sư người không sao chứ không có việc gì khu khu khu ngươi chơi trước sẽ băng khối để vi sư tỉnh táo sẽ Phương Thiên khung kịch liệt ho khan, trên mặt hiện hiện từng đạo nếp nhăn cùng nếp mày, trong nháy mắt thương lao mấy lần, có chút áp chế không nổi thể nội tử khí. Trong thân thể đều có tử khí, theo tuổi tác tăng trưởng, tựa như già trên 80 tuổi lão nhân, lúc thọ sắp hết, trên thân tử khí đều vô cùng dày đặc, thậm chí có thể vì cảm giác nhẹ cảm người người được. Tu hành giả cũng là như thế, càng phát ra tiếp cận thọ mệnh điểm cuối, thể nội tử khí sẽ càng phát ra tràn đầy. Cũng tương tự sẽ giống như người bình thường chịu không nổi quá lớn kích thích, càng không cách nào phát huy đã từng thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Trời băng, làm ta là trẻ con. Diệp Nhiên trong lòng ngã thầm. Đi đến những cái kia băng cối trước, vui tươi hớn hở ngồi xuống, liền bắt đầu chất đống. Sau một hồi khá lâu, Phương Thiên khung mới chậm tới, sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn Diệp Nhiên, lão phu trung quy là tuổi tác cao, dạ, xem không hiểu cái này thế giới. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một cái không gian giới chỉ bay tới. Diệp Nhiên vội vàng tiếp được, mở ra xem, nhất thời tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, dòng giá 20 vạn hồng tinh tệ, cũng chính là 2000 vạn phổ thông tinh tệ. Ngoài ra, còn có một góc gần chứa lôi đỉnh chi lực bảo thù. Trên cây kết lấy đại khái 15 viên lôi đỉnh quả thực, mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt mà tinh thuần lôi lực. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ về sau, có chút kinh hãn, loại này lôi lực thật sự là nồng đậm, đối tu luyện lôi đỉnh tinh thuật người mà nói có thể nói là trọng bảo đương nhiên, với hắn mà nói cũng tác dụng rất lớn có thể trực tiếp nuốt vào phục dụng. Loại này hấp thu thủ đoạn, muốn so đơn thuần dùng lôi vương chi tâm hấp thu càng nhanh. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này có lẽ cũng là một cái biện pháp, không phải vậy dựa vào lôi đỉnh chi tâm chính mình. Chậm trễ thời gian quá dài, thì như lần trước tại lôi trì bên trong, chọn vẹn hao phí 1 tháng thời gian. Hắn không có có nhiều thời gian như vậy có thể dùng, lại muốn ngưng tụ lôi vương trùng sáng. Có lẽ cái này ẩn chứa Lôi Đình Bảo Dược, là một cái lựa chọn tốt. Bất quá cái này bảo dược, giá trị cũng không vừa. Phương Thiên khung có thể đem cái này bảo thụ cùng 2000 vạn tinh tệ đặt chung một chỗ, cũng thay đổi tướng nói rõ, cái này Lôi Đình bảo thụ chân quý. Quả nhiên, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Diệp Nhiên khẽ hãm khẩu khí, lần nữa cảm nhận được lương tựa đại thế lực chỗ tốt, đồng thời trong lòng đối vũ trụ cung dâng lên càng khát vọng mãnh liệt. Muốn 20 năm thành vì chỗ tệ, cái này vũ trụ cung nhất định phải tiến vào. Hắn lấy ra một viên Lôi Đình quả, quả thực tương đương to lớn, cao khoảng 2m, cũng rất nặng nề, quần thân quanh quần lấy màu tím Lôi Đình. Những thứ này lôi đỉnh so với lần trước lôi chỉ bên trong những cái kia, quả thực không thể so sánh nổi. Diệp Nhiên cũng không kiên rẻ, há mồm liền bắt đầu gầm lên. Nhất thời một loại ngon vị đạo truyền đến, thịt quả cửa vào tức dùng, tiếp lấy hắn tóc nổ tung, đom đóm nổ ra từ điện. Lại sau đó, là toàn bộ thân thể, toàn thân đều toát ra xỉ xì địa quang. Chẳng qua hiện nay 22 tướng ma cốt thân hắn, nhục thể cường độ đã gần như có thể so với thập ngũ trọng tinh nguyên thân, những thứ này hoàn toàn không có gì cảm giác đau. Ngược lại là ở ngực một đạo màu bạc chùm sáng sáng lên, Lôi Vương chi tâm vui sướng thôn vẻ gỡ mì lực trum muộn trái tim tùng tùng âm thanh không ngừng vang lên. Không bao lâu, Diệp Nhiên liền hoàn chỉnh nuốt mất một viên Lôi đỉnh quả thực, mà Lôi Vương chi tâm tích xúc lôi lực cũng đạt tới một cái lệnh hắn lưu lưỡi cấp độ. Tổng giá 20 vạn lôi lực. Có kinh nghiệm lần trước, hắn đã có thể phán đoán chính xác lôi lực số lượng nhiều thiếu. Trừ bỏ lần trước còn lại 10 vạn lôi lực, cái này một viên Lôi đỉnh quả thực, vậy mà cũng cung cấp dòng giá 10 vạn lôi lực. Mà lại phải biết, lần này hắn nhục thể cường độ so với lần trước cường hàn rất nhiều, có thể chứa đựng lôi lực cũng nhiều hơn. Phương Thiên cung gặp Diệp Nhân phục dụng một viên Lôi đỉnh quả thực về sau, cất giọng nói, đi thôi. Thiên nhân thí luyện lại có mấy ngày muốn bắt đầu. Đúng, lão sư. Diệp Nhiên thu hồi không gian giới. Gần nửa ngày sau, một chiếc tiểu hình đen nhánh phi thuyền vượt qua từng viên to lớn vững thạch, hướng về dung nham vành đai hành tinh đoạn trước bay đi, chỗ đó cũng là thiên nhân thí luyện tổ chức chi địa. Trong phi thuyền, Diệp Nhiên lao đi khẽ miệng thì quả, đã là thứ 10 viên, còn chưa tới hạn mức cao nhất. Hắn đoán chừng chính mình hạn mức cao nhất không sai biệt lắm tại 123 vạn. Nói cách khác còn có thể lại phục dụng một hai quả lôi đỉnh quả thực. Sờ lên ở ngực, đoàn kia lóe sáng vô cùng màu bạc trùng sáng. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, 110 vạn tinh lực lôi vương trùng sáng. Một khi bạo phát, đại tinh đem cũng muốn chết đi. Tiểu tử ngươi, ăn một đường. Phương Thiên Khung liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, cũng không sợ ăn quá no, từ từ ăn không được, lại không có người giành với ngươi. Diệp Nhiên cười hắc hắc, chính muốn nói gì. Phương Thiên Khung đột nhiên đột nhiên biến sắc, một trường đem hắn đánh bay, chợt quát lên, trốn! Diệp Nhiên sửng sợ, còn không có kịp phản ứng. Toàn bộ phi thuyền trong ngay mắt dài thề, chói mắt kim quang vọt tới, cho dù là hắn cũng không nhịn được bị đau hai mắt nhắm lại tiếp lấy chính là cảm giác cả người đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy đánh bay ầm tiếng vang nặng nề truyền đến diệp nhiên miễn cưỡng mở mắt lúc này mới phát hiện chính mình lại như đã nện xuống tại một viên to lớn đỏ sậm vẫn thạch phía trên mà cách hắn không biết bao xa trong tinh không hai người một thú ba đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại kỵ chiến phương thiên khung nổi giận thanh âm cũng trùng trùng điệp điệp chuyển hướng bốn phía chấn động đến vẫn thạch nứt ra chín đầu cãi ác ngươi dám cùng già nhận liên thủ là muốn chết phải không phương thiên khung đừng nói nhảm hôm nay cho bản vương chết ở chỗ này đi thương lão tiếng cười to vang lên một tên khuôn mặt tiểu thụ mắt vàng lão giả sau lưng hiện hiện một tôn vô cùng to lớn, trọn vẹn hơn trăm vạn mét tinh tướng thể, giống như một viên tiểu hình tinh cầu giống như to lớn. tôn này nguy nga to lớn tinh tướng thể, mặt không biểu tình, đột nhiên hướng về phương thiên khung nắm một thanh búa vàng kéo xuống. gia nhận đã ngươi muốn tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. phương thiên khung trong mắt sát khí dày đặc, sau lưng đồng dạng hiện hiện một tôn giống nhau hình thể, thậm chí càng lược cao một chút to lớn tinh tướng thể, râu tóc xù xù nên kích đi lên. một tiếng ầm vang, tiếng vang ầm ầm truyền đến, phương thiên khung tinh tướng thể lão đảo lùi lại, mang một đầu trừng bình thường tinh cầu kích cỡ tương đương xanh thân thể bạch thủ nắm giữ chín viên sà đầu mỗi viên đầu phần miệng đều phủ kín màu đen giáp sắc đỉnh đầu kim giác to lớn cự vật chậm rãi thu hồi cái đôi. chín đầu cậy ác diệp nhiên sắc mặt khó coi nhìn lấy cái kia hai tôn vô cùng to lớn tinh tướng thể tại cái kia đầu cự sà trước mặt y nguyên lộ ra cực nhỏ thậm chí miễn cưỡng không đến hắn mười cái này dung nham vành đai hành tinh hai đại tinh không cự thú chân vương một trong chín đầu cậy ác vậy mà cũng xuất thủ cùng lo lắng phương thiên không lão già kia không bằng lo lắng chính ngươi lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên một tên hai mét da mặt cao đại tóc vàng thanh niên chậm rãi hiện hiện giữa không trung Sáng chói mắt vàng quét qua diện nhiên, trong mắt lóe lên ngân quang, bất ngờ cũng là Tình Khải trí Nhãn. Tiếp lấy hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói: "À, cũng không tệ lắm, lại có hơn 40 vạn tinh lực, so ta số lẻ đều nhiều chút, bất quá." Gia thái nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, "Cái này 40 vạn tinh lực, cũng là ngươi đời này mức cực hạng." Tiếng nói vừa ra, một cỗ kinh khủng mạnh mẽ tuyệt đối tinh lực bỗng nhiên hiện hiện, viện giống như thủy triều mãnh liệt quét tán hướng bốn phía. Chương 891, hơn 140 vạn tinh lực. Chương 891, hơn 140 vạn tinh lực. Tiếng nổ mạnh to lớn trong tinh không vang vọng, từng viên to lớn đỏ sẫm vẫn thạch nổ tung, hỏa quang ngút trời, tinh lực dư âm hóa thành từng đạo từng đạo gợn sóng tứ tán. Phương Tiên khung giận quát một tiếng, sau lưng hơn trăm vạn thước cao cự nhân, toàn thân quang mang bạo phát, một quyền đột nhiên vung ra. Một quyền này tràn ngập lóa mắt kim quang, giống như một viên sao băng, thế bất khả kháng đánh vào chín đầu cặc thân thể cao lớn phía trên. Nhất thời như là chân chính tiểu hành tinh nhanh kích tinh cầu đồng dạng. Một vòng mắt chẩn có thể thấy sóng xung kích tự chín đầu cặc nguy nga vô tận màu xanh thân rắn phía trên xuất hiện, hắn cả cổ thân thể đều thống khổ cuộn tròn có rũ người lại, tiếp lấy chính là kêu to một tiếng nó tiếng giống vậy mà không phải xà thanh âm ngược lại mang theo vài phần long ngầm cảm giác chín đầu cạp phẫn nộ gào rú chín biên xà đầu bên trong phun ra dược ngọn lửa màu trắng trụ cái này hỏa trụ bá đi ngang qua tinh không cơ hồ là trong ngay mắt liền bao trùm ở phương thiên khung tinh tướng thể vây kín mít mà cùng một thời gian xà cả tộc tiểu tụy lão giả sau lưng tôn này bên hồng treo lơ lửng song ấn trăm vạn mét màu làm cự nhân đồng dạng nhanh chân đạp lên tinh không trong tay búa vàng trùng điệp đánh xuống một trước một sau trực tiếp để phương thiên khung không còn đứng lui ba tôn chân vương đại chiến uy thế uy năng đều khó có thể tưởng tượng trùng trùng điệp điệp chuyển hướng trong tinh không. Dung nham vành đai hành tinh bên trong, lân cận tu hành giả cùng tình không tự thú, hào hào bị kinh động, từng viên vẫn thạch bên trong chui ra hình thể to lớn tự thú. Một tên người tu hành sợ hãi bay lên không trung, xa xa nhìn. Còn có một viên làm bằng gỗ kỳ lạ mắt rộng, lơ lửng giữa không trung, đem nơi này chẳng cảnh, truyền đến ngàn tỷ dặm bên ngoài. Thiên nhân thí luyện vùng đất trung ương, một viên chết trên đá, có trên trăm tên thân thể là hình người, da thịt lại là vỏ cây người. Trong đó cầm đầu một cái lao giả, nhìn lên trước mặt một chỗ màn sáng bên trong, chính đang chém giết ba cái, ánh mắt tham thẳm. Chín đầu cậy ác, còn có gia nhận, đây là tại liên thủ đối phó phương thiên cung. Vì sao không tìm đến bản vương? Chúng ta liên thủ thế nhưng là có rất lớn cơ hội giết hắn. Sau lưng, một đám kỳ một tộc người ngạc nhiên. Đáng tiếc, võ cây lão giả chậm rãi ló đầu, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua. Bất quá phương thiên khung lần này coi như sống sót, cũng muốn nguyên khí đại thường, sống không được mấy năm. Từ nay về sau, nhân tộc sẽ không còn gây cho sợ hãi, chúng ta muốn sưng bá á nhân tinh vực, chỉ còn xạ cả tộc cái này một cái đối thủ. Kỳ loan trưởng lão, cái phương hướng này, tựa như là phía tây nam. Lúc này, một đạo trần chờ âm thanh vang lên. Võ cây lão giả khẽ nhũ mày, tây nam thế nào? Trước đó ngài tại đại chiêm tinh sư chỗ đó, đo qua các hung của mình, đại chiêm tinh sư cho ra đáp án là không thể hướng tây nam phương hướng đi, chỗ đó sẽ cho ngài mang đến vận rủi. Sau lưng nói chuyện chính là cái trẻ tuổi thụ nhân, lúc này cung kính nói, mà lại hơn 2 tháng trước, sả cả tộc vị kia 75 vương tử gia thái liền tới qua một chuyến. Nói là có chuyện trọng yếu, bất quá khi biết hắn muốn đi tây nam phương hướng về sau, ngài nghe đều không nghe hắn nói cái gì, liền để hắn rời đi. Hiện tại xem ra, gia thái lúc đó muốn nói, hẳn là liên thủ. Nghe vậy, vỏ cây lão giả khẽ giật mình, tiếp lấy màu xanh thấm nét cuốn khuôn mặt, dần dần có chút âm trầm xuống tây nam phương hướng. Đại chiêm tinh sư đúng là đã nói như vậy, mà lại không phải mang đến vận rủi, là mang đến một trận tự kiếp, chính mình làm trước mắt ái nhân tinh vực bên trong, bắt đại chân vương bên trong trẻ tuổi nhất một vị, còn có gần vạn năm có thể sống. Có thể tìm đại chiêm tinh sư tính qua về sau, lại nói mình muốn đi tây nam, sống không quá 5 năm, năm. Nhìn như vậy đến, bản vương tử kiếp cùng một trận chiến này có liên quan rồi. Vọ cây lão giả híp mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung màn sáng, tâm bên trong từng cái suy nghĩ phi tốc lướt qua, rất nhanh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn như vậy đến, chính mình tự kiếp sợ là cùng phương thiên không có quan hệ bất quá phương thiên khung đã không có nhiều năm có thể sống, nhiều nhất bất quá 50 năm, như vậy là làm sao cho mình tạo thành tử kiếp? trừ bỏ phương thiên khung, nơi này còn có ai? võ cây lão giả ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trong, ngay tại kịch chiến ba cái biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài trong tinh không, tam đại chân vương giao thủ chiến đấu dư âm khủng bố vô biên, từng viên đỏ sẩm vẫn thạch giải thể, liên tục không ngừng cự đại bạo tạc văng lên. xa xa nhìn lại, toàn bộ tinh không đen nhánh đều dường như bị cái kia ánh sáng chói mắt chiếu sáng đồng dạng. phương thiên khung chán nổi gân xanh lên toàn thân cường hãn tinh lực bạo phát, lại cứ thế mà kháng trụ hai đại chân vương liên thủ. Tiêu tụy lao giả giận quát một tiếng, chín đầu cậy ác, vì sao không sử dụng toàn lực? Chín đầu cậy ác to lớn màu vàng kim con ngươi hờ hững, thanh âm ầm ầm vang lên, chấn động tinh không, cho huyết mạch tinh chỉ có như thế một số, có thể ra bảy thành lực, đã là nhìn tại bản vương cùng ngươi nhận biết phân thượng. Gia nhận, yêu cầu không nên quá cao, nếu là ngươi nguyện ý lại nhiều cho bản vương gấp đôi số lượng huyết mạch tinh, bản vương có thể toàn lực xuất thủ. Hừ, Tiêu Thụy lao giả sắc mặt tái xanh, lạnh hư một tiếng, tiếp lấy giống như là thấy cái gì, đột nhiên cười ha ha. Phương Thiên Cung, mau nhìn, bà bối của ngươi đồ đệ phải chết. Các ngươi nhân tộc đệ nhất cái tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, xuất hiện vừa nửa năm, thì bởi vì ngươi mà chết rồi. Phương Thiên Cung tâm thần chấn động, nhìn về phía một chỗ phương hướng, chỉ thấy một tôn mấy vạn mét cao tinh tướng thể, chính ngang nhiên dâm hướng một thiếu niên, nhất thời muốn rách cả mỹ mắt. Diệp nhiên, thê lương thanh âm giản mô vang vọng tinh không. Ngay tại lúc này, Tiêu tụy lão giả trong mắt lóe lên sắc ý, sau lưng to lớn màu làm cự nhân, khí tức tăng vọt, trong đôi mắt đồng dạng hiện hiện hung quang, trong tay búa vàng đột nhiên đâm xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Phương Thiên cung sau lưng màu lam cự nhân lồng ngực bị búa vàng xuyên qua, lảo đảo lùi lại, cả người cũng giống như thương láo mấy lần, mà tại một viên khác đỏ sầm vẫn thách trước. Một tôn mấy vạn mét cao, sau lưng sinh trưởng tinh tế cái đuôi màu lam cự nhân, ánh mắt dữ tợn, đung nhiên một chân giẫm đạp xuống. Tiểu tử, thì ngươi cũng xứng là tám cổ lôi nhãn kiếp. So ta thiên phú mạnh đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, cái kia con khổng lồ tinh lực bàn chân khổng lồ đạp xuống, Diệp Nhiên toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng vào tới, hắn tê cả da đầu, cả người thân thể đều bản năng run rẩy lên. Đại biểu đây là trí tử nguy cơ lại căn bản là không có cách trốn tránh. Hơn 140 vạn tinh lực. Diệp nhiên như rơi vào hầm băng, cơ hồ tại nháy mắt, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, đối phương tinh lực là bao nhiêu đây là một cái hắn căn bản là không có cách đối kháng tinh lực. Dù là đem hết tất cả vũ liếng, đều không ngăn cản được nửa phần, tựa như là hắn trước đó đánh giết cái kia ba cái hàn băng sinh vật mở dạng, thư giãn thích gì nhưng bây giờ, biến thành con muội giống như là cái kia ba cái hàn băng sinh vật chính là hắn. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên nên nhánh, to lớn màu lam bản chân khủng lồ đã xuống. Diệp Nhân ở ngược một đoàn sáng chói ngân quang hiện hiện, nguy cơ sinh tử giễu tiềm lực toàn bộ kích phát, lôi vương chi tâm tại thoáng chốc liền hao hết tất cả lôi lực, khoanh ra một cái hơn ngàn mét màu bạc trùng sáng. Cùng một thời gian, phía sau hắn hai đầu diêm ma cánh tay hiện hiện, hai tay ôm lấy đón đỡ, tiếp theo là huyết nguyên kiếm, hỏa nguyên chiến ý. chương 892 thiên nhân thí luyện bắt đầu. chương 892, 892 thiên nhân thí luyện bắt đầu. trong mấy mắt diệp nhiên cũng đã thủ đoạn đều xuất hiện, tất cả có thể dùng đến át chủ bài, toàn bộ dùng đến hỏa nguyên chiến ý hóa thành mũ giáp, chăm chú bao trùm đầu đồng thời trong lòng bàn tay khoanh ra một đạo tráng kiện tia sáng màu đen nên thiên mà lên. Bên ngoài cơ thể là hai đầu diêm ma cánh tay hình thành to lớn hư ảnh, giữ tận xanh cánh tay màu đen hư ảnh, ở giữa không trùng vẫn ôm trước ngực, tựa như một mặt to lớn thuật bài. Ngoài ra trên cổ tay hắn, một đạo màu vàng kim tiểu hoa ấn ký lấp lóe, kim thể hoa tùy thời chuẩn bị tốt, nên đón cái kia sau cùng một sát. Mà cái này một sát na, cũng thoáng qua đến. Woeng! Màu lam bàn chân khổng lồ, không có quá nhiều đình trệ, vẻ gãy nghiền nát đồng dạng, tất cả mọi thứ trở ngại đều bị trong nháy mắt dẫm bạo. Mặt đất tại chỗ sụp đổ, cả viên đỏ sẫm vẫn thách mặt ngoài, đều không ngừng nước toát, xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ vết nước. Mà tùy theo hiện hiện chính là một cái vô cùng to lớn hố sâu. Trong hố sâu khắp nơi đều là còn sót lại tinh lực. Một đống đỏ chiến y màu đỏ tỏa phiến, bốn phía phiêu tán, trong hầm lẻ loi chờ chọi, không, có cái gì? Muốn nhiều tính mịch có bao nhiêu tính mịch? Hừ, tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, cũng không gì hơn cái này, một chân liền có thể giết chết phế vật. Tiếng cười lạnh vang lên, to lớn màu lam cự nhân chậm rãi tiêu tán. Gia thái thân hình tùy theo hiện hiện ở giữa không trung, ánh mắt khinh thường nhìn hướng hố sâu, đang muốn vào trong hố, lục soát một chút thì thuận tiện xác định đối phương là có hay không tử vong lúc. Một đạo dồn dập thương lao hét to tiếng vang lên. Già hái, đi! gia thái sững sờ, còn không có kịp phản ứng, một cái màu vàng kim cự thủ liền từ trời rơi xuống, một phát bắt được hắn trốn tới tinh không chỗ sâu. Cùng một thời gian, trong tinh không cũng vang lên một đạo khác bị đau thanh âm phẫn nộ. Gục đặc biệt, ngươi cho bản vương cho xem, toàn thân màu xanh, xa đầu trắng loan vô cùng, nhưng miệng bao trùm màu đen giáp sắt chín đầu cạy hạc. Lúc này một viên đầu nổ tung, huyết dịch như là cuộn cuộn băng đê giống như cuộn cuộn ẩm ẩm. Chín đầu cạy hạc cơ ngoan trừng mắt nhìn phía trước, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Mà tiêu tuỵ lão giả thân ảnh đã biến mất trong tinh không. Phương thiên cung, bản vương không thiếu ngươi nhân tình. Nhan nhạt nữ tiếng vang lên một đầu đồng dạng hình thể đạt tới tinh cầu kích cỡ tương đương, toàn thân mọc đầy lân giáp, đầu bén nhọn cực giống xuyên sơn giáp con thú khổng lồ, hướng về rung nham vành đai hành tinh chỗ sâu rời đi. Phương Thiên khung tóc trắng xóa, đã từng tráng kiện dáng người khô cạn vô cùng, trên mặt phủ kín điểm lấm tấm âm vũ đầy tử khí. Có điều hắn y nguyên bước đi khó khăn, nhanh chóng hướng về một viên có lưu to lớn dấu chân đỏ sầm vẫn thạch vọt tới. mắt bên trong thì là áp chế không nổi buồn bã cát. Diệp Nhiên chết. Trung bình trong tinh hùng, từng viên vẫn thạch phía trên tu hành giả nhìn qua trong chiến trường, cái kia bị đánh nổ mấy viên vẫn thạch đều là có chút run động. Chân vương lực lượng, thực sự khủng bố, ta gặp qua phổ thông tinh vương xuất thủ, cùng phổ thông tinh vương, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sát gia tộc giả nhận chân vương, thế mà cùng chín đầu ác liên thủ, tập giết nhân tộc phương thiên cùng, không nghĩ tới ta hôm nay vừa đến đã gặp phải đại sự. Bất quá xem ra truyền ngôn là thật, phương thiên khung giống như xác thực giả, không phụ lúc trước thiên phương thành chủ ý thế, ta nhớ được hắn lúc trước, thế nhưng là độc chiến sát gia tộc hai đại chân vương. Sát gia tộc có hai đại chân vương à, không phải chỉ có một cái. Không chỉ sát gia tộc, nhân tộc kỳ thật cũng có hai cái, đương nhiên không phải người bình thường có thể biết. T, hai đại chân vương khó trách nhân tộc cùng xạ cả tộc cường thế như vậy. bất quá ta không có nghĩ tới là, cũng đặc biệt thế mà lại trợ giúp phương thiên hùng, không nghe nói bọn hắn có liên hệ gì à? naga nhận còn cùng chín đầu khác liên thủ đâu, cái gì cũng có khả năng. điều này cũng đúng, a, vừa mới cái kia nhân tộc thiếu niên, thế mà còn chưa có chết. tiếng nói vừa ra, không ít khoảng cách gần tu hình giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ trong hố sâu, hơi kinh ngạc. gia thái một cái kia, sợ là có hơn trăm vạn tinh lực, cái này thế mà cũng kháng trụ rồi. cái này nhân tộc thiên tài mệnh thật đúng là lớn, không chỉ là mạng lớn, xem ra không phải phổ thông thiên tài có chút thực lực, bằng không thì cũng sẽ không theo tại phương thiên khung bên người. điều này cũng đúng, bất quá so với giả thái, còn hơi kém hơn không ít. vừa mới một kích kia, ta một cái tinh quan, đều cảm thấy mấy phần áp lực. xác thực, đương nhiên hắn cùng giữa chúng ta, vẫn là có đoạn chỉ lệnh, tinh tướng muốn vận cấp tinh quan, cơ bản không có gì có thể có thể. đừng nói nữa, phương thiên cũng tới, vừa mới đánh mất ban bối, hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, tất cả giải tán đi. rút lui đi, chớ bị dưới cơn thịnh nộ nộ thương. to lớn hô sâu trước, phương thiên khung cơ hồ là vừa mới đứng vững, liền cảm rất được. Cái kia phía dưới cùng một vệt yêu ớt cơ, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đứng cũng không vững. Hắn đơn tay vồ một cái, lập tức một cái tối đen thú chảo lăn lộn tại phá toái chiến ý bên trong, nhanh chóng bay lên. Mà cái kia tối đen thú chảo bên trong, lại có một viên đấm máu nhãn cầu. Phương Thiên khung cầm lấy nhãn cầu, nhanh chóng quay người rời đi. Ba ngày sau, dung nham vành đai hành tinh đoạn trước, từng viên to lớn đỏ sẫm vẫn thạch phía trên, ở lại nước cờ tòa phi thuyền, mỗi viên vẫn thạch phía trên đều có không giống nhau chủng tộc. Hết thảy tròn vẹn trên trăm viên vẫn thạch, tới trên trăm cái khác biệt chủng tộc. Toàn bộ á nhân tinh vực bên trong, cơ hồ gần chín thành chủng tộc đến Thiên nhân thí luyện trung 1000 cái danh ngạch, vì biểu dương công bình, thu hoạch được chống đỡ, bốn đại chủng tộc cũng sẽ cho tiểu tộc bộ phận danh ngạch. Tất cả tiểu tộc hết thảy 400 cái danh ngạch. Mà những thứ này tiểu tộc cứ việc tìm không ra tương ứng thiên tài, nhưng thiên nhân thí luyện là cơ hội khó được, vẫn là sẽ mang một số trong tộc hầu bối, đến thấy chút việc đời. Thuận tiện thử thời vận, cho dù chỉ có một phần ngàn vạn vật khí, chỉ khi nào thành công thông qua thí luyện đó chính là một bước lên trời. Lúc này, vô số đôi mắt đều trong tầm mắt hướng lên phía trên, Hồ nhân cậu nhân, Tam nhãn tộc, Hắc nhãn tộc, Trúc nhân tộc mỗi cái chủng tộc đều đang nhìn trong tinh không, một đạo lóe ra quang mang màu lam cổng vòm. Cổng vòm bên trong, mỗi có một cái tuổi trẻ thiên tài thông qua. Bên cạnh trên cửa, liền sẽ hiển hiện số liệu. Tùy theo đối ứng là một tòa chỉ có dài mười mấy mét cực nhỏ hòn đảo bay tới. Thiên nhân thí luyện đã bắt đầu, một nghìn tên thiên tài đều đang lục tục tiến vào bên trong ủi cửa phía trên. Còn có một chỗ rộng lớn bình đài, trên bình đài đứng đấy từng người từng người tuổi trẻ thiên tài. Mỗi cái tuổi trẻ thiên tài bên người đều có một tòa tiểu hình hòn đảo. Trên hòn đảo, phân biệt viết khác biệt con số, theo số một đến một nghìn. Mà tại bình đài đối diện, là một tòa thật to trắng nõn cung điện, trước cung điện mới, có một tôn sau lưng mọc lên hai cánh nam nhân pho tượng. Ba tên khuôn mặt tuấn mỹ đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ người trẻ tuổi lên nhau, tiếp lấy một người trong đó vẫy tay một cái. Lập tức một đạo vô cùng to lớn bảng danh sách, dựng thẳng nổi lên, làm đến phía dưới những cái kia vẫn thạch các tộc người có thể thấy rõ. Mà trên bảng danh sách đệ nhất tên, thì là tên anh tuấn tóc vàng thanh niên, tên vị gia thái, 143 vạn tinh lực. Tại thấy cảnh này trong ngay mắt, không ngừng những cái kia vẫn thạch phía trên các chủng tộc người, hít vào ngụm khí lạnh, thần sắc rung động. Thì liền trên bình đài đồng dạng tham gia thiên nhân thí luyện chỗ có tuổi trẻ thiên tài, cũng toàn bộ mặt lộ vẻ hoang sợ. Chương 893. Trọng thương, thất tỉnh. Chương 893. Trọng thương, thất tỉnh. Lớn như vậy trên bình đài, từng đạo từng đạo ánh mắt kinh hãi, đều tập trung ở một tên thân hình cao lớn, chừng hai em mở hai tóc vàng thanh niên trên thân. Hừ. Gia Thái lạnh hư một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, ngồi đến bên cạnh mình và kia cực nhỏ ngọc ở trên đảo. Mà cái này tiểu hình ngọc đảo bên ngoài, rõ ràng biểu hiện số thứ tự là 1. Tinh lực vị 143 vạn. Gia Thái, phía dưới một viên toàn bộ đều là nhân tộc vẫn thạch phía trên một tên mắt như rực rỡ ngôi sao tị nhược huyền đảm anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi nhìn qua phía trên bình đài ánh mắt có chút ngưng trọng ở tại bên cạnh còn đứng lấy một cái vòng eo tinh tế liêu rủ trong gió nhu mị thiếu nữ thiếu nữ ngũ quan tinh xảo tuyệt luân dung nhan không tì vết bất quá mang trên mặt mấy phần bệnh trạng trắng sám. lúc này nàng ôn nhu cười nói tần dương ca không cần có áp lực ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua thiên nhân thí luyện khó lần này có hy vọng nhất là cái kia giả thái anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi thở dài ta đối chính mình thiên phú có tự mình hiểu lấy thiên nhân thí luyện đời này đều không thể thông qua được. Nhưng bất quá còn tốt, chúng ta nhân tộc còn có một cái tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, dạng này coi như giả thái tiến vào vũ trụ cung, chúng ta nhân tộc cũng sẽ không rơi vào xạ cả tộc quá nhiều. Anh Tuấn Uy vũ người trẻ tuổi trấn Hưng trấn Hưng Thần, ánh mắt sáng ngời nói, bất quá lấy thiên nhân thí luyện độ khó khăn, cho dù là giả thái, cũng chưa chắc có thể thông qua. Mà chúng ta nhân tộc cái này tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, lấy hắn thiên phú, trăm năm sau tất nhiên có thể thông qua thí luyện đến lúc đó, chúng ta nhân tộc cũng sẽ càng cường thịnh. Hiện tại liền chờ hắn trưởng thành. Đường Nguyệt Ly nhìn trước mắt hăng hái Anh Tuấn Uy vũ người trẻ tuổi, Giận mình, Tần Dương Ca. Ngươi đối cái kia Diệp nhiên liền như thế tin phục sao? Nhất định hắn, nhất định sẽ vượt qua ngươi, thành công thông qua Thiên Nhân thí luyện, không là vượt qua ta. Anh Tuấn uy vũ người trẻ tuổi tần dương cười cười, mà là ta cùng hắn, căn bản cũng không có khả năng so sánh, ta đối chính mình thiên phú cùng thực lực có rõ ràng nhận biết. Ta năm nay 453 tuổi, Đại tinh đem thực lực 120 vạn tinh lực. Trình độ này tại chúng ta nhân tộc bên trong, tính toán là không tệ, miễn cưỡng có thể xếp vào trước mấy cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phòng tới trong tinh không, căn bản chẳng đáng là gì, càng đừng đề cập để cho chúng ta nhân tộc cường đại lên, thế nhưng cái Diệp Nhân khác biệt Tần Dương ánh mắt sáng rực, Hương phấn nói, hắn nhưng là đủ để cho chúng ta nhân tộc đi ra ái nhân tình với người. Đường Nguyệt Ly trắng như tuyết khuôn mặt trầm mặc, thấp giọng nói, có thể ta thủy chung cảm thấy, tương lai ngươi mới sẽ trưởng thành vì chúng ta nhân tộc anh hùng. Anh hùng, ta chỗ nào có thể được cho? Tần Dương cười nói, tốt, Nguyệt Ly, lần này hỏa liệt tinh quan thẻ mở ra, ta sẽ hết sức giúp ngươi cầm tới thanh diễm liên, chữa cho tốt người cái này quái bệnh. Đà tạ Tần Dương ca. Đường Nguyệt Ly nở nụ cười xinh đẹp, không có việc gì, ngươi là ta nhìn lớn lên, tương đương với ta nguội nguội, nếu là có thể đến giúp ngươi mạo hiểm cũng không sao. Tần Dương nói nhìn một chút phía sau có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái này tám cổ lôi nhãn tiếp thiên tài, lần này trọng thương vẫn chưa có tỉnh lại. không phải vậy, ta rất muốn cùng hắn kề vai chiến đấu một lần, dù sao đây là ta một lần cuối cùng thiên nhân thí luyện cơ hội. đường nguyệt ly thanh âm nhỏ nhẹ nhàng nói, thần dương ca, ngươi cần phải tự tin chút, cái kia diệp nhiên kỳ thật ta cũng đã gặp mấy lần, cùng ngươi so ra kém rất nhiều. thần dương lắc đầu, chính muốn nói gì? sau lưng một tòa thật to hình bầu dục trong kiến trúc vang lên một trận ngạc nhiên thanh âm. tỉnh, cuối cùng là tỉnh, quá tốt rồi. còn tuất không có việc gì, lão phu ba ngày này một mực lo lắng đề phòng. Ta đều có nói hay chưa nguy hiểm tính mạng, chỉ là thương thế quá nặng, ý hồn cũng bị bị thương, mới cần khôi phục mấy ngày mà thôi. Ngươi trước cũng gấp đến độ cùng cái khỉ một dạng, còn nói muốn tìm ra nhận liều mạng, còn không biết xấu hổ nói nhảm. Diệp Nhiên trong hoàng hốt, nghe được một đám lão giả tại chửi rầm lên lấy giả nhận, còn có giả thái hai cái tên, đồng thời dần dần thức tỉnh. Thức tỉnh trong tích tắc, một cú kịch liệt đau đầu xông tới đồng thời còn có thân thể đâm nhói chuyển đến, dường như toàn bộ thân thể đều không thuộc về hắn, liền động một cái đều rất khó khăn. Không có việc gì, đây là thân thể hủy diệt số lần nhiều lắm, khó có thể trưởng khống tân sinh thân thể phản ứng. Quen thuộc thanh âm dàn đua vang lên, thích đứng một đoạn thời gian liền tốt. Lão sư, Diệp Nhiên miễn cưỡng mở mắt, nhất thời cảm giác quang tuyến đều vô cùng chói mắt, tiếp lấy liền nhìn đến gần trong gang tất phương thiên khung. Không rõ ràng có phải hay không hắn ảo giác, Phương Thiên khung xem ra tựa hồ dàn đua rất nhiều. "Lão sư, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Phương Thiên khung tầng hắn một cái, vỗ vỗ bả vai hắn, tỉnh lại liền tốt. Nói xong, quay người đi đến bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Diệp Nhiên vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn đến một đám người, trong đó có bậc nhạc, còn có hơn 10 người xa lạ lão giả và trung niên nhân, nhân, đều chăm chú vây bên người hắn. Hắn lắc lắc đầu, vừa mới loại kia đau đầu vẫn như cũ vẫn còn, bất quá tốt tại thân thể khôi phục một số có thể miễn cưỡng xuống đất. Diệp Nhiên vội vàng xuống đất, hỏi: "Chư vị tiền bối, thiên nhân thí luyện bắt đầu không có? Hôm nay vừa mới bắt đầu, chúng ta nhân tộc tuổi trẻ thiên tài, lập tức liền muốn động thân, ngươi muốn xem thi đấu mà nói không tính là mượn." Bạch Nhạc trả lời, trong này trừ Bỏ Phương thiên cùng, chính là hắn cùng Diệp Nhiên quen thuộc nhất. Tiếp lấy hắn chỉ người xung quanh nhất nhất giới thiệu, "Đây là Giang gia Song Hàn tình vương, đây là Đường gia Đường lão gia tử." Vẫn còn thời gian còn kịp. Diệp Nhiên thì là thở phào. Đơn giản ngân cần thăm hỏi mọi người một tiếng, liền đi ra ngoài. Ngươi muốn đi làm gì? Bạch Nhạc sững sở. Ta đi tham gia Thiên Nhân thí luyện. Tiếng nói vừa ra, nhất thời từng đạo từng đạo ánh mắt kinh ngạc trông lại, Phương Thiên khung cũng chậm rãi mở mắt, thanh âm trầm giọng nói, ngươi muốn là muốn đi tìm giả thái báo thủ, còn là đơn thuần dự thi? Giả thái? Nguyên lai like cái kia gia hỏa gọi giả thái a. Diệp Nhiên lướt lướt đau nhức bả vai, nói, bị đánh muốn nghiêm, cái kia sả cả người rất mạnh, ta hiện tại sát thực đánh không lại. Mà lại lão sư, ta xưa nay không mang thủ. Phương Thiên khung chậm rãi nhắm mắt, sớm nếm thử một lần Thiên Nhân thí luyện đối ngược lại là cũng không có chỗ xấu, bất quá phải cẩn thận, đừng xúc động. Nói, một cái tôi đen thú chảo cùng một số lửa chiến ý màu đỏ toái phiến bay tới. Diệp Nhiên tiếp được hai vật, thu hồi thú chảo về sau, bàn tay vướt ve hạ chiến áo toái phiến, có chút tiếc nuối. hắn quay người đi ra ngoài, mà đang đi ra một bạc kiến trúc thời điểm, một bên túi đầu trầm tư, một bên đột nhiên kéo xuống cánh tay phải, trong ngay mắt cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi văng khắp nơi. Bên ngoài, hơn 100 tên tuổi trẻ thiên tài đang cùng chính mình trưởng bối nói chuyện, thấy cảnh này nhất thời sửng sốt, vừa khôi phục, không quá tốt dùng. Diệp Nhiên tùy ý nói ra. Tựa hồ là đang giải thích, tiếp lấy hoạt động một chút mới thành mọc ra cánh tay phải, vẫn còn có chút không thoải mái, nhíu mày. Sau đó lại lần đột nhiên đem cánh tay phải kéo xuống, chung quanh lặp đi lặp lại, chờ triệt để thích ứng đau đớn, cánh tay phải có thể hoàn mỹ trưởng khống về sau, bắt đầu đổi hắn thân thể của nó vị trí. Rất nhanh tứ chi toàn bộ thay đổi một lần, tuy nhiên đau đớn kịch liệt, nhưng hắn lúc này đã chết lặng, ngược lại có thể bình thường khống chế thân thể. Diệp Nhiên gật gật đầu, coi như hài lòng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không màu lam cuồn cuộn, mà tại ngẩng đầu một cái chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ không đè nén được bạo lệ. Gia thái, gia nhạn. Nguyên một năm đến, đều đặc yêu cho lão tử đừng chạy. Cùng một thời gian, màu bạc trong kiến trúc. Phương Thiên khung chậm rãi mở mắt, liếc mắt một cái ngoại giới, lắc đầu, đồ đệ của mình tâm tư gì, hắn tự nhiên cũng biết đồng dạng rõ ràng, không cho tiểu tử này ra cơn giận này, lòng dạ sẽ không thông. Mặc kệ có đánh hay không qua, không sợ, cũng là tốt, là hắn Phương Thiên khung đồ đệ. Ba năm thiên nhân thí luyện thời gian, vi sư ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dùng bao lâu có thể báo cái này một thủ. Chương 894. Năm vạn tinh văn tiệt. Chương 894, năm vạn tinh văn thiết đỏ sẫm vẫn thạch phía trên, ở lại lấy từng chiếc từng chiếc phi thuyền, ngay trung tâm còn có một cái hình bầu dục màu bạc kiến trúc. Trung quanh thì là từng người từng người tuổi trẻ thiên tài, mỗi cái tuổi trẻ thiên tài bên người đều có trưởng bối tại căn dặn. Có dáng người tráng kiện thanh niên, nhìn lấy bên cạnh lão giả đưa tới tinh minh, thần sắc ngạc nhiên. Còn có tư thái hiểu điệu tuyệt đẹp nữ hài, tóc dài xóa vai, cười nhẹ nhàng cùng trước mặt đôi vợ chồng trung niên, còn có cả hai chiếc người tiểu nam hài nói cái gì đó, thỉnh thoảng kiểm tra đứa bé trai kia đầu, xoa bóp hắn khuôn mặt, một nhà trò chuyện vui vẻ cũng có bảy tám cái tập hợp một chỗ nam nữ trẻ tuổi, Tạ hưu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không, tấm kia to lớn dựng thẳng bảng. Còn có cô đơn chiếc bóng, đứng ở đằng xa, xem ra cùng mọi người không hợp nhau quấy gợ người trẻ tuổi. Từng đạo từng đạo tạp nhạp nói chuyện với nhau âm thanh xa xa truyền đến, có nam có nữ, trẻ có già có. Vương Hạnh, lần này nhất định phải cố lên, tiến vào trước 100 tên, chỉ cần có thể đi vào, phụ thân ta khẳng định sẽ đồng ý để cho chúng ta cùng một chỗ. Tổ tử, trên khẩu thí, xông vào 500 tên, trở về ra ra đưa ngươi khắp nơi bên trong thành một con đường. Chương hạ chương hàn Các ngươi ba cái nếu có thể phân tại cùng một quan, nhất định phải đi cùng một chỗ, không muốn tách ra, nếu như không phải cùng một quan thì tận lực cẩn thận chút. Nhi tử thông minh cơ linh một chút, nhìn đến Tần Dương cùng Vạn Linh Mai mấy người bọn hắn không có, mấy người bọn hắn tối cường, đến lúc đó nghĩ biện pháp cùng tại phía sau bọn họ hành động, nói không chừng có thể kiếm một chút lợi lộc. A anh, phụ thân thì ngươi một đứa con gái, ngàn vạn cẩn thận. Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, trung quanh phân tạp thanh âm còn không có đợi truyền vào đến, liền bị đều che đậy, cả người lâm vào không linh trạng thái. Hắn đang tra nhìn chính mình thân thể trạng thái, ra thái một cái kia, quả nhiên là tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi thậm chí ý hồn đều bị bách chân thương, lúc này mới hôn mê ba ngày. hô, Diệp Nhiên nhẹ nôn một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt, thân thể không có trở ngại, cũng không có cái gì ẩn tàng nội thương cùng bệnh cũ, chỉ là muốn tránh thức hoàn mỹ không chế, còn cần lại thích ứng một đoạn thời gian, hiện tại xem như miễn cưỡng không chế. hắn nhớ lại lúc trước một màn kia, trong lòng vẫn còn có chút trầm trọng. Hơn 140 vạn tinh lực, sát thực cường hạn đến tột đỉnh có thể nói là ánh nhân tinh vực bên trong, đệ nhất tinh tướng, tinh quan phía dưới vô địch thủ. bởi vậy cho dù hắn vận dụng lôi vương trùng sáng. Bạo phát đồng dạng phá trăm vạn tinh lực một kích, vẫn như cũ kém sang ngăn cản, chớ nói chi là Huyền Sắt thần quang cùng Diêm Ma cánh tay. Hai loại công kích thủ đoạn, có lẽ đối mặt C Xích không nhiều đối thủ lúc uy lực tuyệt luân. Nhưng tại khủng bố như vậy tinh lực kém trước mặt, hoàn toàn vô dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên nhìn hướng trên cổ tay Kim Hoa ấn ký, có chút may mắn, kim thể hoa cái này kỳ vận đưa đến quan trọng tác dụng. Hắn thân thể cường độ vốn là mạnh, vượt lên gấp 5 lần về sau, cứ việc chỉ có thể duy trì một sát, cũng ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích. Bất quá cho dù là dạng này, sau cùng hắn cũng không có gánh vác, thì liền Hỏa Nguyên chiến ý cũng bị đánh nổ cũng may tối đen thú chảo đưa đến quan trọng tác dụng. Cái này thú chảo cứng rắn khó có thể tưởng tượng thì liền vương thiên khung đều không cách nào phá hư, chớ nói chi là giả thái, cái này mới thành công bảo vệ hắn bộ phận thân thể tàn phế. Nhớ lại cái kia toàn thân sụp đổ, vô cùng tiếp cận tử vong một cái chớp mắt, Diệp Nhiên đột nhiên có chút hưng phấn, hai mắt lấp lóe nhìn về phía bên mông tinh không, toàn thân đều hưng phấn mà có chút run rẩy đây mới thật sự là tu hành, dạng này mới có thể mạnh lên. Làm hắn bước vào tinh không thời điểm, liền đã đã đích trước, không thành công, tiện thể nhân. Hôm nay loại này thảm liệt cứ việc là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải một lần cuối cùng. Đương nhiên hắn đã từ lâu làm tốt thất bại bỏ mình chuẩn bị. Hắn hiện tại một thân một mình, không ràng buộc, hoàn toàn có thể. Diệp Nhiên đột nhiên trầm mặc, tiến lặng quay đầu, nhìn một chút sau lưng tòa kia màu bạc kiến trúc, hiện tại hắn cũng không tính là không ràng buộc. Lúc này, Bạch Nhạc bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm lấy một cái không gian giới chỉ. Trên người của ta cũng không đủ tinh văn thiết, liền hỏi mấy vị khác tinh vương, vừa tốt đường ra lão gia tử mang theo đại lượng tinh văn thiết, biết là ngươi muốn, rất sảng khoái cùng chúng ta giao dịch. Bạch Nhạc nói, đem không gian giới chỉ đưa tới. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận, Phương Thiên cung cho hắn cái kia 2000 vạn tinh tiết. Hắn muốn là trực tiếp hỏi Bạch Nhạc mua sắm tinh văn thiết. Lúc đó cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao 2000 vạn tinh tệ cũng là 40 vạn phương tinh văn thiết. Cho dù là Bạch Nhạc, đoán chừng cũng sẽ không tùy thân mang theo nhiều như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là một vị tinh vương cùng hắn giao dịch, chỉ là trước kia vội vàng, những cái kia tinh vương cũng không có nhận ra đến ai là ai. Diệp Nhiên xem xét một phen không gian giới, liền là có chút kinh ngạc, 5000 vạn tinh văn thiết, thêm ra 1 vạn. Đúng, Đường Lao gia tự nói trên thân vừa vặn có 5 vạn mới, vậy liền cùng nhau cho ngươi đi. Bạch Nhạc cười nói, "Tốt, ta và ngươi rảng giải một chút thiên nhân thí luyện quy tắc đi." lập tức muốn lên đường. Được. Diệp nhiên nhìn một chút xung quanh, chỉ thấy nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài đang theo lấy một chiếc to lớn phi thuyền đi đến, liền đồng dạng đứng dậy, vừa đi vừa cùng Bạch Nhạc nói chuyện với nhau. Rất nhanh, hai người tới phụ cận. Diệp nhiên cũng coi như đối thiên nhân thí luyện, có đại khái hiểu rõ. Cái này thí luyện cử hành 3 năm tả hữu, đương nhiên 3 năm chỉ là hạn mức cao nhất, nếu là có thể sớm thông qua, liền có thể trực tiếp rời đi. Nghĩ tới đây, Diệp nhiên cũng thở phào, không có cưỡng chế thời gian 3 năm hạn chế liền tốt. Tiếp lấy hắn nắm chặt trong tay không gian giới, trong lòng hơi kinh hỉ. Cái này năm vạn tinh văn thiết, đối hắn hiện tại tới nói có thể nói cực kỳ trọng yếu, thật đúng là muốn cảm tạ một chút vị kia đường Lao gia tử. Lúc này, Diệp Nhiên cũng chạy tới phi thuyền trước, phi thuyền trước có không ít tuổi trẻ nam nữ, đều tại cùng trưởng bối cáo biệt. Cách hắn không đến 2 3 mét địa phương, liền có một già một trẻ. Lão giả kiên nhẫn căn dặn tên kia khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, Tần Cương, lần này thiên nhân thí luyện, an toàn trọng yếu nhất, thực sự không phải là đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền. Gia gia ta đã biết, ta lại không phải lần đầu tiên tham gia, tâm lý năm chắc. Thiếu niên gãi gãi đầu. Hắn nhìn như tuổi tác không lớn, bộ dáng non nớt, nhưng không ngờ trải qua tham gia qua một lần thiên nhân thí luyện, đây không phải sợ tiểu tử ngươi lỗ mãng, thiên nhân thí luyện bên trong tuy nhiên không thể hạ sát thủ, nhưng là có rất nhiều ác độc thí luyện giả, đều sẽ tận lực đánh cho đến tàn phế đối thủ. ngươi yên tâm ra ra, ta tu luyện mấy loại chạy trốn tập nhanh tinh thuật, khẳng định không có việc gì. nghe đối thoại của hai người, Diệp Nhiên không khỏi khẽ giật mình, hỏi, Bạch Tiên Bối, cái này thiên người thí luyện không thể hạ sát thủ? Không sai. Bạch Nhạc lắc đầu nói, không phải vậy, nếu là có thể hạ sát thủ, chúng ta làm sao lại yên tâm để ngươi đi vào? Thiên nhân thuộc thuộc về tam đại kỳ tộc một trong, bản tính ôn hòa bình thường. Mà lại cái này thiên người thí luyện, bản chất là một trận vũ trụ công tư cách tuyển bạn, không cần các ngươi thông qua lẫn nhau sát phạt, chứng minh chính mình. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tam đại kỳ tộc đều là yêu thích hòa bình, cùng thần tộc ma tộc cái này yêu thích chinh chiến hai tộc, hoàn toàn khác biệt. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp mắt hỏi, vậy ta nếu không phải muốn giết người, sẽ như thế nào? Chương 895 Á Lam tộc. Chương 895 Á Lam tộc. Nhất định phải giết người, sẽ như thế nào? Câu nói này truyền ra, không ngừng Bạch Nhạc, bên cạnh cái kia một già một trẻ đều sửng sốt một chút, vô ý tức trống lại. Bạch Nhạc nhướng mày, Giết người đại giới, ngươi không chịu được nổi. Còn nhớ rõ cái kia 18 căn vòng ra thí luyện phạm vi thiên nhân chủ sao? Chỉ cần tại thí luyện phạm vi bên trong làm ra đánh giết những người thí luyện khác hành động, thiên nhân chủ liền sẽ hạ xuống thiên nhân hình phạt, tối thiểu gấp 2 tinh lực công kích, ngươi không chịu nổi. Diệp Nhiên nếu mày, đây quả thật là, hiện tại không có lôi vương trùng sáng gấp 2 đều tiếp cận 100 vạn tinh lực. Theo lý thuyết hoàn toàn chính xác khó có thể gánh vác, mà lại coi như may mắn gánh vác, thiên nhân hình phạt cũng sẽ phá hủy thân thể của ngươi, đồng thời lưu lại một đạo rất khó khôi phục lớn. Chờ ngươi triệt để khôi phục, thiên nhân thí luyện cũng kém không nhiều kết thúc. Bạch Nhạc tận tình khuyên bảo nói, "Cho nên cẩn thận làm việc, lần này mục tiêu của ngươi chỉ là nhiều hấp thụ một số kinh nghiệm." Nhìn Nhiễu nhìn tần Dương, còn có Vạn Linh Mai, quý trưởng Thanh ba người như thế nào thông quan. "Ngươi sân khấu không phải lần này, không nên gấp gáp." Diệp Nhiên gật gật đầu, đông nhiên lại hỏi, "Lão sư ta lần này thương thế như thế nào?" Bạch Nhạc chần chờ một chút, phương thành chủ làm bị thương nguyên khí, nghe nói lại hao tổn 5 năm và mệnh. "5 năm?" Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ nguy hiểm, bàn tay cũng đột nhiên nắm chặt. Hắn không có nói thêm nữa, đi đến phi thuyền. Trong phi thuyền, các cái tuổi trẻ thiên tài đều tại lẫn nhau nói chuyện với nhau còn có không ít ánh mắt trông lại, đều là có chút hiếu kỳ cùng hâm mộ nhìn lấy diệp nhiên. Tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, phương thành chủ đồ đệ, hai cái này danh hiệu, thực sự rất khó không làm cho người hâm mộ, mà lại càng quan trọng hơn là đối phương còn rất trẻ. bất quá những người tuổi trẻ này cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có đến gần ý tứ. thiên nhân thí luyện, không phải kết giao tình thời điểm. nhiều cùng một số thực lực c sít không nhiều người nhận biết, mới có thể đi được càng xa. giống đối phương loại này, thiên phú mạnh thì mạnh, nhưng thực lực bây giờ còn yếu, hoàn toàn không giúp được bận dịu, vẫn là thôi đi. dù sao về sau thời gian còn rất dài, có rất nhiều cơ hội kết bạn. Diệp nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi thuyền đã dần dần bay lên không trung, hướng về trong tinh không tỏa kia màu lam cổng vào mà đi. Phía dưới màu đỏ vẫn thạch phía trên, đứng đấy một đám ngước đầu nhìn lên trung nhân nhân, lão giả, còn có không ít đến tham quan tinh quan cao thủ. Bầu trời chung quanh thì là từng chiếc từng chiếc đồng dạng đẳng không mà lên phi thuyền, hình thể bề ngoài khác biệt, đại khái hơn 20 chiếc. Là sau cùng một nhóm tiến về cổng vòm thí lựa ra. anh! Một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Diệp Nhân ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cả chiếc phi thuyền cũng dần dần chậm lại, tại vô cùng gian nan điệu thông qua một tầng màn mỏng. Đây là giới màng một đạo cười tiếng vang lên, tiếp lấy một cái vóc người thẳng tắp anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi ngồi xuống, chỉ ngoài cửa sổ tầng kia màng mỏng giải thích nói, cái này dưới màng phía dưới là xem thi đấu khu, phía trên chính là thiên nhân thí luyện bắt đầu cắm trường. Thiết trí vật này chủ yếu vẫn là phòng ngừa phía dưới có người động tay chân, đồng thời cũng coi là đối với chúng ta một loại bảo hộ. Nguyên lai like là dạng này. Diệp nhiên giật mình, nói tiếp, đa tạ nhắc nhở. Việc nhỏ. Anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi vươn tay, cười nói, ta gọi tần dương là tần gia người, ta gọi Diệp nhiên đồng dạng vươn tay, không cần giới thiệu, ta biết ngươi. Tần dương bắt hắn lại tay. Ra sức nắm chặt, hai mắt đều ẩn ẩn có chút lóe ánh sáng, kích động nói, "Chúng ta nhân tộc đệ nhất cái tám cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, so Phương Thiên Nguyên tiền bối đều mạnh." Diệp Nhiên tốn sức kéo ra tay, mới đem tay rút đi, nhìn lối Phương nhiệt tình bộ dáng, cười khan một tiếng. "Bình thường bình thường, không tính là gì." Hắn bất động thanh sắc xoa xoa tay, tâm lý có chút lẩm bẩm. "Ra hòa này, không có cái gì đặc thù đam mê a." Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên có chút không được tự nhiên, liền về sau ngồi ngồi. Tần Dương theo dựa vào gần một chút, quan sát tỉ mỉ lấy mặt của hắn, sau đó là dáng người, có chút mừng rỡ, "Không tệ, đều rất hoàn mỹ." Diệp Nhiên trong lòng giật mình, gia hỏa này không thực sự có cái gì cái gì ý nghĩa a. Tân Dương, hắn nghe nói là trước mắt nhân tộc 500 tuổi trở xuống thanh niên trong đồng lửa, thực lực tối cường một vị. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên cũng có chút nhức cả trứng, chẳng lẽ không quan muốn phòng cái khác chủng tộc, còn phải phòng ngừa bị chính mình người mẹ. Tần Dương cũng chú ý tới mình quả thật có chút quá nhiệt tình, giải thích nói, ta là quan sát một chút ngươi, tốt để ưu điểm của ngươi nói cho ta muội muội. Ta muội muội tựa hồ đối với ngươi có chút hiểu lầm, dạng này không quá được, các ngươi sớm muộn muốn cùng một chỗ. Ngươi muội muội. Diệp Nhiên kẽ dần mình. Đúng. Tần Dương quay đầu vây vây tay, hướng về nơi xa một cái trên bàn thiếu nữ hô: Nguyệt Ly, tới đây một chút. Ta, ta không qua. Do dự âm thanh vang lên bên kia thiếu nữ ngẩng đầu, tóc dơ dãy bẩn thỉu, khuôn mặt cũng đen như mực, còn có một loại quái dị vị đạo truyền ra. Tần Dương thấy thế sững sốt một chút. Diệp Nhiên tùy tiện liếc nhìn liếc một chút, ẩn ẩn cảm thấy có chút quái mặt, giống như ở nơi nào gặp qua một mặt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là nơi nào thấy qua người đi đường. Quét mắt một vòng liền thu hồi ánh mắt đến mức Tần Dương nói hắn cũng không để ý, chỉ cho là lại là muốn giúp hắn tu hành bận lữ, loại sự tình này hắn gặp phải không rõ ràng bao nhiêu lần. Lúc này, trong phi thuyền đột nhiên vang lên một đạo khiếp sợ thanh âm. "Ta Thiên, mau nhìn, cái kia á lam tộc người, lại có 150 vạn tinh lực." Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người chấn động trong lòng, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn hướng phi thuyền bên ngoài. Chỉ thấy trong tinh không tỏa kia màu lam cổng vọm bên trong, Bảy tám tên gia thịt hiện lên màu thủy lam, toàn thân phủ đầy từng đạo ám lam đường vân, đồng thời sinh trưởng rõ ràng mang cá nam nữ trẻ tuổi, ngay tại theo thứ tự thông qua cổng vòm. Lúc này chính là bọn hắn bên trong, một người cầm đầu tuấn mỹ lam gia thiếu niên, nhanh chân đi qua cổng vòm. Lập tức phía trên hiện hiện rõ ràng 151 vạn tinh lực. Tình cảnh này, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ giới mảng phía dưới, trên trăm viên vẫn thạch phía trên ánh mắt mọi người, cho dù là Tinh Vương, đều đồng tử đột nhiên co lại. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là một mảnh âm ỉ vang lên đồng thời trên cùng tòa kia trắng loãng trong cung điện, ba đạo ánh mắt trông lại, tiếp lấy chính là tiếng cười khẽ vang lên. "Không tệ, cái này một giới thí luyện xem ra có người có thể thông qua được." Cảnh giới là cao cấp tính tướng, tuổi tác cũng không lớn, cũng không vượt quá 200 tuổi còn trường. Nghe được ba vị thiên nhân tộc chân vương cho ra cao như vậy đánh giá, phía dưới tiếng nghị luận càng là lớn. Trong phi thuyền, Diệp Nhiên thần sắc nhỏ tóp, 150 vạn so với giả thái đều mạnh hơn lợi hại vẫn chỉ là cao cấp tinh tướng tần dương có chút chấn kinh tiếp lấy cảm thán nói á lam tộc lại có loại này thiên tài không hổ lại á nhân tinh vực tối cổ lao trùng tộc tối cổ lao trùng tộc diệp nhiên khẽ giật mình đúng tần dương giải thích nói á lam tộc tuy nhiên không phải quá mạnh tại chúng ta toàn bộ á nhân tinh vực chỉ có thể đứng vào top 30. nhưng tục truyền cái này trùng tộc đứt quang trên triệu năm đều không có bị diệt tuyệt một mực có lưu truyền thừa thậm chí chúng ta á nhân tinh vực chỗ lấy gọi cái tên này nghe nói đều cùng bọn hắn đều có chút quan hệ chương tám 4/5 số lần thẻ. Chương 896, 4/5 số lần thẻ 150 vạn tinh lực á Lam tộc thiếu niên, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, sau lưng cái khác á Lam tộc thiên tại thông qua cổng vòm, tinh lực đều tại chừng 20 vạn, miễn cưỡng đạt tới tham dự Thiên Nhân thí luyện tiêu chuẩn. Thế thế, vô số người mới dần dần thở phào đây mới là bình thường tiểu tộc, cần phải có tình huống. Bất quá cái kia Á Lam tộc thiếu niên, vẫn là làm đến không ít chủng tộc, ánh mắt nghiêm trọng, hoặc là thủ địch chủng tộc dâng lên sát ý trong đó, sả cả tộc già nhận mặt mơ âm trầm, âm u nhìn một chút một viên vẫn thạch phía trên, đứng đấy 10 cái Á Lam tộc người Á Lam tộc chính là xạ cả tộc tổ tộc nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không rõ ràng lại có dạng này thiên tài Dám không lên báo gia nhận nắm đấm đột nhiên một nắm lập tức xa xa một viên vân thạch nổ tung một số mảnh vỡ thiên thạch đập ầm ầm rơi xuống á lam tộc chỗ vẫn thạch phía trên một người cầm đầu lam gia trung nhân nhân sắc mặt bình tĩnh mà lúc này phía trên ba đạo nhàn nhạt ánh mắt trông lại gia nhận lệnh hừ một tiếng chậm rãi nhắm mắt trong phi thuyền tần dương nhìn lấy diệp nhiên trầm ngâm một chút ngươi lần này là lần đầu tiên tham gia thiên nhân thí luyện hẳn không có thiên nhân vải phiến số lần thẻ ta cho ngươi một tập a số lần thẻ diệp nhiên kinh ngạc Hắn biết thiên nhân thái phiến, đây là thí luyện bên trong có thể lấy được một loại đặc thù vật phẩm. Thiên nhân tộc cực kỳ hào phóng, thí luyện kết thúc có thể dùng những mảnh vỡ này đổi lấy tài nguyên, cũng có thể đổi tinh tệ, một cái thái phiến liền tương đương với một vạn tinh tệ. Mà toàn bộ thí luyện bên trong, nghe nói hết thẻ sẽ cấp cho 10 vạn thái phiến đánh bại đối thủ có thể cướp đoạt đối thủ một phần ba thiên nhân thái phiến, nhưng cái này số lần thẻ, hắn không rõ ràng là cái gì. Số lần thẻ có thể tăng lên theo những người thí luyện khác trong tay, lấy được thiên nhân mảnh vụn bên trên hạng. Tần Dương giải thích nói, tình huống bình thường là 1 phần 3, nhưng là dùng số lần thẻ, liền có thể đạt được 50%. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cái kia đây đúng là đồ tốt ta, mỗi lần thiên nhân thí luyện kết thúc có thể dùng thiên nhân toái phiến đổi lấy một số số lần thẻ để mà lần sau sử dụng, bởi vì ngươi lần thứ nhất tham gia, cho nên không có. Tần Dương cười nói, nói xuất ra bốn tấm thẻ, đều toàn thân trong suốt, trong đó hai tấm hơi nhỏ hơn chút, theo thứ tự là 50%, còn có một tấm là 3/5, cùng sau cùng một tấm lớn nhất thì là 4/5. Tần Dương do dự dưới, khẽ cắn môi, sau đó đem tấm kia lớn nhất số lần thẻ đưa tới, ngươi lần thứ nhất tham gia, cho ngươi đi. Thấy thế, một tên chính đi qua viên thịt đầu tiểu mỹ nữ xinh hơi kinh ngạc. Tần Dương, ngươi còn thật là hào phóng. Cao như vậy số lần thẻ chính mình giữ lấy, đánh bại lợi hại chút đối thủ, tỉ như giả khôn bọn hắn, trực tiếp có thể cướp đoạt bọn hắn tuyệt đại bộ phận thiên nhân vải phiến. Ngươi cho hắn, hắn đánh bại đối thủ yếu như vậy, có thể đoạt bao nhiêu ngày người vải phiến? Cái này tự bội à? Tần Dương bất đắc dĩ nói, Vạn Linh Mai, không nên nói lung tung. Tùy ngươi, viên thịt đầu nữ sinh đốn núi bay, quay người rời đi. Tần Dương lại chân thành nói, đúng rồi, nếu như thí luyện trung hòa ta phân tại cùng một cửa hải tinh, nhất định phải tới tìm ta, đừng đơn độc hành động. Nói, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Diệp Nhiên chần chờ một chút, cái này số lần thẻ, ngươi không được chính mình giữ đi. Không sao, một số tiểu đông tây. Tần Dương lắc đầu, nhìn qua phía ngoài tinh không cảm khái nói, đây là ta một lần cuối cùng thiên nhân thí lệ rồi, về sau cũng không có cơ hội. Ngươi cơ hội còn còn nhiều, rất nhiều, cho nên có thể đầy đủ để ngươi tích lũy chút kinh nghiệm, khẳng định là muốn nhường cho người cái này. Cho dù ngươi không phải em dạy ta, không có tầng này thân phận, đối những người khác, chỉ cần đầy đủ thiên tài, so ta ưu tú, ta cũng sẽ cho hắn. Đa tạ. Diệp Nhiên chỉnh trọng gật đầu, người này xác thực trượng nghĩa chính trực. Tần Dương quay người rời đi trở lại trước đó tấm kia trên bàn, nhìn lấy đối diện đã khôi phục như lúc ban đầu thiếu nữ, không khỏi tao mày nói, Nguyệt Ly, ngươi vừa mới vì cái gì cố ý muốn đem chính mình làm dơ bẩn như vậy? Đường Nguyệt Ly sâu xa nói, Thần Dương Ca, ta nếu không phải nết nhát chút, hắn lên tâm tư, ta nên như thế nào? Ai, ngươi thật đúng là tùy hứng. Thần Dương than nhẹ một tiếng, thứ ngươi đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh không bên ngoài, cái kia khổng lồ bảng danh sách, phía trên gia thái, đã biến thành thứ hai tên. Thứ nhất là Á Ngạo, một cái có phần vì nữ tính hóa tên. Cái thứ ba là Nham Thao, một vạn tinh lực, là long nham tộc người. Tần Dương thần sắc hơi có vẻ nung trọng. Lần này so trước kia những cái thế giới, độ khó cao đến không phải một điểm nửa điểm, có thể sưng cao thủ tụ tập đồng thời trong lòng thi thảo, chờ thông qua cổng vòng, đạt được tín tiêu về sau, ta liền cho Diệp Nhiên một cái đi. Dạng này hắn gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời kêu gọi ta. Dù sao thí luyện giả mặc dù không cách nào hạ sát thủ, nhưng thiên nhân thí luyện bên trong, tránh thức nguy hiểm, cho tới bây giờ đều không phải là thí luyện giả. Phi thuyền rất mau tới đến màu lam cổng vòng trước đang chuẩn bị thông qua cổng vòng, là một cái chỉ có mười cái tuổi trẻ thiên tài tiểu tộc, đầu có hai sừng, sau lưng còn có căn đuôi khí là khí góc người, lấy tính cách hung hàn hiếu chiến nổi danh, tính khí có chút táo bạo. Bất quá tại nhìn thấy nhân tộc đến, tên kia tướng mạo giữ tận khí góc trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy cười làm lành vội vàng bắt chuyện sau lưng tộc nhân tránh ra, để nhân tộc trước thông qua. Nguyên một đám nhân tộc thiên tài, cũng theo đó đi xuống phi thuyền. Diệp nhiên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng có chút mừng rỡ, mười bốn trọng tinh nguyên thần, lập tức liền muốn đột phá. Vốn là trên lệnh chỉ có ba nghìn tinh văn thiết, cũng không nhiều đạt được cái này năm vạn tinh văn thiết về sau, hắn liền lập tức bắt đầu luyện hóa. Lúc này, một đạo thương lão tiếng hò khan vang lên. Là điều khiển phi thuyền một lão giả, ánh mắt cực nhỏ chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ, lúc này nhìn hướng đông đảo tuổi trẻ thiên tài nói: "Chư vị tiểu hữu, lão phu biết được lần này tám cửa ải lớn bên trong có hỏa liệt tinh, mà hỏa liệt tinh bên trên có có thể làm dịu tôn nữ của ta quái bệnh thanh diễm liên. Bởi vậy khẩn cầu chư vị, như có cơ hội, giúp đỡ mang về thanh diễm liên, nhưng nếu không có cơ duyên, cũng không cần cưỡng ép mạo hiểm. Dù sao hỏa liệt tinh quan hệ có chút nguy hiểm." Nói xong, lão giả bùi ngùi thở dài về sau, hướng về mọi người thật sâu không người chào. Nhất thời một đám tuổi trẻ thiên tài xú lông. "Đường Tinh Vương, tuyệt đối không thể." "Đường lão gia tử, ngài là Tinh Vương, vẫn là trường muối chúng ta không chịu nổi a diệp nhiên chậm rãi thu hồi trong tay tinh văn thiết hơi kinh ngạc nguyên lai like vị này cũng là cái kia đường lao gia tử bất quá xem ra quả nhiên là yêu thương cháu gái này đường đường tinh vương đều cho bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận túi người chào những người khác giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu đều có chút cảm động tiếp lấy từng người từng người thiên tài tiếp tục phía dưới phi thuyền diệp nhiên gặp tần dương tại phía trước liền chào hỏi một tiếng tần dương còn không có đáp lời hắn bên cạnh một cái tuyệt mỹ thiếu nữ quay đầu hướng hắn lê phép cười cười sau đó bước nhanh đi ra tựa hồ là sợ hắn nói cái gì diệp nhiên khẽ giật mình. Cái này nữ đang làm gì? Chính mình là cùng Tần Dương nói chuyện, cũng không phải là nàng. Hắn lắc đầu, cũng không để ý, quay người phía dưới phi thuyền. Cưng cưng cưng vừa khúc nhạc dạo ngắn, cổng vòm khảo thí cũng rất nhanh kết thúc. Diệp Nhiên kiểm tra xong về sau, cổng vòm nổi lên hiện 48 vạn tinh lực, tiếp lấy một tòa dài 7, 8 mét ngọc đảo bay tới, phía trên biểu hiện 380 tên. Là trước mắt hắn tinh lực xếp hạng. Chương 897. Tín tiêu. Chương 897, tín tiêu. Diệp Nhiên đánh giá ngọc đảo, chất liệu là thủ, cũng không rõ ràng là cái gì chế tạo đạo trước trừ bộ cái kia 380 số thứ tự. Còn phân biệt biểu hiện tín vật, không. Thiên nhân phải phiến, không. Thiên nhân toái phiến không nói nhiều, tính toán là một loại thiên nhân tộc cho những người thí luyện biểu tạo. Kỳ thật chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu, nhưng tín vật không giống nhau, cái này là thông qua thiên nhân thí luyện quan trọng. Tám cái tín vật, phân biệt tại tám cửa ải lớn tinh bên trong, cửa ải tinh chia làm ba cửa trước, bên trong ba cửa ải, sau hai cửa, độ khó khăn tăng lên. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, Bạch Nhạc cùng hắn nói thiên nhân thí luyện quy tắc, chỉ có thể tụ 8 cái tín vật mới tính thông qua thiên nhân thí luyện. Mỗi cái cửa ải tinh đều có không giống nhau khảo nghiệm, có khảo thí tính lực có khảo thí ý niệm không gian, còn có nhục thể. Cũng có khảo thí thực chiến, tỉ như tại nơi nào đó khu vực tùy cơ cấp cho tín vật, 100 người tranh đoạt một cái. Còn có máy khảo nghiệm mẫn năng lực ứng biến, tín vật để đặt tại cường đại tinh không cự thú trong sào huyện, thí luyện giả cần phải nghĩ biện pháp đạt được. Tóm lại, thiên nhân thí luyện rất đủ mặt, đương nhiên chỉ có bắt quan, mà cái này bắt quan nghe nói mỗi lần thí luyện đều là tùy cơ xuất hiện. Giống như cái gì hỏa liệt tinh, lần trước thiên nhân thí luyện liền chưa từng xuất hiện. Diệp Nhiên cẩn thận xem xét một phen về sau, phát hiện ngọc trên đảo, trừ bỏ còn cắm ba cái màu trắng ngọc chất núi tên, xem ra tựa hồ là tiến tiêu bên ngoài. Lại không, có thứ gì? Mà hắn cái này 380 tên cũng không có gây nên cái gì chú ý không có chút rung động nào. Chư bỏ một số người biết, tỉ như bốn đại chủng tộc cao tầng, cơ hồ là tập thể mỹ mắt rực một cái, có chút hoảng sợ. Dù sao nửa năm trước, vừa mới đột phá đến tinh vệ cảnh, hiện tại cũng đã đạt tới gần 50 vạn tinh lực. Cái này đổi người nào cũng đến đến hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá đại đa số người đều không biết. Giới màng phía dưới những cái kia vẫn thạch phía trên các loại ánh mắt, chủ yếu vẫn là tập trung ở tần dương, vạn linh mai ba người bọn hắn hơn trăm vạn tinh lực tuổi trẻ thiên tài trên thân. Thì liền bên cạnh Khỉ giác tộc bên trong, cũng truyền tới một tráng tốt lên, không ít cao lớn thu kịch nữ Khỉ góc người, nhìn chằm chằm Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng, nhăn nhó đưa tới hung thần ác sát nụ cười. Diệp Nhiên rõ ràng có thể nhìn đến, Tần Dương khẽ miệng co giật xuống, đương nhiên những thứ này động tĩnh, so với trước đó Á Lam tộc cái kia Á ngọc, còn hơi kém hơn rất nhiều. Dù sao 150 vạn tinh lực, là liền phụ trách lần này Thiên Nhân thí luyện ba vị Thiên Nhân tộc chân vương, đều bị hấp dẫn chú ý 150 tên nhân tộc thiên tài, chỉnh chỉnh tề tề, đi vào trên cùng cùng trắng loạn cung điện cân bằng, cái kia tòa thật to trên minh đài. Mà theo thời gian trôi qua, cái khác tiểu tộc thiên tài thông qua cửm vòm, thu hoạch được ngọc đạo sau, cái kia ngàn người trên bảng danh sách tên, càng phát ra nhiều lên, rất nhanh đạt tới hơn 900 tên. Diệp Nhiên nhìn một chút chính mình ngọc đạo, đã đi tới hơn 420 tên, nhất thời nhẹ nhàng lập đầu, quả nhiên, những thứ này tiểu tộc cũng đều có ẩn tàng thiên tài. Tuy nhiên cùng cái kia Á nga ngọc không cách nào so sánh được, nhưng cũng có thể nhìn ra, mỗi cái chủng tộc đều không chịu cô đơn. Dù sao không có người nào nguyện ý, vĩnh viễn là người khác thuộc tộc cá nhân tinh vực nếu không phải là một cái đã già yếu tinh vực, tài nguyên tiêu thốn, nhưng cái kia cường tộc sẽ không cảm thấy hứng thú. Hiện tại nhân tộc, hơn phân nửa cũng đã trở thành thuộc tộc. To lớn trên bình ngải, nhiều như rừng đứng đấy hơn 900 người, cũng chỉnh tề chia làm trên trăm cái khu vực nhỏ. Nhân tộc cùng sả ca người, kỳ một người chờ bốn đại chủng tộc, các trạm tại một cái lớn nhất trong khu vực đông tây nam bắc tứ tốc đỉnh lập. Hắn bên trong nhân tộc cùng sả ca người, khoảng cách gần nhất biên giới tuyến trên lệnh chỉ có 2 mét khoảng cách, bởi vậy thỉnh thoảng có một số nhân tộc cùng sả cả nhân nộ mục đích nhìn nhau, hoặc là lớn tiếng giận mang đối phương. Bất quá đều là chút ma sát nhỏ. Diệp Nhiên liếc nhìn xung quanh, sả cả người hắn nhận biết, đến mức kỳ một người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn lấy đầy người vò cây kỳ một người hắn không khỏi biểu lộ của quái, nhớ tới làm vừa nghe thấy cái kia truyền ngôn kỳ mục tộc công chúa cùng một cái tiểu tộc thiếu tộc trưởng bỏ trốn kỳ mục vương khi đến phun ra một con sông nhiều như vậy nhược thấy trước kia cảm thấy là khuyết đại hiện tại xem ra còn thật có khả năng thế này sao lại là người hoàn toàn cũng là cây nha còn có long nhâm người bên ngoài thân sinh trưởng cẩn trọng nhám thạch giống như một tầng khôi dấp thật dày tuy nhiên cũng là hình người nhưng đầu thì là long đầu một phen xem xét diệp nhiên phát hiện có thể nhất nhìn nội đi ngược lại vẫn là xạ ca người xạ ca người trừ bỏ cái đuôi cái này là thủ cùng nhân tộc cơ bản không có khác biệt gì diệp nhiên. Lúc này, Tần Dương đi tới, đem một cái bạch ngọc mũi tên đưa tới, "Đây là ta tín tiêu, trao đổi một chút, dạng này ngươi gặp phải phiền phức, ta liền có thể xem rõ ràng." Tín tiêu lẫn nhau trao đổi sau có thể cảm ứng được đối phương tình huống, nếu là gặp phải nguy hiểm, không chỉ phát ra cảnh báo, còn có thể chỉ đường. "Tần Dương, hết thệ thì ba cái tín tiêu, ngươi cho hắn một cái." Lại là hai người đi tới. Nói chuyện chính là cái thân mặc áo xanh người trẻ tuổi, mặt rất dài, thần sắc không vui nói, tín tiêu kích hoạt một lần, liền sẽ phế một cái. Tám cửa hại lớn tinh nguy hiểm như vậy, ba cái tín tiêu cũng liền ba lần cơ hội. Ngươi không giao cho thực lực tương đương, người đáng giá tín nhiệm, ngươi cho hắn. Xát thực, cái này có thể cùng số lần thẻ khác biệt. Một cái khắc viên thịt đầu tiểu mỹ nữ sinh, cũng cao mày nói, thiên nhân thí luyện chọn vẹn thời gian 3 năm, chúng ta khẳng định sẽ phân tán đến lúc đó muốn một lần nữa tập hợp một chỗ, chỉ có thể thông qua tín tiêu. Hết thẻ 3 cái tinh đánh dấu, ngươi làm như thế, hoàn toàn tương đương với bình lãng phí không rơi một cái. Không có việc gì, còn lại 2 cái. Tần Dương khoát khoát tay, nói liền từ Diệp Nhiên ngọc ở trên đầu, cầm đi một cái tín tiêu. Diệp Nhiên thấy thế, cũng chỉ có thể thu hồi hẳn tín tiêu. Thử, chính ngươi quyết định đi căng thể diện thanh niên lạnh hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. viên thịt đầu nữ hài nhìn một chút diềm nhiên, lắc đầu, quay người đuổi theo. Trung quanh hắn hắn tuổi trẻ thiên tài, đều là nhìn lấy tình cảnh này, nghị luận âm ý, đồng thời còn có chút hâm mộ nói. tần dương tín tiêu a, đạt được về sau, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có tác dụng lớn. suy nghĩ một chút liền phải, không thấy được quý trưởng thanh cùng bạn linh mai, hai cái này cùng tần dương quan hệ tốt như vậy người, đều tức giận. ngươi không sợ đắc tội bọn hắn? đúng đấy, không có thành chủ phủ cứng như vậy hậu trường, liền muốn dừng những thứ này, quý trưởng thanh cũng không phải người hiền lành, lần này có thể tốt như vậy nói chuyện cũng chính là treo chọc không nổi thành chủ phủ. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Nhiên bắt đầu tiếp tục quanh chân tu luyện, bắt đầu tay đột phá tầng thứ 14 tinh nguyên thân. Cái này nhất trọng sau khi đột phá, hắn cơ sở tinh lực còn có thể lại tăng trưởng mười vạn. Vốn là hắn trước hết nghĩ tìm kiếm một cái cao cấp tinh tướng mục tiêu, nhưng thí luyện bắt đầu, là tùy cơ truyền tống, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Hắn một tay nắm lấy không gian giới, bên trong tinh văn thiết vừa xuất hiện, liền bị cấp tốc liên hóa. Tiếp theo là mới một đoạn tinh văn tiết. Thời gian dần dần đi qua. Diệp Nhiên đã đi tới tới cửa một chân, đang muốn đột phá, chợt nghe một trận âm thanh ồn ào vang lên, xuân sao Còn có thể nghe được tần dương âm trầm âm thanh vang lên. "Già Nhật viêm, ngươi là muốn chết phải không?" Chương 898, xung đột. Chương 898, xung đột. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, mở mắt ra, nhìn về phía ồn ào âm thanh chuyển ra phương hướng. Hắn mặc dù cùng tần dương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nhìn ra được đối phương tính tình ôn hòa, không phải một cái dễ dàng nổi giận người. Lúc này ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc cùng xạ cả tộc hai tộc giới tuyến chỗ, chính mỗi người đứng đấy một nhóm người, hướng về đối phương giận mắng. Hai phương làm cho đầu rơi máu chảy, chỉ kém xông qua giới tuyến, bắt đầu đánh nhau. Không ít cái khác chủng tộc người cũng là ảo ảo nhìn tới. Long Nham tộc cùng Kỳ Mộc tộc, càng là có người đang lớn tiếng đổ thêm dầu vào lửa, đánh lên, tranh thủ thời gian đánh lên, cùng lắm thì làm chết một cái, phát động thiên nhân hình phạt, trực tiếp một đổi một. Người trẻ tuổi không có hỏa khí có thể làm sao? Các ngươi lại không đánh, ta nhưng là không còn hứng thú nhìn a. Thì là thì là, làm nhanh hơn một chút lên, để cho chúng ta nhìn xem, nhân tộc cùng xạ cả tộc, đến cùng ai mới là ái nhân tình vực vương. Vạn Linh Mai, ngươi có thể là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đại biểu nhân vật một trong, biểu muội của chính mình bị gia nhật viêm trà đạp, không biết coi như xong hiện tại gia nhật viêm không chỉ nói cho ngươi, còn mệ mặt, ngươi đều có thể nhìn được, thật sự là mất mặt. Gia nhật viêm tiểu tử này 38 mươi vạn tinh lực, ngươi cũng không dám động thủ, quá ném các ngươi nhân tổ mặt. Cút! Tần Dương đột nhiên quay đầu, hướng về cách đó không xa giận quát một tiếng, động tĩnh cái này mới dần dần thu nhỏ chút. Bất quá kỳ một người cùng Long nhang người, vẫn như cũ có không ít người mặt lộ vẻ dễ cận, thỉnh thoảng hít sáo, có người sau lưng chỗ dựa cũng không tính kiên kỵ. Mà tại bình đài đối diện, tiếp cận nhất trắng loáng cung điện địa phương, có một tiểu sử đơn độc khu vực. Bên trong khuynh chân ngồi lấy bảy tám cái da xanh làm ra nam nữ trẻ tuổi. Trong đó một người cầm đầu thiếu niên Tuấn Mỹ nghe được phía sau, truyền đến già Nhật viêm tên, nhất thời nắm chặt nắm đấm, phẫn hận quay đầu nhìn lại. Ngọc Sương, không nên nhìn, Tình Vương đại nhân đang tra hỏi ngươi đây. Một cái tuổi trẻ nữ á lam nhân, nhẹ nhàng đụng đụng tuấn tay của thiếu niên đẹp trai cánh tay. Thiếu niên Tuấn Mỹ vội vàng quay người, trước người là ba cái gia thịt trắng nón, dung mạo hoàn mỹ tinh xảo, càng vượt qua nữ tử người trẻ tuổi đồng thời phần lưng đều một cặp kiết cánh trắng, nhưng trên cánh không có lông vũ, bóng loáng vô cùng. Lúc này ba người mặt lộ vẻ ôn hòa đủ cười, trung gian người kia hỏi, Á Ngọc, hẳn không phải là tên thật của ngươi chứ a? Không, không phải thiếu niên tuấn mỹ không quan tâm, nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào huyết đủ, trong mắt tràn đầy hận ý, ba vị tinh vương đại nhân, ta tên thật gọi á ngọc Sương. ngừng. bên trái tôn này thiên nhân tộc chân vương cười cười, tiếp lấy ngón tay một chút, một đạo bạch quang tuôn ra, huyết mạch của ngươi rất tinh khiết, nhưng là những thứ này che lấp còn chưa đủ. đang khi nói chuyện, bạch quang đã bao phủ thiếu niên tuấn mỹ trên thân, nhất thời hắn toàn thân du lên, thanh âm nói chuyện đều biến thành giọng nữ. nhưng rất nhanh chậm tới, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng cảm kích nói, đa tạ chân vương đại nhân. không sao. tôn này thiên nhân tộc chân vương mỉm cười, sau lưng cái khác cá lâm nhân cũng mừng rỡ hào hào cảm kích, bọn hắn cũng đã nhìn ra, ba vị này thiên nhân tinh vương, sợ là sớm nhìn thấu Ngọc Sương thân phận, nhưng không chỉ không có ý tưởng gì, còn ra tay trợ giúp Ngọc Sương che lấp thân phận. Thiên nhân tộc rộng lượng nhân tử, có thể thấy được luống đúng. Thiếu niên Tuấn Mỹ hoàn hồn về sau, ánh mắt lần nữa nhìn hướng phía sau, hung tận nhìn chằm chằm một cái đang đứng tại giới tuyến chỗ, vẻ vào tự đắc xạ cả tộc người trẻ tuổi. "Ngọc Sương, nơi này không thể lộng thủ." Vừa mới tên kia nữ á lam nhân, nhẹ nhàng đụng phía dưới cánh tay hắn, giọng trầm nói, "Tiên nhân thí luyện bên trong động thủ, lọt vào tiên nhân hình phạt, ngươi cũng sẽ chết, không nên vọng động." Ngày sau có cơ hội báo tỉ tỉ người thủ, lần này nhất định phải nhịn xuống." Ê. Thiếu niên Tuấn Mỹ hàm răng cắn chặt, toàn thân đều giận đến run rẩy. Mà tại giới tuyến trước, tiếng ồn nào càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cùng xạ cả người bốn phía, ngăn cách rơi tuyến bắt đầu dần co, tiếng giống, tiếng mắng chửi không ngừng. "Phát sinh cái gì rồi?" Diệp Nhiên đi đến tần dương bên người, lên tiếng hỏi thăm, đồng thời đánh giá đối diện xạ cả người. Một mảnh đen kịt, trên trăm cái xạ cả người đều đứng tại giới tuyến sau. "Vạn Linh Mai, ngươi cái kia mất tích bữa muội, cũng là bị bản vương tử cạo chết." Một tên tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ sạ cả người đứng tại hai đầu rơi tuyến ở giữa cái kia vài mét trong không gian, trước ngực hai tay cười lạnh nói: vốn là ta là muốn thật tốt sủng ái nàng, để cho nàng làm ta cái phi tử, ai biết nàng không linh tỉnh, cái kia bản vương tử tự nhiên chỉ có thể mạnh đến, sau đó chơi xong giết chết. gia nhật viêm, ngươi tên hún đàn, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi! viên thịt đầu thiếu nữ hai mắt huyết hồng, tê tâm liệt phế gào thét, muốn xông tới, lại bị tần dương cùng quý trưởng thanh nằm chắc. linh mai, không nên vong động, nơi này không thể động thủ. quý trưởng thanh khẽ quát một tiếng, tần dương cái chán đồng dạng nổi gần xanh, cố nén phấn nộ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm. Linh vũ thủ chúng ta sớm muộn đều sẽ báo. Hiện tại tuyệt đối không nên động thủ, hỗn đản này là cố ý kích ngươi. Thôi đi, kích các ngươi, các ngươi một đám giáp rưỡi cũng xứng. Gia Nhật Viêm hể vải móc lấy lô thay, bản vương tử thân phận gì, các ngươi thân phận gì? Một đám một cái tinh khiếu đồ bỏ đi, cũng xứng để bản vương tử kích các ngươi. Bản vương tử chỉ là nhìn đến Vạn Linh Mai, mới đột nhiên nhớ tới, giống như ngủ qua một cái cùng nàng rất giống thiếu nữ, thì thuận tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới thật sự là nàng nguội nguội. Nói, Gia Nhật Viêm liếm môi một cái, nhìn chăm chăm Vạn Linh Mai bộ ngực nói, Vạn Linh Mai, vẫn là ngươi càng có vị đạo, ngươi nguội nguội vẫn là quá non bị bản vương tử thu thập mấy lần thì hoảng sợ ra bệnh tới, vẫn là ngươi tính cách đầy đủ cay. Thế nào, có cần phải tới bồi bồi bản vương tử, ngươi khẳng định không lỗ. Ngươi đặc yêu muốn chết. Úy trưởng Thanh khuôn mặt vẫn mẹo, đột nhiên nổ lên, một thân áo xanh nổ vàng, thân hình như thiểm điện xuất hiện tại gia nhật viêm trước mặt, một trường thẳng hướng hắn mặt vỗ xuống. Thế thế, toàn bộ trên quảng trường sở hữu người đột nhiên biến sắc. Trường Thanh, Thần dương giận hô một tiếng, nhưng đã không kịp. Bạch. Bàn tay cuối cùng dừng ở gia nhật viêm đỉnh đầu 3cm vị trí, không thể vỗ xuống, Úy trưởng Thanh khuôn mặt giữ trợn, một chút xíu thu tay lại. Da Nhật Viêm đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo một chút, lộn nhào trốn về xạ cả tộc giới tuyến sau. Trung binh xạ cả người cũng nhìn sử sốt, bên trong một cái tứ chi cháng kiện xạ cả người nuốt nước miếng một cái, nguy hiểm thật, thì kém một chút, 105 vương tử ngươi thì. Bản vương tử biết hắn có dám, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Da Nhật Viêm âm lãnh trưởng hắn liếc một chút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, há mồm thở dốc, cảm giác toàn thân như nhựa ra, trên đầu càng toàn bộ là mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn như cũ ngoại mạnh trong yếu nói, bản vương tử đã sớm biết, quý trưởng thành hắn có dám động thủ, ngay trước ba vị tiên nhân chân vương đại nhân mặt động thủ, hắn có lá gan này sao? Mà lại giết bản vương tử, hắn cũng muốn trốn cùng, đương nhiên hắn tiện mệnh đổi bản vương tử mệnh, ngược lại để hắn kiếm lời. Đối diện, quý trưởng thanh sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ, không nói một lời, túi thấp đầu quay người đi trở về nhân tộc giới tuyến sau. tần dương vô vô bả vai hắn, tỉnh táo lại liền tốt, không nên vọng động.